chương năm trăm năm mươi mốt đối thủ khó dây dưa mà hắn từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ cũng không có cho thấy thực lực chân chính là chính là có thể ở vòng thứ ba thi đấu trên nhất minh kinh nhân không nghĩ tới diệp công tử lại có thể luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong cấp bậc tụ văn đan đến thực lực bậc này sợ rằng đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư cấp bậc chứ nhìn diệp phong trong tay kiểm tra ngọc trên bình hiện lên lên ánh sáng màu bạc mộ dung tình đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia r u n g động đạo vốn là dưới cái nhìn của nàng diệp phong tối đa cũng là có thể luyện chế ra thất phẩm hạ đẳng cấp bậc tụ văn đan a có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thực lực chân chính còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy phải biết thân là đan t h á p tháp chủ đệ tử mộ dung tình không biết thấy qua bao nhiêu ưu tú thiên tài có thể chỉ chừng hai mươi lại liền có bát phẩm đỉnh phong tài luyện đan luyện đan sư nàng nhưng là chưa bao giờ kiến thức hh ắ c ắ chẳng c qua là vận khí hơi chút tốt một chút ta thấy mộ dung tình trong mắt lóe lên một tia rung động diệp phong không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng mở miệng giải thích vận khí tốt một chút nghe xong diệp phong sau khi giải thích mộ dung tình mắt tối sầm lại thiếu chút nữa không có bị diệp phong những lời này cho x ỉ u vì tức than bùn nếu là vận khí thật có thể tốt như vậy lời nói nàng kia vì sao luyện chế được tụ văn đan chỉ chẳng qua là lục phẩm đỉnh phong cấp bậc cái này đáng ghét ra hỏa thật là rất có thể kéo không hổ là có thể luyện chế ra bách bộ đan hương cùng với linh đan dị tượng tiểu ra hỏa lấy hắn thực lực chân chính sợ rằng còn xa không chỉ như thế xem ra này cái thất phẩm đỉnh phong tụ văn đan chắc cũng là tên tiểu tử này cố ý nhún nhường mới luyện chế được a thấy diệp phong trong tay kiểm tra ngọc trên mình thật sự nở rộ t r ó i mắt ngân mang sau khi mộ dung quy hải gật đầu một cái sau khi trong mắt lóe lên một k i a tán thưởng thần sắc đạo có thể ở đan sư thi đấu loại này khảo hạc trên như cũ không tiêu không đội hơn nữa còn biết nhún nhường người đơn giản là ít lại càng ít huống chi hơn nữa diệp phong chẳng qua là chừng hai mươi thôi chính là huyết k h í phương cương tội tác lại có thể có được như thế tâm tính cái này làm cho mộ dung quy hải đối với diệp phong thưởng thức vô hình chung càng là gia tăng mấy phần vê anh ngay tại mộ dung quy hải trong lòng đối với diệp phong một trận khen ngợi đang lúc kèm theo một đạo v a n g lớn ở quảng trường một góc hẻo lánh chính giữa một đạo cực kỳ chói mắt phát sáng ánh sáng màu bạc cơ hồ bao phủ toàn trường giống như đạo sóng lớn một dạng trợt khuyết tắn ra t trong nháy mắt toàn trường mọi người thấy cái này chói mắt vô cùng ánh sáng màu bạc sau khi r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh đại não cơ hồ lâm vào trống rông chính giữa đua có thể khiến cho kiểm tra bình ngọc buộc phát ra mạnh như vậy độ ánh sáng đến có thể tưởng tượng được nay cái tụ văn đan kết quả bị tinh luyện đến kinh khủng bực nào mức độ ngay cả diệp phong lúc trước luyện chế được cái viên này tụ văn đan giờ khác này ở cái này trói mắt ngân mang bên dưới cũng bất quá là khá lớn một viên đầy sao a chuyện này nay cái tụ văn đan lại bị người tinh luyện đến b á theo p ẩ m mức、độ. cảm màu mục mặt đỉnh độ, được phong nhận quảng trường chính giữa luồng hào quang màu bạc kia sau khi, ngay cả ngồi ngay ngắn ở trường lao trên tiệc mục phong nông, này sắc mặt cũng không biến hào khi, phút khỏi hơi biến một chút, h lao giữa giờ bạc cả tiệc sắc một t kia sau ở bản năng bật năng lên. thốt Theo mục phong n ô n g lần này đan sư thi đấu đợt thứ hai hẳn không có người có thể thắng được diệp phong luyện chế được tụ văn đan mới đúng có thể bây giờ nhìn lại đan sư thi đấu chính giữa quả nhiên là tàng long n g ạ hổ một ít thực lực kinh khủng luyện đan sư sợ rằng mới vừa triển lộ ra thực lực a ồ、oh. ngay tại mục phong nông vừa dứt lời đ a n g lúc mộ dung quy hải sắc mặt đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy trong nháy mắt cảm thấy rất ngờ vực đứng lên ngay tại mới vừa cái viên này hàm chứa bát phẩm đỉnh phong đan dược tụ văn đan ở kiểm tra trong bình ngọc sáng lên trong nháy mắt mộ dung quy hải cảm nhận được rõ ràng ở đó đạo tụ văn đan chủ bên trong cơ thể lại mơ hồ có một tia yêu tộc khí tức ba đậu phải biết hắn không chỉ có riêng là cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư hơn nữa còn là thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả có thể làm cho hắn cảm giác có cái gì không đúng khí tức như vậy người thầy luyện đan này thân phận tuyệt đối có vấn đề tạ thiên không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu chính giữa lại còn có người có thể luyện chế ra bát phẩm đỉnh phong cấp bậc tụ văn đan tới không sai xem ra lần này đan sư thi đấu số một tuyệt đối trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác sợ rằng lấy người này thiên phú luyện đan rất có thể sẽ bị đan tháp tháp chủ nhìn chúng thu là quan môn đệ tử giờ phút này cái này trong dây lát buộc phát ra sáng trói ngân mang đem toàn trường tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn tới thậm chí ở toàn bộ đan tháp quảng trường chính giữa cơ hồ hơn nửa luyện đan sư ngay trong ánh mắt cũng đối với người thầy luyện đan này tràn đầy thán phục với vẻ kính sợ đua có thể đem phổ thông một quả tụ văn đan luyện chế đến bát phẩm đỉnh phong đan dược cấp bậc có thể tưởng tượng được người thầy luyện đan này thực lực kết quả kinh khủng đến mức nào có chút ý tứ không nghĩ tới lần này đan sư thi đấu chính giữa lại xuất hiện một tên cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư cảm nhận được cái này xa so với chính mình trong bình ngọc còn cường hãn hơn gấp mấy lần ánh sáng màu bạc sau khi diệp phong hai t r ò n g mắt một trận hiếp lại trong lòng một trận lẩm bẩm ngay cả diệp phong cũng không từng nghĩ đến ở đan sư thi đấu đợt thứ hai thời khắc tối hậu lại sẽ xuất hiện như vậy một tên thực lực kinh khủng luyện đan sư hơn nữa nếu người này dám ở đàn sư thi đấu đợt thứ hai luyện chế bát phẩm đỉnh phong cấp bậc tụ văn đan đi ra như vậy liền có thể nói rõ người này nhất định còn cất giấu không ít thực lực như vậy thứ nhất lời nói có thể tưởng tượng được người thầy luyện đan này thực lực là bậc nào cường hãn với kinh khủng nhìn tới ngay cả ta c ũ nhưng hôm nay tên này luyện chế ra bát phẩm đỉnh phong tụ văn đan cấp bậc luyện đan sư hiển nhiên thực lực chút nào không kém hắn thậm chí vô cùng có khả năng thực lực mạnh hơn qua hắn không chỉ gấp mấy lần k h e n h khách bé nhẹ nhận ra được diệp phong với phong tùy hành hai người đưa mắt tới chỉ thấy tên kia luyện chế ra bát phẩm đỉnh phong tụ văn đan luyện đan sư cười khúc khích sau khi chậm rãi tháo xuống dài mũ lộ ra một tấm thanh lệ trắng nón vô cùng mịn màng cực kỳ yêu m ị gương mặt tới trong n g a y mắt ngay cả diệp phong như vậy tâm tính cũng trong lúc nhất thời trở nên thất thần về phần một bên phong tùy hành cả người đã sớm lâm vào mở mịt chính giữa chỉ thấy người mặc một bộ thông lục trước cẩm trương bào màu sắc thật là tươi đẹp nhưng ở nàng dung quang ánh chiếu bên dưới lại rực rỡ cầm đoạn giờ phút này từ lâu lộ ra ảm đạm vô s ắ c hiện nhiên thật sự t r i ể n lộ ra dung mạo xa so với trước kia thật sự t r i ể n lộ ra luyện đan chi thuật càng phải để cho trong lòng người mới thôi một trận thán phục không thôi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai yêu tộc luyện đan sư không nghĩ tới ngay cả yêu tộc lại cũng đ ú n g tay lần này đan sư thi đấu đánh ra chiến tịch thượng mộ dung quy hải hơi cau mày một cái sau khi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi tiếp lấy mặt đầy không dám tin mở miệng nói phải biết yêu tộc cùng người tộc từ xưa đến nay tới nay vẫn luôn có tất cả lớn nhỏ v à chạm nhất là mỗi khi ma tộc với giữa nhân tộc phát sinh chiến l o ạ n lúc yêu tộc thường thường thích nhất đục nước béo cỏ nhân cơ hội được lợi mà lần này ở đan sư thi đấu trên lại sẽ xuất hiện một tên yêu tộc nữ tử chủ yếu nhất là tên này yêu tộc nữ tử tài luyện đan sợ rằng không thua kém một chút nào tại chỗ bất kỳ một tên luyện đan sư như vậy thứ nhất lần này đan sư thi đấu xa còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy xem ra ngay cả yêu tộc cũng muốn ở đan hồn bí cảnh chính giữa mò được một vài chỗ tota lắc đầu một cái sau khi mộ dung quy hải một trận c a o mày nói hiển nhiên lần này đan sư thi đấu khen thưởng quả thật có chút vô cùng phong phú một ít bất luận là bất kỳ một thế lực nào chỉ cần có thể để cho giới quyền luyện đan sư cảm nộ g đan luận đem tài luyện đan đột phá đến một tấn đan sư cảnh giới vậy cũng là chất phi hành thậm chí ở yêu tộc chính giữa cất giấu không ít một mực không cách nào đột phá thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong bước vào quân võ cảnh cấp bậc c ư ờ n g giả nếu là một khi bị yêu tộc lấy được luyện chế quân phách đơn thuần phương lời nói sợ rằng đối với khắp cả chung vũ vực mà nói cũng sẽ là một trường hạo kiếp tháp chủ không bằng chúng ta đem thấy mộ dung quy hải mặt đầy sầu mi bất triển bộ dáng sau lưng âu dương phỉ làm một cái cắt cổ động tác sau khi nhìn về phía mộ dung quy hải đạo Hiện nhiên, âu dương Phỉ cũng đã nhìn ra, căn bản không phải bất kỳ một thế lực nào chính giữa đệ Dương cũng căn bản nào Âu lực đã ra, bất kỳ một tử. chắc là yêu tộc cố ý khiến cho lẫn vào đan sư thi đấu chính giữa lai lịch a nếu không phải đem diệt trừ lời nói một khi chờ tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa bị lấy được luyện chế quân phách đơn thuần phương lời nói vậy đơn giản là vô cùng hậu hoạn trước nhìn đối phương một cái ý đồ với lai lịch đi nếu là bây giờ không có biện pháp lời nói chúng ta ở đem nghe xong âu dương phỉ lời nói sau mộ dung quy hải lắc đầu một cái sau khi một trận t r ầ m lãnh đạo nếu đối phương dám đến đan sư thi đấu chính giữa k i ê n mong rằng đối với phương hẳn đã làm đủ vạn toàn chuẩn bị nếu là vạn nhất chém chết tên này yêu tộc nữ tử trong quá trình sự tình một khi bại lộ lời nói như vậy đan thắp danh tiếng với hy vọng sợ rằng ở chung vũ vực chính giữa nhất định sẽ giảm bớt nhiều trừ lần đó ra lục đại ẩn nút thế lực một mực cũng đều chỉ mong suy yếu đan thắp thực lực nếu là bị lục đại ẩn nút thế lực cho nắm được cán lời nói sợ rằng đối với đan tháp mà nói cũng là vô cùng phiền t o á i sự tình cho nên chỉ có đem tên này yêu tộc nữ tử ý đồ với lai lịch cha cha rõ ràng sau khi mới có thể độc thủ dưới mắt cũng chỉ có thể như thế nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau âu dương phỉ bất đắc di thở dài một hơi tiếp lấy liền không nói chuyện đưa mắt về phía trên quảng trường diệp phong cùng mộ dung tình mấy người phương hướng không nghĩ tới người thầy luyện đan này lại là một cô gái hơn nữa nhìn dáng vẻ tài luyện đan sợ rằng đã đạt tới cựu phẩm luyện đan sư cấp bậc giờ phút này đan thắp quảng trường chính giữa mộ dung tình thấy diệp phong vững vàng đưa mắt phong tỏa ở người đàn bà kia trên trong lòng nhất thời có chút giận dữ tiếp lấy liền mở miệng nói h i ệ n nhiên do ở trong lòng một tia tình cảm đưa đến mộ dung tình mình cũng chưa từng phát hiện chính mình đối với diệp phong thái độ tựa như có lẽ đã có chút vượt qua biên giới sợ rằng s a còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a nghe vậy diệp phong nhất thời phục hồi tinh thần lại tiếp lấy liền nhìn thấy bên người mộ dung tình kia mang theo ưu oán ánh mắt chỉ một hồi lâu dở khóc dở cười mở miệng giải thích h ừ chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì hay sao thấy vậy mộ dung tình gò má ừng đỏ nhẹ dên một tiếng sau đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hiếu kỳ nhìn về phía diệp phong mở miệng nói thân phận tựa hồ xa xa không chỉ là một tên luyện đan sư đơn giản như vậy mới vừa ta ở trên người mơ hồ cảm nhận được một k i a yêu khí hiển nhiên rất có thể là yêu tộc chính giữa một thành viên thấy mộ dung tình hỏi tới diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau liền mở miệng giải thích mới vừa ở tên thiếu nữ này tháo xuống dài mũ nhìn về phía hắn cùng với phong tùy hành lúc diệp phong liền chợt nhận ra được một k i a như có như không mị hoặc chi thuật t h ư ơ n g hắn với phong tùy hành hai người âm thầm đánh tới hơn nữa diệp phong đang quan sát chính giữa phát hiện ở tên thiếu nữ này trên người trong lúc mơ hồ còn có một tia yêu khí h i ệ n nhiên căn bản không phải luyện đan sư mà là yêu thu thật sự biến ảo a nếu không lời nói cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư để ở trong mắt vũ vực bất kỳ thế lực nào chính giữa cũng không thể sẽ xuất hiện còn trẻ như vậy hơn nữa tài luyện đan còn cường hãn như vậy thiếu nữ yêu tộc thành viên nghe được diệp phong sau khi giải thích mộ dung tình hơi sừng sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết yêu tộc cùng người tộc tướng tới thế bất lưỡng lập hơn nữa lần này đàn sư thi đấu căn bản không có mời bất kỳ yêu tộc thế lực tham gia nói như vậy lời nói sợ rằng đối phương mục đích so với trong tương t ư ợ n g phức tạp hơn nhiều nguyên lai là yêu tộc người khó trách tài luyện đan cường hãn như vậy một bên phong tùy hành đầu tiên là s ư n g sở tiếp một trận lấy bây ừ n tỉnh đại ngộ g biết, t Phải h đại đạo. n ẩn núp chính tinh là lục đại nút thế lực cựu đại đối giữa với mấy thế tháp, m ấ thế t khác lực lớn khác làm n r o giờ t h ê tên n luyện đan phong hành ràng. nữ này rung hắn lại phát hiện chưa từng n tài tùy tối thể thiếu thấy phát thấy là mới lại lúc, quá qua vừa chưa sư, ư cho mạo g rõ Có ở i giờ này. Bây giờ xem ra tên thiếu nữ này là yêu tộc phái tới lai lịch lời nói liền có thể nói qua đi nếu là ta đoán không nói vậy sợ rằng tên này yêu tộc thiếu nữ sở d i tham gia đan sư thi đấu chắc cũng là hướng về phía mộ dung tháp chủ trong miệng quân phách đơn thuần phương cùng với đan hồn bí cảnh chính giữa kia một kia đan luẩn mà tới trong lòng c h ầ m lánh chỉ chốc lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một kia tinh mang sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm hiện nhiên quân phách đơn thuần phương đối với bất kỳ một tên bao vây thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao mà nói đều là tràn đầy vô tận d ụ hoặc lực bảo bối một khi yêu tộc lấy được quân phách đơn thuần phương lời nói sợ rằng đến lúc đó toàn bộ trung vũ vực tương hội hoàn toàn biến thiên nếu thật là lời như vậy nhất định không thể để cho người này tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa nghe xong diệp phong lời nói sau mộ dung tình trong mắt lóe lên một tia tình mang ngay sau đó mở miệng nói dù sao tên thiếu nữ này tài luyện đan như thế ngụy t h i ề n nếu là một khi tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lời nói nghĩ tưởng muốn l ĩ n h ngộ đan lợn sau đó tìm n ú t ở bí cảnh chính giữa quân phách đơn thuần phương há chẳng phải là dễ như trở bàn tay sợ rằng không có dễ dàng như vậy a nghe xong mộ dung tình lời nói sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nói chương năm trăm năm mươi ba thi đấu vòng thứ ba phải biết tên thiếu nữ này triển hiện ra t à i luyện đàn ngay cả diệp phong cũng không dám hứa chắc là đối thủ hơn nữa nếu tên thiếu nữ này dám một thân một mình trước tới tham gia đan sư thi đấu nói rõ đối phương đã sớm kịp chuẩn bị có lẽ giờ khắc này ở đàn thanh thành chính giữa đã cất giấu một vị yêu tộc đại năng cũng không phải là không thể được sự tình ho khan một cái nếu tất cả mọi người đã hoàn thành đợt thứ hai thi đấu trắc nghiệm như vậy tiếp đó chính là đan sư thi đấu một vòng cuối cùng khảo hạch chắc hẳn tại chỗ các vị hết sức rõ ràng chỉ cần các ngươi có thể xông vào lần so tài này xếp hạng thứ mười lời nói liền có thể tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa tu luyện một tháng luyện lâu, chuyện o vào nên có thể thành công hay không sông liền có trước thể hay mười, m ố n nhìn tiếp theo các vị thực lực. Hướng trên quảng trường quét nhìn một vòng theo thực tiếp quét một các lực. vị m ấ lúc lại đất nhìn chầm chầm sau, sau sâu hai kia rung quy quảng yêu thiếu mộ một mắt chậm mở m tộc tròng trường rãi nhìn xỉnh tên kia yêu tộc thiếu nữ, hải khi hít hơi, hiếp đất xó g tuyên bố.、Chuyện、cho u y ệ n c h tới bây giờ đan sư thi đấu đã tiến hành được một vòng cuối cùng muốn kiếm c ơ đem tên thiếu nữ này thi đấu tư cách hủy bỏ cơ hồ là chuyện không có khả năng mà trên đài chỉ còn lại mấy trăm tên luyện đan sư sợ rằng căn bản không một người là tên thiếu nữ này đối thủ như vậy thứ nhất lời nói tên này yêu tộc thiếu nữ tiến vào đan hồn bí cảnh mấy có lẽ đã là trên miếng sắt sự tình dưới mắt mộ dung quy hải trông đợi chính là diệp phong với mộ dung tình đám người tiến vào đan hồn bí cảnh sau khi nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm tìm được quân phách đơn thuần phương muôn ngàn lần không thể đem quân phách đơn thuần chưa dứt vào tên kia yêu tộc thiếu nữ trong tay trừ lần đó ra vòng thứ ba thi đấu khảo hạch cùng thường ngày bất đồng là đan tháp đem sẽ không cho dư các ngươi bất kỳ trợ giúp nào tiếp theo hết thảy cho dù là dự thảo lò luyện đan thậm chí là các ngươi cần phải luyện chế đan dược đều cần ngươi môn tự mình tiến tới quyết định chỉ cần ở thời gian một nén nhang bên trong Các có thể luyện chế ra có thể làm cho các cùng cao ngươi luyện ngươi lòng nhất nhất thông hài với dai liền thể thể phẩm làm ra đem trong lòng suy nghĩ bỏ ra sau khi mộ dung quy hải hướng toàn trường chỉ còn lại mấy trăm tên luyện đan sư quét nhìn một vòng mấy lúc sau liền mở miệng tuyên bố Mới vừa, hắn ở đợt thứ hai khảo hạch chấm dứt lúc liền cẩn thận suy nghĩ qua làm sao có thể đủ đem yêu tộc người thầy luyện đan kia ngăn cản không để cho tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa cuối cùng đi qua cẩn thận suy nghĩ sau khi mộ dung quy hải không thể làm gì khác hơn là đem vòng thứ ba khảo hạch hơi chút sửa đổi một chút nhìn một chút có thể hay không đem tên này yêu tộc luyện đan sư cho chặt lại cái gì một vòng cuối cùng l ạ i yêu cầu tự có dược thảo với lò luyện đan t song lấy trên người của ta những dược thảo này có thể luyện chế ra một lò đan dược thất phẩm coi như là không tệ ta trời ạ lần này đan sư thi đấu thế nào một vòng so với một vòng biến thái nghe được đánh giá chiến tịch thượng mộ dung quy hải thật sự tuyên bố quy tắc sau khi trên quảng trường hơn một nửa luyện đan sư sắc mặt rối rít xứng sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin mở miệng nghị luận phải biết thường ngày đan sư thi đấu chính giữa Bất l u ậ như là dự t ả o loại đều là do hay tháp h đan đan luyện là lỏ, là đều cung n một cấp. n này đan đến g lúc đây đấu, sư thi đấu, đến một vậy ò n cùng. nhiệm nguyên, luyện đan chính mình phụ trách. Như g gì cuối chất trách. liệu đều Lại với tài đảm đưa phụ v sư do thứ nhất lời nói ở dưới loại tình huống này không ít không có bất kỳ chuẩn bị luyện đan sư sợ rằng bị loại bỏ tỷ lệ thật là có thể tưởng tượng không nghĩ tới làm h ạ định chế tên này yêu tộc luyện đan sư ngay cả một vòng cuối cùng thi đấu quy tắc đều đang được tu sửa nghe xong mộ dung quy hải tuyên bố quy tắc sau khi diệp phong hơi cao mày một cái sau khi trong lòng một trận dở khóc dở cười nói hiện nhiên thi đấu quy tắc sửa đổi thành như vậy đối với không ít luyện đan sư mà nói đã có nhiều chút hơi không công bình đãi ngộ nhưng nếu là một khi bị tên kia yêu tộc luyện đan sư tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lời nói toàn bộ chung vũ vực thật sự trả giá thật lớn so với một cái thi đấu quy tắc muốn tới t h n g trọng ồ ngay tại diệp phong nghe xong mộ dung quy hải tuyên bố quy tắc sau khi cả người liền thúc giục trí tôn long hồn hướng trên quảng trường len lén nhìn trộm một vòng bất quá để cho diệp phong cảm thấy bất đắc dĩ là ở mộ dung tình với phong tùy hành cùng với lục đại ẩn nút thế lực những luyện đan sư kia trên mặt không có chút nào biểu tình ba động hiện nhiên có nội tình thâm hậu ẩn nút thế lực với đan t h á p làm là m bối cảnh một vòng cuối cùng thi đấu thật ra thì đã vô hình trung hướng những thế lực này đệ tử bắt đầu nghiêng t r ừ lần đó ra tên kia yêu tộc thiếu nữ trên mặt lại cũng không có chút nào biểu tình ba động rất hiển nhiên đối phương ở tới tham gia đan sư đại so với trước kia sợ rằng đã hạ đủ công phu chính là một cái luyện đan tài nguyên thượng vấn đề khó khăn căn bản đối với đối phương lên không bất cứ tác dụng gì ngược lại thì phần lớn phổ thông luyện đan sư giờ phút này sắc mặt đều khó coi hơn không dứt đối với cái này nhiều chút phổ thông luyện đan sư mà nói không có đan tháp ở dược thảo với luyện trên lò luyện đan đưa cho dư trợ giúp bọn họ ở tham gia khảo hạch trong quá trình thực lực ít nhất đều phải bị suy yếu một nửa ho k h ă n k h ủ được nếu tất cả mọi người minh bạch một vòng cuối cùng khảo hạch quy tắc như vậy vòng thứ ba đan sư thi đấu khảo hạch bây giờ bắt đầu không để ý đến trên quảng trường không ít luyện đan sư than phiền với than thở mộ dung quy hải ho khan hai tiếng sau khi liền phất tay một cái tuyên bố thi đấu bắt đầu dù sao có thể tiến vào vòng thứ ba luyện đan sư thực lực đều đã không tầm thường trên người lại làm sao có thể không có một ít hơi t r â n quý tài liệu luyện đan cùng với lò luyện đan đây trừ một ít may mắn tiến vào vòng thứ ba luyện đan sư ra một vòng cuối cùng khảo hạnh mới thật sự là biểu diễn những thầy luyện đan này thực lực thời khắc bất quá cùng trước kia hai đợt có chỗ bất đồng là theo mộ dung quy hải tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu trên quảng trường mấy trăm tên luyện đan sư lại không có bất kỳ người nào trực tiếp bắt đầu luyện đan mà là rối rít nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu trầm m ặ t xuống hiện nhiên coi như một vòng cuối cùng thi đấu khảo hạch muốn luyện chế ra có thể làm cho đánh giá chiến t r ư ở n g lão hài lòng đan d ư ợ c đến nhất định phải cẩn thận sàng lọc với suy nghĩ một phen trừ lần đó ra luyện đan sư đang luyện đan lúc kiêng kỵ nhất chính là không ổn định muốn luyện chế r a hoàn mỹ nhất đan dược đến nhất định phải trước đem tâm trạng ổn định lại sau đó mới có thể tụ tinh hội thần bắt đầu luyện chế đan dược ẩm làm toàn trường ước chừng yên lặng nửa khắc sau khi phong tùy hành mở choáng mắt ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi thủ trưởng vung lên một người cổ đồng sắc đan lô tản ra trận trận cường hãn năng lượng ba động trận xuất hiện ở xanh trước bàn đá nghe được cái này đạo vang lớn sau khi diệp phong chậm rãi mở ra hai trong mắt nhàn nhạt liếc về liếc mắt sau khi hơi cao m ẩ y một cái chương năm trăm năm mươi bốn hoàng cực đan đỉnh canh ba hiện nhiên phong thủy hành trước người vị này lò luyện đan phẩm d a i lại nhưng đã đạt tới cựu phẩm lò luyện đan trình độ trừ lần đó ra vị này lò luyện đan nhìn như phong cách cổ xưa không có gì lạ kỳ thực đối với luyện đan sư luyện chế đan dược lúc trợ rút tăng phúc có thể xa không chỉ gấp đôi nhiều chặt chặt cựu tinh thắp không hổ là ẩn n ú t thế lực không nghĩ tới lần này lại chịu đem hoàng cực đan đỉnh lấy ra cho các ngươi đệ tử sử dụng nhìn phong tùy hành trước người cổ đồng sắc đan lô linh dược cốc trưởng lao sắc mặt khe biến sau khi liền mặt đầy âm dương quái khí mở miệng nói phải biết vị này hoàng cực đan đỉnh chính là k i ự u tinh thắp các đời t ổ n g chủ mới có tư cách sử dụng đan lô nghe nói vị này hoàng cực đan đỉnh không chỉ là một người k i ự u phẩm đan lô đơn giản như vậy ở chiếc lò luyện đan này chính giữa tin đồn còn có mấy đời cựu tinh tháp tông chủ khắc làm bản sao thủ pháp luyện đan cho dù không có nắm giữ những thứ này đan đỉnh chính giữa thủ pháp luyện đan chỉ cần thúc giục trong cơ thể linh khí liền có thể đem các loại thủ pháp luyện đan tùy ý sử dụng có thể thấy vị này hoàng cực đan đỉnh kinh khủng bực nào như vậy thứ nhất lời nói tương đương với có cựu tinh tháp các đời tông chủ trợ giúp phong tùy hành luyện chế được đan dược ít nhất cũng có thể tăng phúc gấp mấy lần dược liệu cường độ ha <cười> ha Các n g ư dược người ơ i linh i cũng không trên cốc bất tử t ở đệ ê u phí công phu chứ. Nếu là ta không có nhìn công có các Nếu nói, ngươi là lầm lời ta ở t ê n đ ệ tử kêu bên hông x ú cựu vật t màng, a giữa, hồ linh chính chấn chi linh là là các linh dược cốc chính giữa, một mực coi là chấn cốc ngươi một bảo bỏ ộ c tinh chứ. g e vậy, cựu tháp i n t h trưởng l á o cười lạnh một tiếng sau khi mở miệng phản trào phúng phải biết nghe nói ở linh dược cốc chính giữa có một cái mấy trăm năm trước còn sót lại địa giai đỉnh cấp bảo bối món bảo bối này nhìn như giống như súc vật mang một dạng bình thản không có gì lạ kỳ thực ở trong túi giấu dế một nơi không gian chỗ này không gian luyện như một thế giới nhỏ một dạng chẳng những có thể ở nơi này nơi không gian chính giữa trồng trọt bất kỳ linh dược gì vẫn có thể gia tốc dược thảo tốc độ sinh trưởng tin đồn ngoại giới một ngày trong túi một năm chỉ cần bỏ vào linh bó buộc túi chính giữa dược thảo một ngày có thể bù đắp được ngoại giới thời gian một năm có thể tưởng tượng được dùng để trồng trọt một ít thiên tài địa bảo lời nói món bảo bối này kết quả cường h ã n đến mức nào chủ yếu nhất là có linh bó buộc túi trong người muốn luyện chế đan dược gì chỉ cần mở ra linh bó buộc túi liền có thể hái tươi mới nhất dược thảo đi ra như vậy thứ nhất lời nói căn bản không cần lo lắng dược liệu không đủ hoặc là không tìm được thích hợp luyện chế đan dược dược thảo những lao ra hỏa này xem ra vì lần này đan sư thi đấu có thể cũng không thiếu cho đệ tử mình trên người bỏ công sức ca thấy lục đại ẩn nút thế lực đệ tử mỗi người lấy ra bảo bối sau khi mộ dung quy hải bất đắc dĩ cười một tiếng trong lòng một trận thở dài nói bất quá cứ như vậy lời nói ngược lại cũng có thể để cho mộ dung quy hải trong lòng hơi chút đuổi lòng một ít dù sao lục đại ẩn nút thế lực chính giữa đệ tử một khi luyện chế được đan dược cường hãn lời nói đây chẳng phải là có thể thuận lợi đem yêu tộc người thầy luyện đan kia cho gạt ra khỏi đi xem ra lần này muốn thuận lợi xâm nhập xếp hạng thứ mười sợ rằng không có mộ dung quy hải nói dễ dàng như vậy à trên quảng trường giờ phút này diệp phong thấy lục đại ẩn núp thế lực luyện đan sư rối rít bày ra mỗi người bảo bối sau khi không khỏi than thở cười một tiếng trong lòng một trận thầm nói mặc dù theo diệp phong kia cái gọi là cái gì hoàng cực đan đỉnh còn có cái gì linh bó buộc túi cũng chẳng qua là một ít phụ trợ vật mà thôi có thể dưới mắt đan sư thi đấu trên Bất luận một cái nào có thể tăng luận lên nào đan cái có dược h p ẩm dai bảo bối, bảo đều là t ư ợ nghĩ trưng c o tự thân một phần thực lực. Nếu là không có một người thích đàn, thi một tài trời. lực. phần không hợp chính khói như h Nếu người luyện đan, muốn đan vòng cùng năng lời nói, đơn giản là khó như lên n Ẩm! buộc lộ có cuối là lò lời là đấu giữa g sư ở tới đây diệp phong không đang do dự trực tiếp đem ở đan tháp khảo hạch lúc mộ dung quy hải đưa cho hắn b ắ t phẩm lò luyện đan từ luyện đan sư huy chương chính giữa gọi ra tới b ắ t phẩm lò luyện đan xem ra người này thực lực hẳn là bát phẩm luyện đan sư cấp bậc vừa mới đem lò luyện đan triệu hoán đi ra ở cách đó không xa phong tùy hành hai t r ò n g mắt một trận hiếp lại trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường đạo hiện nhiên sớm ở trước đó phong tùy hành cũng đã đoán được diệp phong thực lực xa xa không chỉ lục phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy tài luyện đan ít nhất chắc ở bát phẩm luyện đan sư cấp bậc tả hữu bây giờ diệp phong đem lò luyện đan triệu hoán đi ra sau khi cũng gián tiếp ấn chứng phong tùy hành cái ý nghĩ này ngược lại thì một bên mộ dung tình khi nhìn đến diệp phong lại chẳng qua là cho gọi ra một người phổ thông không có gì lạ bắt phẩm lò luyện đan sau khi trong lòng không khỏi một trận ngạc nhiên theo mộ dung tình diệp phong thực lực cường hãn như vậy sử dụng lò luyện đan hẳn cũng không trở thành như vậy phổ thông mới đúng chứ không nghĩ tới đan sư thi đấu một vòng cuối cùng lại sẽ sát hoạch tự do luyện đan xem ra muốn xâm nhập xếp hạng thứ một ư ơ i trừ phi luyện chế một quả chín phẩm cấp bậc đan dược đi ra nếu không lời nói căn bản không có chút nào cơ hội không để ý đến người khác ánh mắt đem lò luyện đan lấy ra sau khi diệp phong trầm lánh chỉ chốc lát sau trong lòng liền có quyết định dưới mắt muốn hắn đi tìm luyện chế cửu phẩm đan dược dự thảo căn bản không có bất kỳ thời gian bất quá cũng may trước hắn đáp ứng trợ giúp âu dương phỉ luyện chế sinh t ử đoạn tục đan lúc âu dương phỉ đã đem dược thảo toàn bộ giúp hắn chuẩn bị đầy đủ hết cho nên diệp phong cẩn thận suy tư chỉ chốc lát sau liền quyết định ở thi đấu trên luyện chế một quả đỉnh cấp sinh tử đoạn tục đan đi ra sinh tử đoạn tục đan mặc dù là bát phẩm đan dược cao cấp nhưng là độ khó luyện chế hoàn toàn có thể so sánh với c ử u phẩm đan dược thông thường nghĩ tưởng muốn luyện chế thành công đi ra độ khó có thể không phải bình thường a đem luyện chế sinh tử đoạn tục đan dược thảo lấy ra từng cái bày ra ở xanh trên bàn đá sau diệp phong nhìn trên bàn nhiều hơn hai mươi loại địa giai dự thảo không nhịn được một trận thở dài nói phải biết sinh tử đoạn tục đan không chỉ có quan hồ hắn lần này đan sư thi đấu có thể hay không tiến vào xếp hạng thứ mười hơn nữa nếu là một khi luyện chế thất bại lời nói trước đáp ứng xuống âu dương phỉ trợ giúp nàng chữa dơ lên hai cánh tay ám t ậ t sự tình chỉ sợ cũng không tốt giao phó cho nên đối với diệp phong mà nói lần này luyện chế sinh tử đoạn tục đan chỉ có thể thành công không thể thất bại bây giờ trừ phong tùy hành gia lục đại ẩn nút thế lực đệ tử tài luyện đan cũng cơ hồ đều tại bát phẩm đỉnh phong với chín phẩm cấp bậc hơn nữa tên kia yêu tộc luyện đan sư lời nói muốn xâm nhập xếp hạng thứ một ư ơ i trừ phi luyện chế ra c ử u phẩm viên mãn cấp bậc tả hữu đan dược tới mới được nhưng này sinh tử đoạn tục đan mặc dù cũng coi là hơi hiếm thấy đ ă n g dược có thể nếu là muốn chỉ bằng vào viên thuốc này Tiến vào trước thật chút thể lời nói, miễn phi, chế cưỡng. luyện vào là có chút quá mức miễn cưỡng. Chứ phi, có sự quá Dan muốn đi vào trước mười đơn giản là khói như lên trời thấy cùng với có không ít luyện đan sư bắt đầu luyện chế đan dược sau diệp phong cũng không cuống cuồng bắt đầu luyện chế mà là một trận t r ầ m lãnh đạo chương năm trăm năm mươi lăm vạn hỏa chiều bái canh bốn phải biết sinh từ đoạn tục đan nếu là chỉ luyện chế ra loại bình thường khác lời nói chết no chẳng qua chỉ là bát phẩm đan dược cao cấp a có thể nếu là có thể ở đan dược trên luyện chế ra một đạo sinh văn hoặc là chết văn tới lời nói đan dược phẩm dai liền có thể nước lên thì thuyền lên bước vào kiểu phẩm hạ đẳng cấp bậc nếu là có thể luyện chế ra lưỡng đạo lời nói sinh từ đoạn tục đan phẩm dai liền có thể bước vào kiểu phẩm trung đẳng cấp bậc như vậy loại thôi muốn luyện chế gia phẩm giai đủ cao sinh tử đoạn tục đan lời nói chỉ có ở đan d ự thượng thật sự luyện chế gia sinh văn cùng chết văn càng nhiều mới có thể càng trở nên cường hãn đối với diệp phong mà nói ít nhất cũng phải ở đan d ự trên luyện chế gia lưỡng đạo sinh văn hoặc là chết văn đến mới có thể tiến vào thi đấu xếp hạng thứ một ư ơ i t không nghĩ tới lại là đan hồn vũ hoàn không hổ là tháp chủ đệ tử khó trách có thể tiến vào đan sư thi đấu một vòng cuối cùng không nghĩ tới lại còn có như vậy lá bài tẩy ngay tại diệp phong lâm vào trầm tư đang lúc ở dưới quảng trường không ít luyện đan sư giờ phút này r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy giống như muộn lôi một dạng chợt vỡ tổ nghe vậy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất xoay người hướng một bên nhìn lại chỉ thấy tại hắn cách đó không xa mộ dung tình giờ phút này chợt kiều quát một tiếng ở trên người nàng một đạo phấn sắc vũ hoàng chợt lóe lên ngay sau đó theo cái này phấn sắc vũ hoàn sáng lên trong nháy mắt ở mộ dung tình hai cặp thon thon tay ngọc giữa lương đạo giống như hư ảnh một loại hai tay giờ phút này trồng lên nhau ở mộ dung tình trên hai tay huyển như hợp lại là một không chỉ có như thế theo hai cặp giống như hư ảnh một loại hai tay trồng lên nhau ở mộ dung tình trên hai tay sau chỉ thấy mộ dung tình phảng phất đổi một người một dạng cả người tốc độ nhanh như điện chớp đem trên bàn mấy chục làm rộn u g dai dự ư thảo một kia ý thức toàn bộ c u ố n vào luyện trong lò luyện đan trong nháy mắt đừng nói là diệp phong toàn bộ đan tháp trên quảng trường không biết có bao nhiêu luyện đan sư rối rít trận to hai mắt mặt đầy không dám tin nhìn về phía mộ dung tình phải biết tinh luyện địa giai cao cấp dược thảo độ khó có thể không phải bình thường đại nhưng trước mắt mộ dung tình đang thi triển cái này vũ hoàn sau khi cả người ở tinh luyện dược thảo trong quá trình căn bản không có chút nào độ khó ngay cả hai cặp thon thon tay ngọc đang thi triển qua cái này vũ hoàn sau khi phảng phất cũng hóa thành hoàn toàn hư ảnh một dạng căn bản không thấy được thực chất t không hổ là nắm giữ đan hồn vũ hoàn luyện đan sư tinh luyện địa giai cao cấp dự thảo như cùng ăn cơm uống nước một dạng cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay không sai nghe nói chỉ có tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa chém rất đan hồn yêu thú mới có một khả năng nhỏ nhoi đạt được đan hồn vũ hoàn chắc chặt, chặt. người ta mộ dung tình nhưng là đan thắp tháp chủ đệ tử lấy đan thắp tháp chủ thực lực muốn giúp đồ đệ mình làm một đạo đan hồn vũ hoàn há chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình hh nhanh như vậy tốc độ tay đuổi đan luyện đan trên há chẳng phải là có chút thái khả thiết nếu là đặc ở lời nói đây chẳng phải là trực tiếp để cho người thoải mái thượng tiên ha ha có đạo lý trong n g á y mắt toàn bộ đan thắp trên quảng trường tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt bị mộ dung tình thi triển đan hồn vũ hoàn hấp dẫn rối rít bắt đầu nghị luận phải biết tinh luyện địa giai cao cấp dự thảo coi như là đối với bát phẩm luyện đan sư mà nói đều là cực kỳ phiền v a i sự tình nhưng nếu là ủng có một đạo đan hồn vũ hoàn lời nói liền có thể đề cao luyện đan sư ở phương diện luyện đan một bộ phận năng lực hiển nhiên mộ dung tình l ĩ n h ngộ đan hồn vũ hoàn tăng lên là nàng hai tay tốc độ luyện đan với tinh luyện năng lực ngoa tào diệp phong người này đến tột cùng là đang làm gì mọi người ở đây đều bị mộ dung tình thật sự thi triển ra đan hồn vũ hoàng cho khiếp sợ đến lúc có một tên luyện đan sư trong lúc vô tình liếc về diệp phong động tác sau khi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mặt đầy không dám t i n nói nghe vậy toàn trường ánh mắt mọi người giờ phút này rối rít hướng diệp phong phương hướng nhìn nhìn một cái bên dưới toàn trường mọi người đại nao nhất thời lâm vào một mảnh mờ mịn chính giữa ô n ào chỉ thấy theo ánh mắt mọi người nhìn lại diệp phong lại theo tay vung lên liền đem luyện bên cạnh lò luyện đan hơn hai mươi b ủ i cây địa giai dược thảo toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đan hiện nhiên hơn hai mươi b ủ i cây địa giai dược thảo chắc là lần này diệp phong chuẩn bị luyện chế đan dược toàn bộ dược thảo t người này điên không được lại muốn muốn một hơi thở tinh luyện hơn hai mươi b ủ i cây địa giai dược thảo chặt chặt chẳng lẽ là thấy mộ dung tình tinh luyện thủ pháp đặc biệt mình cũng muốn thử một chút ai vốn đang cho là hắn có thể xông vào lần này xếp hạng thứ mười có thể bây giờ nhìn lại người này tuyệt đối là vòng thứ ba chính giữa thứ nhất bị loại bỏ ra hỏa thấy diệp phong cử động điên cuồng sau khi đan thắp dưới quảng trường toàn bộ luyện đan sư cơ hồ trận mắt hốc mồm đại não toàn bộ lâm vào mở mị chính giữa phải biết tinh luyện bước này đang luyện đan chính giữa có thể cũng coi là gian nan nhất một bước ngay cả nắm giữ đan hồn vũ hoàn mộ dung tình cũng không dám một hơi thở đem toàn bộ dược thảo toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đ a n tiến hành tinh luyện giống như diệp phong như vậy một hơi thở đem toàn bộ dược thảo ném vào luyện trong lò luyện đ a n tiến hành tinh luyện chỉ sợ cũng ngay cả đan tháp tháp chủ mộ dung quy hải cũng chưa chắc có thể làm được dù sao mỗi một chủng dược thảo chính giữa bao gồm có tạp chất cũng không giống nhau nếu là đồng thời tinh luyện nhiều như vậy bùi cây dược thảo lời nói cuối cùng rất dễ dàng đem dược dịch cùng tạp chất lộn chung một chỗ.、Đến、lúc đó, có thể tưởng tượng được, luyện chế được luyện dàng lăn lộn Đến tưởng tượng đăng rất tạp một thể dễ đem đó, lượng, h ẩm dai cao đi nơi có thể nào. Ẩm! bất quá ngay tại toàn trường mọi người mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới chỉ thấy ở diệp phong trong tay một đạo thần bí tử sắc hỏa diễm trợt nổi lên theo luồng ngọn lửa màu tím này nổi lên trong n g á y mắt trên quảng trường mấy trăm tên luyện đàn sư thao túng hỏa diễm trong lúc nhất thời lại rối rít không chịu t r ư ờ n g khống đất bắt đầu sóng gió nổi lên phảng phất thấy khiến chúng nó vui sướng với kích động đồ vật một dạng điên cuồng bắt đầu nhảy lên l ó e lên không chỉ có như thế để cho toàn trường mọi người cảm thấy kinh ngạc nhất là trên quảng trường vài trăm thước luyện đ à n sư thao túng hỏa diễm giờ phút này lại rối rít nghiêng về mở mà nghiêng về phương hướng với vị trí lại toàn bộ đều chỉ hướng quảng trường xó xỉnh chính giữa diệp phong nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện những ngọn lửa này uyển như ở cung nên quân chủ một dạng một mực cung kính thật sự là để cho người khó tin dị hỏa vừa hiện vạn hỏa chiều bái xem ra tên tiểu tử này trong tay dị hỏa có thể xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy à nhìn quảng trường chính giữa giờ phút này phát sinh cảnh tượng mộ dung quy hải than thở một tiếng sau khi hai t r ò n g mắt không khỏi một trận hiếp lại phải biết cũng không phải là thật sự có dị hỏa cũng có thể đưa tới như vậy kỳ cảnh trừ phi dị hỏa có thể ở trên dị h ỏ a bảng đặt tới tiền thập ngũ hạng nếu không lời nói muốn khiến cho toàn bộ trên quảng trường các loại hỏa diễm rối rít chiều bái căn bản là chuyện không có khả năng chương năm trăm năm mươi sáu một lòng lưỡng dụng ngoa tào những người này hỏa diễm không khỏi cũng quá hơi yếu một chút chứ thấy trên quảng trường phát sinh một màn sau khi nhất thời để cho diệp phong một trận dở khóc dở cười ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới cửu mạch thôn thiên hỏa vừa xuất hiện toàn bộ đan thắp trên quảng trường mấy trăm đạo hỏa diễm lại đều bắt đầu không bị khống chế hướng hắn cửu mạch thôn thiên hỏa chiều bái mà tới ẩm thấy toàn trường tất cả mọi người mặt đầy cổ quái mà nhìn mình diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là đem cửu mạch thôn thiên hỏa đưa vào lò luyện đan bên dưới sưu sưu cũng may cửu mạch thôn thiên hỏa bị đưa vào lò luyện đan bên dưới sau lúc trước kia mấy trăm tên luyện đan sư trong tay hỏa diễm giờ phút này cũng rốt cuộc cũng khôi phục bình thường nếu không lời nói nếu là ở tiếp tục như vậy sợ rằng lần này đan sư thi đấu trừ diệp phong ra những luyện đan sư khác cũng đừng nghĩ thanh thản ổn định địa luyện chế đan dược dù sao luyện đan cần đem không tốt hỏa diễm nhiệt độ mới được nếu là hỏa diễm một mực không chịu trưởng khống lời nói thì như thế nào có thể đem đan dược tiếp tục luyện chế nữa không nghĩ tới người này lò luyện đan mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng là cái này dị hỏa uy lực lại kinh người như vậy vốn là chính đang luyện chế đan dược mộ dung tình phương mới cảm nhận được hỏa diễm không bị khống chế sau khi liền vội vàng dừng lại sau đó hướng diệp phong phương hướng nhìn bất quá nhìn một cái bên dưới nhất thời để cho mộ dung tình chấn động trong lòng lúc trước nàng còn cảm thấy diệp phong lò luyện đan quá kém luyện chế không ra tốt đan dược tới có thể bây giờ nhìn lại có cường hãn như vậy dị hỏa so với lò luyện đan đến cường không biết bao nhiêu lần tác dụng ừ người này rốt cuộc đem t r ư ớ c ở n g ộ kiếm phong thay la trần chữa thương thời điểm lá bài tẩy cho lấy ra c u n g mộ dung tình rung động trong lòng tương đối phong tùy hành giờ phút này trên mặt chính là một mảnh xanh mét phải biết t r ư ớ c ở n g ộ kiếm phong lúc hắn liền là bởi vì diệp phong thi triển cái này dị hỏa trợ giúp la trần đem trong cơ thể hàn độc khu trừ sau khi đưa đến hắn ở trước mặt mọi người mất hết thể diện hơn nữa ở vòng thứ nhất thời điểm diệp phong luyện chế định linh đan để cho hắn phán đoán sai lầm đưa đến hắn ở chung vũ vực toàn bộ trước mặt luyện đan sư quỳ xuống tự mình cho diệp phong nói xin lỗi giờ phút này thấy diệp phong lại lần nữa thi triển cái này t ử s ắ c dị hỏa ở phong tùy hành trong lòng đã sớm hận không được diệp phong chém thành m u ô n mảnh mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng dưới quảng trường theo diệp phong đem tử sắc dị hỏa kêu gọi mà ra sau khi chứ không coi trọng diệp phong những luyện đan sư kia giờ phút này đã sớm trận to hai mắt muốn xem diệp phong kết quả như thế nào đem hơn hai mươi bụi cây đ ị a u giai d ự thảo một hơi thở toàn bộ để luyện ra dù sao nếu diệp phong có thể đủ để gọi ra mạnh mẽ như vậy dị hỏa như vậy liền có thể nói rõ người ta dám một hơi thở tinh luyện nhiều như vậy d ự thảo vẫn có niềm tin chắc chắn ồn không để ý đến mọi người dưới đài mặt đầy nóng bỏng ánh mắt diệp phong đem tâm trạng thu hồi sau khi cẩn thận thao túng tốt lò luyện đan bên dưới cửu mạch thôn thiên h ỏ a sau khi liền hướng đến luyện trong lò luyện đan dược thảo chậm rãi tinh luyện đứng lên phải biết âu dương phỉ cho hắn luyện chế sinh tử đoạn tục đan dược thảo chỉ chỉ đủ một phần nếu là hắn nhất thời không cẩn thận hủy diệt bất kỳ một gốc dược thảo lời nói chỉ sợ rằng muốn luyện chế ra sinh tử đoạn tục đan đến cũng là chuyện không có khả năng trừ lần đó ra lần này tinh luyện dược thảo đối với diệp phong mà nói nhất định phải đem hơn hai mươi b ủ i cây dược thảo toàn bộ tinh luyện tinh thuần mới có thể bảo đảm đem sinh tử đoạn tục đan dược liệu đặt đến đến cực hạn nếu không lời nói chỉ bằng vào thông thường nhất sinh tử đoạn tục đan căn bản là không có cách với trước mắt những thầy luyện đan này môn làm so sánh lại nói chi là xâm nhập xếp hạng thứ mười một nói tí tách rất nhanh ở diệp phong tinh luyện bên dưới vốn là hơn hai mươi b ủ i cây địa giai dược thảo chính giữa tạp chất giờ phút này hóa thành từng cổ một đậm đà khói trắng hướng khắp nơi phiêu tán đi nếu là mở ra lò luyện đan nhìn kỹ một chút lời nói liền có thể phát hiện giờ khác này ở luyện trong lò luyện đan còn lại đều là kia hơn hai mươi b ủ i cây dược thảo chính giữa chỗ tinh hoa bất quá thời gian nhanh chóng trôi qua ngay tại diệp phong để luyện ra hơn hai mươi b ủ i cây dược thảo công phu đã qua nửa nén hương thời gian mà ở đan thắp trên quảng trường một ít luyện đan sư đã sớm đem dược thảo đề luyện ra quá mức tới đã bắt đầu luyện chế lên đan dược hô tiếp đó chính là luyện chế sinh tử đoạn tục đan chính giữa trọng yếu nhất một bước không có đi quan tâm những luyện đan sư khác độ tiến triển diệp phong tụ tinh hội thần nhìn trước người lò luyện đan ở tay phải hắn chính giữa giờ phút này chính nắm một quả toàn thân xanh biếc phóng ánh trong suốt trái cái Hiện nhiên, cây. này cái trái cây chính là trước kia diệp phong ở trăm vạn năm đại yêu giao long vương trong hang động lấy được ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả phải biết muốn luyện chế r a sinh từ đoạn tục đan lời nói trừ âu dương phỉ trước cung cấp cho hắn những thuốc kia thảo ra ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đem sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng ẩm không chút do dự nào đem ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả lấy ra sau khi diệp phong liền đem nhanh chóng ném vào luyện trong lò luyện đan sau đó t r ợ n thúc d ụ c lò luyện đan phía dưới c ử u mạch thôn thiên hỏa bắt đầu nhanh chóng tinh luyện đứng lên đang luyện chế sinh tử đoạn tục đan chính giữa nhất định phải có ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả lai trung hòa đan dược cho nên giờ phút này diệp phong nhất định phải đem luyện trong lò luyện đan ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả đề luyện ra sau đó chờ đan dược sắp tạo thành một khắc kia đem đề luyện ra trăm nguyên quả dực dịch đưa vào sinh tử đoạn tục đan bên trong vèo ngay tại lúc đó ngay tại diệp phong bắt đầu tinh luyện ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả chính giữa hai tay đã bắt đầu ngưng kết ra vô số đạo phức tạp đan ấn hướng luyện trong lò luyện đan nhanh chóng đánh vào dưới mắt chỉ còn lại nửa nén hương thời gian muốn trong khoảng thời gian này chính giữa thành công luyện chế gia sinh t ử đoạn tục đan đến nhất định phải nhất tâm nhị dụng mới có thể tiết kiệm thời gian tí tách ở nơi này như vậy bận rộn bên dưới vốn là gương mặt thanh tú diệp phong giờ phút này đã sớm p h ồ n g đỏ bừng ngay cả trên c h á n trừ nhỏ giọt xuống mồ hôi ra t ừ n g đạo gân xanh giờ phút này cũng rối rít nổi lên hiển nhiên một mặt phải tinh luyện trăm nguyên quả mặt khác muốn ngưng kết đan dược chính giữa hao tồn phí tinh lực căn bản không phải một loại luyện đan sư có thể thừa nhận được lên vèo bất quá tốt đang luyện chế đan dược bước này đối với diệp phong mà nói độ khó cũng không tính quá lớn ngắn ngủi n ử a khắc công phu chỉ thấy diệp phong khẽ quát một tiếng trong tay một đạo đan dược đánh vào luyện trong lò luyện đan một quả cơ hồ thành hình sinh tử đoạn tục đan trong nháy mắt tiêu xả mà ra trôi lơ lửng ở lò luyện đan bầu trời chính giữa tí tách ngay tại lúc đó ở luyện trong lò luyện đan bị diệp phong tinh luyện tốt trăm nguyên quả rực dịch giờ phút này cũng tán phát ra trận trận xương trắng hướng đan lô bên ngoài bay tản ra tới hô thấy tinh luyện trăm nguyên quả cùng với luyện chế sinh tử đoạn tục đan quá trình coi như thuận lợi diệp phong rốt cuộc thở ra một hơi dài lau chùi trên gương mặt mồ hôi sau khi xoay người hướng mộ dung tình với phong tùy hành hai người phương hướng nhìn lại chương năm trăm năm mươi bảy phá toái dung hợp tí tách bất quá để cho diệp phong trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc là ở mộ dung tình với phong tùy hành hai người luyện trong lò luyện đan lại còn có chưa tinh luyện x o n g rực dịch, dịch. Hiện nhiên, mộ dung tình với phong tùy hành lần này chuẩn bị luyện chế đan dược phẩm giai hẳn ở c ử u phẩm tả hữu nếu không lời nói lấy hai người tài luyện đan tinh luyện lên dược dịch đến còn không đến mức như vậy t ố n sức trừ lần đó ra ở một bên kia tên kia yêu tộc luyện đan sư còn có lục đại ở nút thế lực chính giữa còn lại vài tên luyện đan sư giờ phút này cũng đều tập trung tinh thần ở tinh luyện đến mỗi người luyện trong lò luyện đan dược dịch phải biết nói như vậy tinh luyện dược dịch quá trình càng chậm liền có thể nói rõ luyện trong lò luyện đan dược thảo phẩm giai càng cao mà dưới mắt lục đại ẩn nút thế lực cùng với tên kia yêu tộc luyện đan sư tài luyện đan đều thuộc về đứng đầu cấp bậc những người này lại cũng hao phí nửa nén hương thời gian không có nói luyện thành công có thể tưởng tượng được luyện trong lò luyện đan dược thảo phẩm giai kết quả đạt tới mức nào xem ra muốn xâm nhập trước mười lời nói trừ phi luyện chế ra ba đạo sinh văn cùng chết văn sinh t ử đoạn tục đan đến nếu không lời nói căn bản không có cơ hội hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong cao mày một cái trong lòng một trận trầm lãnh đạo phải biết chỉ có ngưng tụ ra ba đạo sinh văn cùng chết văn sinh t ử đoạn tục đan mới có thể đạt tới cựu phẩm viên mãn phẩm giai mặc dù độ khó cực lớn nhưng là đối với giờ phút này diệp phong mà nói chỉ có thể kiên trì đến cùng thử một lần vèo đem luyện trong lò luyện đan trăm nguyên quả dược dịch chấn động mạnh một cái sau khi diệp phong hai tròng mắt nhìn chằm chằm không trung một mực lẩn quần sinh tử đoạn tục đan ẩm mấy hơi thở sau khi theo trăm nguyên quả dược dịch hướng không trung bắn tung tóe tới trong nháy mắt diệp phong hai tay t r ợ t kết ấn từng đạo phức tạp vô cùng hàm chứa năng lượng kinh khủng đan ấn sen lẫn để cho người hoa cả mắt kim sắc lo n g ảnh hướng không trung sinh tử đoạn tục đan chính giữa hung h ă n g đập tới cho ta toái h nhìn trên không trung quay quanh không ngừng sinh tử đoạn tục đan diệp phong trợt quát một tiếng h u y ể n như phong ma một dạng hung hãn cầm trong tay đan ấn đánh vào đan dược trên t người này điên chứ lại đem trăm ngàn cây đắng luyện chế được đan dược cứ như vậy cho đánh nát chặt chặt đoan chừng là luyện đan luyện t ẩ u hỏa nhập ma đi dù sao kia dị hỏa có thể xa không có dễ dàng như vậy t r ư ở n g khống không sai mới vừa ta quan sát nửa ngày lại không có quan sát ra người này luyện chế đan dược đến tột cùng là đan dược gì đoan chừng là chính mình mù luyện không đi xuống kết quả không cẩn thận cho đi vào hòa ma thấy diệp phong điên cuồng như vậy cử động sau khi toàn trường luyện đan sư cùng với đánh giá chiến tịch thượng không ít trường lão s á t mặt rối rít biến đổi mặt đầy không dám tin nhìn một chút hướng trong sân diệp phong phải biết nào có luyện chế đan dược ở đan dược thành hình trong n g á y mắt cho đan dược đánh nát đặc biệt sau đó là đang luyện đan đây là đang hủy đan chứ Trừ lần đó ra trừ mộ dung quy h ả i với âu dương phỉ ra đánh giá chiến tịch thượng các trưởng lao khác thậm chí cũng không phân biệt được diệp phong luyện chế đan dược đến tột cùng là đan dược gì nhất định muốn thành công a giờ phút này đánh giá chiến tịch thượng âu dương phỉ mặt đẹp rất gấp gáp phảng phất trong sân cái viên này sẽ phải bị đánh nát đan dược là mình một dạng ngay cả kiểu thân thể cũng một trận khẽ run lên dù sao nếu là lần này diệp phong luyện chế sinh tử đoạn tục đan một khi thất bại lời nói muốn ở lần nữa làm cho đều dự thảo lại lần nữa luyện chế một quả đi ra sợ rằng còn không biết cần cần bao nhiêu thời gian mới được xoát、so、xoát -so -so. ngay tại âu dương phỉ trong lòng một trận thấp thỏm đang lúc trong quảng trường bị diệp phong trong tay đan ấn hung hăng đập chúng sinh tử đoạn tục đan giờ phút này chậm rãi d ạ n lướt ra Tí tách. phảng phất một quả trứng phá t o é một dạng từng cổ một nóng bỏng màu đen chất lỏng từ đan dược kẽ hở chính giữa chậm dãi t r ă n g ra hướng đan dược bốn phía chảy sôi mở lộ ra vô cùng quỷ dị ngay tại lúc này thấy vậy vốn là hai mắt h i ế p lại diệp phong giờ phút này trong mắt trợn thoáng qua một đạo tinh mang sau khi hai tay trợn huy động s i ê u s i ê u s i ê u chỉ thấy vốn là bắn tung toé mà ra trăm nguyên quả rực dịch ở diệp phong thao túng bên dưới lại hướng không chúng đã nứt nẻ đan dược trên nhanh chóng bọc đi bất quá để cho toàn trường mọi người cảm thấy rung động là khi này nhiều chút thúy lục sắc rực dịch với đan dược chính giữa quỷ dị k i ê n màu đen chất lỏng rung hợp vào một chỗ trong nháy mắt vốn là dạn g nứt r a đan dược giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ càng khiến người ta không thể tin được là ở viên thuốc này chính giữa vốn là bát phẩm đỉnh phong khí tức theo đan dược khôi phục Lúc ngay à y trợt d â n lên, hướng đẳng phẩm hạ cửu đ n Nếu quan nói, nơi n dược bước. trợt cấp bậc, chí có thậm tử sát là lời à kỹ thể ở nơi này mai vừa mới vừa hồi sinh phục như cũ tại ử đ o n đan trên, tục phát h ệ n một đạo thúy lục sắc đan văn, cùng với một đạo lúc ụ c sắc cùng mực cực đan đạo đen đan đạo đan nhau ra ngay văn, như văn. Lưỡng văn, lẫn nhau nổi bật, lộ ra cực kỳ thần lường. Giống, với tại một màu lộ bật, khó l bí kỳ đó một cổ cực kỳ cường hãn cuồng bạo năng lượng kèm theo một đạo long khiếu chi thanh trật từ diệp phong hai tay chính giữa buộc phát ra vê anh vê anh ẩm ngay sau đó hơn mười đạo không thua gì lúc trước diệp phong thật sự ngưng tụ mà thành cuồng bạo đan ấn còn như phong bạo một dạng hướng không c h u n g không ngừng xoay tròn sinh tử đoạn tục đan trên hung h ă n g oanh tạt đi ngoa tào tiểu t ử này kết quả đang làm cái gì người này đơn giản là điên thật vất vả khôi phục đan dược lại còn chặn đánh thoái À đó là đan g luyện đan đây không khỏi cũng quá kinh tâm động phách một ít chứ giờ phút này toàn trường mọi người thấy diệp phong giống như điên cuồng một màn sắc mặt rối rít đại biến mặt đ ầ y không dám tin mở miệng nói phải biết đan dược có thể phục hồi như cũ đã coi như là thiên đại vật khí có thể cái người điên này lại còn phải tiếp tục đem đan dược đánh nát đặc biệt sao là đang ở tìm ngược chứ chuyện này ngay cả đánh ra chiến trên tiệc tiều thân thể vừa mới thanh tĩnh lại âu dương phỉ thấy diệp phong lần này động tác sau khi mặt đẹp trong nháy mắt trở nên một trận tái nhợn mặt đầy không dám tin nhìn về phía trong sân diệp phong phải biết mới vừa sinh tử đoạn tục đan có thể phục hồi như cũ đã là thiên đại vật khí nhưng bây giờ diệp phong vì sao còn phải cố ý hủy diệt viên thuốc này chẳng lẽ hắn không muốn giúp ta khu trừ trong cơ thể ám tật hay sao nghĩ tới đây âu dương phỉ mặt đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cả n g ư ờ i một trận lảo đảo muốn ngã nếu không phải giờ phút này toàn trường tầm mắt mọi người đều bị diệp phong cử động điên cuồng hấp dẫn lời nói sợ rằng một ít l ư u tâm nhân có lẽ cũng có thể nhìn ra cái gì đó xoạt xoạt giờ phút này quảng trường chính giữa cùng lúc trước một dạng bị hơn mười đạo cuồng bạo vô cùng đan ấn đánh quanh quẩn trên không trung sinh t ử đoạn tục đan trong nháy mắt d ạ n g l ớ t ra tí tách bất quá để cho mọi người cảm thấy vẻ cổ cái là này cái sinh t ử đoạn tục đan cùng lúc trước một dạng chỉ là từ n ư ớ c nẻ địa phương tràn ra từng cổ một màu đen chất lòng thôi căn bản không có hoàn toàn pha toái chương năm trăm năm mươi tám cao hơn một bậc ẩm liên ở trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực đăng lúc ở diệp phong trước người luyện trong lò luyện đan từng cổ một màu xanh biết trăm nguyên quả rực dịch trợt bạo nổ bắn mà ra hướng không chung lẩn q u ẩ n sinh t ử đoạn tục đan trên phủ tới cùng lúc trước như thế chỉ thấy trong n g á y mắt cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ nguyên bổn đã nứt nẻ sinh tử đoạn tục đan giờ phút này giống như tân sinh một dạng nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ đứng lên trừ lần đó ra vốn là ở sinh tử đoạn tục đan trên xuất hiện một đạo thúy lục sắc đan văn cùng với một đạo màu đen như mực đan văn giờ phút này lại lại lần nữa gia tăng lưỡng đạo trở thành lưỡng đạo thúy lục sắc đan văn cùng với lưỡng đạo màu đen như mực đan văn đùng đùng ở nơi này bốn đạo đan văn toàn bộ ngưng kết thành hình trong nháy mắt chỉ thấy vốn là hàm chứa cựu phẩm sơ cấp cấp bậc sinh t ử đoạn tục đan phảng phất võ giả đột phá một dạng trận bùng nổ một trận như giang đậu thanh e m sau khi lại gắng gượng từ cựu phẩm hạ đẳng bước vào cựu phẩm trung đẳng cấp bậc t giờ phút này toàn trường mọi người sau khi thấy một màn này trong lòng đã mơ hồ có thể minh bạch hơn nữa ngay cả vốn là vẫn cho rằng diệp phong tẩu hòa nhập ma những luyện đan x ư kia giờ phút này trên mặt dễ ưu c ậ n với khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa bong dáng cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết đan dược đều có cố định phẩm dai một loại đan dược rất khó đột phá nguyên hưu phẩm dai bước vào một tầng khác chính giữa có thể diệp phong mới vừa giống như điên cuồng một loại cử động chẳng những đem đan dược phẩm dai cho đột phá đến c ử u phẩm trình độ thậm chí ngay cả đan dược chính giữa dược liệu cũng cho tăng phúc không chỉ gấp mấy lần nói như vậy lời nói thật ra thì căn bản không phải diệp phong tẩu hỏa nhập ma mà làm mọi người hiểu lầm diệp phong cử động a t í tách bất quá ngay tại diệp phong đã liên tục đánh nát hai lần sinh tử đoạn tục đan trong quá trình mộ dung tình phong tùy hành cùng với tên kia yêu tộc luyện đan sư cũng đã đem luyện trong lò luyện đan dược dịch toàn bộ để luyện ra đương nhiên giờ phút này thời gian thập phân ngắn ngủi ngay cả trong sân tính giờ thơm tho giờ phút này cũng chỉ còn lại không tới một phần ba giải ngắn mộ dung tình đám người căn bản không có thời gian đi quan sát diệp phong cử động trực tiếp đem dược dịch tinh luyện sau khi đi ra liền bắt đầu luyện chế lên đan dược tới đương nhiên cũng không phải là còn lại toàn bộ luyện đan sư cũng có thể ở một vòng cuối cùng chính giữa thuận lợi luyện chế ra đan dược tới ở diệp phong mới vừa luyện chế sinh tử đoạn tục đan trong đó đã có không ít luyện đan sư bởi vì dược thảo chuẩn bị chưa đủ hoặc là nổ lò chờ nguyên nhân rời đi trên quảng trường chừng hơn mấy trăm người giờ phút này ở trên quảng trường vẫn ở chỗ cũ luyện chế đan dược luyện đan sư cẩn thận khé đếm lời nói chưa đủ hơn năm mươi danh mà còn lại hơn năm mươi danh chính giữa cơ hồ có một phần năm đều là chín phẩm cấp bậc luyện đan sư về phần còn lại cũng đều ở bát phẩm đỉnh phong tả hữu có thể tưởng tượng được muốn xâm nhập thi đấu trước mười lời nói trừ phi luyện chế gia c ử u phẩm viên mãn cấp bậc đan dược tới nếu không căn bản không có chút nào khả năng tí tách hồi lâu sau chỉ thấy từ mộ dung tình luyện trong lò luyện đan từng luồng đậm đà vô cùng đan hương chậm rãi phiêu tán mà ra đem vốn là vây quanh ở diệp p h ò n g trên người ánh mắt r ồ i rít hấp dẫn đi h i ệ n nhiên lần này đan sư thi đấu thứ nhất luyện chế gia đan dược tới luyện đan sư hẳn là mộ dung tình không thể nghi ngờ v ẹ o đúng như dự đoán ở nơi này sợi đan hương tản mát ra phiên k h ắ p thời gian ở mộ dung tình luyện trong lò luyện đan một lớn chừng bằng trái long nhãn toàn thân đỏ ngầu tản ra nồng nặc đan hương đan hăng dược trong nháy mắt từ trong lò luyện đan tiêu xạ mà ra hướng mộ dung tình trong tay rơi đi t lại là cựu phẩm thượng đẳng đan dược thấy rơi vào mộ dung tình trong tay đan dược sau khi đan thắp trên quảng trường không ít quan b ả n về tịch chính giữa luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đầy không dám tin nói phải biết muốn luyện chế c ử u phẩm thượng đẳng đan dược đi ra độ khó có thể không phải bình thường đại rất hiển nhiên ngay cả mộ dung tình cũng bất quá là mượn tự thân đan hồn vũ hoàn cho nên mới có thể thuận lợi luyện chế ra một quả c ử u phẩm thượng đẳng đan dược ừ lần thi đấu này tiền tam ta nhất định phải chen b ả o nghe được chung quanh vang lên khen ngợi với khen ngợi tiếng sau mộ dung tình trên mặt đẹp nhất thời hiện ra một k i a g ắ c ý ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết chỉ có tiến vào thi đấu tiền tam mới có tư cách bị tháp chủ bổ nhiệm làm nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ mà ngay từ lúc đại so với trước kia nàng liền ở mộ dung quy hải trước mặt lập được lời t h ể nhất định phải tiến vào thi đấu tiền tam mới được nếu không lời nói đường đường đan tháp tháp chủ chân truyền đệ tử lại tiến vào không thi đấu tiền tam mà để cho thế lực khác đệ tử làm nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ nếu là truyền đi lời nói há chẳng phải là để cho đan tháp mặt mũi t ậ n tổn hại tí tách bất quá ngay tại mộ dung tình trong lòng vẻ đắc ý còn chưa bình tĩnh lại ở nàng bên người cách đó không xa một cổ hơn đậm đà đan hương phảng phất có thể đem tâm thần người dẫn dắt đi một dạng hướng trên quảng trường chậm dãi khuyết tản ra nhìn kỹ một chút này cổ đan hương chính là từ phong tùy hành luyện trong lò luyện đan t h ậ t t sự à này ra. ngay Hiện nhiên, thi chấm phong h dứt, tùy đấu sắp chấm dứt. Ngay cả n cũng lần n h đã đem à cổ h chế、được. Hơn hiện nhiên, phong hành chế phẩm phải tình chế u luyện luyện dung luyện ẩ n đan nữa, đan còn đan trên.、T. Nay bị được. dai dược dược, dược c tùy rất T. mộ ở sở đan hương so với mộ dung tình thật sự luyện chế được đan dược còn phải nồng nặc sợ rằng ít nhất đều là cửu phẩm viên mãn đan dược không nghĩ tới phong tùy hành trước vẫn ẩn n ú t tài luyện đan cho đ ế ngay thi đấu một đấu v ò n cuối cùng, mới hoàn toàn bày r Không sai, hơn nữa nhìn dáng vẻ, phong nữa ráng sai, vẻ, t hành luyện chế viên thuốc này,、so、với mộ dung tình luyện viên tại h tình chế cao hơn thi h u dung luyện đấu ố c cao nước. này, rằng lần này đàn so Sợ sư với mộ một nhất, chứ phong tùy hành ra không còn chứ thể tùy là ra a có khác. Ngay tại phong tùy hành trước người luyện trong lò luyện đan tản mát ra một cổ nồng nặc đan hương sau khi toàn trường luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt đang thay đổi mặt đầy không dám tin nói phải biết vốn là tất cả mọi người cho là phong tùy hành chẳng qua chỉ là bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư a nhưng hôm nay phong tùy hành triển hiện ra thực lực đã sớm viễn viễn siêu càng bát phẩm luyện đan sư tài nghệ thậm chí ngay cả đan tháp tháp chủ chân truyền đệ tử mộ dung tình đều không phải là đối thủ như vậy có thể thấy lần này đan sư thi đấu chính giữa sợ rằng bàn về tài luyện đan chưa chắc có người có thể vượt qua phong tùy hành h Khanh k á c lại có thể có người có thể luyện chế ra c ử u phẩm viên mãn đăng dược thật đúng là ra ta dự liệu bất quá ngượng ngùng sợ rằng lần thi đấu này hạng nhất hẳn là thuộc về ta cảm nhận được phong tùy hành luyện trong lò luyện đan tản ra đậm đà đan hương sau khi ở một bên trong góc tên kia yêu tộc luyện đan sư trong lò luyện đan giờ phút này giống vậy phiêu tán ra từng luồng đan hương hướng khắp nơi tản ra ở nơi này danh yêu tộc luyện đan sư vừa dứt lời trong nháy mắt Toàn chương năm trăm năm mươi chín thực lực chân chính chỉ thấy ở tên này yêu tộc luyện đan sư bên người luyện trong lò luyện đan thật sự tản mát ra đan hương lại buộc vòng quanh từng đạo màu sắc rực rỡ vân án kiện bộ dáng hướng không trung chậm rãi phát họa mở đan hương dị tượng nhìn từng luồng phiêu tán đến không trung phát h ỏ a thành màu sắc rực rỡ vân án kiện đan hương trên quảng trường trên mặt mọi người biến đổi giờ phút này toàn bộ lâm vào cực lớn rung động chính giữa phải biết đan hương dị tượng mặc dù không có bách bộ đan hương cùng với linh đan dị tượng mang đến hiệu quả cường hãn nhưng nếu là đồng giai đan dược chính giữa có đan hương dị tượng đan hương dược so với nắm giữ phổ thông đan hương đan dược cường hãn không chỉ gấp mấy lần mà bây giờ tên này yêu tộc luyện đan sư thật sự luyện chế được đan hương dược mặc dù với phong tùy hành luyện chế đan dược phẩm d a i giống nhau đều là cửu phẩm viên mãn đan dược nhưng là có đan hương dị tượng gia trì công hiệu quả đã sớm không cần nói cũng biết lại có thể luyện chế ra có đan hương dị tượng cửu phẩm viên mãn đan dược xem ra lần này yêu tộc chuẩn bị cũng không y ta thấy trên quảng trường tên kia yêu tộc luyện đan sư thật sự luyện chế được đan dược sau khi mộ dung quy hải sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng một trận t r ầ m lánh đứng lên phải biết yêu tộc cùng nhân loại bất đồng muốn đem tài luyện đan tăng lên khó khăn kia xa so với nhân loại đại không chỉ gấp mấy lần nhưng trước mắt này danh yêu tộc thiếu nữ nhìn tuổi tắc của nó tựa hồ gần cùng mộ dung tình tương phản kết quả luyện chế được đan dược nhưng là đem phong tùy hành luyện chế đan dược cũng cho gắng gượng làm hạ thấp đi nếu là nói như vậy lời nói sợ rằng yêu tộc đánh chú ý xa không chỉ đan hồn bí cảnh đơn giản như vậy thậm chí ngay cả nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ vị đ ư n g có lẽ đều có dòm ngó l ỏ n g dù sao có thể trở thành đan sư thi đấu hạng nhất luyện đan sư ưu tú trình độ đủ làm đan tháp tháp chủ thu hồi làm đồ đệ coi như nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ người thừa kế nhưng nếu là một khi bị yêu tộc trưởng k h ô n g vị trí này lời nói lui về phía sau đan tháp há chẳng phải là mặc cho yêu tộc tùy ý k h ô n g chế xem ra vô luận như thế nào đều không thể để tên này yêu tộc thiếu nữ trở thành thứ đan sư thi đấu hạng nhất nghĩ tới đây mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo âu sau trong lòng không khỏi một trận thầm nói bây giờ ngay cả phong tùy hành cũng thua trận sợ rằng duy nhất một có thể đối với tên này yêu tộc thiếu nữ tạo thành ý hiếp luyện đan sư cũng chỉ, chỉ còn lại diệp phong một người ha ha chính là một cái đan hương dị tượng liền muốn đạt được lần thi đấu này hạng nhất ngay tại mộ dung quy hải trong lòng vừa mới hiện lên cái ý niệm này lúc ở trên quảng trường một đạo thanh tu thanh âm giờ phút này liền vắng tới nghe vậy toàn trường mọi người rối rít sững sờ tiếp lấy liền vội vàng rời đi ánh mắt hướng đạo thanh âm này ngồn u nhìn lại nhìn kỹ một chút chính là mặc một bộ bạch sam diệp phong ha ha cái này cuồng vọng ra hỏa thực lực chưa ra hình dáng gì tính khí cũng không nhỏ không sai mới vừa luyện chế đan dược thời điểm thiếu chút nữa đem đan dược cho hủy diệt hai lần bây giờ lại còn dám khẩu suất c ù n g ngôn nói nhân ra luyện chế được đan hương dị tượng đoạt được không thi đấu hạng nhất thật là buồn cười chặt chặt đ o a n chừng là nghĩ tại thi đấu thời điểm cuối cùng có thể quá nhiều giả bộ một hồi h i ệ n nhiên làm toàn trường mọi người nghe được diệp phong lời nói sau khi nhất thời một trận khịt mũi coi thường thậm chí một ít luyện đan sư đã tại dưới quảng trường mở miệng phun mắng lên dù sao mới vừa diệp phong luyện chế sinh t ử đoạn tục đan thời điểm cơ hồ hai lần đều đưa đan dược hủy diệt không nói hơn nữa cuối cùng luyện chế được đan dược cũng bất quá là cửu phẩm trung đ ẳ n g a cầm một quả chính là cửu phẩm trung đ ẳ n g đan dược muốn v u i phong t ù y hành cùng với người đàn bà kia luyện chế ra mang theo đan hương dị tượng đan dược tương đối lời nói căn bản là tìm ngược được không khanh khách thật là phách lối ra hỏa chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng trong tay ngươi viên thuốc đó vẫn có thể thắng được trong tay của ta này n cái mang theo đan hương dị tượng đan dược hay sao nghe vậy tên kia yêu tộc thiếu nữ đầu tiên là hơi sừng sờ tiếp lấy k h ẽ cười một tiếng sau khi lại kỳ m ỹ mắt chính giữa trong nháy mắt thoáng qua vẻ khinh thường ở tên này yêu tộc thiếu nữ xem ra diệp phong chẳng qua chỉ là ở cố làm ra vẻ thôi căn bản không có cái gì thực lực chân chính huống chi cho dù tên trước mắt này coi như có thể đưa hắn viên thuốc đó đang tăng lên một cái cấp bậc cũng bất quá là cửu phẩm thượng đẳng thôi thì như thế nào có thể với trong tay nàng này cái cửu phẩm viên mãn hơn nữa còn mang theo đan hương dị tượng đan dược như nhau ha ha ngượng ngùng chỉ sợ ta trong tay viên thuốc này muốn cho ngươi thất vọng nghe vậy diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng xoay người nhìn về phía mặt đầy khinh miệt vẻ khinh thường yêu tộc thiếu nữ một trận rêu rêu nói mới vừa ở đem sinh tử đoạn tục đan tăng lên cấp bậc trên đường diệp phong mơ hồ bắt một k i a sinh tử đoạn tục đan chính giữa huyền cơ chỉ cần có một k i a huyền cơ diệp phong tin tưởng chiến thắng trước mắt tên này yêu tộc thiếu nữ không coi vào đ â u việc khó khanh khách coi như ngươi có thể đủ tiếp tục tăng lên đan dược phẩm giai có thể làm được gì dưới mắt còn thừa lại thời gian căn bản không đủ để cho trong tay ngươi đan dược đang làm đột phá huống chi coi như ngươi đan dược có thể tiếp tục đột phá đơn giản cũng bất quá là cửu phẩm thượng đảng phẩm dai thôi thì như thế nào có thể thắng ta thấy diệp phong mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình tên này yêu tộc thiếu nữ cười lạnh một tiếng sau khi mặt đầy rêu cực nói ha ha đã như vậy vậy liền mỏi mắt mong chờ đi nghe vậy diệp phong cười nhạt lười phải tiếp tục lý tới trước mắt tên này yêu tộc thiếu nữ ngay sau đó trong tay mấy chục đạo hàm chứa năng lượng kinh khủng đan ấn hung hạn hướng không trung lơ lưỡng sinh t ử đoạn tục đan trên đập tới giống ngay tại lúc đó ở diệp phong đình đầu một đạo kim sắc cử long h u y ể n như thái cổ thần thú một dạng trợt nổi lên ở tại miệng rồng chính giữa một cổ kim sắc hơi thở của rồng hung hạn hướng không trung lơ lưỡng sinh t ử đoạn tục đan trên đánh tới chuyện này người này thật chẳng lẽ điên hay sao lấy cổ lực lượng này đụng vào đan dược trên e là cho dù là đang ở cường hãn đan dược Cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành trên quảng trường vô số luyện đan sư thấy diệp phong như vậy cử động điên cuồng sau khi sắc mặt trong nháy mắt rối rít đại biến đại não cơ hồ lâm vào không bạch chính giữa chuyện này người này đến tột cùng là muốn làm gì ở diệp phong cho gọi ra trí tôn long hồn sau khi ngay cả đánh giá chiến tịch thượng một mực vững vàng chú ý toàn trường mọi người mộ dung quý hải giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi mặt đầy không dám tin phải biết vũ hồn chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng cũng không phải là một quả y ê u ớt không chịu nổi đáng dược có thể chống cự ở dưới mắt diệp phong như vậy cử động điên cuồng thật sự là để cho người khó mà suy nghĩ xuyên tấu h qua xoát xoát ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình xuống chỉ thấy quanh quẩn trên không trung viên thuốc đó giống như bị g i ậ n xét đánh c h ú n g một dạng còn chưa c h ờ trí tôn long hồn hơi thở của rồng nào h tới ở diệp phong mấy chục đạo đan ấn đánh, đánh bên dưới cũng đã hoàn toàn phá thoái chương năm trăm sáu mươi đan kiếp hàng lâm tí tách bất quá để cho toàn trường mọi người đ ạ i cảm thấy n g o à i ý muốn là viên thuốc này phá thoái sau khi lại không có hóa thành nghiền bột mà là từ đan dược chính giữa không ngừng tràn ra từng tia màu đen chất lỏng hướng đan d ư ợ c ra nhanh chóng bắt đầu lan tràn ra hiện nhiên diệp phong luyện chế viên thuốc này quả thật có chút cổ quái ngay cả đan dược phá toái sau khi cái này quỷ dị bộ dáng cũng làm cho không người nào có thể suy nghĩ minh bạch ngay tại lúc này thấy không trung lơ lửng lẩn còn sinh t ử đoạn tục đan diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang c h ợ t chợt quát một tiếng đem luyện trong lò luyện đan còn lại trăm nguyên quả rực d ị c h cùng với trí tôn long hồn thật sự xì ra kim sắc hơi thở của rồng hung hạn hướng phá toái sinh t ử đoạn tục đan trên bao phủ đi ẩm trong n g á y mắt kèm theo một theo đạo v a ngay lớn, với chỉ thấy bị dược dịch với kim sắc thấy hơi thở bị kim ủ dòng bao phủ phá tói đăng dược, đăng cuồng cùng năng lượng ba động, bao bộ bạo ba ra phủ phá phát h tói trợt lại cổ một vô n như đạn đại bắc bùng nổ một dạng trọn quảng trường, cũng rung động một trận lào đảo muốn ngã. Giống. Ngay một một đem một quả đảo đại cái bắc lào sau đó kèm theo một đạo vang vọng đất trời d ò n g ngâm âm thanh mánh đất vang tới chỉ thấy nguyên bùn đã cơ hồ bị đánh thành nghiền bổ sinh từ đoạn tục đan giờ phút này lại lấy bay độ nhanh bắt đầu khép lại để cho người cảm thấy khiếp sợ là ở nơi này mai sinh tử đoạn tục đan khép lại trong quá trình ở đan dược chính giữa màu đen chất lỏng cùng với trăm nguyên quả chính giữa thúy lục sắc rực dịch bao gồm trí tôn long hồn xì ra hơi thở của rồng lại d u n g hợp vào một chỗ ở đan dược trên tạo thành một lớn chừng bằng trái long nhãn thông thể trắng xám c h e lớp ba đạo đường vân thần bí đan dược chân chính sinh tử đoạn tục đan rốt cuộc luyện chế được nhìn không chung quanh quần không ngừng mơ hồ có hào quang màu và nóng g cùng với thúy hào quang màu xanh lục với mặc hào quang màu đen thiểm thức sinh tử đoạn tục đan giờ phút này diệp phong căng thẳng thần kinh rốt cuộc thanh tĩnh lại ngay cả hai tay cũng không khỏi có chút hơi run liên lúc trước hắn luyện chế sinh tử đoạn tục đan thời điểm trong lúc vô tình phát hiện sinh tử đoạn tục đan đúng như đan danh một dạng chỉ có đem đan dược ở thời khắc sinh tử luyện chế mới có thể đột phá bình cảnh bước vào xuống một cái cấp bậc mà nếu muốn muốn hoàn toàn đem sinh tử đoạn tục đan chính giữa dược liệu toàn bộ bức bách ra ngoài lời nói liền yêu cầu nhất cổ tắc khí đem sinh tử đoạn tục đan đánh thành n i ề n bột sau đó đang lợi dụng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả rực dịch cùng với trí tôn long hồn hơi thở của rồng đem nhanh chóng khép lại thật là khủng khiếp năng lực lĩnh n g ộ còn có đối với đan dược năng lực hiểu không nghĩ tới sinh tử đoạn tục đan chân chính thủ pháp luật chế lại là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh chỉ có ở đan dược kế cận hủy diệt trong nháy mắt đang lợi dụng dược dịch đem khôi phục mới có thể luyện chế ra chân chính sinh tử đoạn tục đan g tới đánh giá chiến tịch thượng mộ dung quy hải thở dài một tiếng sau khi trong đôi mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác sợ đáng khen vẻ cho dù là hắn cũng không dám hứa chắc có thể đang luyện chế thượng cổ đan dược thời điểm lại còn có thể nghĩ tới đây chờ biện pháp không hổ là có thể trưởng khống trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ mười lăm dị hỏa gia hỏa không nghĩ tới ngay cả bát phẩm đan ăn dược đều bị hắn gắng gượng cho luyện chế đến c ử u phẩm cực hạn cấp bậc ở. ở diệp phong bên người mộ dung tình trong mắt lóe lên một tia rung động sau khi trong lòng không khỏi theo bản năng đạo phải biết thân là đan tháp tháp chủ chân truyền đệ tử đối với mộ dung tình mà nói đây chính là nàng lần đầu tiên ở cùng lứa luyện đan sư chính giữa sinh ra kính nghệ thậm chí là ngửa mặt trông lên tâm tình mặc dù phong thùy hành tài luyện đan c ũ n g coi là thiên phú bình dịch nhưng là diệp phong vừa xuất hiện phản phất hạo nguyệt một dạng đem phong tùy hành về điểm kia tinh mang che giấu một tia không dư thừa chủ yếu nhất là thiết thân sử địa suy nghĩ sau khi mộ dung tình phát hiện lấy nàng thiên phú với tài luyện đan sợ rằng chưa tới mười năm cũng không thể đuổi kịp trước mắt tên biến thái này ra hỏa nếu là có thể để cho hắn thành là sư phụ quan môn đệ tử sau đó coi như nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ lời nói ta đây ha chẳng phải là vừa vặn có thể với hắn một trận suy nghĩ lung tung sau khi ở mộ dung tình trong đầu nhất thời theo bản năng liên tường đạo phi thật là mắc cỡ chết người vội vàng phục hồi tinh thần lại sau khi mộ dung tình gò má nhất thời một trận nóng bỏng vốn là nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt trong lúc vô tình đã nhiều mấy phần tình cảm ta nghĩ rằng bây giờ nguyên nhân rõ ràng trong tay của ta viên thuốc này kết quả khủng bố cỡ nào chứ ngay tại mộ dung tình suy nghĩ lung tung đang lúc trên quảng trường diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng sau khi t h ơ m ý sâu sắc đất ngẩng đầu nhìn về phía tên hướng kia yêu tộc thiếu nữ cựu phẩm cực hạn đan dược lấy ngươi tài luyện đan chuyện này điều này sao có thể nghe vậy yêu tộc thiếu nữ trong nháy mắt từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại mặt đầy không dám tin nhìn nói với diệp phong mặc dù mới vừa nàng cũng bị diệp phong luyện chế sinh tử đoạn tục đan lúc thật sự tản mát ra luyện đan khí chất hấp dẫn nhưng nếu là để cho nàng đi tin tưởng tên trước mắt này có thể bằng vào bắt phẩm luyện đan sư tài nghệ luyện chế ra c ử u phẩm cực hạn đan d ự n đến nàng căn bản là không có cách tin tưởng vạn vật tương sinh tương khắc sinh tử cũng là như thế đột phá sinh tử liền là cực hạn võ giả hướng chi như thế làm sao hướng một viên thuốc thấy tên này yêu tộc trên mặt cô gái rung động sau khi diệp phong than thở một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía mây đen giang đầy chân trời trong mắt l ó e lên một tia tinh mang hiện nhiên diệp phong có thể rõ ràng nhận ra được liền ngay cả trời cao đều đã không tha cho này cái đột phá cực hạn sinh tử đoạn tục đan chuẩn bị hạ xuống lôi kiếp đem hoàn toàn hủy diệt đột phá sinh tử liền là cực hạ n nghe xong diệp phong lời nói sau tên này yêu tộc thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia trầm tư sau liền không có tiếp tục mở miệng hiển nhiên diệp phong lời muốn nói những lời này chính giữa hàm chứa không ít thiên địa áo nghĩa ngay cả tên này yêu tộc thiếu nữ lúc này cũng không khỏi mới thôi sửng sốt một chút ẩm bất quá ở nơi này danh yêu tộc thiếu nữ trong lòng một trận trầm tư đang lúc chỉ thấy trên không trung một đạo đạt tới cỡ thùng nước nổ lôi giờ phút này kèm theo một đạo v a n g lớn Trung hạn hướng không c h u n g không ngừng lần quẩn cái viên này sinh t ử đoạn tục đan trên c h ậ t đánh m à t ớ i hiện nhiên đặt tới cựu phẩm cực h ạ n cấp bậc sau khi sinh t ử đoạn tục đan đã đưa tới đan kiếp nếu là có thể thuận lợi vượt qua đan kiếp lời nói lần này đan sư thi đấu sợ rằng ở không người có thể đủ thắng quá diệp phong luyện chế này cái sinh t ử đoạn tục đan lại là linh võ cảnh cấp bậc đan kiếp tệ hại thấy từ trên trời hạ xuống cái này nổ lôi sau khi đánh giá chiến tịch thượng mộ dung quy hải sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mặt đầy khó coi nói phải biết sinh tử đoạn tục đang bị diệp phong luyện chế đến cựu phẩm cực hạn cấp bậc sau khi chính giữa ẩn chứa năng lượng cơ hồ có thể cùng linh võ cảnh cường giả sánh bằng như vậy thứ nhất thật sự hạ xuống đăng kiếp chính là linh võ cảnh cường giả cấp bậc căn bản không phải diệp phong khôn vũ cảnh viên mãn tu vi có thể ngăn cản chuyện này chương năm trăm sáu mươi một vô tình hủy diệt không chỉ có mộ dung q u ý hải ngay cả một bên đánh giá chiến tịch chính giữa mục phong nông cùng với trên quảng trường mộ dung tình đám người giờ phút này cảm nhận được không trung hạ xuống cái này đan kiếp sau khi sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết lấy diệp phong thực lực vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản cái này linh vo cảnh cấp bậc đan kiếp nếu là cứng rắn tiếp tục chống đỡ lời nói trước không đề cập tới đan dược có hay không có thể được hủy diệt sợ rằng diệp phong bất tử cũng phải lột một lớp da ha ha linh võ cảnh cấp bậc đàn kiếp sao tới chính là thời điểm ra mọi người dự liệu là diệp phong thấy không trung hạ xuống cái này đàn kiếp sau khi sắc mặt lại không có chút ba động nào hoảng như không cho đến cái này đàn kiếp cự ly diệp phong chưa đủ mấy thước xa thời điểm rung động mọi người một màn trong nháy mắt nổi lên vèo chỉ thấy diệp phong cười nhạt sau khi lại nắm lên quanh quẩn trên không trung cái viên này sinh tử đoạn tục đan tiếp lấy hung hãn ném ném đúng ra hướng hạ xuống đan kiếp trên c h ậ t đụng đi chuyện này người này chẳng lẽ điên hay sao ai xem r a diệp phong hẳn rõ ràng lấy thực lực của hắn vô luận như thế nào cũng không thể chống cự xuống cái này đan kiếp đến chẳng đem đan dược ném ra ngoài hủy diệt từ đó có thể giữ được chính mình một cái mạng không sai không nghĩ tới chân quý như vậy một quả cửu phẩm cực hạn đan dược cứ như vậy hủy ở đan kiếp bên dưới ai thấy diệp phong cử động sau khi toàn trường luyện đan sư đầu tiên là rối rít s ữ n g sở tiếp lấy trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ h i ệ n nhiên ở mọi người nhìn lại diệp phong sở dĩ đem này cái sinh tử đoạn tục đan ném ra ngoài t r ọ i cứng đan kiếp chủ yếu chính là là có thể ở đan kiếp bên dưới may mắn cậu sống sót bất quá có thể luyện chế đến c ử u phẩm cực hạn đan dược đã sớm với chủ nhân có một tí liên lạc nếu là này cái sinh tử đoạn tục đan một khi bị hủy lời nói sợ rằng diệp phong cũng phải ở đan dược cắn trả bên dưới bị không nhẹ bị thương ùn g ùn g kèm theo một đạo vang vọng đất trời nổ lôi gầm thét chỉ thấy bị diệp phong ném vào không trung sinh tử đoạn tục đan trong nháy mắt bị nổ lôi bọc cơ hồ trong nháy mắt linh vo cảnh cấp bậc đan kiếp liền hung hãn đánh vào sinh tử đoạn tục đan trên Xoạt xoạt. ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy tiếc cho dưới ánh mắt nguyên bùn đã đạt tới c ử u phẩm cực hạn sinh tử đoạn tục đan giờ phút này lại ở n ộ lôi bên dưới trong nháy mắt bị phách thành vô số thoái phiến hướng bốn phía bắn ra tung tóe phảng phất cái này n ộ lôi ở hơi vừa dùng lực liền có thể đem sinh tử đoạn tục đan hóa thành một đoàn nghiền bột phúc ngay tại lúc đó quảng trường chính giữa bị đan dược cắn trả sau khi diệp phong trong miệng tiên huyết trong nháy mắt cùng bắn ra cả người trên người khí tức một trận huệ o ả i không g i a o động ai đúng là vẫn còn thất bại thấy diệp phong cả người khí tức một trận huệ o ả i không g i a o động tựa hầu ngay cả tâm cảnh cũng có một tí vấn đề vốn là ở mộ dung quy hải trên mặt kích động với hưng phấn giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy khổ sở với bất đắc dĩ dù sao diệp phong là hắn từ vừa mới bắt đầu coi Có tiểu gia tới trọng nhất thể không nghĩ hỏa. ở đáng kiếp bên dưới, như cũ thất bại. Chủ yếu nhất là, Diệp yếu p bên như nhất n thất Chủ h cũ là, o sở luyện chế viên chế tiếc h u ố c này đàn sư nhất, bị k p hủy khi, thi hạng nhất, thật này yêu diệt liền kia tên t sau sợ sư đấu muốn rằng lần đàn bị ộ luyện đàn sư, ca h o đoạn đi. Đáng thiết c đây nên chết đ ă n kiếp lại đem chân quý như vậy một viên thuốc vô tình hủy diệt không sai nếu là mới vừa tháp chủ xuất thủ đem đạo kia đan kiếp ngăn trở cản lại lời nói vậy thì tốt rồi ngăn trở đây chính là ở thi đấu khảo hạch nếu là tháp chủ xuất thủ lời nói đây chẳng phải là đã vi phạm thi đấu quy tắc huống chi nếu là tháp chủ xuất thủ lời nói đan kiếp uy lực chỉ sợ cũng không phải là linh võ cảnh đơn giản như vậy không sai ta nghe nghe nói nếu là có người cố ý xuất thủ ngăn trở đan kiếp lời nói đan kiếp uy lực tương hội tăng lên gấp b ộ i đến lúc đó sợ răng t h á c chủ cũng không nhất định có thể ứng phó được thấy bị đánh rơi thành vô số toái phiến sinh t ử đoạn tục đan cuối cùng tán lạc tại trên quảng trường sau toàn trường luyện đan sư rối d í t than thở một tiếng không nhịn được bắt đầu nghị luận không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy thấy diệp phong sắc mặt tái nhợt một bộ h ể v ả i không giao động bộ dáng sau khi một bên mộ dung tình mặt đẹp đầu tiên là s ư ơ n g sờ tiếp lấy đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia thở dài vẻ dù sao dưới cái nhìn của nàng nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói diệp phong hẳn đã là lần thi đấu này chính giữa có thể trở thành hạng nhất h ác mã có thể đạo này đan kiếp tới quả thực có chút làm người ta ngoài dự liệu chặt chặt không nghĩ tới người này lại không biết đan kiếp vi lực trình độ lại dám tùy tiện luyện chế cửu phẩm cực hạn đan dược đi ra thật là tự mình chuốc lấy cực khổ một bên kia phong tùy hành trong mắt lóe lên một tia đắc ý sau ở trong lòng hắn nhất thời một trận hưng phân v ớ i kích động phải biết từ diệp phong biểu diễn ra kinh khủng luyện đan thực lực sau khi hắn ở diệp phong trước mặt huyền như một cái khá lớn con kiến hôi một dạng căn bản là không có cách cho đối phương đưa đến một tia uy hiếp chủ yếu nhất là vẫn luôn là bị người ủng hộ muôn người chú ý hắn ở diệp phong ánh sáng bao phủ bên dưới phảng phất một viên miểu tiểu tinh thần một dạng ở thi đấu trên đã sớm bị tất cả mọi người cho xem nhẹ Bây giờ, diệp phong đan dược bị hủy người bị cắn trả chờ thi đấu sau khi kết thúc hắn nhất định phải ngay trước toàn trường mọi người mặt hung hãn làm nhục một phen cái này cuồng vọng vô tri ra hỏa mặc dù đột phá sinh tử liền là cực h ạ có thể tưởng tượng muốn đột phá sinh tử thật là k h ó như lên trời ngươi đã đã thất bại như vậy lần này đàn sư thi đấu sẽ không còn người có thể là ta hợp lại địch nhìn một mực ngây tại chỗ không có động tĩnh diệp phong yêu tộc thiếu nữ cười lạnh một tiếng sau khi thủ trưởng vung lên liền chuẩn bị đem luyện trong lò luyện đan luyện chế được cửu phẩm viên mãn đan g dược bày ra ai tên tiểu t ử này có thể không nên bởi vì một lần tiểu tiểu thi đấu đem tâm cảnh cho d ố i loạn a nhìn một mực ngây tại chỗ vẫn không nhúc nhích d i ệ p phòng mộ dung quy hải than thở một tiếng sau khi giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải dù sao giống vậy là một danh luyện đan sư mộ dung quy hải rất hiểu diệp phong bây giờ trong lòng ý tưởng tựa như cùng võ giả đột phá một dạng chỉ có đem trong lòng đạo khảm này bước ra mới có thể đem luyện đan một đường làm trung tâm cảnh liền cường đại hơn mà nếu là bởi vì trước mắt nhất thời thất lợi không cách nào không bước qua đạo này khảm l ợ i nói lui về phía sau đang muốn cho luyện đan chi thuật thượng chút nào tiến thêm đơn giản là khó như lên trời ai sợ rằng lần này đan sư thi đấu sau khi người này Muốn đang luyện đàn một luyện đang đàn đường t h ư ợ n g đ a n g l à m đ ộ t phá, có thể không có dễ dàng như、vậy. Không có có dàng dễ vậy. có c á c cứ việc h thành nào người nào, đổi trải bất q u a t h ả m n h ư vậy đau sau k h i đà k í c hai muốn lần n ữ tỉnh l ạ cũng c là một chuyện khó. 562, hổ u y ệ n khó. h Trước 562, văn địa nguyên đan giờ phút này toàn trường ánh mắt mọi người cũng rơi vào quảng trường chính giữa từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích người thanh niên n ư ỡ n g kia trên người rối d í t chỉ điểm bắt đầu nghị luận dù sao ở đan kiếp kia cổ h uy áp kinh khủng bên dưới c h ơ mắt nhìn mình tâm huyết cho một n g ồ i lửa sợ rằng đổi thành bất kỳ một cái nào luyện đan sư trong lòng cũng sẽ tức tối bất bình bất quá thiên đạo như thế nếu thì không cách nào ở trên trời đất hạo kiếp chi xuống còn sống lời nói bất kỳ bảo vật cũng như cùng đàm hoa nhất hiện một dạng thoáng qua rồi biến mất lấy diệp huynh đệ tính cách cũng không đến nổi bị chính là một đạo đan kiếp ảnh hưởng đến chẳng lẽ diệp huynh đệ còn có cái gì nắm chặt hay sao đánh ra chiến tịch chung mục phong nông hơi đất cao mày một cái sau khi trong lòng một trận thầm nói cùng diệp phong sống chung thời gian dài như vậy sau khi mục phong nông trong lòng rất rõ lấy diệp phong tính khí với tính cách căn bản sẽ không bởi vì một đạo đàn kiếp mà đưa đến tâm trạng rối loạn cho nên theo mục phong nông diệp phong hẳn là có bài tẩy gì không có lấy đi ra mới đối với bất quá dưới mắt diệp phong luyện chế sinh t ử đoạn tục đan đã sớm bị phách thành đầy đất toái phiến hơn nữa cự ly thi đấu chấm dứt cũng chỉ có ngắn ngủi mấy phút hắn thì như thế nào có thể luyện chế lần nữa một viên thuốc đi ra xem ra hết thệ các thứ này đều là ý trời ạ thấy diệp phong hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì sau khi âu dương phỉ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia ấ y náy với tự trách không nhịn được một trận lẩm bẩm nói dù sao nếu không phải nàng đem luyện chế sinh tử đoạn tục đan dược thảo giao cho diệp phong yêu cầu diệp phong hỗ trợ luyện chế sinh tử đoạn tục đan lời nói diệp phong cũng sẽ không ở đ à n kiếp bên dưới rơi vào như vậy thảm đả kích nặng đột phá sinh tử sinh tử còn kém một chút như vậy trên quảng trường xanh trước bàn đá diệp phong trong mắt một mảnh mờ mịt cả người một trận l ạ n h như băng nhìn đầy đất đan dược toai phiến trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ mới vừa ngay tại đan kiếp hàng lâm Hung hắn đánh xuống ở sinh tử đoạn tục đan trên lúc ở trong lòng hắn mơ hồ có thể bắt một tia liên quan tới sinh tử huyền cơ nhưng lại giống như con lươn một dạng m g ộ i khi hắn liền muốn cảm ngộ đi ra thời điểm lại lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng h i ệ n nhiên sinh tử huyền bí có thể nói thiên đạo muốn dòm ngó trong đó một chút nào cũng khó như lên trời giờ phút này mặc dù việc trải qua diệp phong nhạc đệm đưa đến thi đấu một lần đỉnh trệ đi xuống nhưng hôm nay thi đấu sắp chấm dứt toàn trường luyện đan sư đều bắt đầu luống cuống tay chân thu tự mình luyện chế đi ra đăng dược căn bản không dánh cố kỵ những chuyện khác ở diệp phong cách đó không xa phong tùy hành với lục đại ẩn n ú t thế lực những luyện đan sư khác cùng với tên kia yêu tộc thiếu nữ cũng đã chuẩn bị đem đã sớm thành hình nhưng vẫn bị lúc trước đan kiếp trì hoãn không có từ luyện trong lò luyện đan thật sự thu lấy ra đăng dược lúc này thu thu hồi lại giống giờ phút này chỉ thấy phong tùy hành vung hai tay lên lại trước người của nó hoàng cực đan đỉnh chính giữa c h ậ t truyền ra một đạo tiếng hổ gầm c h ậ t đem đan nắp giải khai vèo ngay tại lúc đó chỉ thấy từ luyện trong lò luyện đan một lớn t r ừ n g bằng trái long nhãn màu sắc hơi vàng êm dịu đầy đạn không có chút nào tạp chất đan dược c h ậ t tiêu xạ mà ra hướng phong tùy hành luyện chế viên thuốc này lại là cửu phẩm viên mãn đan dược hổ văn địa nguyên đan thấy phong tùy hành luyện chế được đan dược sau khi toàn trường mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mặt đầy rung động đạo phải biết hổ văn địa nguyên đan ở c ử u phẩm đan dược chính giữa thuộc về thật khó luyện chế đan dược hơn nữa hổ văn địa nguyên đan đối với nắm giữ hổ loại vũ hồn võ giả có cực trợ rút lớn nếu là có thể dùng một quả lời nói nghe nói có thể khiến cho vũ hồn phẩm dai gắng gượng tăng cao hơn một cấp phẩm dai như thế xem ra phong tùy hành có thể luyện chế ra như vậy chân quý hiếm hoi cựu phẩm đan dược trừ phi tên kia yêu tộc thiếu nữ có thể luyện chế ra so với phong tùy hành hơn hiếm hoi với đan dược chân quý đến nếu không lời nói không nhất định sẽ là phong tùy hành đối thủ dù sao đan hương dị tượng mặc dù có thể tăng lên đan dược cấp bậc cùng phẩm chất nhưng là đan dược chân quý với khan hiếm trình độ cũng sẽ ảnh hưởng đánh giá chiến trường lao đối với đan dược phán xét khanh khách lại là hổ văn địa nguyên đan xem ra lần thi đấu này cũng không chỉ có một đối thủ cường hãn thấy phong tùy hành luyện chế được đan dược sau khi yêu tộc thiếu nữ quyến rũ cười một tiếng sau khi liền mở miệng nói Hiện nhiên, phong hành thể chế hổ thật chút Khanh khách chính hổ nhiên hiếm hoi chân nhưng theo chế thuốc hay không thiếu. loại viên mọi người liệu. viên lại luyện luyện văn nguyên đan này mãn đan đến, toàn trường văn nguyên đan, này cấp so tùy bất một ta là là là có bậc dược có cố quả quả, quả quý, ra ra ra, địa địa kém dự ngay tại phong tùy hành nghe được cái này lại nói sau khi trong lòng một trận đắc ý đăng lúc chỉ thấy tên này yêu tộc thiếu nữ cười lạnh một tiếng sau khi ngọc thủ nhỏ vùng t r ậ t đem đan nắp đ ẩ y ra hoa hoa hoa trong n g á y mắt còn chưa chờ đan dược hiện thân ở tên này yêu tộc thiếu nữ luyện trong lò luyện đan lại xuất hiện một trận vô cùng quỷ dị trẻ sơ sinh tiếng khóc cái gì đan dược lại có thể phát ra âm thanh chẳng lẽ là hóa linh đan thuốc không được nghe được cái này đạo quỷ dị trẻ sơ sinh tiếng khóc sau khi ở toàn bộ trên quảng trường toàn trường luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt đại biến mặt đ ầ y không dám tin đứng lên phải biết đan dược có thể phát ra trẻ sơ sinh tiếng khóc trừ hóa linh đan thuốc ra ít ỏi khả năng xuất hiện những khả năng khác chỉ có đan dược hóa thành hình người mới có thể phát ra như vậy tiếng trẻ sơ sinh khóc thanh âm có thể tưởng tượng được tên này yêu tộc thiếu nữ sở luyện chế đan dược kết quả cường hán đến mức nào lại có thể luyện chế ra hóa linh đan thuốc tới người này khó trách coi thường ta hổ văn địa nguyên đan nghe được tên kia yêu tộc thiếu nữ luyện trong lò luyện đan c h u y ể n ra tiếng trẻ sơ sinh khóc gầm chi sau phong tùy hành vốn là vừa mới hiện lên không lâu vẻ đắc ý ở nơi này đạo trẻ sơ sinh khóc bên dưới trong nháy mắt trở nên khó coi i Hiện nhiên, với linh lời hán hổ chân nhưng hóa thuốc sánh văn、địa、nguyên đan cùng đan n vô địa quý, mặc làm dù là ó so sánh lời nói. căn bản là không có cách so sánh thậm chí căn bản không ở một cái cấp bậc trên hóa linh đan thuốc không đúng cái này yêu tộc luyện đan sư luyện chế được đan dược hẳn còn không có đạt tới hóa linh cấp bậc chỉ bất quá viên thuốc này phải có chút đặc thù mới đối với đánh giá chiến tịch thượng nghe được cái này đạo tiếng trẻ sơ sinh khóc gầm chi sau âu dương phỉ sắc mặt đầu tiên là biến đổi tiếp lấy một trận âm tình bất định phải biết hóa linh đan thuốc Một loại c ũ người sẽ hàng lầm kiếp, hoặc là có cảnh là đăng lầm kiếp, có t ợ n trong g kỳ dị t r đoán ấ t tộc thiếu thật tới tượng tượng t sinh sự mới đối với. Nhưng này danh yêu tộc thiếu nữ thật sự luyện chế được đan dược, gần không quá là đưa tới đan hương dị tượng cử ly cảnh chế ra r đưa được dược, là yêu ly dị dị quá cử kỳ n cũng không nửa Người g trời đất một phải điểm điểm. đ cấp bậc, kém cũng không phải là điểm điểm. o không tệ viên thuốc này căn bản không phải hóa linh đan thuốc nếu như ta đoán không nói b ậ y viên thuốc này hẳn là cực kỳ á c độc ở đan t h á p chính giữa thuộc về cấm k ỳ đan dược một loại gọi là tử mẫu đôi hồn đan chương 563, lòng đầy căm phẫn nghe xong âu dương phỉ lời nói sau mộ dung quy hải sắc mặt cực kỳ âm trầm dừng lại hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng giải thích cái gì tử mẫu s o n g hồn đan nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau vốn là trên mặt mang theo một tia nghi hoặc âu dương phỉ giờ phút này mặt đẹp trong nháy mắt biến đổi cả người cũng run rẩy phải biết tử mẫu s o n g hồn đan chính là đan tháp đã sớm hạ lệnh thông báo coi như cấm kỵ đan dược một loại muốn luyện chế tử mẫu s o n g hồn đan trừ địa giai dược thảo ra còn cần hai loại thuốc dẫn chính là còn chưa ra đời trẻ sơ sinh cùng với mang thai chờ sinh người mẫu có thể tưởng tượng được bực này đan dược kết quả biết bao ác độc chủ yếu nhất là ngay từ lúc mấy ngàn năm trước những thứ này vô cùng t à ác đan dược đã sớm bị đan tháp hạ lệnh thông báo coi là cấm kỵ đan dược nếu là một khi bị phát hiện có người luyện chế loại đan dược này lời nói trực tiếp phái ra đan tháp chấp pháp điện hộ vệ đem đánh chết nhưng trước mắt tên này yêu tộc thiếu nữ lại chẳng những công khai ở đàn sư thi đấu trên luyện chế như thế ác độc đan dược hơn nữa còn công khai khiêu khích đan tháp đây quả thực là đang tự tìm đường chết không sai chỉ có tử mẫu song hồn đan mới có thể ở đan dược không có hóa linh điều kiện tiên quyết phát ra tiếng trẻ sơ sinh khóc thanh âm hơn nữa còn có thể sinh ra đan hương dị tượng bởi vì kia sợi đan hương chẳng qua là trẻ sơ sinh còn chưa lúc sinh ra đời vẻ này thai thơm tho thôi thấy âu dương phỉ cả người một trận run rẩy mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi nhìn về phía quảng trường xó xỉnh tên kia yêu tộc cô gái nói h i ệ n nhiên bởi vì tên này yêu tộc thiếu nữ cách làm giờ phút này đã đưa tới mộ dung quy hải trong lòng sát cơ mãnh liệt Vèo! ngay tại mộ dung quy hải với âu dương phỉ hai người nói chuyện với nhau giữa chỉ thấy ở trên quảng trường tên kia yêu tộc thiếu nữ giờ phút này ngọc thủ nhỏ vùng hướng luyện trong lò luyện đan đăng dược c h ậ t thu đi ngay sau đó chỉ thấy một lớn chừng bằng trái long nhãn toàn thân đỏ thám tản ra quỷ dị sáng bóng đăng dược giờ phút này trợt từ luyện trong lò luyện đan tiêu xạ mà ra hướng tên kia yêu tộc thiếu nữ trong tay rơi đi t trong nháy mắt làm toàn trường mọi người thấy rõ sở viên thuốc này sau khi sắc mặt đồng loạt biến đổi mặt đầy khó coi nhìn về phía quảng trường chính giữa tên kia nhìn như người hiền lành yêu tộc thiếu nữ hiện nhiên có thể đi tới đan sư thi đấu luyện đan sư cũng không phải người ngu tên này yêu tộc thiếu nữ sở luyện chế tử mâu song hồn đan căn bản không gạt được mọi người tại đây ta thiên không nghĩ tới người đàn bà này lại dám luyện chế như thế ác độc tử mâu song hồn đan không sai từ mẫu song hồn đan vốn là cấm kỵ đan dược lại tại sao có thể cầm ở đan sư thi đấu đi lên luyện chế đây quả thực là ở trần c h u ù i đất hao tổn đan tháp mặt m ũ i nhất định phải đem người đàn bà này nghiêm trị thân là luyện đan sư lại luyện chế ác độc như vậy đan dược đơn giản là tội đáng chết vạn lận thấy rõ ràng tên kia yêu tộc thiếu n ữ trong tay đan dược sau khi toàn trường luyện đan sư nhất thời một trận lòng đầy căm phẫn mở miệng chỉ trích bất quá duy chỉ có vốn là sắc mặt khó coi phong tùy hành giờ phút này trong lòng tràn đầy một vui mừng như điên dù sao tên này yêu tộc thiếu nữ luyện chế tử mâu song hồn đan đến lúc đó nhất định sẽ bị đan tháp nghiêm trị lại làm sao có thể để mặc cho tiếp tục tại thi đấu chính giữa nghịch ngợm đi xuống mà diệp phong luyện chế sinh tử đoạt phách đan cũng bởi vì đan kiếp duyên cớ đã sớm cho chém thành thoai phiến như vậy thứ nhất lời nói lần này đan sư thi đấu hạng nhất há chẳng phải là vừa vặn rơi vào trên đầu của hắn mọi người an tâm một chút vụ nóng nếu người thầy luyện đan này công khai ở thi đấu trên luyện chế đan t h á p thuốc cấm ta đây bây giờ liền tuyên bố đem đổi u ra đan thanh bên ngoài thành vinh cựu hủy bỏ luyện đan sư tư cách thấy dưới quảng trường mọi người một trận lòng đầy cam phẫn mộ dung quy hải đứng dậy nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau liền đưa mắt rơi vào tên kia yêu tộc trên người cô gái đạo cái gì luyện chế thuốc cấm lại không đem giết chết tại chỗ chẳng lẽ người đàn bà này sau lưng có bối cảnh gì không được nếu không lời nói ở đan sư thi đấu trên khiêu khích như vậy đan tháp lại còn không có bị cái gì tính thực chất trừng phạt nghe được mộ dung quy hải lời nói sau toàn trường mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi đi xuống thật vất vả an tinh quảng trường giờ phút này lại bắt đầu huyên náo đứng lên ai nghe được mọi người nghị luận sau khi mộ dung quy hải không khỏi một trận bất đắc dĩ lắc đầu một cái dù sao bối cảnh sau lưng nhưng là yêu tộc nếu là hắn đem ở chỗ này giết chết tại chỗ một khi chọc giận yêu tộc lời nói vạn nhất kích thích song phương đại chiến hay hoặc giả là liên lụy đan tháp lời nói hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem đối phương đuổi ra đan sư thi đấu không để cho tiếp tục nghịch ngợm đi xuống khanh khách đan tháp tháp chủ thật đúng là thật là lớn cái giá không phải là luyện chế một quả tử mẫu song hồn đan lại có gì cấm kỵ nói một chút t h ế vậy tại chỗ tên kia yêu tộc thiếu nữ như cũ không chút hoang mang mặt đầy bình tĩnh nhìn về phía mộ dung quy hải nói cái gì luyện chế tử mẫu song hồn đ a n tên này ác độc đan dược lại bị nói như thế hời hợt theo ta thấy đến bối cảnh sau lương sợ rằng định không đơn giản nếu không lời nói lấy đan tháp tháp chủ tính cách lại làm sao có thể mặc cho tiếp tục nghịch ngợm đi xuống thấy lại mặt không đổi sắc hơn nữa còn dám mở miệng hỏi ngược lại mộ dung quy hải toàn trường luyện đan sư hơi biến sắc mặt sau khi rối rít nghị luận t ử mẫu s o n g hồn đan mặc dù bị liệt vào cấm kỵ đan dược liền là bởi vì trong đó yêu cầu thuốc dẫn thức sự quá với ác độc mà ngươi mặc dù là yêu tộc luyện đan sư nhưng nếu tới ta đan sư thi đấu trên liền yêu cầu tuân thủ thi đấu quy tắc nghe vậy mộ dung quy hải cười lạnh một tiếng sau khi liền mở miệng mắng khanh khách giỏi một cái tuân giữ quy tắc chính là một vị phụ nhân với trẻ sơ sinh lại coi như cái gì ác độc võ giả các ngươi chẳng những tùy ý đồ lục ta yêu tộc huống chi võ giả các ngươi trên người vũ hoàn lại có người nào không dính vào chúng ta yêu thú tiên huyết nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau tên này yêu tộc thiếu n ữ trong mắt lóe lên vẻ tức giận ngay sau điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là ngay cả yêu thú chỉ còn lại vũ hoàn đều phải bị nhân loại tước đoạt nói như vậy lời nói chính là một quả tử mẫu song hồn đan với những võ giả này trên người vũ hoàng tương đối lại coi là cái gì nghe được cái này danh yêu tộc thiếu nữ dày sau khi toàn trường mọi người đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy một trận á khẩu không trả lời được đúng như tên này yêu tộc thiếu nữ l ờ i muốn nói một dạng võ giả hàng năm thật sự đ ồ lục yêu thú quả thật đếm không hết trong đó bất luận là ấu thú hay lại là mấy tháng mang thai mẫu thú phàm là rơi vào võ giả trong tay cũng không thể đem thoát khỏi may mắn chương năm trăm sáu mươi bốn liền so với đan dược coi như như thế ngươi cũng không nên ở đàn sư thi đấu trên luyện chế như vậy ác độc đan dược hôm nay nếu không phải đưa ngươi nghiêm trị lời nói há chẳng phải là khó khăn phục mọi người tại đây nghe xong tên này yêu tộc thiếu nữ lời nói sau mộ dung quy hải không có chút ba động nào ngay sau đó trợn quát một tiếng sau khi liền trợn đưa tay phải ra hướng tên này yêu tộc thiếu nữ Một trường trợt toàn trường sư giờ xuống. luyện đàn lòng phẫn, vô đều Dù sao, bây giờ toàn trường luyện đàn sư đều đã lòng đầy đã cam thở ẩm là trong nháy mắt chỉ thấy từ mộ dung q u ý hải trong tay thiên vũ cảnh cấp bậc kinh khủng linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo linh khí cự t r ư ờ n g phảng phất một tòa núi lớn một dạng hung hãn ép xuống Hiện nhiên, mộ dung quy hải đã động sát ý lấy tên này yêu tộc thiếu nữ nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực ở nơi này đạo linh khí to dưới lòng bàn tay với một con run dế không có khác nhau chút nào khanh khách không nghĩ tới đường đường đan tháp tháp chủ lại cũng không cảm thấy ngại khi dễ ta yêu tộc đệ tử ở nơi này đạo linh khí cự trưởng hung hăng chụp trong nháy mắt kế tiếp chỉ thấy không trùng đột nhiên bị xé ra một kẽ hở ngay sau đó một tên mặc trường b à o màu tím mặt mũi khuynh thành mỹ phụ trung niên trong nháy mắt xuất hiện ở đây đạo linh khí cự t r ư ờ n g phía trước x o á t x o á t ngay sau đó chỉ thấy tên này mỹ phụ trung niên chậm rãi đưa ra thon thon tay ngọc ngay sau đó nhẹ nhàng điểm một cái liền đem phía trước cái này linh khí cự t r ư ờ n g trong nháy mắt hóa giải hiện nhiên tên này mỹ phụ trung niên thực lực ít nhất cũng ở đây thiên vũ cảnh cấp bậc không thua kém một chút nào mộ dung quy hải thiên thi diễm lại là ngươi thấy đột nhiên xuất hiện tên này Mỹ Phụ Trung nhiên hiện Phụ khi, Mộ Dung Quy Hải này Quy Mộ Niên Dung sau Mỹ s ắ chủ mặt trong n á y yêu mắt lâm mắt Diệm Mỹ Phụ Trung Niên, chính là yêu tộc chính giữa một phất biết, trước tên Thiên Thi Trung tộc thực lực đã đạt tới Thiên đại đại địch. đã đỉnh biến, Phải gọi Niên, giữa giả, bậc. phản như chính chính cứng cảnh phong Phụ cấp h là lực vị c Vũ yếu nhất là thiên thi d i ệ m bản thể chính là một con hai trăm vạn năm cấp bậc nhện mặt người nếu là một khi thả giao thủ trên đường thiên thi d i ệ m phát ra nọc độc lời nói sợ rằng toàn trường mấy trăm ngàn danh luyện đan sư có thể sống nửa d ư ớ i đến đều là may mắn mộ dung quý hải lần này đan sư thi đấu chúng ta yêu tộc chỉ muốn có được tấm kiệu quân phách đơn thuần phương nếu là n g ư ờ i nhéo này gái tử mẫu song hồn đan một mực không buông lời ta nghĩ rằng chàng này xuống mấy trăm ngàn danh luyện đan sư cũng đều không nhất định có thể sống rời đi nơi này không để ý đến mộ dung quý hải mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình thiên thi diễm cười lạnh một tiếng sau khi liền trực tiếp mở miệng thấy sơn đạo phải biết ở yêu tộc chính giữa một mực kẹt ở thiên vũ cảnh tầng này cảnh giới không cách nào đột phá trăm vạn năm cấp bậc đại yêu đơn giản là nhiều vô số kể một loại dù sao yêu thu sinh mệnh lực xa so với nhân loại sinh mệnh lực không biết đạo trưởng gấp mấy chục lần có thừa nhưng nếu là một khi bị các nàng yêu tộc lấy được quân phách đơn thuần phương lời nói chỉ cần luyện chế ra nhóm lớn đo quân phách đang đến lấy yêu tộc chính giữa thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú sợ rằng đến lúc đó toàn bộ đều có thể nhất cử đột phá đến quân võ cảnh cấp bậc như vậy thứ nhất lui về phía sau trung vũ vực chính là yêu thú nhất tộc độc quyền coi như là nhân loại võ giả cũng phải nhượng bộ lui binh mới được thiên thi diễm ngươi nghe được thiên thi diễm lời nói sau mộ dung quy hải sắc mặt một trận âm tình bất định cả người không biết nên làm thế nào cho phải dù sao nếu là bị yêu tộc lấy được quân phách đơn thuần phương lời nói tia đối với võ giả mà nói đơn giản là hủy diệt tính đả kích nhưng nếu là với trước mắt yêu tộc tứ phẩm mặt mũi lời nói tại chỗ mấy trăm ngàn danh luyện đan sư chỉ sợ cũng đúng như thiên thi diễm nói đem sẽ chết hơn nửa các ngươi đã yêu tộc hao tổn tâm cơ muốn có được quân phách đơn thuần phương không biết có dám đánh với ta một cái đánh cược nếu là ngươi môn đánh cược thắng liền có thể tiến vào đan hồn bí cảnh tìm quân phách đơn thuần phương nhưng nếu là các ngươi thua lời nói liền đem tên này luyện chế tử mẫu song hồn đan luyện đan sư lưu lại như cần gì phải ngay tại mộ dung quy hải vô kế khả thi đang lúc ở quảng trường chính giữa một đạo thanh tú thanh âm giờ phút này chậm rãi vang lên cái này đột như đứng lên thanh tú âm thanh để cho toàn trường mọi người trở nên s ư n g sờ tiếp lấy khi mọi người rối d í t ngẩng đầu nhìn lại sau khi nhất thời thất kinh chỉ thấy mặc một bộ bạch sam diệp phong giờ phút này khoẻ môi nết lên một tia nghiền ngẫm nụ cười chính nhất mặt hài hước nhìn về phía không trung thiên thi diễm mở miệng hỏi về phần lúc trước diệp phong một mực chán trường không dao động bộ dáng lúc này đã sớm biến mất không thấy gì nữa bong dáng cướp lấy là huyển như là dục hỏa trùng sinh cả người trên người tràn đầy vô số vẻ tự tin khanh khách chính là một cái luyện chế c ử u phẩm đan dược thất bại tiểu gia hỏa lại còn dám mở miệng nói điều kiện với ta có chút ý tứ nghe vậy thiên thi diễm khẽ é cười một tiếng sau khi đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một k i a vẻ khinh thường ngay sau đó mở miệng nói phải biết ngay từ lúc thi đấu trước khi bắt đầu nàng liền đã tới đan tháp bầu trời quảng trường chính giữa ẩn nặc mới vừa diệp phong luyện chế c ử u phẩm cực hạn đan dược trong quá trình kết quả bị đan kiếp đem đan dược thật sự hủy diệt một màn nàng xem có thể cũng rõ ràng là gì bất quá diệp phong t r ư ớ c triển hiện ra luyện đan thực lực hay là để cho thiên thi diễm không dám quá mức khinh thị xin lỗi mộ dung tháp chủ không để ý đến thiên thi diễm vậy không tiếc r ộ n g diệp phong xoay người sau khi liền đối với đánh giá chiến trên tiệc mộ dung quy hải khẽ gật đầu tỏ ý sau khi tiếp tục mở miệng nói không sao diệp tiểu hưu chính là ta đan tháp bát phẩm t r ư ở n g lão có tư cách đại biểu đan tháp hướng các ngươi nói lên đánh cuộc chẳng qua là không biết vụ cá cược này các ngươi có dám tiếp hay không thấy diệp phong gật đầu tỏ ý sau khi mộ dung quy hải hơi sửng sờ sau khi liền cười nhạt nhìn về phía không trung thiên thi diễm mở miệng nói h i ệ n nhiên bây giờ muốn b ư ớ c lui yêu tộc lời nói đã không có càng làm dễ pháp nếu là diệp phong c n g có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đến đối với mộ dung quy hải mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhất khanh khách ta thiên thi diễm cho tới bây giờ còn không có gì không dám nhận đánh cuộc bất quá để cho ta tương đối hiếu kỳ là đánh cuộc nội dung đến tột u cùng là cái gì nghe vậy thiên thi diễm quyến rũ cười một tiếng sau khi nhìn về phía trên quảng trường diệp phong không yếu thế chút nào đất mở miệng nói đánh cuộc rất đơn giản liền so với một tour này ai luyện chế đan dược phẩm giai cao nhất cảm nhận được một cổ nửa bước quân võ cảnh khí thế t r ợ t hướng chính mình áp bách tới sau khi diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng thúc giục trong cơ thể ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo cuồng nhiệt chiến ý sau khi mở miệng quát lên đạo t giờ phút này toàn trường mọi người nghe vậy t r ậ t ngược lại hít một hơi khí lạnh thiếu chút nữa không có bị diệp phong những lời này dọa cho ngất đi nhờ cậy dưới mắt cự ly thi đấu chấm dứt còn lại không tới mấy phút đừng nói là luyện chế đăng dược chỉ sợ cũng ngay cả tinh luyện dược thảo thời gian cũng chưa chắc đủ chứ chương năm trăm sáu mươi lăm điên cuồng hấp thu chủ yếu nhất là người ta yêu tộc người thầy luyện đan kia luyện chế tử mẫu song hồn đan mặc dù ác độc vô cùng nhưng là giàu gì cũng là cựu phẩm viên mãn đan dược n g ư ờ i lấy cái gì có thể đi cùng người ta cựu phẩm viên mãn cấp bậc đan dược đi làm so sánh đây quả thực là tìm ngược được không được vu cá c ự c này ta đáp ứng nghe được diệp phong lời nói sau thiên thi diễm hơi sừng sờ ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau khi đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia tinh mang không chút do dự mở miệng đáp ứng nói đùa với những tiểu tử này cố ý tìm ngược nàng kia há lại có không đáp ứng nói lý huống chi coi như tiểu tử này bây giờ bắt đầu lại luyện chế đan dược bây giờ còn lại thời gian căn bản không đủ để cho hắn luyện chế lần nữa một quả c ử u phẩm đan dược đi ra ha ha trong h thiên thi ấ y t diễm trong mắt lué l ê nháy kêu k vui lao sau vẻ i Diệp cười tiếng, hai Phong hấp p lạnh chút h trong lòng cười lạnh một tiếng. ngay vung lên, trợn lòng bàn một tay một từ tay lực có cổ buộc sau đó t tán lạc đan dược tói phiến. Hướng tự thân điên hốt tới. Siu siu siu. trong ra, phía đan đem bốn phiến, hướng điên cuồng n lạc dược Siêu siêu siêu, mắt vốn là nổ tung xuống sinh từ đoạn tục đan hóa thành đầy đất toái phiến giờ phút này phảng phất cùng diệp phong có cảm giác triệu tập một dạng rối rít từ dưới đất tiêu xa lên hướng diệp phong trong tay tụ lại đi rất nhanh là mảnh thứ nhất đan dược toái phiến xuất hiện không lâu sau từng miếng đan dược toái phiến liên tiếp không ngừng từ trên mặt đất tiêu xạ lên bắt đầu ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa tụ lại đến cuối cùng những đan dược này toái phiến lại toàn bộ bị diệp phong hút thu hồi lại lần nữa tạo thành lúc trước sinh tử đoạn tục đan chỉ bất quá nếu là nhìn kỹ một chút liền có thể ở viên thuốc này trên phát hiện vô số mịn kẽ hở hiển nhiên viên thuốc này giờ phút này chỉ là bị diệp phong tụ lại chung một chỗ còn không có đạt tới phục hồi như cũ mức độ người này chẳng lẽ còn mong muốn bị đan kiếp đánh nát đan dược lần nữa khôi phục hay sao một bên tên kia yêu tộc thiếu nữ thấy vậy sắc mặt hơi đổi một chút sau khi nhất thời một trận khịt múi coi thường đạo phải biết phàm là bị đan kiếp thật sự hủy diệt đan dược chính giữa dược liệu tương hội toàn bộ tiêu tan coi như diệp phong có thể một lần nữa khôi phục này cái sinh tử đoạn tục đan nhưng là khi bên trong không có chút nào dược liệu thì như thế nào có thể so với qua được trong tay nàng này cái tử mẫu song hồn đan người này thật là cái tiểu biến thái ngay tại lúc đó ở đánh giá chiến tịch thượng mộ dung quy hải thấy diệp phong động tác sau khi đầu tiên là hơi sừng sờ tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia thở dài nói phải biết muốn đem nhiều thuốc viên như vậy toái phiến toàn bộ tụ lại trở lại cần linh hồn lực cùng với linh khí cũng không phải là một con số nhỏ trừ lần đó ra lấy diệp phong tài luyện đan lại sao sao có thể không biết bị đan kiếp hủy diệt đan g dược chính giữa sẽ không có chút nào dược liệu tồn tại rất hiển nhiên diệp phong trong tay hẳn có một lá bài tẩy chỉ bất quá một mực chưa từng bày ra a không hổ là diệp huynh đệ không nghĩ tới ngay tại đan sư thi đấu như vậy thiên tài hội tụ chi địa lại đều như vậy trói mắt xem ra lần này đánh cuộc chắc hẳn diệp huynh đệ hẳn có hoàn toàn chắc chắn mới đúng một bên mục phong nông trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm nói dù sao ngay cả mục phong nông cũng không nghĩ tới diệp phong chẳng những từ luyện đan thất bại chán trường chính giữa tỉnh h ồ n lại hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ có lĩnh ngộ không ít thu hoạch mới đúng sinh từ đoạn tục đan cho láo tử dung trên quảng trường chỉ thấy diệp phong trợn trợn quắt một tiếng sau khi ở hai tay chính giữa một đạo tử sắc hỏa diễm trợt hô khiếu nhi ra hướng vừa mới tụ khép lại sinh tử đoạn tục đ a n trên hung hãn bao phủ đi t í tách ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong tay trái nhỏ lật còn dư lại xuống một quả cuối cùng ngàn năm cấp bậc trăm nguyên quả trong nháy mắt bị ném vào hỏa diễm chính giữa bắt đầu tinh luyện đứng lên t í tách chỉ thấy trăm nguyên quả chính giữa mỗi khi có một giọt dược dịch bị đề luyện ra trong nháy mắt diệp phong liền đem khéo léo khống chế hướng phía dưới pha toái sinh tử đoạn tục đan trên chậm rãi nhỏ xuống đi vo ve bất quá để cho người cảm thấy hơi ngạc nhiên là mỗi khi có một giọt giọt nước thuốc tại pha toái sinh tử đoạn tục đan trên lúc đan dược sẽ gặp khẽ run một tia sau đó đem dược dịch trong nháy mắt hấp thu rất nhanh vốn là pha toái không chịu nổi sinh tử đoạn tục đan ở diệp phong khôi phục bên dưới giờ phút này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng nguyên lai、like、bộ dáng nhanh chóng khôi phục bất quá để cho toàn trường mọi người một mực cảm thấy hơi nghi ngờ là ở sinh tử đoạn tục đan chính giữa không có chút nào dược liệu tồn tại cho dù là đem viên thuốc này lần nữa phục hồi như cũ một quả không có bất kỳ dược liệu đan dược lại làm sao có thể hơn được yêu tộc thiếu nữ trong tay cái viên này tử mẫu song hồn đan ông l i ề n ở trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực giữa kèm theo một trận nhỏ nhẹ rung rung chỉ thấy quảng trường chính giữa vốn là phá t o á i không chịu nổi sinh tử đoạn tục đan ở diệp phong dưới sự nỗ lực giờ phút này lần nữa khôi phục dạ nguyên n g thủy trên không trung không ngừng quanh quần mở hô thấy diệp phong ít nhất đem sinh tử đoạn tục đan khôi phục hình dáng cũ sau khi nhất thời khiến cho toàn trường luyện đan sư trong lòng rối rít thở phào một cái dù sao chỉ cần có thể đem sinh tử đoạn tục đan khôi phục hình dáng cũ cự ly thành công đã hoàn thành một nửa v ề phân tiếp đó chính là biểu diễn chân chính kỹ thuật thời điểm ừ chẳng qua là đem đan dược khôi phục hình dáng cũ mà thôi không có dược liệu như cũ chẳng qua chỉ là một quả phế đan a thấy diệp phong đem sinh tử đoạn tục đan phục hồi như cũ sau khi yêu tộc thiếu nữ trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt khinh thường thần sắc sau trong lòng không nhịn được một trận rễu cực nói dưới cái nhìn của nàng lúc này diệp phong chẳng qua là ở sắp chết dãy rùa a muốn khôi phục sinh tử đoạn tục đan chính giữa dược liệu căn bản là chuyện không có khả năng frank nhưng mà ngay tại yêu tộc thiếu nữ trong lòng vừa mới thoáng qua một k i a rếu cợt sau khi chỉ thấy ở toàn trường ánh mắt mọi người bên dưới diệp phong giờ phút này lại cười nhạt cầm trong tay sinh tử đoạn tục đan t r ậ t đạn hướng không trung chuyện này người này rốt cuộc đang làm cái gì thấy diệp phong động tác sau khi toàn trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy trong lấy lòng ẩm liền ở trong lòng mọi người một trận không hiểu đang lúc ở trên bầu trời một cổ cuồng bạo mà lại cường hãn linh hồn lực lượng kèm theo một cổ kinh khủng hấp lực hóa thành một đạo hai màu trắng đen sóng năng lượng lãng một dạng t r ợ khuyết tắn ra ao ngong ngong trong nháy mắt toàn trường luyện đan sư đã luyện chế xong đan dược giờ phút này điên cuồng bắt đầu run rẩy phảng phất gặp phải cái gì khắc tinh một dạng tràn đầy sợ hãi với tâm tình khẩn trương siu ê siu ê siu ê ngay sau đó chỉ thấy phạm là bị không trung cái này sóng thật sự khuyết tán sau khi đan dược đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin dưới con mắt ẩn chứa ở những đan dược này chính giữa dược liệu trong nháy mắt liền bị hút đi hơn nửa vốn là bát phẩm đỉnh phong đan dược trong khoảnh khắc c ư nhiên trở thành đang bình thường bất quá nhị phẩm đan, đan dược chương năm trăm sáu mươi sáu một ân cấp bậc ngay cả phong tùy hành với tên kia yêu tộc thiếu nữ trong tay cửu phẩm viên mãn đan dược ở đợt sóng này bên dưới lại đều bị hút đi hai phần ba dược liệu vốn là cửu phẩm viên mãn đan dược trong nháy mắt là được đứng đầy đường tam phẩm viên mãn đan dược bậc này cảnh tượng giản làm cho người ta không dám tin đúng làm đan sư thi đấu chấm dứt tiếng chuông gõ một cái trước mắt đúng lúc là cái này hai màu trắng đen sóng năng lượng lãng cuốn toàn bộ đan tháp quảng trường sau khi trở lại đan dược chính giữa trong n g á y mắt ẩm trong n g á y mắt ở diệp phong trên đỉnh đầu chính giữa một cổ đủ rồi chấn nhiếp toàn trường mọi người năng lượng kinh khủng từ sinh tử đoạn tục đan chính giữa buộc phát ra không chỉ có như thế ở cổ năng lượng này chính giữa lại còn kèm theo một cổ đậm đà vô cùng đan hương cùng với để cho toàn trường luyện đan sư trong lòng cũng rung động vô cùng dược liệu chuyện này thứ này lại có thể là một ấ n đan dược mới có thể sinh ra dược liệu với đan hương cảm nhận được này cổ từ không trung khuyết tán ra năng lượng cùng đan hương sau khi đánh giá chiến t í c h thượng mộ dung quy hải đột nhiên đứng dậy mặt đầy không dám tin mở miệng kích động nói người này chưa trừ diệt lui về phía sau phải là yêu tộc hòa lớn bầu trời chính giữa thiên thi diễm mặt đẹp ngưng trọng nhìn trên quảng trường diệp phong ở nàng đôi mắt đẹp chính giữa giờ phút này tràn đầy vô số sắc ý h i ệ n nhiên diệp phong cuối cùng thật sự buộc lộ ra ngoài ngón này không chỉ có rung động dưới quảng trường mấy trăm ngàn luyện đan sư ngay cả nửa bước quân võ cảnh cấp bậc yêu tộc đại năng thiên thi diễm cũng ở trong lòng đối với hiện r a diệp phong sát cơ m á n h liệt dù sao có thể luyện chế ra một tấn đan dược luyện đan sư d ó i mắt toàn bộ t r u n g vũ vực sợ rằng đều không tìm ra mấy người tới nếu là bị người này lớn lên lời nói đối với yêu tộc mà nói lui về phía sau tuyệt đối sẽ là một đại kinh địch chuyện này điều này sao có thể ta c ử u phẩm viên mãn đan dược thế nào chỉ còn lại tam phẩm đan dược dược liệu một bên đôi mắt đẹp chính giữa tràn đầy vô số không dám tin t h ầ n sắc tên kia yêu tộc thiếu nữ hét lên một tiếng sau khi mặt đẹp trong nháy mắt khó coi nói phải biết lần này nàng sở dĩ liều chết tới đan thanh thành tham gia đan sư thi đấu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, là lấy à l được quân phách đơn thuần phương trợ giúp yêu tộc đại năng đột phá cực hạn hảo tới chứ lần đó ra chỉ cần nàng có thể đạt được đan sư thi đấu h ạ m nhất lấy được quân phách đơn thuần phương lời nói ở yêu tộc chính giữa nàng địa vị tương hội tăng v ư t lên nhưng hôm nay nàng luyện chế c ử u phẩm đan dược chính giữa dược liệu lại bị cưỡng ép hút lấy xuống hơn nửa dưới mắt đừng nói là muốn đạt được h ạ m nhất sợ rằng có thể hay không tiến vào thi đấu trước mười đều là một tần h số bây giờ nên để cho những thứ này không biết gì ra hỏa biết cái gì mới thật sự là đan dược ngay tại toàn trường luyện đan sư cũng lâm vào một mảnh rung động chính giữa lúc diệp phong cười nhạt tay trái trợn buộc phát ra một cổ điên cuồng hấp lực hướng không trung không ngừng lẩn q u ò n đang ăn dược chất hút lấy đi vèo vừa dứt lời chỉ thấy trên không trung cái viên này hai màu trắng đen không ngừng quanh quẩn sinh t ử đoạn tục đan ở toàn trường vô số đạo dưới ánh mắt chậm rãi rơi vào diệp phong l ò n g bàn tay chính giữa ngay tại lúc đó từng luồng hai màu trắng đen đậm đà đan hương lại giống như tường vân một dạng giờ phút này phiêu tán ở đan tháp bầu trời quảng trường phảng phất bao phủ toàn bộ quảng trường tạ thiên đan hương sợ là khuyết tán đến ở ngoài ngàn mét cự ly chứ không sai chủ yếu nhất là mới vừa viên thuốc đó chính giữa thật sự buộc phát ra kinh khủng hấp lực lại đem toàn trường mấy chục danh luyện đan sư luyện chế s o n g đan dược hút lấy đi hơn nửa dược liệu chặt chặt sợ rằng viên thuốc này dược liệu đã sắp muốn đạt tới một tấn đan dược trình độ lần này đan sư thi đấu hạng nhất trừ diệp phong ra không còn có thể là ai khác nhìn không trung phiêu tán đến mấy ngàn thước ra ngoài đan hương vân hải toàn bộ trên quảng trường mấy trăm ngàn danh luyện đan sư giờ phút này trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kính sợ Dù sao. chỉ có trong truyền thuyết một tấn đan dược mới có thể làm được đem đan hương khuyết tán ở ở ngoài ngàn mét cự li hơn nữa còn có thể đem đan hương tạo thành luyện như áng mây một loại khí vụ viên thuốc này ở diệp phong luyện chế bên dưới c ư nhiên trở thành cơ hồ đạt tới một tấn đan dược cấp bậc tồn tại nếu không phải thiếu một tia đan uẩn lời nói sợ rằng viên thuốc này đã trở thành một tấn trung đẳng đan dược đánh g i chiến tích thượng mộ dung quy hải hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một đạo tinh mang sau khi không nhịn được mặt đầy thở dài nói ngay cả mộ dung quy hải cũng không ngờ tới diệp phong lại ở thi đấu chấm dứt thời khắc tối hậu đem toàn trường toàn bộ luyện đan sư đan dược chính giữa dược liệu tước đoạt không nói lại còn thành công luyện chế ra này cái rung động toàn bộ thi đấu một tấn đan dược trọng yếu nhất là như vậy thứ nhất lời nói yêu tộc muốn c ư ớ p lấy quân phách đơn thuần phương kế hoạch liền coi như là hoàn toàn thất bại hơn nữa tên này yêu tộc luyện đan sư cũng không có tư cách khi tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa một m ộ thân cấp bậc một bên âu dương phỉ trên mặt đẹp tràn đầy vô số vẻ chấn động khi nàng nghe xong m ộ d u n g quy hải những lời này sau khi ước chừng qua đã lâu thật vất vả nuốt nước miếng một cái sau khi mới dần dần phục hồi tinh thần lại phải biết viên thuốc này vốn l à nhưng là diệp phong chuẩn bị cho nàng dùng để chưa ám tật nhưng bây giờ vốn là tám phẩm cấp bậc đan dược bây giờ lại đạt tới một t h n cấp bậc lấy nàng tài sản thật có thể mua nổi này cái giá trị liên thành đàn dược sao sợ rằng nàng đem mình với âu dương tinh hai người toàn bộ nhập vào cũng không đủ đổi nửa viên thuốc đi không để ý đến trên quảng trường mọi người nghị luận với thán g phục đem sinh tử đoạn tục đan thu hồi sau khi diệp phong túi đầu ngắm trong tay này cái đi qua vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống mới rốt cục luyện chế được đan dược trong mắt lóe lên vẻ hài lòng chỉ thấy viên thuốc này toàn thân trong suốt êm dịu đầy đạn ở đan thân ngoài mặt có hai màu trắng đen văn án kiện phảng phất sinh tử luân hồi một dạng mơ hồ giấu dếm một tia sinh tử huyền bí không nghĩ tới sinh tử đoạn tục đan chính giữa lại còn giấu dếm một tia sinh tử đại đạo nếu không phải có thể ngộ thông lời nói luyện chế được sinh tử đoạn tục đan cũng bất quá là hàng giả a cảm thụ trong tay đan dược chính giữa truyền tới một trận lệnh như băng thấu triệt cảm giác diệp phong trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười sau khi không nhịn được một trận thầm nói mới vừa hắn cũng đã ngộ thông núp ở sinh tử đoạn tục đan chính giữa một tia sinh tử áo nghĩa cho nên mới dám đảm nhận dám ngay ở toàn trường mấy trăm ngàn luyện đan sư mặt cùng thiên thi diễm nói lên đánh cuộc bất quá sinh tử đoạn tục đan thật sự buộc phát ra kia cổ kinh khủng hấp lực lại để cho diệp phong tuyệt đối không ngờ rằng diệp diệp phong ngươi đan dược đến tột u cùng là cái gì phẩm giai thật vất vả từ mới vừa rung động chính giữa t ỉ n h h ồ n lại mộ dung tình đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hiếu kỳ sau rốt cuộc thở phào một cái mở miệng hỏi mới vừa rồi nàng ở diệp phong cách đó không xa cho nên cảm nhận được rõ ràng không trung cái viên n à y sinh từ đoạn tục đan thật sự b ộ c phát ra kinh khủng hấp lực kết quả khủng bố cỡ nào chương năm trăm sáu mươi bảy tuyên bố hạng bất quá để cho nàng cảm thấy kỳ quái là làm đạo kia màu đen hai màu sóng từ nàng đan dược thượng đi qua lúc lại không có buộc phát ra kia cổ kinh khủng hấp xả lực cứ như vậy đưa đến toàn bộ trên quảng trường trừ nàng đan dược không có bị hút lấy dược liệu ra những luyện đan sư khác sở luyện chế đan dược chính giữa hơn nửa dược liệu đều đã bị diệp phong viên thuốc đó nuốt trọn một tấn đan dược sinh tử đoạn tục đan nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một kia đăm chiêu sau chậm rãi đưa mắt rơi vào tên kia sắc mặt tái nhuận yêu tộc trên người cô gái cầm trong tay sinh tử đoạn tục đan g ơ lên mở miệng rêu rêu nói p h ú c cảm nhận được diệp phong ánh mắt với giọng sau khi yêu tộc thiếu nữ thân thể mềm mại run lên chật tư miệng bên trong c u ầ n p h ú n một ngụm máu tươi đi ra mặt đầy toán độc nhìn về phía diệp phong phải biết vốn là bằng vào nàng c ử u phẩm viên mãn cấp bậc tử mẫu song hồn đan đã ổn thao thăng khoán ai biết tên biến thái này ra hỏa lại luyện chế đăng dược có thể đưa nàng đan dược chính giữa dược liệu cưỡng ép cướp đoạt đi đặc biệt sao không khỏi cũng quá vô lại chứ bây giờ các ngươi nên thực hiện lúc trước cam kết chứ thấy yêu tộc thiếu nữ với thiên thi diễm mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng rêu cực nói dưới mắt hắn luyện chế được sinh t ử đoạn tục đan đủ rồi càn quét toàn trường bất kỳ một tên luyện đan sư luyện chế được đăng dược chính là một quả chỉ có tam phẩm đan dược dược liệu tử mẫu song hồn đan cùng trong tay hắn một tấn cấp bậc sinh tử đoạn tục đan tướng tương đối thật là với con kiến hôi không khác nhau gì cả nghe được diệp phong lời nói sau toàn trường toàn bộ luyện đan sư ánh mắt giờ phút này cũng theo bản năng nhìn về phía tên kia yêu tộc thiếu nữ cùng không trung thiên thi diễm rất hiển nhiên trang này thi đấu không nghi ngờ chút nào diệp phong thật sự luyện chế được đan dược đủ rồi đạt được thi đấu hạng nhất bất quá để cho toàn trường mọi người không hề tưởng tượng đến lúc đó diệp phong luyện chế được đan dược lại có thể thôn phệ những luyện đan sư khác đan dược chính giữa dược liệu đây không khỏi cũng quá biến thái ta nghe được diệp phong lời nói sau yêu tộc thiếu nữ sắc mặt một trận khó coi t i ể u thân thể một trận không ngừng run rẩy h i ệ n nhiên ở yêu tộc trong mắt coi trọng là lợi ích m a nàng bây giờ đối với thiên thi diễm mà nói sớm đã không có bất kỳ lợi ích có thể nói cho dù là bị những võ giả này tại chỗ làm nhục mà chết sợ rằng thiên thi diễm cũng không thèm liếc mắt nhìn lại huống chi diệp phong luyện chế được đan dược phẩm giai quá mức biến thái trừ phi chân chính một tấn tông sư tới nếu không lời nói ai có thể thắng được h ắ n khanh khách nếu chúng ta yêu t ộ c thua lúc trước cam kết dĩ nhiên định đoạt bất quá viên thuốc này là có hay không chính nhất tấn đan dược ta nghĩ các ngươi đan tháp hẳn yêu cầu kiểm tra một phen mới đúng chứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn trên quảng trường diệp phong sau khi thiên thi diễm trong mắt lóe lên vẻ hàng quang ngay sau đó mặt đầy quyến rũ mở miệng nói mới vừa nàng đối với diệp phong động sát cơ trong nháy mắt ở đan tháp chính giữa ẩn n ú t hơn mười đạo mạnh mẽ khí t ứ c đồng thời buộc phát ra hiển nhiên nàng nếu là thật muốn ở đan tháp trên địa bàn đánh chết diệp phong lời nói sợ rằng làm không tốt mình cũng muốn qua đời ở đó cho nên dưới mắt nàng chỉ có thể trì hoãn một ít thời gian nhìn một chút có còn hay không cơ hội tìm ra tiểu tử này một chút cái hở đó là tự nhiên bất quá dựa theo thi đấu quy định dưới mắt thi đấu đã chấm dứt toàn bộ đan dược thu sạch trở về đợi do đánh giá chiến tịch thượng trưởng lão từng cái đánh giá cho nên mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi chốc lát nghe được thiên thi diễm lời nói sau mộ dung quy hải cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng tuyên bố h i ệ n nhiên mộ dung quy hải mới vừa cũng cảm nhận được thiên thi d i ệ m đối với diệp phong bộc lộ ra ngoài một tia sát cơ cho nên giờ phút này hắn đã sớm âm thầm cảnh giác chỉ cần thiên thi d i ệ m dám động thủ lời nói đan thắp chính giữa những lao quái vật kia có thể đều không phải là tình du đèn húng chi đan thanh thành chính giữa còn có thượng cổ cũng đã lưu truyền tới nay đan thanh hiên mặc trận coi như là thiên thi d i ệ m nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ bắt đi diệp phong cũng chẳng qua là đồ làm chuyện vô ích a hư nhiều như vậy trồng thuốc hiệu toàn bộ dung hợp vào một chỗ luyện chế được đan dược chẳng qua là t r ô n g khá được mà không dùng được a nghe được mộ dung quy hải tuyên bố sau khi yêu tộc thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ sau trong lòng một trận cười lạnh nói dù sao mỗi loại đan dược chính giữa ẩn chứa dược liệu cũng không giống nhau nếu là toàn bộ dung hợp ở một loại đan dược chính giữa lời nói e là cho dù là thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả dùng cũng không nhất định có thể ưa chuộng rất nhanh một vòng cuối cùng luyện đan sư luyện chế xong đ a n g ă n dược liền bị đan tháp phái r a thị nữ thu sạch trở về sau đó giao cho đánh giá chiến tịch trưởng lao trong tay bắt đầu đánh giá đứng lên được mới vừa tổng cộng năm mươi tám danh luyện đan sư thật sự luyện chế được đăng ă n dược đi qua đánh giá chiến tịch sáu mươi tên trưởng lao đánh giá sau khi kết quả đã đi ra tiếp theo tuyên bố mọi người thành tích ước chừng nửa nén hương thời gian sau khi Mộ d u nghe Quy ả i liền miệng từ Âu Dương Phỉ trong tay nhận lấy một tấm danh sách, sau đó đầu hướng toàn trường quét nhìn một sau, tuyên Âu sau đầu sau, Dương danh hướng nhận ngẩn nhìn vòng n g Phỉ sách, h lấy mấy lúc mở đó bố.、Nghe、được mộ dung quy hải lời nói sau toàn bộ quảng trường chính giữa trong nháy mắt yên lặng lại trong mắt mọi người tràn đầy vô số vẻ hiếu kỳ rối d í t nhìn về phía đánh giá chiến tịch núi mộ dung quy hải đặc biệt là tham gia một vòng cuối cùng khảo hạch năm mươi tám danh luyện đan sư giờ phút này đại đa số đã sớm vô cùng khẩn trương hô hấp một trận thô trọng dù sao có thể hay không tiến vào thi đấu trước n g ư ờ i đi đan hồn bí cảnh chính giữa tìm cơ duyên liền muốn nhìn tiếp theo liêu sâm trạch bát phẩm hạ đẳng đan dược nhị phẩm hạ đẳng dược liệu hạng năm mươi tám l ô vân phi bát phẩm trung đẳng đan dược nhị phẩm trung đẳng dược liệu hạng bốn mươi bảy hàn hiên bát phẩm thượng đẳng đan dược nhị phẩm thượng đẳng dược liệu hạng ba mươi sáu mộ dung quy hải mỗi tuyên bố một cái tên trên quảng trường luyện đan sư chính giữa sẽ có một sắc mặt người trở nên trắng bệnh cả người một trận lảo đảo muốn ngã dù sao bọn họ vốn là luyện chế được đan dược đan dược cũng không có như vậy không chịu nổi cũng là bởi vì diệp phong luyện chế viên thuốc đó mới đưa đến bọn họ những người này đan dược dược liệu rối rít sụt đột ngột ngoa t ạ o những người này rốt cuộc muốn làm gì cảm nhận được chung quanh từng đạo mang theo dùng mình ánh mắt sau khi diệp phong chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng trong lòng một trận cảnh giác nói phong tùy hành cựu phẩm viên mãn đan dược trên tam phẩm chờ dược liệu hạng thứ tư ngay tại diệp phong trong lòng một trận cảnh giác đ a n g lúc mộ dung quy hải lên tiếng lần nữa tuyên bố cái gì ta làm sao có thể hạng thứ tư nghe được mộ dung quy hải tuyên bố sau khi phong tùy hành đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy mặt đầy khó coi nói hắn thấy coi như hắn trở thành không hạng nhất ít n h ấ t c ũ n g ở đây xếp h ạ n g thứ ba m ớ với i đối làm sao có t h ể t r ừ diệp với tên kia yêu tộc thiếu phong tên nữ、ra. còn tộc yêu ra, có m ộ t nhân đan t h u ố c p h ẩ mươi tám tranh s á c lệnh bài thiên như sương cựu phẩm viên mãn đan dược tam phẩm viên mãn dược liệu xếp hạng thứ ba còn chưa chờ phong tùy hành từ nghi ngờ chính giữa kịp phản ứng chỉ thấy mộ dung quy hải liếc mắt nhìn trên quảng trường tên kia yêu tộc thiếu nữ sau khi liền mở miệng tuyên bố Hiện nhiên, thiên như s ư ơ n g luyện chế đan dược bởi vì có được đan hương dị tượng cho nên phẩm giai còn phải ở phong tùy hành đan dược trên cho nên mới có thể xâm nhập thi đấu tiền tam cái gì xếp hạng thứ ba nghe vậy thiên như s ư ơ n g đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đẹp hiện ra một vệ không dám tin thần sắp tới phải biết nàng luyện chế tử mẫu xong hồn đan mặc dù không có diệp phong thật sự luyện chế được viên thuốc đó cường hãn nhưng ở toàn bộ thi đấu chính giữa trừ diệp phong ra căn có có cùng chế vốn không người nào có thể cùng nàng luyện chế đan hương như nhau. Nhưng kỳ thể h ô bất mộ nay, nàng hạng này làm cho Thiên Như Sương trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ đứng lên. Chẳng lẽ, lần này đan sư thi đấu chính giữa, còn có tàng long hạng người ba, giữa, họa hay sao? thấy làm lại lẽ, cái thời thi chỉ cho cảm có thứ hổ xếp rất vượt m sư đấu dung tình cựu phẩm thượng đẳng đan dược cựu phẩm thượng đẳng dược liệu xếp h ạ n g thứ hai ngay tại thiên như sương trong lòng một trận kinh nghi bất định đăng lúc chỉ thấy ở đánh giá chiến trên tiệc mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi liền mở miệng hô lớn nói h i ệ n nhiên mộ dung quy hải ở tuyên bố hạng đồng thời liền trong nháy mắt biết được diệp phong nhất định không để cho chính mình đan dược thôn phệ mộ dung tình đan dược chính giữa dược liệu nếu không lời nói lấy mộ dung tình luyện chế c ử u phẩm thượng đẳng đan dược lại làm sao có thể sẽ xếp hàng thứ hai như vậy thứ nhất lời nói diệp phong đơn giản là giúp hắn một đại ân nếu không mộ dung tình thân là đường đường đan thấp tháp chủ chân truyền đệ tử kết quả không có tiến vào xếp hạng thứ ba lời nói há chẳng phải là bị c h u n g vũ vực toàn bộ võ giả d ễ u cợt cái gì cựu phẩm thượng đảng dược liệu giờ phút này duy chỉ có phong tùy hành cùng thiên như xương hai người không nhịn được nghẹn n à o sau khi trong lòng một trận phẫn nội đạo phải biết toàn trường toàn bộ luyện đan sư dược liệu cũng bị cắn nuốt xuống hơn nửa có thể vì sao mộ dung tình sở luyện chế đan dược chính giữa dược liệu không có chút nào chạy mất rất hiển nhiên trừ diệp phong cô ý tạo nên ra căn bản không có những khả năng khác bất quá mộ dung tình thân là đan tháp tháp chủ đệ tử diệp phong lần này cử động cũng để cho bọn họ không bắt được nhược điểm gì được đi qua lần này đan sư thi đấu sáu mươi vị đánh giá chiến tịch trưởng lão cùng phán xét sau khi tiếp theo liền tuyên bố lần này đan sư thi đấu hạng nhất lần này thi đấu hạng nhất chính là diệp phong một tấn trung đẳng đan dược một tấn trung đẳng d ữ liệu cầm trong tay hạng đơn chợt nâng lên sau khi mộ dung quy hải mặt hiện lên ra một v ệ n v ẻ kích động tiếp tục mở miệng tuyên bố hiện nhiên lần này đan sư thi đấu diệp phong sở luyện chế sinh tử đoạn tục đan đã đạt tới một tấn trung đẳng phẩm giai mặc dù chính giữa còn thiếu thiếu một tia đan l u ậ n nhưng là cùng những luyện đan sư khác luyện chế đan dược tương đối căn bản là nhuyễn bột nhưỡng chi biệt không cách nào so sánh chắc hẳn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng lần này đan sư thi đấu chính giữa khen thưởng tiến vào thi đấu hạng một n g h n danh người mỗi người khen thưởng mười miếng nguyên sắt đan tiến vào xếp hạng thứ một trăm người mỗi người khen thưởng mười miếng b á t chuyển tứ tượng đan tiến vào xếp hạng thứ mười người mỗi người khen thưởng một trăm hai b á t chuyển tứ tượng đan đồng thời chờ thi đấu sau khi kết thúc các ngươi đem có tư cách tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lịch luyện một tháng lâu dĩ nhiên trừ lần đó ra thi đấu hạng tiến vào tiền tam người một người trong đó có tư cách trở thành ta quan môn đệ tử thừa kế nhiệm kỳ kế đan tháp tháp nghề chính vị bây giờ ta liền tuyên bố lần so tài này hãng nhất diệp phong sẽ trở thành ta quan môn đệ tử thừa kế nhiệm kỳ kế chung vũ vực đan tháp tháp nghề chính vị hướng trên quảng trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau mộ dung quy hải đưa mắt rơi vào diệp phong trên người mở miệng cười tuyên bố cùng với tâm tính coi như nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ đơn giản là lại không quá thích hợp h ư ớ n g chi mộ dung quy hải có thể cảm thụ được đệ tử mình mộ dung tình tựa hồ đối với diệp phong cũng có một tia tình cảm đến lúc đó nếu là hai người có thể chung một chỗ lời nói đối với đan tháp mà nói càng là niềm vui ngoài ý mớn ho khăn một cái tháp chủ cái đó quan môn đệ tử vị trí còn có nhiệm kỳ kế tháp nghề chính vị ta có thể hay không không tiếp nhận à ngay tại mộ dung quy hải vừa dứt lời toàn trường một trận náo nhiệt đăng lúc ở quảng trường chính giữa một đạo thanh tu thanh âm nhất thời v a n g tới nhìn kỹ một chút người mở miệng chính là diệp phong t giờ phút này mọi người nghe được diệp phong lời nói sau sắc mặt đồng loạt biến đổi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh đua mọi người trước tới tham gia đan sư thi đấu chính là là có thể được đan tháp tháp chủ nhìn chúng trở thành nhiệm kỳ kế đan tháp người thừa kế nhưng bây giờ mộ dung quy hải chính miệng muốn thu diệp phong là quan môn đệ tử lúc diệp phong lại mở miệng cự tuyệt đây không khỏi cũng quá tự do phong khoáng chứ diệp tiểu hữu thế nào nói ra lời này nghe được diệp phong lời nói sau mộ dung quy hải hơi sừng sờ tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao có thể coi như hắn quan môn đệ tử cái thân phận này có thể không phải tùy tiện một cái luyện đan sư là có thể đạt được trừ lần đó ra trở thành đệ tử của hắn sau khi lui về phía sau đang luyện đàn tài nguyên thượng thật là là lấy lấy không hết dùng không cạn coi như diệp phong trở thành một tấn đan sư đan thắp cũng có thể bồi dưỡng lên nhưng nếu là đuổi ở thế lực khác chính giữa lời nói một tấn luyện đan sư sợ rằng dốc hết toàn t ô n g lực cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng lên chứ mộ dung tháp chủ chớ trách vạn bối xưa nay thích nhàn nhã hơn nữa đối với luyện đàn chẳng qua là yêu thích thôi không bằng để cho mộ dung sư m ộ i kế nhiệm nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ trước như vậy cũng có thể tất cả đều vui vẻ hướng mộ dung quy hải ôm quyền xá sau khi diệp phong cười nhạt mở miệng giải thích dù sao nếu là thật trở thành nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ người thừa kế đối với diệp phong mà nói vậy đơn giản là nhức đầu vô cùng thứ nhất hắn thích nhàn nhã không thích bị người ràng buộc thứ hai chờ mộ dung quy hải ẩn lui hắn trở thành nhiệm kỳ kế đan tháp tháp chủ sau khi sợ rằng đan tháp chính giữa sự vụ lớn nhỏ đủ loại bận rộn cũng không thể rời bỏ hắn cứ như vậy diệp phong hã có thể đáp ứng nếu diệp tiểu h ư u cố ý từ chối ta cũng không tiện làm khó diệp tiểu h ư u bất quá lần này diệp tiểu h ư u coi như đan sư thi đấu hạng nhất phải có khen thưởng còn có phải có ngay vậy mộ dung quy hải bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là tỏ ý sau lưng vài tên thị nữ gật gật đầu nói thấy vậy đã sớm chuẩn bị xong thị nữ rồi g i í t tay nâng thúy sắc ngọc bàn hướng lần này đ à n sư thi đấu trước mười mọi người đi tới chỉ thấy cái này ở thúy lục sắc ngọc bàn chính giữa trừ mười bình đan d ự c ra còn có một đạo lóe lên màu cam ánh sáng lệnh bài giờ phút này chính an tĩnh nằm ở ngọc bàn chính giữa ha ha lần này đ à n sư thi đấu trước mười trừ một trăm m a i bắt chuyển tứ tượng đan ra liền là trong tay các ngươi cái viên này có thể mở ra đan hồn bí cảnh tranh s ắ c lệnh bài chương năm trăm sáu mươi chín nhân diện chi chu hình thái đợi ngày mai sáng sớm các ngươi tới quảng trường tập h ợ p sau khi ta liền mang bọn ngươi đi đan hồn bí cảnh đến lúc đó các ngươi chỉ có trong tay tranh s ắ c lệnh bài mới có tư cách tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa hướng toàn trường mọi người quét nhìn một vòng mấy lúc sau mộ dung quy hải cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói bất quá nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở mười người này chính giữa duy chỉ có yêu tộc thiếu nữ thiên như sương không có bất kỳ khen thưởng c h ờ một chút ngay tại mộ dung quy hải còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng đang lúc không trung thiên thi diễm cười lạnh một tiếng sau khi vương ngọc thủ ngăn cản nói chẳng lẽ thiên trưởng lão còn có lời gì muốn nói hay sao thấy vậy mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau ngay sau đó mở miệng nói khanh khách nếu thiên như sương đạt được thi đấu ba hàng đầu danh lại vì sao không cho thiên như sương khen thưởng mộ dung q u ý hải n g ư ờ i đây là ý gì quyến rũ cười một tiếng sau khi thiên thi diễm đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hàn mang liền mở miệng hỏi phải biết thiên như sương mặc dù không có đạt được đan sư thi đấu hạng nhất nhưng là cũng hẳn được hưởng lấy được được thưởng quyền lợi mới đối với nhưng hôm nay mộ dung q u ý hải vừa ra lại để cho thiên thi diễm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên ha ha trong miệng ngươi thiên như sương chẳng những ở thi đấu thượng luyện chế ta đan tháp cấm đan tử m â u song hồn đan hơn nữa ở ta đan sư thi đấu không có mời ngươi môn yêu tộc tới bên dưới lại tự tiện trước tới tham gia thi đấu trở lên hai điểm đã không tuân theo ta đan tháp quy tắc hôm nay nàng chẳng những không có bất kỳ tưởng t h ư ở n gì g hơn nữa còn muốn đưa vào chấp pháp điện chính giữa nghiêm trị nghe vậy mộ dung quy hải n ử a mặt lên trời cười một tiếng sau khi chật vung tay lên chỉ thấy sau lưng l ư ợ n g danh linh võ cảnh cấp bậc chấp pháp t r ư ở n g lão nhanh chóng hướng quảng trường chính giữa thiên như sương lao đi mộ dung quy hải ngươi đây là đang tìm chết nghe được mộ dung quy hải lời nói sau thiên thi diễm đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia hàn mang ngọc thủ chính giữa phun ra lưỡng đạo màu bạc sợi tơ sau khi chật hướng kia lưỡng danh linh võ cảnh cấp bậc chấp pháp t r ư ở n g lão công tới Hiện nhiên, mộ dung quy Hải những lời này đã đưa tới thiên thi lời tới diễ Dung này, Mộ Quy đã đưa bây giờ coi như là liều mạng trọng tương h nàng cũng phải đem đan thắp những người này thật tốt d ễ dỗ một t r ư ợ đương nhiên chủ yếu nhất là nếu thì không cách nào vào tay quân phách đan đan phương lời nói đợi nàng trở lại yêu tộc sau khi chỉ sợ cũng thiếu không bị trách phạt chẳng xuất thủ đánh một t r ư ợ nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội phúc trong n g á y mắt còn chưa chờ mộ dung quy hải kịp phản ứng chỉ thấy kỹ l ư ợ n g danh linh võ cảnh cấp bậc chấp pháp trường lão sắc mặt chợt biến đổi tiếp lấy túi đầu nhìn một cái chỉ thấy ở nơi này lưỡng danh linh v ô cảnh chấp pháp trưởng lão ngực không biết khi nào thì đã bị lưỡng đạo màu bạc s ợ i tơ xuyên thủng chủ yếu nhất là hai cái màu bạc s ợ i tơ trực tiếp xuyên qua ngực hiển nhiên căn bản không có bất kỳ cứu chữa cơ hội ừm đúng như dự đoán mọi người ở đây vừa mới kịp phản ứng đăng lúc chỉ thấy hai vị kia đan thắp chấp pháp trưởng lão giờ phút này đã sớm sắc mặt trắng bệnh môi tím bầm té xuống đất sinh cơ hoàn toàn không có t toàn trường mọi người sau khi thấy một màn này chỉ cảm thấy da đầu t ê dại một hồi theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh đua ngay cả linh võ cảnh cấp bậc chấp pháp t r ư ở n g lão lại đều không phải là thiên thi diễm hợp lại địch nếu là một khi đối phương ra tay toàn lực lời nói bọn họ những con kiến hôi này há chẳng phải là toàn bộ muốn đi theo trông theo t i ế nhìn toàn trường mọi người mặt đầy rung động biểu tình thiên thi diễm cười lạnh một tiếng sau khi ánh mắt liền nhìn về phía trên quảng trường diệp phong mở miệng một trận khinh thường nói diệp tiểu h ư u cẩn thận nghe được thiên thi d i ệ m những lời này sau mộ dung quy hải trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại mở miệng hướng diệp phong nhắc nhở phải biết thiên thi d i ệ m am hiểu nhất chính là trong cơ thể lộc kia nếu là một khi diệp phong bắt đi lời nói đến lúc đó tựa như thiên thi d i ệ m nói chỉ cần diệp phong chém chết sau khi diệp phong trong tay lệnh bài cho thiên như sương sử dụng muốn đi vào đan hồn bí cảnh chính giữa liền không có bất kỳ độ khó dù sao để mặc cho diệp phong như vậy luyện đan thiên tài một mực lớn lên lời nói đối với yêu tộc mà nói đơn giản là hủy diệt tính đả kích nếu thiên thi diễm đã thấy được diệp phong kinh khủng luyện đan chi thuật như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho diệp phong cẩn thận khanh khách người nhắc nhở sẽ có hay không có nhiều chút quá muộn nghe vậy thiên thi diễm cười duyên một tiếng sau khi mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía trên quảng trường sắc mặt khó coi diệp phong đạo cái gì nghe vậy mộ dung quy hải xoay người nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến không biết từ lúc nào diệp phong thì đã bị từng luồng trong suốt trù ti vững vàng trói buộc giờ phút này cả người căn bản là không có cách núp n í c h lại nói chi là cẩn thận khanh khách bây giờ tên tiểu tử này đã bị ta khống chế các ngươi nếu không phải muốn cho hắn chết ngay bây giờ lời nói liền mở ra đại trợn thả ta với thiên như x ư ơ n g rời đi về phần tên tiểu tử này mà chờ ta sau khi rời khỏi đang n suy g h ĩ lúc n à o đưa hắn trả lại cho các n g ư ơ i quyến d ũ cười một tiếng sau khi thiên thi diễm nhìn về phía mộ dung quy hải một trận rêu rêu nói nghe được thiên thi diễm lời nói sau mộ dung quy hải sắc mặt kịch biến mặt đầy khó coi vô cùng h i ệ n nhiên thiên thi diễm ngón này thật sự là quá mức hiểm ác chỉ cần nàng âm thầm diệp phong vững vàng không chế đang thắp chính giữa những lao quái vật kia liền không dám tùy tiện ra tay hơn nữa nếu là một khi bị thiên thi diễm lấy được diệp phong trong tay có thể tiến vào đan hồn bí cảnh lệnh bài lời nói đối với đan tháp mà nói cũng là một đại phiền thoái lúc trước đánh cuộc các ngươi còn không tới kịp thực hiện bây giờ liền muốn xé rách mặt mũi sao ngay tại thiên thi diễm trong lòng một trận đắc ý đ a n g lúc chỉ thấy ở quảng trường chính giữa vốn là toàn thân đều bị trong suốt mạng n h ệ n trói buộc diệp phong giờ phút này cười nhạt sau khi ở trên người một tia tử sắc hỏa mầm chợt bay lên giống trong nháy mắt kèm theo một đạo trong suốt vang r ộ i dòng ngâm âm thanh bột phát ra chỉ thấy ở diệp phong trên người một bộ bạch sam giờ phút này chợt vỡ ra toát ra trên đầu vai khắc h ỏ a đến chín cái tím bầm sắc xăm r ồ n g đồ án tí tách mà ở chín cái tím bầm sắc xăm r ồ n g đồ trên bàn giờ phút này một đoàn đoàn hỏa diễm điên cuồng từ văn án kiện chính giữa s u n g ra đến cuối cùng từ xác hỏa diễm cơ hồ diệp phong toàn thân bao phủ ở bên trong trên quảng trường vô số luyện đan sư nhìn giống như hỏa như thần diệp phong giờ phút này dối rít lâm vào rung động chính giữa chương năm trăm bảy mươi thiên la địa võng phải biết muốn đem dị hỏa khống chế đến như vậy tinh tế chẳng những có thể đem trên người màu bạc chu ti toàn bộ đốt đoạn hơn nữa còn có thể không bị thương đến chính mình bực này khống hỏa năng lực đơn giản là vô cùng kinh khủng sợ rằng ngay cả thiên thi diễm chính mình cũng không ngờ tới diệp phong có thể lợi dụng dị hỏa đưa nàng màu bạc sợi tơ toàn bộ đốt đoạn ha ha nếu diệp tiểu hữu không sao thiên thi diễm hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn lưu cho ta ở đan tháp đi nhìn giống như hỏa nhân một loại diệp phong mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên một tia vui vẻ sau khi vung tay lên ở đan tháp chính giữa bốn đạo nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tồn tại chật nổi lên cơ hồ là chớp mắt trong n g á y mắt bốn đạo nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc đại năng cũng đã tạo thành kỷ r i á c thế đem thiên thi diễm đường lui hoàn toàn phong tỏa bốn đạo nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc khí thế kinh khủng chật b ộ c phát ra phốc trong nháy mắt trên quảng trường một ít thực lực yếu hơn luyện đan sư bị bốn đạo nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc khí thế áp bách sau khi t r ậ n cuồng phú n một ngụm màu tươi ngay trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi với kính sợ nhìn về phía không trung phải biết chỉ là khí thế dư âm mà thôi là có thể đưa bọn họ áp bách thành như vậy nếu là hướng của bọn hắn toàn lực làm áp lực lời nói sợ rằng không ra chốc lát toàn trường hơn nửa luyện đan sư cũng sẽ vẫn lạc nơi này bầu trời chính giữa bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tồn tại giờ phút này rối rít kêu gọi tự thân vũ hồn nhìn kỹ lại lời nói chính là hổ báo mang xả giống bốn đạo vũ hồn mà ở bốn đạo vũ hồn chính giữa trong đó cường hãn nhất một đạo vũ hồn chính là đạo kia hai cánh phi thiên hổ vũ hồn nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể ở hai cánh phi thiên hổ trên người thấy bảy đạo như ẩn như hiện hồn g mang hiển nhiên cái này vũ hồn chính là địa giai bảy phẩm cấp bậc trừ lần đó ra còn lại đến ba đạo vũ hồn cũng đều trên đất giai ngũ phẩm đến địa giai sáu phẩm cấp bậc không hổ là đan tháp chính giữa lao quái vật cấp bậc tồn tại đơn bằng tự thân vũ hồn sợ rằng cũng để cho các thế lực lớn một trận trận mắt hốc mồm trừ lần đó ra ở nơi này bốn gã nửa bước quân vũ cảnh k h ắ c tồn trên người giờ phút này cũng đều lóe lên hai ba đạo trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn chính giữa tản mát da khí thế kinh khủng đem mọi người tại đây cũng chấn nhiếp một trận run rẩy bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả không nghĩ tới các ngươi đan tháp là vây g i ế t t a thật đúng là dốc hết vốn liếng nhìn thân tốt bốn nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả trên người lóe lên tranh sắc vũ hoàn cùng với phía sau lóe lên hồng mang vũ hồn sau khi thiên thi diễm mặt đẹp giờ phút này trở nên khó coi đi xuống ha ha thiên thi diễm ngươi mặc dù đồng dạng là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tồn tại nhưng là yêu thú so với đồng giai võ giả cường hãn gấp mấy lần nếu không phải vận dụng bốn vị thái thượng trưởng lão l ờ i nói muốn vây giết ngươi căn bản không có khả năng nghe vậy mộ dung quy hải cười lạnh một tiếng sau trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ mở miệng nói ở mộ dung quy hải xem ra có bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lao xuất thủ coi như thiên thi diễm thực lực ở mạnh cũng không khả năng rời đi nơi này huống chi đan thanh thành chính giữa đan thanh hiên mặt trận nhưng là ngay cả quân vũ cảnh đại năng cũng có thể chu diệt tồn tại như thế nào chính là một cái nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thiên thi diễm có thể chạy thoát xuống xem ra cái này thiên thi diễm hẳn là kịp chuẩn bị mới đúng nếu không lời nói không thể nào đối mặt bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả cũng không kinh hoàng chút nào giờ phút này trên quảng trường diệp phong nhìn không chung rằng co cục diện trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi trong nháy mắt suy đoàn nói dù sao coi như yêu thú so với đồng giai võ giả cường hãn nhưng là cũng không khả năng một chục bốn nhiều nhất có thể lấy một t r ọ i hai liền là cực hạn mà bây giờ thiên thi diễm vẫn không có toát ra vẻ kinh hoảng có thể tưởng tượng được trong tay đối phương nhất định có chút lá bài tẩy mới đúng bốn vị thái thượng trưởng lão đem chém chết là được ngay tại diệp phong trầm tư đ a n g lúc theo mộ dung quy hải ra lệnh một tiếng k i a bốn gã ngăn ở thiên thi diễm trước người nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt rối rít thúc giục mỗi người bản mệnh vũ kỹ huyển như bốn đạo cuồng bạo vô cùng báo một dạng hướng thiên thi diễm kia nhìn như yêu đ ớt kiểu thân thể trên hung hãn cuốn đi ngũ đ ạ i nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả giao thủ roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa đều là khó gặp đại sự bây giờ ở mấy trăm ngàn luyện đan sư làm chứng bên dưới đại chiến trạm một cái liền bùng nổ khanh khách các ngươi liền thật sự cho rằng ta một người độc thân tới trung vũ vực chẳng lẽ liền không có chút nào lá bài t ẩ y sao thấy bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả hướng chính mình tập sát tới trong n g á y mắt thiên thi diễm cười duyên một tiếng sau khi trong mắt lóe lên một tia sát hại vẻ lại trên người một cổ ngút trời yêu khí trợn buộc phát ra hướng khắp nơi bao phủ đi tí tách trong nháy mắt xuất hiện ở diệp phong cùng trước mặt mọi người là một con vô cùng dữ tợn cả người phủ đầy màu ban văn chi chu chỉ thấy đầu này chi chu nói riêng về thân hình lại thì có ước chừng hơn mười mở khổng lồ nếu là ở cộng thêm tám cái chân dài lời nói sợ rằng đạt tới trăm mét to lớn hơn nữa còn là ở diệp phong phỏng đoán cẩn thận bên trong trừ lần đó ra ở nơi này đầu chi chu trên người phủ đầy như là thép nguội nhung lao cùng với đen nhánh tỏa sáng giáp xác chủ yếu nhất là ở con n ệ n này tám cái trên đùi tản ra trận trận tanh h hôi chi vị hiển nhiên sen lẫn kịch độc không chỉ có như thế để cho mọi người cảm thấy giật mình là ở nơi này đầu chi chu phần lưng lại dài một tấm giống như mỹ nữ tuyệt sắc một dạng cực kỳ diêm dúa quyến rũ mặt đẹp nếu là cẩn thận phân biệt lời nói cùng lúc trước thiên thi d i ệ m gương mặt chút nào không khác hiển nhiên đây chính là thiên thi d i ệ m chân chính hình thái yêu thú chính giữa bá chủ cấp bậc tồn tại nhện mặt người phải biết nếu là một loại võ giả tiến vào yêu thú giang đầy trong rẽ núi lời nói đầu tiên muốn cảnh giác chính là nhện mặt người bởi vì có tám cái chân tốc độ gia trì hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ kinh người giáp sát còn có tám cái chân cùng với trên mạng nhện bị thêm vào kích động đừng nói là cùng cấp bậc võ giả coi như gặp phải đồng g i a yêu thú nhện mặt người thường thường cũng có thể đem chém chết Đương nhiên, nếu là với diệp phong t r ư ớ c gặp phải giao long vương như nhau l ờ i nói nện mặt người không cách nào thả tướng làm so sánh dù sao giao long vương trong cơ thể có thể là có một tia long tộc huyết mạch có phần lớn yêu thú cũng không có bản mệnh kỹ năng hơn nữa giao long thiên thân cường hãn lực phòng ngự với kinh khủng lực công kích cơ hồ tại cái gì trong dây núi đều là s ư ơ n g vương cấp bậc tồn tại khanh khách tiếp đó liền cho các ngươi cảm thụ một chút ta đã sớm thay các ngươi chuẩn bị song kinh hỉ thấy toàn trường mọi người mặt đầy rung động biểu tình sau khi hóa thành nhân diện chi chu hình thái thiên thi diễm lại phần lưng mặt người quyến rũ cười một tiếng sau khi nhất thời mở miệng nói ẩm vừa dứt lời kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy ở toàn bộ đan tháp dưới quảng trường một tấm chân có mấy ngàn thước lớn nhỏ mạng nhện giờ phút này t r ợ t bay lên đem toàn trường mọi người rối rít trói buộc lại treo ngược ở toàn bộ trên bầu trời Trưng 571, một món lễ lớn ngay cả mộ dung tình cùng với phong thủy hành đám người ở phản ứng không kịp nữa dưới tình huống đều bị tấm này lưới lớn bao phủ cả người không cách nào nhúc nhích phân nửa bất quá cũng may diệp phong trước thời hạn sớm có phòng bị đã sớm đem cửu mạch thôn thiên hỏa trải rộng toàn thân ngay tại mạng nhện đến gần hắn trong nháy mắt liền bị dị hỏa trong nháy mắt đốt đi thiên thi diễm người đây là đang với trung vũ vực toàn bộ thế lực là địch thấy không trung treo ngược mạng n g n trên phủ đầy r ầ m rạp chẳng trị luyện đan sư sau khi mộ dung quy hải sắc mặt trong nháy mắt đại biến trong tay một đạo linh khí nện ở trên mạng n g n sau sắc mặt khó coi đất mở miệng nói bất quá để cho mộ dung quy hải chấn động trong lòng là lấy hắn thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực lại nện ở tấm này mạng n g n trên chẳng những không có đem hủy diệt ngay cả hắn linh khí đều bị tấm này mạng n g h toàn bộ trồng đi Hiện nhiên, tấm này mạng nhện nhất định là thiên thi diễm đã sớm bày lá bài tẩy nếu không lời nói trong lúc vội vàng lại làm sao có thể bố trí ra khổng lồ như vậy hơn nữa lực phòng ngự kinh người như vậy một đạo thiên la địa vong tới chủ yếu nhất là có nhiều như vậy luyện đan sư với các thế lực lớn trưởng lão làm con tin sau khi dưới mắt đan tháp chính giữa bốn vị thái thượng trưởng lao rối rít ném chuột sợ vỡ bình đứng lên không cách nào ra tay với thiên thi diễm đưa đến đối phương càng phách lối hơn khanh khách cho hay còn ở phía sau đâu rồi mộ dung tháp chủ lại cần gì phải gấp gấp chớ nghe được mộ dung quy hải tức giận mắng sau khi thiên thi diễm trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu sau liền nhìn về phía mơ hồ run rẩy mặt mở miệng nói tí tách vừa dứt lời chỉ thấy dưới mặt đất thành thiên thượng vạn chỉ dáng nhỏ b ẽ n ệ n mặt người trong nháy mắt nổi lên không chỉ có như thế chỉ thấy ở những thứ này n ệ n mặt người trong miệng chạy sôi đen nhánh tanh hôi nọc độc đ a những g n a nhanh n chóng đất hướng thiên thi diễm thật sự bày mạng nhện trên, nhanh chóng leo lên、đi. Hiện nhiên, ở trên mạng nhện bị khốn h thi thật người, đất đi. đối trụ với diễm mọi sự bày bị leo ở thứ ự lực c chi có cũng có cảnh Chuyện là là lời này yếu hơn, ráng nhỏ nhện mặt người mà nói, đơn giản Nếu những này toàn nuốt nói, rằng bọn nói, nhất này, những mà mà yếu mấy thể họ thể phá giả giới. bẽ bổ bộ mặt đem ít đột t đại đối với vợ. võ sợ này lại toàn bộ đều là n h ệ y mặt người thấy rậm rạp t r ă n g trịt không đếm xuể nhện mặt người giống như một mảnh đèn kịt cá giết sang sông một dạng diệp phong không khỏi một trận tê cả ra đầu đạo mới vừa đã có mấy chỉ không biết sông chết nhện mặt người hướng hắn tấn công mà tới bất quá những thứ này tiểu hình nhện mặt người phần lớn cũng chẳng qua là địa vũ cảnh đến càn vũ cảnh cấp bậc thực lực gặp diệp phong cựu mạch thôn tiên h hỏa không ra chốc lát là được một mảng lớn tản ra mùi khét túi đạo nướng chi chu có thể nhường cho diệp phong cảm thấy bất đắc dĩ là những thứ này tiểu hình nhện mặt người số lượng thật sự là quá nhiều hơn nữa tốc độ lại nhanh vô cùng mà bị nhốt ở trên mạng nhện phần lớn luyện đan sư trong ngày thường chỉ biết là luyện đan căn bản không có một tia ngăn cản năng lực dưới mắt bị những thứ này tiểu hình nhện mặt người công kích tới căn bản chỉ có một con đường chết thậm chí ở diệp phong trong tầm mắt đã thấy không ít luyện đan sư bị cắn phá đầu một ít bạch sắc không biết v ư ợ bị những thứ này nhện mặt người không chút lưu tình một cái nuốt thiên t h i diễm người thấy không ít luyện đan sư đã bỏ mạng ở những thứ này nhện mặt người trong miệng mộ dung thuộc về hải trong mắt lóe lên vẻ tức giận sau khi liền mở miệng uống được hiện nhiên có nhiều như vậy luyện đan sư tới làm con tin đan thắp bốn vị thái thượng trưởng lao trong lúc nhất thời căn bản là không có cách động thủ hơn nữa giờ phút này tình cảnh với thế cục quá mức hỗn loạn đối với mộ dung quy hải mà nói căn bản không có biện pháp chút nào không biết mộ dung tháp chủ đối với ta chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ này hài lòng hay không t h ế vậy không chung một mực với tứ đại nửa bước quân vũ cảnh cường giả rằng có thiên thi diễm giờ khác này ở trên lưng mặt người quyến rũ cười một tiếng sau khi nhìn chằm chằm mộ dung quý hải mở miệng nói tốt một món lễ lớn đây thật là có chút ý tứ trên quảng trường diệp phong nhìn mặt đầy đắc ý thiên thi diễm khoe miệng hiện ra một tia cời ư lạnh lại tay phải chính giữa lòng bàn tay hơi lắc lư một đạo ngọn lửa màu đỏ thám chật xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa tiểu t ử này rốt cuộc muốn làm gì nhìn diệp phong trong tay bay lên ngọn lửa màu đỏ thám không trung thiên thi diễm con ngươi co rụt lại sau khi trong lòng một trận thầm nói phải biết mặc dù nó mạng nhệ lực phòng ngự cực mạnh nhưng là gặp phải hỏa diễm lời nói nhưng lại như là cùng hàn băng gặp phải liệt dương một dạng căn bản không có chút nào chống đỡ năng lực huống chi trước diệp phong cũng đã thi triển qua một đạo tử sắc dị hỏa bây giờ thi triển mà ra cái này đỏ ngầu dị hỏa mặc dù không có đạo kia tử sắc dị hỏa như vậy cường hãn nhưng là để cho thiên thi diễm hai tròng mắt chính giữa nhiều hơn một kia rung động với vẻ kiên kỵ xem ra diệp h u n h đệ lại phải thi triển đạo kia kinh khủng thần long dị hỏa mạng n g ệ n trên vừa mới đem mạng n g ệ n t i ê u đánh lui bên người mấy con nhện mặt người m ụ phong nông giờ phút này sắc mặt hơi đổi một chút tiếp lấy mặt đầy kích động nói dù sao nghi tưởng phải phá hư tấm này khó dây dưa mạng nhện thuận tiện chém dứt thành thiên thượng vạn chỉ tiểu hình nhện mặt người cũng chỉ có diệp phong trước thi triển bát bộ long thần hỏa giờ phút này nhất có hiệu quả ẩm đúng như dự đoán ngay tại mục phong nông trong lòng suy nghĩ đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong trong miệng nhẹ ói một ngụm chọc khí lại tay trái chính giữa một đạo thanh sắc hỏa diễm chậm rãi bay lên ác đúng kỳ hạn trong y tay n như nghịch ngậm tinh linh một dạng không ngừng ở lòng bàn tay chính giữa lan、lộn. Không giữa chỉ một thế, ngay tại toàn lộn. ở ngay có ư người ờ n rung động g mọi mặt Diệp đầy lúc, ở p h t r ê nháy người, một t cổ c r í nhiệt vô cùng nhiệt độ, giờ phút này phút h giờ trận vô buộc phát ra. Cổ nhiệt độ, p t ra. n cổ trước ước cường chỉ nhiệt tương lên Phong lưỡng đến, trừng không thật hòa đối Diệp gọi độ, đạo gấp kêu dị sự mắt ấ y ngay lần. Giống, trong m kèm theo một đạo vang vọng đất trời long khiếu chi thanh trợn buộc phát ra chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu tím b ầ m giờ phút này lại từ diệp phong kia chín cái qua vai xăm r ồ n g đồ án chính giữa chật nổi lên ngay sau đó đi tới diệp phong lòng bàn tay chính giữa cùng kia lưỡng đạo dị hỏa đóng hòa vào nhau qua lại không ngừng đất khiêu động lên cái này ngọn lửa màu tím b ầ m chính là diệp phong lúc trước thật sự thi triển cửu mạch thôn thiên hỏa diệp diệp tiểu hữu là muốn làm gì đánh ra chiến tịch thượng mộ dung quy hải thấy diệp phong hai tay báo nguyên đang không ngừng dung hợp dị hỏa tình cảnh sau khi sắc mặt không khỏi hơi đổi trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ đạo t người này chẳng lẽ điên không được dị hỏa chính là cực kỳ cuồng bạo vật nếu là đem ba đạo dị hỏa dung hợp lời nói tuyệt đối sẽ đem người này nổ bột thân cho cốt không thể không sai ba đạo dị hỏa h uy lực sợ rằng nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản người này chẳng qua chỉ là khôn vũ cảnh viên mãn tu vi lại làm sao có thể còn sống sót đan thắp trên quảng trường giờ phút này tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào hai tay báo nguyên đang ở dung hợp dị hỏa diệp phong trên người thậm chí có không ít bị trói ở mạng nhện trên luyện đan sư đều không chú ý tự thân an nguy r ồ i rít bắt đầu nghị luận chương 572 h o à n toàn hủy diệt giống mọi người ở đây một trận kinh nghi bất định đ a n g lúc diệp phong kia bình thản vô cùng trên mặt giờ phút này hiện lên ra vẻ dữ tợn theo ba đạo dị hỏa không ngừng giao dung giờ khác này ở diệp phong hai tay chính giữa chất buộc phát ra một đạo long khiếu chi thanh hướng toàn bộ đan thắp trên quảng trường tàn g ra chỉ thấy trong nháy mắt ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa ngay cả vốn là bị dị hỏa thiêu hủy vặn vẹo biến hình không khí giờ phút này cũng phát ra tí tách thanh âm phảng phất liền muốn nổ tung không chỉ có như thế nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong hai tay chính giữa vốn là ba đạo dị hỏa giờ phút này lại toàn bộ bị áp xúc thành ba đạo hình dáng khác nhau hình dòng hỏa diễm thiên thi diễm bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta chuẩn bị cho người tốt kinh hỷ trên quảng trường diệp phong hai trong mắt chính vững vàng c h à n h trong tay không ngừng n g ư n g tụ áp xúc ba đạo hình dòng hỏa diễm trong miệng một đạo lãnh đ ạ m thanh âm giờ phút này cũng theo đó văng tới phải biết lần này diệp phong ở áp xúc trong tay ba đạo dị hỏa trong quá trình cơ hồ đem toàn thân chín tầng linh khí toàn bộ dung hợp tới trong tay ba đạo dị hỏa chính giữa đừng nói là những thứ này chính là địa vũ cảnh với c à n vũ cảnh cấp bậc tiểu hình nhện mặt người coi như là nguyên vũ cảnh cấp bậc nhện mặt người trong tay hắn ba đạo bát bộ long thần hỏa bên dưới sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bụi sắc thực s ư n g được là một món lễ lớn chuyện này người này lại thật đem ba đạo dị hỏa toàn bộ áp xúc thành công bị trói ở mạng nhện trên mộ dung tình giờ phút này đôi mắt đẹp chính giữa tràn đầy vô số khiếp sợ với không dám tư nghị vẻ phải biết ba đạo dị hỏa toàn bộ áp xúc độ khó có thể không phải bình thường đại hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào bị dị hỏa đốt g i ế t tình huống có thể ở diệp phong trong tay giờ phút này chính đang qua lại không ngừng rong ruổi ba cái hình rồng hỏa diễm lại để cho mộ dung tình rất rõ diệp phong lại thật làm được không hổ là diệp huynh đệ không nghĩ tới lần này thi triển bát bộ long thần hỏa lại so với trước kia còn cường hãn hơn gấp mấy lần có thừa thấy diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa sau khi mặc dù mục phong nông sớm đã từng gặp qua diệp phong thi triển nhưng là giờ phút này gương mặt như cũ không nhịn được có chút có quắp mấy phần lại c ò n ngươi chính giữa thoáng qua một k i a vẻ chấn động dù sao diệp phong thật sự thi triển bát bộ long thần hỏa ngay cả trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ đều không cách nào thà so sánh nhện mặt người trước cho ta đem tiểu tử này thôn vệ đang nói nghe được diệp phong mang theo hài hước một phen sau khi vốn là ở vây khốn ở bốn vị đan tháp thái thượng trưởng lao chính giữa thiên thi diễm lại phần lưng con ngươi chính giữa chật thoáng qua vẻ khiếp sợ tiếp lấy không chút do dự mở miệng hạ lệ phải biết mạnh như thiên thi diễm cấp bậc này võ giả đang cảm thụ đến diệp phong áp suốt sau kia ba đạo hình rồng dị hỏa cũng mơ hồ cảm nhận được một kia uy hiếp nếu là ba đạo hình rồng dị hỏa một khi buộc phát ra lời nói nàng kia tốn sức trăm ngàn cay đắng thật vất vả mới bố trí đi xuống thiên la địa võng chẳng phải là muốn bị tiểu tử này cho hoàn toàn phá hủy diệt tí tách nghe được thiên thi diễm mệnh lệnh sau khi toàn trường tính bằng đơn vị hàng nghìn n h ệ y mặt người giờ phút này con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a hung tàn vẻ sau hướng diệp phong trợt phun ra một cái tinh màu đen nọc độc liền rối rít hướng diệp phong nào tới diệp huynh đệ cẩn thận thấy những thứ này n ệ mặt người trong miệng thốt ra tinh màu đen nọc độc sau khi mộ dung quy hải sắc mặt không khỏi biến đổi gấp đội mở miệng nhắc nhở phải biết n ệ mặt người sở dĩ cường hã nguyên nhân chủ yếu chính là trong cơ thể nọc độc cực kỳ khủng bố lấy diệp phong thực lực nếu không phải thận nhiễm phải một tia nọc độc lời nói e là cho dù là bất tử ít nhất cũng phải luật ra bây giờ sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút ta mang cho ngươi kinh hỉ đi không để ý đến mộ dung quy hải nhắc nhở trên mặt thoáng qua một tia đăm chiêu sau diệp phong mặt đầy lạnh lùng nhìn rậm rạp chẳng chịt phảng phất một mảnh đen kịt cá giết sang sông như vậy n ệ n mặt người phía sau một đôi cánh chim màu vàng giờ phút này trợt nổi lên tránh thoát n ệ n mặt người xì ra nọc độc chi sau cả người trong nháy m ắ t hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng hướng không trung bắn mạnh tới g i n g ngâm cựu châu c h ấ n hoàn vũ n h u ộ n máu bát hoang n ị c h tâm dương nhìn đến trên mặt đất rậm rạp chẳng t r ị t nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì nhện mặt người diệp phong trên mặt thoáng qua một tia nồng nặc sát ý sau khi ngay sau đó trợn quát một tiếng hai tay báo nguyên ba đạo thần long dị hỏa ở lòng bàn tay du đi một vòng sau khi liền hướng đến trên quảng trường rậm rạp chẳng t r ị t nhện mặt người bảy chính giữa hùng h ã n đánh đi Giống. kèm theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh m á n h đất vang tới chỉ thấy nhanh như điện c h ư ớ c ba đạo thần long dị hỏa giờ phút này giống như đạn đại b ắ c một dạng ở vô số nhện mặt người phần lưng mặt đẹp toát ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi trong n g á y mắt h u n g h ã n đánh xuống xuống ẩm kèm theo một đạo giống như như địa chấn tiếng nổ ở một tịp tắp này toàn bộ đan thắp trên quảng trường một tử một xanh một đỏ ba đạo sáng trói tia sáng trói mắt giống như sóng biển một dạng lấy diệp phong dưới chân làm trung tâm hướng toàn bộ đan tháp trên quảng trường buộc phát ra kèm ế kết, kết, t k theo nhện mặt người từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn nhện mặt người ở nơi này ba đạo năng lượng kinh khủng nổ mạnh bên dưới không có chút nào sức đề kháng trong nháy mắt bị xé thành vô số toai phiến không lành lặn tứ chi tán lạc tại đan tháp quảng trường các ngõ ngách chính giữa t r ừ lần đó ra phàm là bị ba đạo thần long dị hỏa bao phủ chỗ trong khoảnh khắc liền bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn phảng phất giống như động đất sau khi cảnh tượng một dạng phá toái không chịu nổi khiến cho người thổn thức ẩm không chỉ có như thế theo ba đạo cuồng bạo năng lực lan tràn vốn là trói buộc toàn trường luyện đan sư dáng vóc to mạng nện ở diệp phong bát bộ long thần hỏa bên dưới phảng phất giấy một dạng trong nháy mắt bị thiêu vô số luyện đan sư trong mắt lộ vẻ rung động vô cùng t h ầ n s ắ c r ồ i rít kẽ rơi trên mặt đất đùa người này tài luyện đan biến thái cũng không tính ngay cả thực lực cũng kinh khủng như vậy đặc biệt sao vậy hay là khôn vũ cảnh viên mãn thực lực chỉ sợ cũng ngay cả nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc có thể b ộ c phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực đến đây đi giờ phút này toàn trường mọi người đại não cũng dừng lại ở diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa một màn kia chính giữa thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại cô ngay cả thiên vũ cảnh cấp bậc mộ dung quý hải giờ phút này thấy lần này cảnh tượng sau khi cũng không nhịn được theo bản năng nuốt nước miếng một cái trên gương mặt rung động giờ phút này căn bản là không có cách che giấu mặc dù hắn cực kỳ coi trọng diệp phong nhưng hắn coi trọng chẳng qua là diệp phong tài luyện đan a có thể nhường cho mộ dung q u ý hải không nghĩ tới là chính là một cái khôn vũ cảnh viên mãn võ giả lại có thể buộc phát ra như vậy để cho hắn đều cảm thấy vô cùng kiên g kỵ thực lực kinh khủng tới đề cử quyển sách chương trước chương sau chương năm trăm bảy mươi ba chém chết nơi này vốn là hắn còn chuẩn bị ở nhện mặt người công kích diệp phong lúc xuất thủ diệp phong cứu để cho diệp phong thiếu hắn một cái nhân tình có thể bây giờ nhìn lại ngược lại thì thành đan tháp thiếu diệp phong một cái thiên đại ân huệ dù sao nếu không phải diệp phong lời nói bị vây ở tấm kia dáng vóc to mạng miệng trên không cách nào nhúc nhích mọi người sợ rằng không ra trong chốc lát cũng sẽ trở thành n h ạ mặt người thức ăn tên tiểu từ này thật đúng là biến thái a ở mộ dung quy hải sau lưng âu dương phỉ cười khổ lắc đầu một cái ở nàng trên mặt đẹp giờ phút này tràn đầy vẻ chấn động vốn là mới vừa quen diệp phong thời điểm nàng chỉ bất quá cho là diệp phong chỉ là khảo hạch lục phẩm luyện đan sư một người bình thường võ giả a có thể diệp phong ở trong hai ngày này thật sự biểu diễn ra thực lực lần lượt đổi mới nàng đối trước mắt diệp phong nhận thức đến bây giờ âu dương p h ỉ thậm chí cảm thấy đứng ở trên quảng trường diệp phong phảng phất một đoàn biển sâu sương mù một dạng căn bản làm cho không người nào có thể nhìn thấu dù sao tên trước mắt này có thể luyện chế ra một tấn đăng dược gắng ngượng đánh bại yêu thậm chí nếu để cho nàng tuổi trẻ mười mấy tuổi lời nói có thể gặp phải giống như diệp phong như vậy ưu tú nam tử nàng đều nghĩ xong tốt điên cuồng một lần người này lại sẽ kinh khủng như vậy trên quảng trường thậm i ê n Như Sương h t t trong từ trung lâu lòng liếc rung xuống, không kinh không cách nào bình phục rung động trong lòng với vẻ kinh hãi, cho đến diệp Phong từ không chung đắp xuống, nhạt nhạt nào động đến nàng Diệp đắp với vẻ ộ t chí á i sau k i mới trợn tỉnh hồn lại. Phải biết, vốn là ở Thiên Diệp tài với nàng trợn tỉnh hồn vốn Như Sương trong mắt, diệp Phong tài luyện đàn không cùng phong là mắt, Thậm thực tùy hành. h lực, ở đều c lần này đan sư thi đấu chính giữa thiên như sương từ đầu đến cuối cũng không có diệp phong coi ra gì có thể cho đến mới vừa diệp phong luyện chế ra một tấn cấp bậc sinh t ử đoạn t ụ c đan đưa nàng hung hãn làm nhục hơi rừng sau lại thi triển đạo kia vô cùng kinh khủng đủ rồi rung động nàng tâm thần thần long dị hỏa chém rất tính bằng đơn vị hàng nghìn nhện mặt người sau nàng mới hoàn toàn đổi mới đôi trước mắt diệp phong nhận thức quan chủ yếu nhất là ngay tại mới vừa diệp phong nhàn nhạt liếc nàng một cái sau khi nàng liền nhất thời cảm nhận được một cổ giống như thấu xương hàn mang một loại sắc cơ hướng nàng khuyết tán mà tới Hiện nhiên, mới vừa một chức mới kia, một mắt vừa diệp phong đã đối với nàng động s á t cơ hô không nghĩ tới toàn lực thi triển bát bộ long thần hòa bên dưới trong cơ thể linh khí lại gần như tiêu hao sạch sẽ giờ phút này cảm nhận được trong cơ thể linh khí khô kiệt thân thể vô cùng suy yếu không chịu nổi sau khi diệp phong trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng liền buông tha chém chết thiên như sương dự định dù sao thiên như sương dù nói thế nào dầu gì cũng là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi lấy hắn hiện tại ở trong người không có chút nào linh khí trạng thái quá khứ căn bản là chịu chết khanh khách thiểu g i a hỏa ngươi cho phần của ta đầy kinh hỉ thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoại ý muốn a ánh mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m trên quảng trường đầy đất cụt tay cụt chân nhện mặt người thiên thi diễm đ ố n g nhiên cười lên ở nàng tiếng cười chính giữa ẩn tàng sắt ý cùng với tức giận không chút nào khó khăn để cho người đoán ra diệm phong tiếp đó đem m u ố nhưng t ừ a nửa nhận là một vị b ớ c q u â vũ cảnh cấp bậc n n đại ă lửa dận. p hôm ả i biết, người, hội thiền thi diệm người bằng tính mặt thật sự thống trị nhện mặt người trong tộc, thành đơn hàng nghìn nhện nhện hơn nửa thành viên. Nhưng h cơ vị là sự nay ở diệp phong trong tay cái này thần long dị hỏa bên dưới nàng lại trơ mắt nhìn nàng hơn nửa tộc nhân toàn bộ bị diệp phong chịu đ â y đối với n à n g mà ngươi đã dám phá hư ta yêu tộc kế hoạch hơn nữa còn đem tộc nhân ta cơ hồ chu diệt hôm nay ta coi như liều chết cũng phải để cho ngươi biết nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thực lực kết quả khủng bố cỡ nào ở thiên thi diễm phía sau trên mặt đẹp thoáng qua một tia ván độc sau giọng nhất thời băng lạnh xuống hướng diệp phong mở miệng nói diệp tiểu hữu mau mau rời đi nơi đó nghe được thiên thi diễm lời nói sau khi mộ dung quy hải đầu tiên là s ư ơ n g sờ tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt một trận khó coi đi xuống vội vàng hướng diệp phong mở miệng nhắc nhở ngay tại mới vừa thiên thi diễm vừa dứt lời trong n g á y mắt mộ dung quy hải liền mơ hồ cảm nhận được lòng đất chính giữa một tia năng lượng ba động tiếp lấy liền vội vàng mở miệng nhắc nhở Vèo! nghe được mộ dung quy hải nhắc nhở sau khi diệp phong ra đầu một trận t ê cả ra đầu cả người nhanh chóng hướng phía sau thối lui không dám có phân nửa dừng lại ẩm ngay tại diệp phong thân hình mới vừa rời đi tại chỗ đang lúc chỉ thấy ở ban đầu dừng lại địa phương trên một đạo đạt tới cỡ thùng nước màu bạc c h u ti giờ phút này chợt nổ bắn ra mà ra đưa hắn lúc trước dừng lại khối k i a s ơ n trong nháy mắt xuyên thủng thành thiên l u é t chăm di bộ dáng hô nguy hiểm thật thấy trên mặt tiêu xạ mà ra đạo kia màu bạc mạng nhện sau khi diệp phong trên mặt lộ ra một tia may mắn vẻ vừa mới thở bình thường lại s ắ p mặt giờ phút này chợt biến đổi phốc thử kèm theo một đạo xuyên thùng âm thanh mảnh đất vang v ọ n g r a diệp phong sắc mặt trong nháy mắt một trận tái nhợt ngay sau đó trong miệng một cổ huyết vụ cuồng b ắ n ra đợi hắn chậm rãi quay đầu sau khi rốt cuộc thấy một đạo chân to cỡ nắm tay tiểu ngân s ắ t chu ti lại hướng hắn bụng hung hăng xuyên thùng m à qua ở đó màu bạc chu ti trên sen lẫn từng tia đỏ thâm tiên huyết chậm dài hướng xuống đất trên nhỏ xuống đi để cho người nhìn một trận nhìn thấy giật mình chuyện này đánh ra chiến tịch thượng mộ dung quy hải sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mặt đầy không dám t i n nói hiển nhiên ngay cả hắn cũng không có dự liệu được thiên thi diệm thật sự thi triển màu bạc chu ti lại còn giấu dế một đạo ngay tại diệp phong vừa mới tránh né đăng lúc liền từ mặt đất tiêu xạ mà ra diệp phong bụng hung hăng xuyên thủng phải biết đây là diệp phong né tránh bên dưới mới khiến cho cái này màu bạc chu ti xuyên thủng hắn bụng mà không phải tim Sú tiểu tử, ta ti trên. chu có ba trăm vạn năm cấp bậc nọc độc trừ phi có quân vũ cảnh cấp bậc đại năng xuất thủ mới có thể giúp ngươi khu trừ nếu không lời nói ngươi chờ chết đi thấy diệp phong sắc mặt tái nhợt môi tím b ầ m bộ gian sau thiên thi diễm trên không trùng cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói phải biết trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử lại dám phá hư mất nàng kế hoạch không nói hơn nữa còn đưa nàng tộc nhân cơ hồ tàn sát sạch hôm nay nàng nếu không phải đem tiểu tử này chém chết lời nói thật là khó tiêu trong lòng nàng cơn giận này cái gì nghe được thiên thi diễm một phen sau toàn trường mọi người sắc mặt trong nháy mắt đại biến ngay cả mộ dung tình mục phong nông còn có âu dương phỉ đám người giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi một trận tái nhợt bốn vị thái thượng trưởng lão làm phiền ngươi môn mau xuất thủ nhất định phải đem thiên thi diễm chém chết nơi này thấy diệp phong càng phát ra sắc mặt tái nhợt sau khi mộ dung quy hải rốt cuộc không cách nào nhẫn mại đi xuống nhưng g miệng tiếng, a sau y quát đó mở miệng trợt quát một trợt ạ lệ. k hôm i giữa phục thương thế. Vốn là, hắn nhân còn cố yêu tộc cùng giữa nhân tộc Vốn vấn、đề. nếu là, là kỵ yêu đề, ộ t khi do đ a nay tháp đ ư tới rất thể tộc lời nói, rất có thể sẽ là nhân tộc cùng có sẽ ê u thú một trận đại chiến. Nhưng hôm nay đại diệp phong lại bị thiên thi diễm đánh cho bị thương không nói hơn nữa t á n h mạng ngàn cân treo sợi tóc hắn nếu là ở không bày tỏ thái độ lời nói há chẳng phải là hàn toàn trường mấy trăm ngàn luyện đan sư tâm Ừ. nghe được mộ dung quy hải mệnh lệnh sau khi đan tháp bốn vị nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả nhìn nhau gật đầu sau khi rối rít bùng nổ thân thượng trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn thúc giục bản mệnh vũ kỹ hướng thiên thi d i ệ m đánh đi tìm chết thấy bốn vị này nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ sau khi thiên thi d i ệ m con ngươi chính giữa thoáng qua vẻ tức giận sau khi trật kêu quát một tiếng ở nàng tám cái trên c h â n lóe lên vô số hàng quang hướng bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả trên người hung hãn công tới hiện nhiên n ề n mặt người cường hãn nhất địa phương trừ tự thân nọc độc ra chính là tam cúng cai giống như lưới dao sắc bén một loại chân dài đối với phần lớn võ giả mà nói đều là cực khó chống đỡ vợ bất quá dưới mắt bốn vị nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ cho dù là t h i ề n thi diễm mạnh hơn nữa cũng không khả năng là đối thủ Ẩm! chỉ thấy bốn vị nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả thật sự thi triển bản mệnh vũ kỹ cùng thiên thi diễm tám cái lưỡi dao sắc bén đụng vào nhau sau khi một cổ cực kỳ cường hãn cuồng bạo năng lượng giờ phút này trong nháy mắt buộc phát ra đem thiên thi diễm đánh bay vài trăm thước xa thiên thi diễm coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng là chúng ta bốn người đối thủ ngoan ngoan đầu hàng giúp diệp tiểu hưu ép ra bên trong thân thể nọc độc lời nói có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống bốn vị đan tháp thái thượng trưởng lao chính giữa cầm đầu tên kia nắm giữ hai cánh phi thiên hổ trường lao mặt đầy lạnh như băng nhìn bị đánh bay thiên thi diễm ngay sau đó mở miệng quát lên đạo dù sao nếu là bọn họ bây giờ đem thiên thi diễm c h é m chết lời nói diệp phong trong cơ thể nọc độc căn bản không người có thể khu trừ khanh khách ta chỉ bạc nọc độc đối với khôn vũ cảnh võ giả mà nói căn bản không khả năng chống nổi nửa khắc công phu tiểu tử này lại có thể ước chừng chống đỡ một khắc công phu đã coi như là rất không tồi nghe vậy thiên thi diễm cười lạnh một tiếng nhìn về phía quảng trường chính giữa giờ phút này khí tức suy yếu diệp phong một trận rêu rêu nói h i ệ n nhiên theo thiên thi diễm diệp phong có thể cường chống đỡ một khắc công phu đã là cực hạn căn bản không khả năng lại tiếp tục chống đỡ tiếp bốn vị trưởng lão các ngươi đủ quản xuất thủ chính là không cần lo lắng ta thương thế ta nghĩ cái này tám cái chân nữ nhân điên sợ rằng quên một chuyện nghe được không trung nói chuyện với nhau sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng gấp bận rộn mở miệng nói ừ nghe xong diệp phong lời nói sau toàn trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy đưa mắt lần nữa r ồ i rít nhìn về phía diệp phong ngay cả không trung bốn vị đan tháp thái thượng trưởng lão trong mắt cũng thoáng qua một tia nghi hoặc dù sao thiên thi diễm thật sự thi triển chu thi Chỉ cần một khi tiếp xúc được võ giả trong cơ thể thiên huyết, liền có thể đem nọc độc đến trong cơ thể tứ chi bách hài các nơi, duy nhất có thể bước ra nọc độc, dưới mắt cũng chỉ có khi thể huyết, thể thể hài nhất thể thiên thi h trong tiên liền truyền đến trong nơi, người một đem mắt diễm một người mà tiếp tứ t giả dưới võ ra duy Ô i Có thể dương trường lão xin lỗi xem ra ta chỉ có thể tìm cơ hội giúp ngươi luyện chế lần nữa một quả sinh tử đoạn tục đan thấy toàn trường mọi người mặt đầy không hiểu thần sắc sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía đánh giá chiến tịch thượng âu dương phỉ mở miệng nói cô vừa dứt lời diệp phong liền không đang do dự đem lúc trước vừa mới luyện chế song sinh t ử đoạn tục đan một cái nuốt vào trong bụng sau đó nhanh chóng luyện hóa về phần lúc trước đạo kia quả đấm lớn bằng chu ti đã sớm bị diệp phong lợi dụng dị hỏa ép ra bên trong thân thể duy chỉ có để cho diệp phong cảm thấy lo lắng là sinh tử đoạn tục đan có thể hay không từ hắn bụng trực tiếp cho lộ ra tới ẩm bất quá cũng may diệp phong lo lắng là dư thừa còn chưa chờ sinh tử đoạn tục đan rơi vào trong bụng ngay tại diệp phong vừa mới đem dùng trong nháy mắt sinh tử đoạn tục đan liền trong nháy mắt hòa tan làm một cổ cồn u g bạo vô cùng năng lượng thuận tiện lấy diệp phong làm trung tâm ở đan tháp trên quảng trường chật buộc phát ra cảm nhận được cổ cồn g bạo vô cùng năng lượng sau khi toàn trường mọi người nhất thời đưa mắt vững vàng nhìn chằm chằm diệp phong trên người dù sao n à y cái sinh tử đoạn tục đan nhưng là trong truyền thuyết một lớn năng dược kết quả có thể hay không diệp phong trong cơ thể nọc độc với thương thế toàn bộ chữa bây giờ mọi người vẫn chưa biết được mọi người ở đây đem toàn bộ ánh mắt rơi vào diệp phong trên người lúc một màn để cho toàn trường mọi người cảm thấy rung động cảnh tượng giờ phút này chợt nổi lên vo ve đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin biểu tình bên dưới chỉ thấy kèm theo một trận nhỏ nhẹ rung rung ở diệp phong bị thương địa phương giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính đang điên cuồng phục hồi như cũ phải biết đây chính là toàn bộ bụng bị xuyên thùng thương thế đổi thành võ giả bình thường lời nói e là cho dù bất tử cũng trên căn bản muốn phế xuống một nửa có thể ở sinh t ử đoạn tục đan chữa bên dưới vốn là quyền miệng đại vết thương nhỏ giờ phút này thì đã khôi phục hơn n ữ a hơn nữa tốc độ hết sức nhanh chóng trừ lần đó ra ngay cả nút ở diệp phong trong cơ thể nọc độc giờ phút này lại cũng bị chuyển hóa thành từng luồng lục sắc khí vụ từ diệp phong lỗ chân lông chính giữa chậm rãi tản mắt ra tiếp lấy lần nữa chui vào diệp phong trong cơ thể Hiện nhiên, sinh tử đoạn tục đàn, đúng như danh như thế, cho nghiêm thương thế thể sinh chuyển hóa. với đoạn đan, đúng đan trọng cũng đoạn đan tử tục vật, tử tục độc có dù là ở bị trở thành một lũ lũ lục sắc sinh cơ để cho người cảm thấy rung động là làm những thương thế này hoàn toàn khôi phục sau khi ở diệp phong thân thể ra lại chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hai màu trắng đen giống như vỏ trứng một loại lồng năng lượng đến diệp phong bao phủ ở bên trong không ngừng cho diệp phong quán thâu sinh cơ cùng linh khí t không hổ là trong truyền thuyết một ấn đan dược không nghĩ tới ngay cả nghiêm trọng như vậy thương thế với tia độc cũng có thể tùy tiện chữa thấy diệp phong bị băng bó bọc ở hai màu trắng đen lồng năng lượng chính giữa sau khi mộ dung quy hải ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy r u n g động đạo bất quá trừ lần đó ra toàn trường mọi người giờ phút này trong lòng lo âu ở làm chứng như vậy kỳ tích sau khi cũng rốt cuộc t h à n h tĩnh lại chuyện này điều này sao có thể ta không tin ta không tin thấy diệp phong chẳng những không có ngã xuống hơn nữa khi tức tựa hồ còn đang không ngừng leo lên không c h u n g thiên thi diễm hét lên một tiếng sau khi thừa dịp bốn vị đan tháp thái thượng trưởng lao trong lòng một trận rung động đ a n g lúc hướng diệp phong trợt phun ra một đạo đạt tới cỡ thùng nước độc kia hung hãn công kích đi tệ hại thấy thiên thi diễm toàn lực nhất kích sau khi mộ dung quy hải với âu dương phỉ cùng với mục phong nông còn có mộ dung tình đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi mặt đầy khó coi nói phải biết diệp phong bây giờ đang đứng ở khôi phục thương thế trong quá trình căn bản là không có cách tới kịp né tránh thiên thi diễm công kích m á n h liệt nếu là một khi bị nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thiên thi diễm đem toàn lực nhất kích rơi vào diệp phong trên người lời nói hậu quả kia thật là không thể tin được chương năm trăm bảy mươi lăm cuối cùng một món lễ lớn ẩm bất quá bởi vì bốn vị đan tháp thái thượng trưởng lao nhất thời sơ sót hơn nữa thiên thi diễm giờ phút này thi triển là nhân diện chi chu hình thái cho nên cơ hồ là mọi người chớp mắt trong nháy mắt chỉ thấy đạo kia đạt tới cỡ thùng nước mang theo kịch độc màu bạc chu ti đã hướng bao quanh diệp phong cái viên này hai màu trắng đen lồng năng lượng trên hung hãn đánh xuống xuống t bất quá làm toàn trường mọi người thấy cái này hàm chứa nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thế công nện ở lồng năng lượng trên sau sắc mặt lại lần nữa biến đổi r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy thiên thi diễm thi triển ra cái này độc kia nện ở lồng năng lượng thượng sau khi chẳng những không có kích phá lồng năng lượng hơn nữa ở nơi này đạo hai màu trắng đen lồng năng lượng chính giữa lại t r ợ t buộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực đem cái này độc kia làm chúng kích đ ộ n cùng với hàm chứa nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc linh lực toàn bộ hấp thu không còn một ngống chuyện này điều này sao có thể thấy chính mình hàm chứa nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc một đòn chẳng những không có kích phá tầng này lồng năng lượng hơn nữa liền ngay cả trong cơ thể mình linh khí cũng bị hấp thu sau khi thiên thi diễm mặt liền biến s á c mặt đầy không dám t i n nói ha ha một ấn đan rửa uy lực như thế nào chính là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc ngươi có thể đủ minh bạch bốn vị thái thượng trưởng lão mau đem chém chết thấy diệp phong không việc gì sau mộ dung quy hải trong lòng một tảng đá nhất thời rơi xuống tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi nhìn về phía không trung thiên thi diễm mở miệng nói mộ dung quy hải sổ nợ này đợi ngày sau ta đang cùng ngươi hảo hảo coi là nghe được mộ dung quy hải cười to sau thiên thi diễm l ệ n h rên một tiếng cả người b ộ c phát ra một cổ linh lực kinh khủng hướng đan tháp quảng trường ra phương hướng nhanh chóng lao đi h i ệ n nhiên thiên thi diễm cũng hết sức rõ ràng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này lời nói chỉ có chờ chết phần chẳng rời đi nơi này tìm cơ hội chạy ra khỏi đan thanh thành trở lại yêu tộc lại nói thiên thi diễm ngươi đánh cho bị thương diệp tiểu hữu cố ý phá hư ta đan tháp quy tắc không nói bây giờ lại còn muốn chạy trốn ta xem ngươi là nói vớ vẩn thấy thiên thi diễm hướng đan thanh bên ngoài thành phương hướng bỏ chạy bốn vị đan tháp thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú liếc mắt sau khi bốn đạo vô cùng kinh khủng khí thế trật từ trong cơ thể b ộ c phát ra thái cổ to ấn chỉ thấy bốn người lại đồng thời phát lực nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo chân vài trượng lớn nhỏ to ấn giờ phút này ngút trời mà hàng hướng chuẩn bị rút lui thiên thi diễm đỉnh đầu trận đánh xuống xuống ở nơi này đạo to ấn chính giữa toàn trường mọi người rất cảm nhận được rõ ràng một cổ có thể so với quân vũ cảnh cấp bậc khí thế kinh khủng hiển nhiên bốn vị thái thượng trưởng lão cũng bị thiên thi diễm b ứ c ra chân hỏa không chuẩn bị ở nương tay đi xuống Ẩm! ở nơi này đạo thái cổ to ấn nện xuống trong nháy mắt thiên thi diễm coi như ba trăm vạn năm cấp bậc yêu thú đối với cảm giác nguy hiểm biết bén nhạy vô cùng cho nên nhanh chóng đem tám cái chân dài hướng không trung đánh tới chuẩn bị đem cái này to ấn ngăn c ả tới bất quá ngay tại thiên thi diễm tám cái giống như lưới dao sắc bén một loại chân dài vừa mới tiếp xúc được cái này to ấn trong nháy mắt ở sau lưng nàng mặt đẹp giờ phút này trong nháy mắt biến đổi xoát xoát. ngay sau đó theo một đạo tiếng xương cốt g ã y thanh âm mảnh đất vang tới trực tiếp thiên thi diễm trên người tám cái giống như lưới dao sắc bén một loại chân dài giờ phút này lại bị cái này vì thế cường hạn thái cổ to ấn trong nháy mắt đẹp g ã y ngay cả toàn bộ thân thể ở nơi này đạo to ấn bên dưới đều bị đập một mảnh máu thịt bé bét phốc thử bị như vậy bị thương nặng sau khi ở thiên thi diễm kia vô cùng tanh h hôi miệng khổng lồ chính giữa giờ phút này một cổ nước sơn máu tươi màu đen trợt xì ra tán rơi trên mặt đất tí tách trong nháy mắt tiếp xúc được này cổ nước sơn máu tươi màu đen trên mặt đất vô số khói trắng nhất thời bốc lên nhìn kỹ một chút vốn là bóng loáng chỉnh tề tấm đá xanh giờ phút này đã sớm bị ăn mòn cảnh hoàng t à n khắp nơi khó coi có thể tưởng tượng được đây là rơi vãi rơi trên mặt đất nếu là một cái văng tung tóe ở võ giả trên người lời nói sợ rằng trực tiếp có thể đem một tên thực lực yếu hơn võ giả trong nháy mắt hóa thành mở ra máu không hổ là bốn gã nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả các ngươi đ a n tháp thật đúng là để mắt ta cảm nhận được trong cơ thể bị thương nặng sau khi thiên thi diễm phần lưng trên mặt đẹp lộ ra một vện cười g ầ n sau khi không nhịn được mở miệng trâm trọng nói thiên thi diễm ngươi đã cố ý lai đan tháp tìm chết nên làm xong cái này chuẩn bị cười lạnh một tiếng sau khi một tên trong đó đan tháp thái thượng trưởng l a o t r ợ t quát một tiếng sau cùng sau lưng ba gã đan tháp trưởng l a o nhanh chóng xuất hiện ở thiên thi diễm trước người cùng sau lưng ngay sau đó r ồ i dít t r ợ t quát một tiếng bốn đạo nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc năng lượng kinh khủng hướng thiên thi diễm thân thể trên hung hãn đánh xuống xuống bốn đạo năng lượng kinh khủng giờ phút này đem thiên thi diễm toàn bộ đường lui phong tỏa cho dù là nghỉ tưởng m u ố n trốn khỏi cũng không có chút nào khả năng、Ấm. trong nháy mắt toàn bộ đan tháp trên quảng trường một đạo lớn vô cùng ma cô vân trợt bay lên đem toàn trường tầm mắt mọi người hoàn toàn đón đỡ ở nơi này đạo ma cô vân ra t bất quá làm cổ năng lượng này tạo thành mây mù dần dần tản đi sau khi mọi người tại đây thấy rõ trước mắt một màn sau khi nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy ở bốn gã đan tháp thái thượng trưởng lao toàn lực nhất kích bên dưới thiên thi diễm giờ phút này một mảnh máu thịt bé bét ngay cả thân thể cũng trở nên chia năm xẻ bảy từng giọt màu đen nhánh mọc đ ầ u từ phá toái vết thương chính giữa chậm rãi nhỏ giọt xuống bất quá chính sở vị rắn chết vẫn còn n ọ c mặc dù thiên thi diễm bị như vậy hủy diệt tính đả kích nhưng lại còn không có ngã xuống ngay cả đứt gãy thân thể lại còn khẽ run co quáp ẩm liên ở trong lòng mọi người một trận rung động đăng lúc chỉ thấy ở thiên thi diễm trong thân thể một cổ kinh khủng nhiệt độ giờ phút này trợt buộc phát ra hướng toàn trường trong nháy mắt cuốn mở chuyện này coi như là ta đưa ngươi cuối cùng một món lễ lớn đi kèm theo một đạo thanh tú thanh âm vang tới không biết khi nào sau khi diệp phong đã từ đạo kia hai màu trắng đen lồng năng lượng chính giữa đi ra giờ phút này trong tay chính thiêu đốt một đạo t ử sắc hỏa diễm lại đầu ngón tay trên qua lại khiêu động lên hiển nhiên mới vừa đạo kia đinh thai nhức góc nổ mạnh chính là xuất tử diệp Phong số lượng. Ngay số tiểu ạ lúc đó, vốn là còn còn có đó, đạo vốn thiên thi diễm, ở nơi này đạo kinh khủng hỏa diễm nổ mạnh bên dưới, thân một diễm, diễm thở thi t hơi hỏa h dưới, ở bị tạc bể bốn băn băn tạc thành toái t ể phiến, hướng bốn phía vô số đi. Diệp i h ư u người tu vi lại đột phá đến khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong cảm nhận được diệp phong trong cơ thể v ẻ này vùng dày vô cùng khí tức sau khi mộ dung quy hải hai mắt tỏa sáng nhanh chóng đi tới diệp phong trước mặt mở miệng hỏi không sai cái viên này sinh tử đoạn tục đan chính giữa ẩn chứa linh khí quá mức kinh khủng không nghĩ tới ngay cả ta tu vi đều đi theo đột phá một tầng thấy mộ dung quy hải mặt đầy hưng phấn biểu tình diệp phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng giải thích chương năm trăm bảy mươi sáu c ử u vĩ yêu hồ thật ra thì vốn là lấy sinh tử đoạn tục đan chính giữa ẩn chứa linh khí chỉ có thể đem thương thế hắn về phần a có thể nhường cho diệp phong dở khóc dở cười là ở thiên thi diễm toàn lực nhất kích bên dưới sinh tử đoạn tục đ a n hấp thu hết thiên thi diễm linh khí với kịch độc sau khi ngay sau đó chuyển hóa thành từng cổ một đậm đà vô cùng linh khí mới đưa hắn tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong nhắc tới hay lại là thiên thi diễm trời xuôi đất khiến bên dưới lại giúp hắn một đại ân thì ra là như vậy dưới mắt nếu thiên thi diễm đã bị chém chết như vậy còn lại kết thúc công việc liền để ta làm phụ trách diệp tiểu hưu mới vừa việc trải qua một trận đại chiến trước tiên trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi cho khỏe chốc lát nghe vậy mộ dung quy hải nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy liền vô vô diệp phong bả vai mở miệng cười nói dù sao ngày mai đan hồn bí cảnh sau khi mở ra quân phách đan đan phương sự tình còn cần diệp phong hỗ trợ h ú n g chi lần này diệp phong luyện chế ra sinh t ử đoạn tục đan không nói còn chém chết nhiều người như vậy mặt chi chu giờ phút này sợ rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi càng hẳn nghỉ ngơi cho khỏe mới được mộ dung tháp chủ ta còn có một việc tình khả năng yêu cầu n g ư ờ i hỗ trợ nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau diệp phong trầm lánh chốc lát ngay sau đó mở miệng nói ha ha diệp tiểu hữu ngươi lần này là đan tháp lợi nhuận đại công chỉ cần ở đan tháp phạm vi năng lực bất kỳ điều kiện gì đều có thể thỏa mãn diệp tiểu hữu nghe được diệp phong lời nói sau mộ dung quy hải nhất thời c h ụ t vỗ ngực mở miệng bảo đảm nói dù sao có như vậy một vị có thể nói biến thái cấp bậc thiên tài giờ phút này yêu cầu hắn hỗ trợ cái này há chẳng phải là lung lạc c â n huệ thời cơ tốt nhất ho khan một cái cái đó lúc trước ta đáp ứng âu dương trường lão cho nàng luyện chế một lò sinh tử đoạn tục đan dưới mắt cái viên này luyện chế song đan dược vừa lúc bị ta dùng xuống Hy v ọ ngay tháp t chủ năng đủ giúp đủ năng lần phần nữa tìm một phần dược thảo. t h dược ấ mộ mặt làm mở miệng làm, đem khi, đem bộ dung Diệp dễ dược Diệp quy sau chuyện chuyện sau Tiểu Hữu nhiệt tình ráng Phong không hơn khan tiếng, này này người Ngay gì giải đầy hải khi, thể khác ho hai thích. Ha ha chờ khi, phải thảo cho đi. ta tức đưa lập là lý xử vậy mộ dung quy hải cười lớn một tiếng ngay sau đó vô vô sau khi mở miệng bảo đảm nói dù sao sinh tử đoạn tục đ a n cần d ư ợ c thảo đối với đan tháp như vậy nội tình mà nói thật là với mưa bùi một dạng k i a là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu húng chi đan tháp ở thượng vũ vực cũng có phạm vi thế lực coi như trung vũ vực không tìm được dược thảo mộ dung quy hải cũng với thượng vũ vực liên lạc đem dược thảo đưa đến trung vũ vực tới cho nên đây cũng là vì sao mộ dung quy hải đối với luyện chế quân phách đan có niềm tin cực lớn nguyên nhân chủ yếu chứ lần đó ra mộ dung quy hải đối với âu dương phỉ trong cơ thể ám tật cũng có nhất định biết bây giờ nghe được diệp phong nguyện ý giúp âu dương phỉ luyện chế sinh t ử đoạn tục đan khôi phục trong cơ thể ám tật với hắn mà nói vậy càng là cầu cũng không được sự tình đối với không biết mộ dung tháp chủ xử trí như thế nào tên kia yêu tộc thiếu nữ gật đầu một cái sau diệp phong liền mở miệng hỏi tên kia yêu tộc thiếu nữ nếu xúc phạm đan tháp q u ý củ đến lúc đó liền đưa về chấp pháp điện xử lý bất quá nàng luyện chế tử mẫu song hồn đan thuốc dẫn mới vừa ở đánh giá chiến trường lao thật sự giám định lúc phát hiện lại áp dụng là hai con yêu thú cho nên cũng không có gì quá lỗi lầm lớn đến lúc đó từ nhẹ xử lý là được đông nhiên dừng lại sau mộ dung quy hải bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng hướng diệp phong giải thích như thế cho giỏi nghe được mộ dung quy hải trả lời sau khi diệp phong cười nhạt cáo biệt mộ dung quy hải xoay người hướng phòng nghỉ ngơi đi tới ở đó danh yêu tộc thiếu nữ luyện chế tử mẫu song hồn đan lúc hắn cũng đã nhận ra được đối phương sử dụng thuốc dẫn chỉ là yêu thú mà thôi giờ phút này mộ d u n g quy h ả i như là đã biết được như vậy hắn cũng không muốn ở sen vào việc của người khác về phần thiên thi d i ệ m ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn diệp phong càng là không có bất kỳ ý tưởng đua lần trước giao long vương chính là một trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn thiếu chút nữa cho hắn sanh bạo thiên thi ê n thi d i ệ m ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn hắn có thể không phúc tiêu thụ hay lại là để lại cho mộ dung quy hải tự mình hưởng thụ đi ngay tại diệp phong mang n g ụ c phong nông chuẩn bị trở lại phòng nghỉ ngơi lúc chỉ thấy lúc trước tên kia vóc người đầy đạn mặt mùi dáng đẹp yêu tộc thiếu nữ giờ phút này chính quỳ xuống cách đó không xa mặt đầy kính cẩn mà nhìn mình n g ư ờ i n g ư ờ i đây là làm gì sau khi thấy một màn này diệp phong không khỏi xưng ơ sở một trận dở khóc dở cười nói mặc dù nói hắn đối với tên này yêu tộc thiếu nữ mặt mũi còn có vóc người hơi chút cảm thấy hứng thú một chút có thể dưới mắt tên này yêu tộc thiếu nữ thiên như sương quỳ xuống trước người hán đến tột cùng là cái gì cái uy tứ chẳng lẽ tên này yêu tộc thiếu nữ lương tâm phát hiện nghỉ tưởng muốn lấy thân báo đáp hay sao nếu ta với ngươi lập được đánh cuộc bây giờ ta thua từ nay về sau bất luận bất kỳ yêu cầu gì ta toàn bộ nghe ngươi an bài chủ nhân thấy diệp phong kia mặt đầy thô b ỉ bộ dáng thiên như s ư ơ n g giọng hơi chút dừng lại chỉ chốc lát sau rốt cuộc mở miệng nói dưới mắt thiên thi diễm bỏ mạng ở đàn thanh thành chính giữa nếu là một mình nàng trở lại yêu tộc lời nói tuyệt đối không thể nào còn sống sót hơn nữa diệp phong triển hiện ra thiên phú với thực lực cũng sắp nàng hoàn toàn thuyết phục với sau l ư n g diệp phong tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt toàn bộ ta an bài tốt lắm tối hôm nay ngươi liền lưu lại hầu hạ đi nghe được thiên như s ư ơ n g lời nói sau diệp phong hướng đối phương lung linh thích thú vóc người đi lên hồi du chạy một vòng sau khi tiếp lấy vung tay lên mở miệng nói diệp huynh đệ ngươi chẳng lẽ quên nhân diện chi chu dài dạc gì một bên mục phong nông nghe được diệp phong những lời này sau một trận bạo mồ hôi tiếp lấy gấp vội mở miệng nhắc nhở đũa ấu một con mặt chi chu ngủ đến quá nửa đêm trợt sau khi tỉnh lại há chẳng phải là sẽ bị hù dọa cất quá khứ ho khan một cái cái đó ta nghĩ một hồi muốn không phải là coi là nghe xong mục phong nông lời nói sau diệp phong gương mặt co quắp một trận tiếp lấy vội vàng vẫy tay đạo đùa hắn cũng không muốn hơn nửa đêm bị một con nhân diện chi chu hù dọa cất quá khứ huống chi thiên như xương lưu lại có lẽ là đánh quân phách đan đan phương hắn còn cần cảnh giác đối với mới vừa đối với nào dám nửa đêm cứ gọi tới hầu hạ chẳn g qua là qua qua truy nghiệm thôi chủ nhân thật ra thì ta không phải là nhân diện chi chu ta bản thể là cửu vị yêu hồ nghe được diệp phong với mục phong nông hai người đối thoại sau khi thiên như s ư ơ n g mặt đẹp không còn gì để nói cả người hận không được lập tức bóp chết trước mắt hai cái này đáng ghét ra hỏa phải biết nàng bản thể nhưng là trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ như thế nào nhân diện chi chu cái loại này xấu xí đồ vật có thể so sánh nhất là cái đó giả mà không kính ra hỏa nói chuyện đơn giản là thái khả ác cửu vĩ yêu hồ được rồi bất kể như thế nào ngươi trước theo chúng ta trở lại phòng nghỉ ngơi lại nói chương năm trăm bảy mươi bảy tùy ngươi xử trí nghe được thiên như xương lời nói sau diệp phong hơi sừng sờ tiếp tục mở miệng nói phải biết cửu vĩ yêu hồ am hiểu nhất nhưng là mị hoặc c h i thuật nếu là không cẩn thận bị đối phương mị hoặc lời nói vậy coi như nguy hiểm bất quá nếu là cửu vĩ yêu hồ lời nói đem ra hầu hạ tựa hồ là một cái lựa chọn tốt về phần dưới mắt thu nhận thiên như sương diệp phong chẳng qua là nhìn ở đối phương cũng không có làm gì thương thiên hại lý sự tình hơn nữa thuận tiện muốn đi sâu vào hiểu một chút yêu tộc a đương nhiên hầu hạ đó là một chuyện khác mang theo thiên như sương với mục phong nông trở lại phòng nghỉ ngơi sau diệp phong đang chuẩn bị khôi phục một chút lúc trước thi triển bát bộ long t h ầ n hỏa trong cơ thể hao tốn phí linh lực lúc k ế theo quả Âu Dương p ỉ nghỉ Phỉ với tới tới? Tinh thầy cho hai người, có chút ngoài dự liệu đi ngơi giữa. ngươi Âu Âu Âu Dương dự Dương Dương Trường phòng chính mang thầy chút Thấy t cho có Lão, sao làm gò bừng Dương phòng nghỉ ngơi Phong sừng không má mắc cỡ đỏ bừng âu dương Tinh đi Tinh Âu sau, Diệp、Phong、hơi tới thể sờ, lý à là m mở miệng gì khác hơn là mở miệng hỏi. Theo l thuyết trên quảng trường sự tình vừa mới bình định âu dương phỉ thân là đan tháp thủ tịch đại trưởng lão giờ phút này hẳn xử lý những t h ứ kia bận rộn chuyện vụn vặt mới đúng làm sao có thể có rảnh rỗi mang theo âu dương tinh trước tới tìm hắn đây vậy cái đó diệp trưởng lão mới vừa tháp chủ để cho ta đem những dược thảo này đưa tới thuận tiện còn có l ư ợ n g đạo huy trường mời diệp trưởng lão nhận lấy nghe được diệp phong hỏi sau âu dương phỉ một trận ấp úng thật vất vả mới mở miệng giải thích h i ệ n nhiên coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra âu dương phỉ trừ những chuyện này ra cũng còn là có một ít tư để hạ sự tình mới đúng ừ đây là luyện chế sinh t ử đoạn tục đan dược thảo còn có một ấn đan sư huy chương đan thắp một ấn trưởng lão huy chương nhận lấy âu dương phỉ trong tay dược thảo với lưỡng đạo huy chương sau khi diệp phong nhìn kỹ một chút thiếu chút nữa bị dọa sợ đến cầm trong tay dược thảo cũng cho trực tiếp ném ra than bùn hắn rõ ràng là bát phẩm luyện đan sư được không lúc nào thành một ấn đan sư hơn nữa còn là đan tháp một tấn t r ư ở n g lão không sai tháp chủ nói chờ ngày mai diệp trưởng lão tiến vào đan hồn bí cảnh sau khi nhất định có thể lánh ngộ đan uẩn đem luyện đan chi thuật thuận lợi tăng lên tới một tấn cấp bậc cho nên này cái huy chương liền coi như là trước thời hạn ban hành cho diệp trưởng lão thấy diệp phong động tác sau khi âu dương phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích ngược lại thì một bên âu dương tinh giờ phút này đôi mắt đẹp chính giữa tràn đầy rung động cùng vẻ không dám tin phải biết bởi vì nàng không có tư cách tham gia đan sư thi đấu cho nên đối với đan sư thi đấu trên tin tức với sự tình nàng cũng không biết nhưng ngay khi một ngày ngắn ngủi người này đạt được đan thắp hạng nhất không nói lại còn đạt được một tấn đan sư với một tấn trưởng lao huy chương phải biết ngay cả sư phó của nàng âu dương phỉ cũng không có tư cách này được không ho khan k h ụ được rồi thì ra là như vậy bất quá ta còn có một việc tình hy vọng âu dương trưởng lao hỗ trợ xuống ho khan hai tiếng sau khi diệp phong nhìn về phía âu dương phỉ mở miệng nói diệp t r ư ở n g lão ngươi bây giờ nhưng là đan thắp một tấn h đan sư địa vị có thể so với thái thượng trưởng lao tồn tại còn có chuyện gì là cần ta hỗ trợ nghe được diệp phong lời nói sau âu dương phỉ che miệng cười một tiếng mở miệng trêu ghẹo nói ta nghĩ rằng mời tháp chủ tướng thiên như sương ở thi đấu chính giữa lấy được được thưởng thuộc về trả lại cho nàng về phần chấp pháp điện sau khi suy nghĩ một chút diệp phong mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói mới vừa hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc sau liền quyết định đem thiên như sương dẫn vào đan hồn bí cảnh chính giữa một mặt dò xét một chút đối phương là hay không muốn cướp lấy quân phách đan đan phương về phần mặt khác chính là diệp phong nghĩ đến lúc trước hắn ở đàn sư thi đấu chính giữa đắc tội cựu tinh thắp phong tùy hành nếu là đối phương cùng các ngũ đại ẩn nút thế lực luyện đan sư thông đồng lời khen ở đan hồn bí cảnh chính giữa hướng hắn xuất thủ đến lúc đó bên cạnh hắn còn cần một tên người giúp mới được dù sao lục đại ẩn nút thế lực chính giữa luyện đan sư không chỉ có tài luyện đan cũng đến bát phẩm đỉnh phong với cựu phẩm sơ cấp tài nghệ ngay cả tu vi cơ hồ đều tại nguyên vũ cảnh viên mãn t à hữu nếu là chỉ cần một phong tùy hành lời nói đối với diệp phong mà nói vậy đơn giản với bóp chết một con run dế không có khác nhau chút nào nhưng nếu là sáu gã nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả đồng thời hướng hắn xuất thủ lời nói đối với diệp phong mà nói vẫn còn có chút phiền toái cái này tháp chủ đã nói với ta bởi vì diệp trưởng lao t r ư ớ c cứu toàn bộ trên quảng trường luyện đan sư cho nên này cai tiến vào đan hồn bí cảnh lệnh bài liền khen thưởng cho diệp trưởng lão về p h ầ n diệp trưởng lão n g h ỉ tưởng muốn xử lý như thế nào đó chính là diệp trưởng lão lựa chọn khẽ mỉm cười sau âu dương phỉ không trả lời diệp phong vấn đề mà là đem một quả tranh sắc lệnh bài đưa cho diệp phong sau khi mở miệng nói có thể tiến vào đan hồn bí cảnh lệnh bài nghe được âu dương phỉ những lời này sau khi toàn trường mọi người hơi sừng sờ mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết nếu là thật như âu dương phỉ nói diệp phong có thể tùy ý xử lý này cái lệnh bài lời nói sợ rằng sẽ này cái lệnh bài đổi đang đấu giá sẽ chính giữa không ra chốc lát sẽ lấy thiên r ồ i b ắ n ra dù sao toàn bộ đan thanh thành chính giữa muốn đi vào đan hồn bí cảnh luyện đan sư không biết có bao nhiêu nếu là có một cái cơ hội như vậy có thể từ buổi đấu giá chính giữa mua được lời nói đối với luyện đan sư cái này không thiếu tiền nghề mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt nếu lời như vậy như vậy mai lệnh bài ta liền tự chủ trương giao cho thiên như sương bảo quản dù sao đây vốn chính là nàng có đ ư ợ c vợt nghe xong âu dương phỉ lời nói sau diệp phong cười nhạt cầm trong tay này cái tranh sắc lệnh bài đưa cho thiên như sương sau liền mở miệng nói vậy phần cầm đi đấu giá mới vừa diệp phong cũng không phải là không có nghĩ tới nhưng nếu là một khi cầm đi đấu giá lời nói cuối cùng này cái lệnh bài rất có thể sẽ rơi vào nội tình thâm hậu nhất lục đại ẩn nút thế lực trong tay đây đối với diệp phong với đan tháp mà nói cũng thì không muốn thấy cục diện chẳng giao cho thiên như sương có lẽ còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả chuyện này nắm diệp phong đưa cho nàng lệnh bài thiên như sương trong lòng khẽ run lên đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một k i a m ở mịt theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong phải biết trước ở thi đấu chính giữa nàng cũng không ít với diệp phong đối nghịch hơn nữa nàng hay lại là yêu tộc phái tới phụ trách tìm quân phách đan đan phương gian tế coi như đổi lại là nàng cũng không thể đem này cái lệnh bài giao cho đối với mới vừa đối với có thể tên trước mắt này chẳng những đưa lệnh bài giao cho nàng không nói lại không chút do dự nào đây quả thực ra thiên như xương ngoài dự liệu cái gì chuyện này ngươi đã nhận thức ta làm ngươi chủ nhân như vậy lui về phía sau láo tử liền bảo cây ngươi được ngươi đi sửa sang một chút chuẩn bị ngày mai tiến vào đan hồn bí cảnh đi đưa lệnh bài kín đáo đưa cho thiên như sương sau khi diệp phong phất tay một cái mặt đầy không nhịn được nói chương năm trăm bảy mươi tám đường đột cử chỉ thấy diệp phong cử động sau khi toàn trường mọi người rối rít một trận xốc xếp đua tùy tiện nhận thức người chủ nhân lại có tốt như vậy đãi ngộ đặc biệt sao không khỏi cũng quá tự do phong khoáng chứ diệp t r ư ở n g lão thật ra thì trừ tháp chủ giao phó cho chuyện của ta ra ta còn có một chuyện khác muốn với diệp tiểu hữu thương lượng một chút thấy thiên như xương xoay người sau khi rời khỏi âu dương phỉ liếc mắt nhìn sau lưng mặt đầy mắc c ử đỏ bừng âu dương tinh sau liền cười tủm tỉm mở miệng nói âu dương trưởng lao khách khí có chuyện gì chỉ để ý nói ra cho giỏi nghe được âu dương phỉ lời nói sau diệp phong theo bản năng cho là liên quan tới về mặt đan dược sự tình vì vậy vung tay lên không chút do dự mở miệng nói diệp trường lão ngươi xem ngươi tuổi tác không lớn hơn nữa cùng tình nhi tuổi tác tương phản nếu là không có hôn phối lời nói ngươi cảm thấy lấy tình nhi tư chất với thiên phú như thế nào đây dĩ nhiên nếu như quả thực không được lời nói làm cho ngươi một cô tiểu thiếp đều có thể thương lượng thấy diệp phong biểu tình sau khi âu dương phỉ trong lòng vui mừng bất quá nghĩ đến thi đấu lúc tháp chủ đệ tử mộ dung tình tựa hồ đối với diệp phong cũng có một k i a tình cảm vì vậy nàng liền vội vàng mở miệng nói dù sao giống như diệp phong loại này cấp bậc luyện đan thiên tài toàn bộ trung vũ vực sợ rằng đều không tìm ra cái thứ nhì tới vừa vặn âu dương t ì n h tựa hồ đối với diệp phong cũng có thật sự hảo cảm nếu là nàng có thể đem hai người kết hợp một chút lời nói đây chẳng phải là mừng vui gấp bội Chuyện này, âu dương trường lão ngươi chắc chắn không phải là ở nói đùa ta chứ ước chừng qua hồi lâu diệp phong thật vất vả từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại mặt đ ầ y không dám tin mở miệng hỏi đùa âu dương tinh cái này con bé nghịch n g ợ m mặc dù nói dáng điệu không tệ hơn nữa còn là một tên luyện đan sư ngũ phẩm nhưng là có lâm nu với tô khinh tuyết loại này cấp bậc mị nữ sau khi diệp phong lại làm sao có thể ở để ý những cô gái khác đang nói hắn với âu dương tinh chẳng qua là có duyên gặp một lần thôi căn bản không có bất kỳ biết cứ như vậy không giải thích được thu một cô tiểu thiếp đơn giản là đang quay dối a diệp trường lão ta làm sao có thể sẽ đùa d ỡ n với ngươi đây giống như ngươi vậy thiên tài hơn nữa lại tuổi còn trẻ đừng nói là tình nhi coi như là ta nếu là ở tuổi trẻ mười mấy tuổi lời nói sợ rằng cũng muốn thấy diệp phong mặt đầy rung động biểu tình âu dương phỉ theo bản năng cho là diệp phong là từ kinh hỷ cho nên mới toát ra bộ dáng như vậy vì vậy liền mở miệng giải thích phức các loại một chút âu dương trường lão ta nghĩ rằng ngươi có thể là hiểu lầm nghe được âu dương phỉ những lời này sau diệp phong vừa mới cầm ly trà lên kết quả một ngụm trà liền phun ra ngoài gấp vội mở miệng phất tay nói nhờ vậy coi như ta tuổi còn trẻ nhưng là cũng không thể tùy tiện hãy thu một cô tiểu t h u ế t a huống chi người âu dương phỉ mặc dù là mỹ phụ trung niên sắc đẹp dư âm nhưng ta cũng không thích kia một cái a làm nửa ngày cảm tình âu dương phỉ thầy cho hai người đưa thuốc thảo là giả tặng người mới là thật a trong nháy mắt diệp phong phảng phất có một loại bị mắc lượn như vậy cảm giác cả người trong lòng một trận dở khóc dở cười nói hiểu lầm chẳng lẽ diệp trưởng lão ngươi thốt kia một cái hay sao nghĩ đến lúc trước diệp phong thiên như s ư ơ n g thái độ sau khi âu dương phỉ hơi sừng sờ nhất thời bán hội có chút không thể nào tiếp thu được một trận đ ứ t quang đạo dù sao nhân yêu giữa thượng cổ tới nay liền có không ít kinh thiên động địa tình yêu có thể với nhân diện chi chu có thể sinh ra tình yêu nàng hay lại là lần đầu nghe nói khó trách người này một mực không đáp ứng nàng yêu cầu cảm tình diệp trưởng lão tuổi còn trẻ lại nặng như vậy khẩu vị trong lúc nhất thời âu dương phỉ thầy cho hai người nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt tràn đầy vô số không dám tin cùng với rung động thần s á c thậm chí so với diệp phong ở đàn sư thi đấu thượng thật sự toát ra lá bài tẩy đến càng phải rung động liền đường đ ư ờ n g đàn sư thi đấu hạng nhất đan tháp trường lão lại thích nhân diện chi chu cái này vị có thể không phải bình thường trọng a dừng lại các ngươi cũng hiểu lầm ta theo thiên như sương không có quan hệ gì hơn nữa nàng không phải là nhân diện chi chu nàng là cửu vị yêu hồ thôi về phần âu dương trưởng lão ngươi mới vừa thật sự nói chuyện thật sự là có chút đường đột tha cho ta chậm rãi đang nói dù sao ta theo tình nhi tiểu thư mới bất quá nhận biết hai ngày thời gian mà thôi lẫn nhau cũng không quá biết thấy âu dương phỉ đôi mắt đẹp chính giữa lần nữa g i ấ y lên lửa nóng hừng hực vẻ này nhiệt độ thật là so với dị hỏa còn phải mãnh liệt gấp mấy lần nhất thời để cho diệp phong cái chán một trận bạo m a hôi gấp bận rộn mở miệng giải thích đ ù a coi như ban đầu luyện hóa dị hỏa thời điểm đối với diệp phong mà nói cũng không có cảm thấy qua trầm trọng như vậy áp lực cùng với kia nóng bỏng vô cùng ánh mắt điều này thật sự là để cho hắn có chút chống đỡ không được a đặc biệt là âu dương phỉ kia vô tình hay cố ý ám chỉ cái gì gọi là tự mình ở tuổi trẻ tuổi, mình mười mấy tuổi, cũng muốn. cũng ở đối với Đây Diện p p h o g giản cường không dương người, mang người, trong lòng giống mà May tâm mắt. một mẹo là là nói, đơn trần Dẫn hắn tính hãn, nếu nói, lớn đạn còn hán ánh như con mèo con, vóc có phó. trụi lời kia kia Diệp đầy để lấy to theo Thật bắt. câu. cho cùng ưu A. phỉ Sư ô sự ở phong nói không sai ta theo hắn chẳng qua là mới vừa quen mà thôi cũng không có quá nhiều biết Đúng là có chút đường đột. chút là có Thấy dù sao đối với bất kỳ một cô thiếu nữ mà nói hướng diệp phong như vậy tướng mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng như sao thực lực cứng hãn hơn nữa còn có đủ rồi để cho mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tài luyện đan đồng thời còn có lâm nguy không loạn tâm tính đơn giản là trong lòng có thể gặp không thể cầu nhân tuyển ngay cả âu dương tinh nếu là nói đúng diệp phong không có một tí lòng ái mộ lời nói vậy cũng là giả bất quá âu dương tinh cũng rất rõ ràng nàng đối với diệp phong càng nhiều chẳng qua là từ ngưỡng mộ với kính nể chính giữa thật sự kết sinh ra một k i a lòng ái mộ a giống như một món đắt tiền bảo vật một dạng biết rõ không cách nào lấy được nhưng ở trong lòng mới cuối cùng hay là muốn đem lấy được huống chi lấy diệp phong thiên phú như vậy với tâm tính sợ rằng có thể vào được trong mắt đối phương cũng là cái loại này trên đời hiếm thấy nữ tử mới đúng làm sao thấy được cho nàng được rồi xem ra đúng là ta đường đột nghe được âu dương tinh l ờ i nói sau âu dương phỉ lúng túng cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói mặc dù âu dương phỉ rất rõ ràng bản thân cách làm nhưng là âu dương phỉ càng có khả năng minh bạch nếu là bỏ qua trước mắt cái này thời cơ tốt nhất lui về phía sau càng là không có bất kỳ khả năng dù sao diệp phong giống như là còn chưa thức tỉnh phi long một dạng nếu như chờ chân chính thức tỉnh ngày hôm đó phi long trùng thiên lời nói đối với âu dương tinh mà nói có thể làm cũng chẳng qua là ở sau lưng yên lặng n g ẩ n mà ta chương năm trăm bảy mươi chín đan hồn bí cảnh mở ra bất quá nếu không cách nào c ư ỡ n g cầu kia cũng không có cách nào cũng không thể nàng ép buộc hai người gạo sống làm thành xoa thiêu cơm chứ nghe được câu dương phỉ lời nói sau diệp phong trong lòng r ố t cuộc thở phào một cái hoàn toàn t h à n h tĩnh lại dù sao nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói sợ rằng cục diện cũng sắp muốn lung tung không còn hình dáng nhất là đối với diệp phong với âu dương tinh hai người mà nói lui về phía sau sợ rằng sẽ sẽ hơn lung túng ho khăn k h ủ cái đó diệp trường lão vừa vặn ta còn có một cái liên quan tới luyện đan vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút thấy âu dương tinh gọ má vô cùng mắc cỡ đỏ bừng cả người hận không được chui tấm đá xanh đi xuống bộ dáng ở cộng thêm diệp phong ánh mắt một mực hướng trên người nàng qua lại r o n g r u ổi cái này làm cho âu dương phỉ cả người một trận nóng gian khó nhịn không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng dày mặt nói sang chuyện khác dù sao mặc dù nàng so với diệp phong đại mười mấy tuổi nhưng là chính sở vị nữ nhân ba mươi như lang bốn mươi như hổ 50 cố định có thể hút đất 60 ăn thịt người không nói cốt 70 dựa vào tường hút lao thử 80 yêu thú không ngăn được đây chính là vượt qua yêu thú cấp bậc tồn tại a tuổi tắc càng lớn càng khó mà thỏa mãn ở phương diện khác nhu cầu a âu dương trưởng lão có cái gì chỗ không hiểu đủ cứ hỏi ta cho giỏi nghe vậy diệp phong vội vàng đem ánh mắt từ âu dương phỉ kia to lớn đầy đặn trên người chuyển rời qua sau khi mở miệng nói mới vừa hắn sở dĩ ở âu dương phỉ trên người qua lại rong ru ổi chẳng qua là muốn quan sát một chút âu dương phỉ trong cơ thể ám tật tôi h về phần âu dương phỉ thật sự suy nghĩ chuyện chỉ sợ là có chút tự mình nghĩ vào t ầ m tã trước ta đang luyện chế hồn thiên đan lúc phát hiện chính giữa hóa hư thảo quá mức yêu đ ớt căn bản là không có cách chịu được luyện trong lò luyện đan nhiệt độ cao thường thường không có để luyện ra cũng đã hóa thành tạp trước, chẳng lẽ là ta luyện chế sai hay sao hữu hoán nhìn diệp phong liếc mắt sau khi âu dương phỉ không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn mở miệng hỏi dù sao nàng lúc trước luyện chế hồn thiên đan lúc đúng như chính mình nói thường thường vừa đem hóa hư thảo bỏ vào chính giữa sẽ gặp trong nháy mắt hóa thành x e n lẫn ngay cả thân là cựu phẩm luyện đan sư nàng trong lòng cũng một mực nghi ngờ không hiểu cho nên chỉ ngắm nghĩa cẩn thận diệp phong đối với lần này có hay không một ít biết hóa hư thảo thường thường yêu cầu cực mạnh khống hỏa năng lực mới có thể đem tinh luyện đi ra mới vừa ta quan sát bên trong cơ thể ngươi ám tật phát hiện ngươi giơ lên hai cánh tay chính giữa kinh mạch tựa hồ đang tu luyện thiên diệp trích tinh thủ sau khi có không nhẹ t h ư ơ n g thế sợ rằng nguyên nhân chính là như thế mới có thể đưa đến âu dương trưởng lão ngươi không cách nào thành công đ ể luyện gia hóa hư thảo tới sau khi suy nghĩ một chút diệp phong cười nhạt liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy nghe vậy âu dương phỉ tỉ mỉ nghĩ lại nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đúng như diệp phong nói nàng sở dĩ mỗi lần ở tinh luyện hóa hư thảo trong quá trình sẽ thất bại nguyên nhân chủ yếu tựa hồ liền là bởi vì đối hỏa diễm không chế có một k i a vấn đề âu dương trưởng lão không nên gấp gáp chờ ta từ đan hồn bí cảnh sau khi trở về liền giúp ngươi luyện chế sinh tử đoạn tục đan đến lúc đó lây sinh tử đoạn tục đan dược liệu hơn nữa ta châm cứu nhất định có thể đủ đem bên trong cơ thể ngươi ám tật khỏi hẳn thấy âu dương phỉ trên gương mặt tươi cười hiện ra một vệt vẻ lo lắng sau khi diệp phong cười nhạt mở miệng an ủi dù sao dưới mắt hắn liền muốn đi trước đan hồn bí cảnh chính giữa lịch luyện chỉ có chờ lịch luyện chấm dứt mới có thời gian cho âu dương phỉ luyện chế sinh t ử đoạn tục đan ta đây liền cùng tình nhi không q u ấ y giày diệp trưởng lão nghỉ ngơi các loại diệp trưởng lão từ đan hồn bí cảnh sau khi đi ra ở tới q u ấ y giày diệp trường lão nghĩ đến diệp phong ngày mai liền muốn đi vào đan hồn bí cảnh lịch luyện âu dương phỉ ấ y n ấ y cười một tiếng sau khi mở miệng nói hô mục m i n h ngày mai ta liền muốn đi vào đan hồn bí cảnh chính giữa lịch luyện tiếp theo thời gian một tháng này ngươi trước tiên ở nơi này đất tu luyện chờ ta trở lại sau khi chúng ta ở cùng trở lại võ viện thấy âu dương phỉ thầy trò hai người rốt cuộc sau khi rời khỏi diệp phong nhất thời thở phào một cái xoay người nói với mục phong nông ha ha diệp huynh đệ đủ quản yên tâm vừa v ậ n ta học hỏi các ngươi luyện đan sau khi tựa hồ có một tí đột phá triệu chứng nói không chừng chờ các ngươi lúc trở lại ta đã đột phá đến bát phẩm luyện đan sư thấy diệp phong một bộ như thích mang nặng biểu tình mục phong nông cười lớn một tiếng vô vô diệp phong bả vai mở miệng nói người này thấy vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng giao phó xong mục phong nông sau khi liền nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể linh khí một đêm yên lặng sáng sớm hôm sau thái dương còn chưa dâng lên diệp phong cũng đã rửa mặt song tất mang theo thiên như sương đi tới tu chỉnh tốt đan thắp trên quảng trường ngay tại lúc đó trừ diệp phong cùng thiên như sưng ra thi đấu xếp hạng thứ mười mộ dung tình phong tùy hành cùng với ngũ đại ẩn nút thế lực luyện đan sư cùng kiếm thần cắt chính giữa một cô gái giờ phút này cũng đã tới đan tháp trên quảng trường chờ đợi mộ dung quy hải đến hiện nhiên lần này tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lời nói cũng không yên ổn nhất là lục đại ẩn n ú t thế lực đệ tử với kiếm thần các tên nữ đệ tử kia càng làm cho diệp phong trong lòng một trận cảnh giác bảy n g ư ờ i này thực lực cơ hồ đều tại nguyên vũ cảnh viên mãn trên nếu là một khi liên thủ lời nói ở đan hồn bí cảnh chính giữa đơn giản là vô địch như vậy tồn tại coi như là hắn đụng phải bảy người này liên thủ sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ ha ha không nghĩ tới mọi người tới sớm như vậy xem ra là ta sơ sót ngay tại diệp phong trầm tư đ a n g lúc một đạo mặc trường bảo màu lam người đàn ông trung niên giờ phút này lặng yên không một tiếng động rơi ở trước mặt mọi người hướng mọi người quét nhìn một vòng mở miệng cười nói nhìn kỹ một chút chính là mộ dung quy hải h i ệ n nhiên ngay cả mộ dung quy hải cũng không nờ tới mọi người sẽ như vậy sớm chạy tới chờ đợi đan hồn bí cảnh mở ra được nếu tất cả mọi người đã đến đến dưới mắt khoảng cách đan hồn bí cảnh mở ra còn có một giờ ta liền thông báo một chút liên quan tới đan hồn bí cảnh chính giữa nguy hiểm với kỳ ngộ đ ố n g nhiên dừng lại sau mộ dung quy hải cười nhạt mở miệng nói nghe vậy toàn trường mọi người rối rít ngầm đầu mặt đầy mong đợi nhìn về phía mộ dung quy hải Hiện nhiên. đối với đan hồn bí cảnh không có bất kỳ biết mọi người mà nói nếu là ở tiến vào bí cảnh trước trước thời hạn đối với đan hồn bí cảnh có chút biết lời nói quả thật là một chuyện tốt đan hồn bí cảnh cùng ngoại giới cũng không có bất cứ liên hệ nào các ngươi tiến vào bên trong lời nói chỉ có một tháng sau mới có thể lợi nhuận dùng trong tay này cái lệnh bài từ bí cảnh chính giữa bị truyền đưa ra cho nên các ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ trong tay này cái lệnh bài trừ lần đó ra đan hồn bí cảnh b ắ t ngát vô cùng chính giữa có không ít đan hồn yêu thú những thứ này đan hồn yêu thú đều là đã từng đan hồn bí cảnh chủ nhân chưa từng ngã xuống lúc lợi dụng đan ăn dược thật sự nuôi đứng lên yêu thú so với những thứ kia ăn tươi nuốt sống yêu thú đến chính giữa ẩn chứa linh khí thật là cường gấp mấy lần có thừa chương năm trăm tám mươi không biết tự lượng sức mình bất quá nguyên nhân chính là như thế ở đan hồn bí cảnh chính giữa yêu thú thực lực thấp nhất đều tại cản vũ cảnh cấp bậc trên thậm chí phần lớn đều tại khôn vũ cảnh cấp bậc tả hưu nếu là ngươi môn một khi không địch lại ngàn vạn lần không nên chống cự nhớ mau thoát đi nếu là ngươi môn có thể may mắn chém chết một con đan hồn yêu thú lấy được trong cơ thể vũ hoàn lời nói liền có thể lánh nộ một đạo đan hồn vũ hoàn mà đan hồn vũ hoàn ở đối với các ngươi luyện đan chính giữa sẽ đưa đến chớ trợ giúp lớn hướng toàn trường mọi người thấy liếc mắt sau khi mộ dung quy hải chậm dại giới thiệu kia đan hồn bí cảnh chính giữa đan uẩn với truyền thừa đây nghe xong mộ dung quy hải lời nói sau kiếm thần các tiếng t â m kia chất lạnh giá nữ tử đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một kia nghi hoặc sau không nhịn được mở miệng hỏi dù sao đan hồn bí cảnh chủ yếu nhất vẫn là chính giữa truyền thừa cùng với đan uẩn về phần còn lại mọi người cũng không để bụng ha ha ở đan hồn bí cảnh chính giữa Có một nơi gọi là đ a địa mai n hồn phương, nơi nào mộ t á n thượng luyện g vô số cổ được a n s trong đó thậm chí không thiếu truyền thừa, chỉ cần các có thể tiến trong thể Đạt vào không ấn luyện đan cần ngươi đan hồn mộ chính giữa, lĩnh ngộ phần mộ mà bên trong huyền bí lời nói, liền có thể cảm ngộ đan ẩn. giữa, đó đ có có có chí chỉ bậc mộ mộ mà cảm cấp các bí lời sáu sư ư truyền thừa mộ dung quy hải cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích thì ra là như vậy nghe vậy mọi người một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo nghi tường muốn lĩnh nộ g đan uẩn lời nói không hề chỉ là tiến vào đan hồn bí cảnh đơn giản như vậy chỉ có tìm tới đan hồn mộ sau đó mới có thể lĩnh nộ g đan uẩn đạt được truyền thừa được đan hồn bí cảnh lập tức phải mở ra đợi một hồi các ngươi tay cầm tiến vào bí cảnh tranh sắc lệnh bài liền có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh chính giữa liếc mắt nhìn đan tháp chóp đỉnh chầm rãi lan ra màu sắc rực rỡ nghe ánh sáng mộ dung quy hải cười nhạt sau khi mở miệng giải thích ẩm đúng như dự đoán ngay tại mộ dung quy hải vừa dứt lời trong nháy mắt ở đan t h á p chốc đỉnh giờ phút này lan ra màu sắc rực rỡ nghe ánh sáng giờ phút này chậm dai anh chiếu ở trên quảng trường tạo thành một người chân có vài thước to lớn quan môn chỉ thấy cái này quan môn huyện như ngọc thạch chế tạo một dạng chính giữa tản mát ra cuồng b ã o năng lượng ngay cả nửa bước quân vũ cảnh cường giả sợ rằng đều không cách nào ngăn cản Ấm. đang lúc mọi người mặt đầy mong đợi dưới ánh mắt cái này dáng vóc to con môn giờ phút này kèm theo vang vọng thanh âm hai miếng vốn là đóng chặt lại môn hộ giờ phút này rốt cuộc từ từ mở ra chờ một hồi tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa sau khi các ngươi nhất định phải cẩn thận hơn nữa do với mỗi người các ngươi truyền lại đưa vị trí cũng không giống nhau cho nên gặp phải yêu thú lời nói tận lực không muốn thà giao thủ thấy đan hồn bí cảnh rốt cuộc mở ra mộ dung quy hải dặn d o một tiếng sau khi vô tình hay cố ý hướng quảng trường bốn phía quét nhìn một vòng đạo h i ệ n nhiên trừ thi đấu xếp hạng thứ mười mọi người ra cũng không thiếu dấu dếm dắp tâm luyện đan sư giờ phút này đã sớm ẩn dấu ở quảng trường khắp nơi chỉ chờ cơ hội tới lâm xuất kỳ bất ý xông vào bí cảnh chính giữa nhìn tới chỉ sợ muốn đi vào bí cảnh cũng không dễ dàng a một bên diệp phong giống vậy nhận ra được bốn phía không ít ẩ n g i ấ u luyện đan sư ngay sau đó c ư ờ i khổ một tiếng sau khi mặt đầy bất đắc di nói siu siu ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy lặn nút trong bóng tối luyện đan sư giờ phút này rốt cuộc không nhịn được kèm theo mặt đầy nóng bỏng biểu tình hướng đan tháp b í cảnh đại môn chỗ hung hăng lao đi dù sao đan hồn bí cảnh đối với bất kỳ một tên luyện đan sư mà nói đều có cực lớn sức hấp dẫn dưới mắt có cơ hội tốt như vậy nếu là bọn họ hưởng công bỏ qua lời nói ha chẳng phải là quá mức đáng tiếc t lại có nhiều người như vậy thấy giống như cá giết sang sông một dạng một mảnh đen kịt đ ặ t tới hơn ngàn danh luyện đan sư hướng đan hồn bí cảnh đại m ô n chỗ lao đi diệp phong sắc mặt không khỏi hơi đổi dù sao hắn mặc dù nhận ra được không ít luyện đan sư tồn tại có thể nhường cho hắn không có dự liệu được là lại sẽ có nhiều người như vậy đi tìm cái chết phải biết trải qua hạ vũ vực chính giữa tinh hải bí cảnh sau khi d i ệ p phong rất rõ những thứ này bí cảnh đều có tiến vào bên trong chìa khóa nếu là không có chìa khóa liền muốn tùy ý tiến vào bên trong lời nói chỉ có thể bị bí cảnh chính giữa kia cổ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xóa bỏ thật là không tự lượng sức đúng như dự đoán thấy hơn ngàn danh luyện đan sư hướng đan hồn bí cảnh chính giữa n h a u tới mộ dung quy h ả i không hoảng hốt chút nào v ẻ phản mà biểu lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong nháy mắt ngay tại diệp phong chờ trước mắt mọi người một màn kinh người trong nháy mắt phát sinh chỉ thấy mấy ngàn danh luyện đan sư ở vừa mới vọt tới đan hồn bí cảnh môn hộ trong nháy mắt trên mặt vừa mới toát ra vẻ mừng như điên thời điểm ở đan hồn bí cảnh chính giữa một cổ cực kỳ nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra phốc thử kèm theo từng đạo thanh âm trói thai vang tới chỉ thấy mấy ngàn thước luyện đan sư trên mặt mừng như điên trong nháy mắt đông đặc cướp lấy là mặt đầy sợ hãi với vẻ kinh hãi ngay sau đó mấy ngàn danh luyện đan sư p h ả n phất bị đâm xuyên khí cầu một dạng cả người bao tràn ra từng đạo huyết vụ sau khi trong khoảnh khắc liền bị kia cổ trích nhiệt năng lượng đốt thành bụi bẩm tán lạc tại quảng trường các nơi đan hồn bí cảnh chỉ có năm tranh sắc lệnh bài luyện đan sư hơn nữa tuổi tác của nó không phải vượt qua ba mươi tuổi mới có thể tiến vào bên trong những người này thật là tại tìm chết nhìn những thứ kia tán loạn trên mặt đất bụi b ậ m mộ dung quy hải cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng nói phải biết nếu là đan hồn bí cảnh ai cũng có thể đi vào lời nói há lại sẽ đến phiên mới vừa kia mấy ngàn danh thiêu thân luyện đ à n sư sợ rằng lục đại ẩn núp thế lực đã sớm ngồi không yên hận không được lập tức xông vào đan hồn bí cảnh chính giữa đi thì ra là như vậy trừ diệp phong ra giờ phút này toàn trường mọi người sắp mặt trong nháy mắt bừng tỉnh bất an trong lòng tâm tình rốt cuộc buông lỏng dù sao thấy nhiều luyện đan sư như vậy còn chưa tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa cũng đã đầu một nơi thân một n g o đối với bọn hắn những người này mà nói không thể nghi ngờ là l à máu m chảy đầm địa một màn nếu là bọn họ chờ một hồi tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa thời điểm cũng với những luyện đan sư kia như thế đây chẳng phải là với chịu chết không khác nhau gì cả、Được dưới mắt đan hồn bí cảnh đã mở ra các ngươi mau tiến vào bên trong tìm kiếm mình cơ duyên thấy mọi người phản ứng sau khi mộ dung quy hải nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia hơn thường sau ngay sau đó mở miệng nói dù sao có thể giống như diệp phong như vậy tận mắt thấy nhiều như vậy luyện đan sư bỏ mạng ở đan hồn bí cảnh bên ngoài cửa chính còn không có chút nào tâm tình chập trần luyện đan sư thực sự là thiếu lại thiếu chúng ta đi nghe được mộ dung quy hải lời nói sau diệp phong hướng bên người thiên như sương cùng với mộ dung tình chuyển tới một cái ánh mắt sau khi dẫn đầu thúc giục bộ pháp cả người thân hình trận lóe trực tiếp hóa thành một đạo thanh mang lướt vào quan g môn chính giữa chương năm t r ư ơ i mốt cự m ạ n g yêu thú xem ra tiểu tử này không việc gì đi thấy diệp phong với mộ dung tình cùng với thiên như sương ba người dẫn đầu tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa hơn nữa cũng không như lúc trước kia mấy ngàn thước luyện đan sư một dạng bị trực tiếp đánh chết phong tùy hành hướng sau lưng ngũ đại ẩn nút thế lực luyện đan sư phất tay một cái sau khi một nhóm sáu người liền hướng đến đan hồn bí cảnh chính giữa lao đi vèo duy chỉ có kiếm thần các tiếng t â m kia chất lạnh giá nữ tử thấy tất cả mọi người tiến vào đan hồn bí cảnh sau khi lúc này mới xuất ra trong tay lệnh bài nhanh chóng lướt vào trong đó xem ra cái này kiếm thần cắt nữ tử thực lực thật không đơn giản a thấy tất cả mọi người tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa sau khi mộ dung quy h ả i không nhịn được than thở một tiếng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm ngay tại mới vừa hắn mơ hồ từ tên kia kiếm thần cắt trên người cô gái cảm nhận được một khẩu nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước linh võ cảnh cấp bậc khí t ứ c h i ệ n nhiên thực lực sợ rằng đang lúc mọi người chính giữa sẽ là cao nhất tồn tại đan hồn bí cảnh bên trong thiên địa linh khí so với ngoại giới đậm đà không chỉ gấp mấy lần thậm chí không cần tận lực tu luyện cũng có thể cảm nhận được linh khí không ngừng rót vào trong cơ thể mình không hổ là lục đại ẩn nút thế lực cũng tễ phá túi đầu muốn b ả o phương dùng cái này linh khí bồi dưỡng ra tới dự thảo thật là không dám tưởng tượng bị ngẫu nhiên truyền tống ở trên một mảnh cỏ sau khi diệp phong hướng bốn phía quét nhìn một vòng mấy lúc sau không nhịn được đập đập miệng nói ngay tại mới vừa hắn liền đã phát hiện không ít huyền giai cao cấp dược thảo thậm chí ngay cả một ít địa giai dược thảo cấp thấp đều bị diệp phong tìm tới không ít phải biết đuổi ở bên ngoài lời nói địa giai dược thảo cấp thấp vậy cũng là buổi đấu giá thượng mới có thể thấy đồ vận bình thường muốn hai đến trừ phi là tay sai cất vận ngay cả diệp phong lúc trước luyện chế nguyên sắt đan lúc cần dược thảo phần lớn chẳng qua chỉ là huyền giai cao cấp dược thảo thôi về phần địa giai dược thảo cấp thấp một loại đều là bát phẩm hoặc trở lên đăng ăn dược mới có thể yêu cầu đến coi là những thứ này địa giai dược thảo cấp thấp sợ rằng ở đan hồn bí cảnh chính giữa hẳn là thuộc về đứng đầy đường cấp bậc tồn tại hay là chờ tìm được không tệ dược thảo ở đ ê m hái thu thấy một gốc địa giai dược thảo cấp thấp trên lại còn có bị ăn cỏ tính yêu thú gằm cắn tới vết tích diệp phong c á i chán nhất thời tối sầm lại mặt đầy dở khóc dở cười nói hiển nhiên ở đan hồn bí cảnh chính giữa chỉ sợ cũng ngay cả những thứ này cái gọi là đan hồn yêu thú đều coi thường những thứ này đầy đất địa giai dược thảo cấp thấp nếu không lời nói theo lý thuyết một loại gặp phải chân quý dược thảo yêu thú cũng sẽ thủ hộ lại bên người chờ sau khi chín ở đem dùng mới đúng nhưng này đầy đất địa giai dược thảo cấp thấp lại khắp nơi đều là bị gằm vết cắn tích rất hiển nhiên đất có thể nói rõ những dược thảo này ở bên ngoài cố nhiên chân quý ở đan hồn bí cảnh chính giữa chẳng qua là yêu thú yêu lương thôi xích diễm địa long thảo ngay tại diệp phong mặt đầy bất đắc dĩ đi mấy giờ sau khi trước mắt chợt sáng lên nhìn về phía trước một dòng sông nhỏ bên cạnh một gốc tản ra trận trận hương cỏ dược thảo lúc không nhịn được mặt đầy kích động nói chỉ thấy ở cây thuốc này thảo trên lại trường mãn hỏa vảy màu đỏ uyển như vảy rồng trừ lần đó ra lại phiến lá trên hình dáng phảng phất hỏa diễm một dạng trông rất sống động hơn nữa ở ánh mặt trời chiều ánh bên dưới còn lóe lên tí ti xích mang hiển nhiên gốc cây này xích diễm điệu long thảo đã đến thành thuộc giai đoạn trực tiếp hái xuống liền có thể lập tức dùng Ô、oh, có chút cổ quái ngay tại diệp phong trong lòng trở nên kích động đ a n g lúc chuẩn bị quá khứ đem cây thuốc này thảo hái xuống thời điểm trong lòng đột nhiên nhận ra được một tia khác thường cả người trong nháy mắt dừng lại phải biết gốc cây này xích diễm điệu long thảo nhưng là địa giai cao cấp dược thảo ngay tại đặt ở toàn bộ trung vũ vực vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy dược thảo thậm chí đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói đây quả thực là có tiền mà không mua được bảo bối theo lý mà nói địa giai cao cấp dược thảo dù nói thế nào cũng không khả năng ở đan hồn bí cảnh chính giữa là đứng đầy đường cấp bậc tồn tại nếu không lời nói hắn không thể nào liên tục đi mấy giờ khoảng chừng nơi này mới phát hiện một gốc xích diễm địa long thảo coi như bởi vì như thế diệp phong mới càng cảm thấy có một tí khác thường dù sao ở nổi bật như vậy dưới vị trí gốc cây này xích d i ệ m đất lồng thảo lại có thể một mực bình yên vô sự sinh tồn đến bây giờ hơn nữa còn có thể thành thục đi xuống kia liền có thể nói do gốc cây này xích viêm địa long thảo phụ cận tuyệt đối có yêu thú thủ hộ mới đúng xích viêm địa long thảo đối với nắm giữ hỏa thuộc tính vũ hồn hoặc là ủng có dị hỏa với yêu hỏa võ giả có thể đưa đến cực lớn tăng lên. Nếu là đem gốc cây này, xích nói, thể tăng thảo thanh thiên thiên tâm hạo hỏa hỏa đưa đến đem điệu điệu nếu lớn lên, này long dùng xuống vân là lời với viêm viêm phải ẩ m mới một một diễm ứng tăng lên ẩn. Nghĩ Phong liền không đang trong hướng sông long trên hung dai, Diệp do dự, tay ra, kia vùa tới bội điệu đi. có cấp cổ lực buộc cây xích cỏ, thể trợt phát hấp hãn h lấy p đây, bờ biết hắn thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa mặc dù có thể đưa đến tác dụng càng ngày càng ít nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cửu mạch thôn thiên hỏa chính là địa giai ngũ phẩm dị hỏa mà thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm đ ị a tâm hỏa chỉ là huyền giai tam phẩm dị hỏa mà diệp phong vẫn không có tìm được có thể tăng lên dị hỏa hy hữu quán thạch hoặc là dược thảo cho nên đưa đến thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm đ ị a tâm hỏa theo thực lực của hắn tăng lên đã căn bản là không có cách tiếp tục đem ra được cho nên gốc cây này xích diễm địa long thảo coi như là có yêu thú thủ hộ đối với diệp phong mà nói cũng phải cần tình thế bắt buộc bảo bối hí đúng như dự đoán ngay tại diệp phong chuẩn bị đem gốc cây này xích diễm địa long thảo thải lấy xuống đang lúc ở sông nhỏ chính giữa một cái đạt tới đại chân lớn bằng cả người che lấp nước sơn vẩy màu đen cự mãng giờ phút này chợt mở ra miệng to như chậu máu hướng diệp phong chợt đánh tới x u ấ t sinh c ú t cho láo t ử mở thấy đầu cự mạng yêu thú phá hà mà ra hơn mười m m to lớn thân thể mang theo vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ giờ phút này hướng chính mình đập vào mặt diệp phong trong mắt lóe lên một đạo s á t cơ chật q u á t lên đạo h i ệ n nhiên đầu cự mang yêu thú cực kỳ giàu hoạt nó cố ý mượn gốc cây này xích diễm địa long thảo hoàn cảnh đem xích diễm địa long thảo thiết đặt làm mụi nhử chỉ cần có võ giả hoặc là yêu thú tới muốn hai gốc cây này xích diễm địa long thảo lúc nó liền có thể xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ bất quá mới vừa diệp phong tử quan sát kỹ đi sau hiện tại đầu cự mãng yêu thú chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi thực lực cũng không tính mạnh đối với hắn mà nói càng là không phế mảy may sức lực ẩm kèm theo một cổ tử sắc hỏa diễm chợt diệp phong cánh tay phải vững vàng bọc sau khi chỉ thấy diệp phong căng lên hữu quyền hung hãn đánh vào con cự mãng này yêu thú bụng phốc thông trong n g á y mắt sen l â n c ử u mạch thôn thiên hỏa uy thế một quyền phối hợp với diệp phong vừa mới đột phá đến khôn vũ cảnh đỉnh phong thực lực lại đem con cự mãng này yêu thú một quyền đánh bay mấy thước xa giống như đoạn tuyến như vậy phong tranh một dạng toàn bộ vô cùng to lớn thân thể hung h ã n te r ứ t ở con sông chính giữa chương năm trăm tám mươi hai xích diễm địa long thảo h i z k a z z z z z bị diệp phong một quyền đánh bay ra ngoài sau khi đầu cự mãng yêu thú đỏ thám vô cùng con ngươi chính giữa h á ngay q u một tia sợ với hung tàn vẻ sau, do dự một tàn chút, không để ý bụng chén nặng nghề vết thương, giờ phút kia hãi với giờ sau, sợ hung không chén nghề vẻ bụng nặng n à do dự để ý còn chiếu xuống đến tại i ê n huyết, l lại, lại lần nữa hướng diệp phong tập tới. thú trước mắt sắp Hiện nhiên, nơi người loại, chẳng qua là chính là khôn này mạng này yêu ở là là cự xem qua ra, vừa ũ vũ cảnh cảnh cấp thực lực, có chết! phải đỉnh phong nó nguyên không Ngay Phong thôi, thể thủ. đối Diệp sao tu Tìm tại vi v lại lấy làm là sơ mới chọn lựa xuống xích diễm địa long thảo đ a n g lúc Thấy thú biết chết tới, tròng mắt nhất thời một trận lạnh xuống. Phải biết, mới vừa một không hướng hắn nhào hai lạnh Phải kích hắn yêu đầu lần xuống. cự chỉ mãng mới sống nữa băng lại lại kia, vừa dù n nửa g một thực lực A. lực Dù sao con cự mãng này yêu thú đối với diệp phong mà nói t u y ề n như một con con kiến hôi một dạng căn bản không đáng giá hắn xuất thủ chém chết có thể đầu cự mãng yêu thú lại còn không biết sống chết qua đi tìm cái chết ngay tại con cự mãng này yêu thú vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ kèm h cách、diệp、Phong chỉ không o ả n g Diệp t ớ theo một đạo rồng dòng âm âm thanh mánh đất văng tới chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một thanh lóe lên lưu kim u í lam sắc sáng bóng phần lưng lẩn quần băng tinh hàng dài trường đao chật nổi lên hướng con cự mãng này yêu thú chật quăng lên nổi giận chém xuống h i ệ n nhiên trôi này trường đao chính là cắn nuốt hết lưu minh hàn tinh sau khi Tiến hóa đến địa dai nhất dai đến hóa địa phốc ẩ thử theo diệp phong nhất đao chợt nổi giận chém mà xuống chỉ thấy cựu tiêu long hoàng đao trên một cổ tinh hào quăng màu đỏ chợt sáng lên kèm theo vô kiên bất tồi phong mang lại gắng gượng đem trước mắt đầu cự mãng yêu thú chém thành hai nửa trong nháy mắt trong nháy mắt rết không chỉ có như thế ở con cự mãng này yêu thú ngã xuống trong nháy mắt cựu tiêu long hoàng đao chính giữa vẻ này thôn vệ chi lực chợt buộc phát ra đem con cự mãng này yêu thú trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt hấp thu không còn một ngống hiện nhiên đột phá đến địa gia nhất phẩm cựu tiêu long hoàng đao không chỉ có nắm giữ u minh hàn tinh thật sự tăng phúc đông lạnh hiệu quả ngay cả vì thế đều mạnh mấy không chỉ gấp mười lần ừm thấy t h ế r ớ t ở con sông chính giữa đã chết không thể chết lại cự mãng yêu thú diệp phong mặt đầy l á n h đạm đào ra cự mãng trong cơ thể yêu đan đem xích diễm địa long thảo với này cái cự mãng yêu đan toàn bộ ném vào xúc vật mang sau khi liền xoay người rời đi hiển nhiên bởi vì trước lân y dì san nói qua yêu thú trong cơ thể yêu đan đối với nàng có trợ giúp rất lớn diệp phong liền một mực nhớ trong lòng về phần xích diễm địa long thảo diệp phong bây giờ cũng không nóng nảy dùng dù sao đan hồn bí cảnh chính giữa nguy hiểm vô số hơn nữa còn có gió đi theo đám người một mực mắt long l o n g chỉ có chờ đến đủ an toàn phương mới có thể đem gốc cây này xích diễm địa long thảo dùng mà con cự mãng này vũ hoàn diệp phong càng là không có hứng thú bây giờ đối với hắn mà nói trừ phi có một trăm vạn năm cấp bậc tả hữu linh võ cảnh đại yêu trên người vũ hoàn g mới có thể hấp dẫn hắn chú ý giống đi đại khái sau nửa canh giờ kèm theo một đạo yêu thú tiếng gầm gừ vang tới diệp phong lần nữa gặp phải yêu thú vây công Hiện nhiên. đối với cái này nhiều chút đan hồn bí cảnh chính giữa yêu thú mà nói nhân loại võ giả thật là giống như thức ăn ngon một dạng dù sao mỗi một trăm năm chỉ có thể tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa mười người muốn thưởng thức một lần đơn giản là k h ó như lên trời lại là ma lôi báo bầy xem ra khó đối phó a thấy hướng chính mình vây công tới yêu thú diệp phong bất đắc dĩ cau mày một cái sau khi không nhịn được mở miệng lẩm bẩm phải biết ở thảo nguyên chính giữa kiên kỵ nhất liền là đụng phải những thứ này đoàn thể yêu thú một khi đụng phải ở chung yêu thú coi như có thể đem toàn bộ chém chết tạo thành động tĩnh cũng sẽ quá lớn dễ dàng đưa tới những yêu thú k h á c nhìn chăm chú hung chi những thứ này ở chung yêu thú thường thường đều sẽ có một cái thủ lĩnh chỉ cần thủ lĩnh bất tử lời nói những thứ này yêu thú thật là với điên như thế không ngừng không nghỉ căn bản sẽ không dừng lại công kích giống a y tại diệp phong trầm tư đan lúc chỉ thấy từ thảo nguyên chính giữa r ầ m rạp chẳng chịt đặt tới mấy chục con nhiều ma lôi báo giờ phút này đang l ư ờ m đỏ thám vô cùng con người lóe lên hung tàn thần s á c hướng diệp phong chậm rãi vây công mà tới h i ệ n n h i ê n mới vừa diệp phong chem chết c ử m ạ n g yêu thú lúc làm tạo thành động tĩnh hẳn đã đưa tới những thứ này ma lôi báo nhìn chăm chú chỉ bất quá những thứ này ma lôi báo rất có kiên nhẫn lại chờ lâu như vậy mới rốt cục đối với diệp phong động thủ ưu m i ngay h hổ Tìm tới đám này ma lôi báo thủ lĩnh sau khi, h tiên trảm. Tìm tới lôi Diệp này n đám ma báo sau o p không chút do dự nào, trong t do dự quay quanh đến băng tại i dài, lóe lên lưu kim tiêu khiếu n hàng lên sáng bóng cửu tiêu long hoàng đao, trật hô khiếu nhi、ra. Ngay h hí hô lóe lưu lam cửu đao, ra. sắc trật lúc đó ở diệp phong trên người đạo thứ nhất tử sắc cấp bậc hai ngàn năm vũ hoàn giờ phút này trợt buộc phát ra theo diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen nhánh cự hổ hướng ma lôi báo thủ lĩnh nhất thời chém chết đi giống thấy diệp phong thi triển bản mệnh vũ kỹ sau khi những thứ này phần lớn thực lực hoảng t r ư ờ n g khôn vũ cảnh đỉnh phong tả hưu ma lôi báo giờ phút này đỏ thắm vô cùng con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a kinh hai sau liền rối rít bị cái này mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen nhanh cự hổ bao phủ ở bên trong trong nháy mắt chết một mảnh ngay cả đầu kia nguyên vũ cảnh sơ cấp ma lôi báo thủ lĩnh ở diệp phong một đao này bên dưới trong nháy mắt bị diệp phong đao ý mặt sát thậm chí ngay cả c h ố n g cự ý tưởng cũng không kịp sinh ra đua có đao ý đệ lục trọng diệp phong hiện tại ở chính diện với nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao giao thủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong huống chi là chính là một con nguyên vũ cảnh sơ cấp ma lôi báo thủ lĩnh giống thấy diệp phong lại nhất đao trong nháy mắt giết nhiều như vậy đồng tộc sau khi còn lại một ít ma lôi báo giờ phút này đã sớm bị dọa đến một mảnh mờ mịt ngơ ngác ngây tại chỗ thậm chí liền ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không cách nào k ế t sinh ra xem ra đan hồn bí cảnh chính giữa phần lớn yêu thú thực lực đều tại nguyên vũ cảnh sơ cấp tả hữu bất quá đối với kinh nghiệm chiến đấu cực kém luyện đan sư mà nói những thứ này nguyên vũ cảnh sơ cấp yêu thú cũng là đối thủ khó dây dưa a nghĩ đến mộ dung tình còn có gió đi theo mấy người sau khi diệp phong không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng lẩm bẩm dù sao phần lớn luyện đan sư chiếu cấu nghiên cứu luyện đan chi thuật kia còn có thời gian đi chém chết yêu thú thậm chí một ít luyện đan sư ngay cả vũ hoàn đều là mua được sau đó chính mình trực tiếp dung hợp như vậy thứ nhất đem các loại lời nói không có chút nào sức chiến đấu luyện đan sư đuổi ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh chính giữa đơn giản là cực hạn cầu sinh a huống chi đối với phần lớn võ giả bình thường mà nói căn bản không có giống như diệp phong như vậy vượt cấp năng lực chiến đấu gặp phải đồng gia yêu thú căn bản không phải đối thủ huống chi là so với võ giả bình thường còn phải yếu hơn một nước luyện đan sư đây sau nửa canh giờ không nghĩ tới đan hồn bí cảnh cư nhiên như thế b ắ c ngát ánh sáng mảnh thảo nguyên này vùng ta lại đi ước chừng mấy giờ đều không có thể đi ra ngoài chương năm trăm tám m đùa bỡn chúng ta nhìn mênh mông bát ngát thảo nguyên vùng diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không nhịn được mở miệng nói dù sao hắn còn đáp ứng mộ dung quy hải muốn ở đan hồn bí cảnh chính giữa bảo vệ tốt mộ dung tình an toàn có thể dối mắt tìm mộ dung tình đây quả thực là mò kim đáy biển độ khó không phải bình thường đại coi là các loại rời đi mảnh thảo nguyên này sau khi trước tìm một nơi ẩn nút hoàn cảnh đem xích diễm địa long thảo d u n g đang nói bất đắc dĩ cau mày một cái sau diệp phong hướng bốn phía quét nhìn một vòng mấy lúc sau ánh mắt rốt cuộc có chút đông lại một cái lục đại ẩn nút thế lực linh dược cốc với dược vương các người thấy lưỡng danh chính hướng chính mình phương hướng cấp tốc lướt đến luyện đan sư diệp phong lộ ra vẻ hài hước sau mở miệng lẩm bẩm h i ệ n nhiên hắn đang giàu đi nơi nào tìm những người này không nghĩ tới những người này lại liền tự đưa tới cửa tìm chết đây thật là thiên đường có đường n g ư ờ i không đi địa ngục không cửa n g ư ờ i lại tới ha ha không nghĩ tới lại là đan sư thi đấu thượng tiểu tử kia xem ra phong tùy hành đáp ứng chúng ta điều kiện rốt cuộc có thể thực hiện ngay tại lúc đó lưỡng danh luyện đan sư thấy rõ diệp phong diện mạo sau khi đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại một trận hưng phân nói mới vừa hai người bọn họ cảm nhận được nơi này có sóng linh khí vì vậy liền hướng về phía này chạy tới không nghĩ tới hai người bọn họ vận khí thật sự là quá tốt vừa tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa lại liền đụng phải diệp phong người này phải biết ở thi đấu sau khi kết thúc bọn họ lục đại ẩn n ú t thế lực luyện đan sư cũng đáp ứng phong tùy hành điều kiện chỉ cần ở đan hồn bí cảnh chính giữa ai có thể diệp phong chém chết lời nói liền có thể đạt được phong tùy hành trong tay địa giai bà bối thanh hoa văn ảnh bình Bây giờ, diệp phong liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt hai người nghĩ đến thanh hoa văn ảnh bình chạm tay được bọn họ làm sao có thể kềm chế kích động trong lòng phong tùy hành đáp ứng các ngươi điều kiện nghe được trước mắt lưỡng danh luyện đan sư lời nói sau diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực nhìn tiếp hướng trước mắt hai người này đạo tiểu tử phong tùy hành đáp ứng chúng ta chỉ cần đưa ngươi chém chết sau đó đem ngươi trên cổ đầu người cầm đi cho hắn lời nói hắn liền đem trong tay hắn thanh hoa văn ảnh bình đưa cho chúng ta thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình một tên trong đó luyện đan sư trong mắt lóe lên vẻ hương phân sau không nhị n được mở miệng nói không sai xú tiểu tử lấy ngươi chính là khôn vũ cảnh đỉnh phong thực lực căn bản không thể nào là hai người chúng ta đối thủ ngươi bây giờ ngoan ngoãn nhận thua lời nói nói không chừng chúng ta còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây thấy diệp phong chẳng qua chỉ là khôn vũ cảnh đỉnh phong thực lực trước mắt hai người này lục đại ở nút thế lực đệ tử mặc dù có chút kiêng kỵ diệp phong trước thi triển cổ quái h ỏ a diễm nhưng là vừa nghĩ tới phong tùy hành cam kết sau khi vẫn là không nhịn được mở miệng nói ở nơi này lưỡng danh luyện đan sư xem ra diệp phong trước thi triển kia đạo cổ quái h ỏ a diễm hẳn có rất lớn tác dụng phụ mới đúng không thể nào tùy tiện thi triển hơn nữa hai người bọn họ tu vi đều tại nguyên vũ cảnh viên mãn nếu là liên khu khu một cái k h ô n vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử đều sợ lời nói khó tránh khỏi có chút quá không nói được thanh hoa văn ảnh bình xem ra cái này phong tùy hành là g i ế t t a thật đúng là bỏ xuống được vốn ban đầu a nghe được cái này lưỡng danh luyện đan sư lời nói sau d i ệ p phong một trận dở khóc dở cười nói vốn là hắn còn tưởng rằng phong tùy hành muốn đoàn kết sáu thế lực lớn chính giữa toàn bộ luyện đan sư sau đó ở đan hồn bí cảnh chính giữa tập họp sau khi có ù n g đối p h hán, có thể bây giờ nhìn lại lục đại ẩn nút thế lực mỗi người hiểu lầm k i ế n kỵ căn bản không khả năng đoàn kết lại với nhau bây giờ là giết hán cũng bất quá là phong tùy hành cho ra điều kiện tương đối mê người a xú tiểu tử thiếu cho chúng ta nói nhảm bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng lời nói chúng ta còn có thể khách khí với ngươi giờ nếu không lời nói nghỉ quái hai người chúng ta đối với ngươi lòng dạ ác độc thấy diệp phong trên mặt lại không có chút nào sợ hãi với hốt hoảng thần sắc lưỡng danh luyện đan sư trong lòng một trận tức giận ngay sau đó hướng diệp phong phẫn nộ quát dù sao hai người bọn họ dầu gì cũng là nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả tên tiểu t ử trước mắt này tu vi theo chân bọn họ kém không chỉ gấp mấy lần lại còn không có chút nào hốt hoảng biểu tình để cho hai người bọn họ làm sao có thể đủ không bận giận lòng dạ ác độc theo a c o trong thảo đạo vong hai thời không không mảnh thêm hồn. h gian, ta ta người người giây biến lời nói, ta không ngại liền nếu nguyên này trên, ở liền tăng thêm lưỡng n g các tức mất tấm mắt, lập ở ở x n lưỡng g diệp a n luyện đàn h l sư ờ nói i sau, d phong không nhịn được cơ cười cơ m ộ trước tiếng, mặt miệt thường Theo t khinh khinh nói. Diệp ngừng lên, Phong, đầu đầy mắt hai cái này luyện đan sư căn cơ phủ phiếm không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu ngay cả cái gọi là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi cũng bất quá là mượn đan dược lên tới đi a hai người này đừng nói là hắn coi như là gặp phải nguyên vũ cảnh sơ cấp bình thường võ giả cũng có thể đem treo lên đánh dù sao võ giả trừ tu v i r a chủ yếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu mà trước mắt lưỡng danh nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả chẳng những đối với hắn không có chút nào cảnh giác với phòng bị ngay cả dưới chân bộ pháp cũng lộ ra linh linh tàn tán phù phiếm vô cùng cho nên ở diệp phong trong mắt đối phó hai người này thật sự là ở lãng phí thời gian căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì cái gì xú tiểu tử ngươi ngươi lại dám đùa bỡn chúng ta nghe được diệp phong lời nói sau lưỡng danh luyện đan sư sắc mặt đồng loạt xương sở tiếp lấy phục hồi tinh thần lại sau khi lập tức sắc mặt giận dữ hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đến lúc này tên tiểu tử trước mắt này lại còn dám như vậy cuồng vọng phách lối phải biết hai người bọn họ coi như thực lực ở kém cũng không khả năng là khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả có thể đối phó huống chi tiểu tử này cũng là luyện đan sư thực lực nhất định không có phổ thông khôn vũ cảnh võ giả cường hãn bây giờ lại còn dám mở miệng để cho bọn họ biến mất ở trong tầm mắt đặc biệt sao không khỏi cũng quá đáng chứ các ngươi đã không muốn biến mất ở ta trong tầm mắt lời nói ta đây liền ở cho các ngươi một lựa chọn bây giờ nếu là hai người các ngươi quý xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu lời nói ta có thể suy tính một chút chỉ đem hai người các ngươi đánh tàn phế lưu hai người các ngươi một cái mạng chó còn chưa chờ lưỡng danh luyện đan sư kịp phản ứng mặt đầy nghiền ngẫm diệp phong giờ phút này hài hước cười một tiếng nhìn trước mắt lưỡng danh luyện đan sư mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói ở thảo nguyên chính giữa thật sự là quá mức buồn chán dưới mắt thật vất vả có hai cái có thể giết thời gian ra hỏa nếu không phải đùa bỡn một phen trực tiếp giết chết lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc cái gì ngươi cái phê vật này lại còn dám khẩu suất của ngôn hôm nay chúng ta nếu không phải đưa ngươi tháo thành tám khối lời nói đơn giản là khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng không sai hôm nay chúng ta chẳng những muốn đem tiểu tử này tháo thành tám khối hơn nữa còn phải đem hắn thật tốt hành hạ một phen chương 584, địa giai nhất phẩm hủ cốt thương ưng nghe được diệp phong những lời này sau lưỡng danh luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt xanh mét đi xuống cả người trên người t à n mát ra một cổ sắc cơ đem trước mắt diệp phong vững vàng phong tỏa đ ù a thân là lục đại ẩn núp thế lực chính giữa đệ tử ưu tú hơn nữa còn là nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả bọn họ lúc nào bị như vậy làm lục thậm chí cái này đã không thể dùng làm n ụ c để hình dung đây quả thực là vô cùng nhục nhã được không ha ha các ngươi đã hai người lại không chuẩn bị rời đi lại không chuẩn bị dập đầu như vậy có thể cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc cảm nhận được lưỡng danh luyện đan sư trên người thật sự tản mát ra sát cơ sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng trong nháy mắt này cả người khí thế t r ợ t biến đổi một cổ sát ý ngút trời nhất thời phóng lên cao nếu như nói trước diệp phong đối trước mắt lưỡng danh luyện đan sư còn có vẻ thương hại lòng lời nói như vậy hiện tại hắn đã động sắc ơ phải biết hắn năm lần bảy lượt đuổi hai người này rời đi có thể hai người này chẳng những không có rời đi ý tứ lại còn được voi đòi tiền nghĩ tưởng muốn chạm sát xuống hắn đi phong tùy hành nơi đó đổi lấy bà bối đã như vậy lời nói diệp phong cũng l ờ i tiếp tục cùng hai người này dây dưa tiếp chẳng trực tiếp đem chém chết tránh cho lãng phí thời gian người này trên người sắc ơ thế trên tản mát ra sát ý ngút trời sau khi, trước mắt như Nhưng nhận Phong khi, nào nồng buồn người mà, được vậy bã. sau cảm Diệp ra ý liền ư sư, n danh luyện đàn g g ờ người phút nháy nhợt, Hiện nhiên, thể kinh khủng như mặt trong nháy mắt một trận tái nhợt, cả người một trận run vô cùng. Hiện nhiên, có thể tản mát ra kinh khủng như vậy sát này run cùng. rảy vậy sắc cả có ra tới. i vô ý l có thể nói rõ người ta sát yêu thú với võ giả sợ rằng so với hai người bọn họ luyện đang ăn dược đều phải liền phải biết chỉ có chém rất yêu thú với võ giả càng nhiều trên người kia cổ sát ý mới có thể càng phát ra đ ầ m đà ngược lại tay c h ó i gà không chặt lưỡng danh luyện đan sư tại này cổ sát ý bên dưới giờ phút này đơn giản là run lẩy bẩy bất quá để cho hai người bọn họ không dám tin là người này ở tài luyện đan thượng mạnh mẽ như vậy theo lý mà nói hẳn ở võ đạo một đường sẽ tương đối so với yếu một ít mới đúng có thể bây giờ nhìn lại người này thực lực tựa hồ so với tài luyện đan mạnh hơn một nước đặc biệt sao hay lại là người sao thật là cũng quá biến thái chứ tiểu tử này thực lực coi như ở mạnh chết no cũng bất quá là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc thôi lấy hai người chúng ta nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực chỉ sợ hắn ngay cả chúng ta phòng ngự cũng chưa chắc có thể phá hỏng thấy diệp phong hướng hai người chậm rãi tiến tới gần một tên trong đó luyện đan sư sau khi hít sâu một hơi ở diệp phong sát ý dưới ảnh hưởng trong mắt thật vất vả khôi h vả p ụ các một tia lý trí, gấp bận rộn mở miệng rộn trí, tu trên thể kia nói. Dù sao, Diệp phong cùng hai người bọn họ, tu vi giữa sao, ba lý lệnh, là gấp Phong cùng chừng bận bọn có có Dù họ, ước i tầng thứ. o i ngươi h thực ư là lực đ a n kinh n g bây giờ còn có lựa chọn đường sống lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu sau đó đem trên người bọn họ x ú c vật mang dao ra lời nói ta có thể tha các ngươi bất tử thấy lưỡng danh luyện đan sư còn chưa đ ộ n g thủ cũng đã bắt đầu l ố i bước diệp phong cười nhạt nhìn về phía hai người bên hông xúc vật đại mở miệng nói ngay tại mới vừa hắn mơ hồ nhận ra được ở hai người này xúc vật đại chính giữa tựa hồ có bảo bối mới đúng bởi vì chính giữa linh khí mức độ đậm đặc lại có thể xuyên thấu qua xúc vật đại có chút tản mát ra một tia rất hiển nhiên có thể đạt tới trình độ này bảo bối coi như ở kém ít nhất chắc cũng là địa giai cao cấp tả hữu mới đúng xú tiểu tử lấy ngươi khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi lại còn dám cường hai người chúng ta trên người xúc vật đại ta xem ngươi là muốn chết nghe được diệp phong lời nói sau lưỡng danh bị diệp phong c h ấ n nhiếp đến luyện đan sư giờ phút này trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ sau mở miệng quát lên đạo phải biết đối với luyện đan sư mà nói xúc vật đại bên trong một loại cũng là dùng để vật bảo mệnh nếu là đem xúc vật đại giao cho tên trước mắt này lời nói ở đan hồn bí cảnh loại này ăn tươi nuốt sống địa phương mà nói bọn họ có thể sinh tồn được hy vọng đơn giản là đáng thương em bé các ngươi đã hai người cố ý chịu chết vậy cũng chớ quái ta không k h á c h khí nghe được câu này sau diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng nói dưới mắt hắn còn cần muốn đi tìm mộ dung tình với thiên như sương hai người cho nên không có thời gian tiếp tục cùng hai cái này luyện đan sư hao tổn nữa nếu hai người này cố ý tìm chết cũng đừng trách hắn không n ể mặt tiểu tử hôm nay hai người chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút lấy ngươi khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi kết quả có tư cách gì có thể chém rất hai người chúng ta vừa dứt lời từ nơi này lưỡng danh luyện đan sư trên người nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc tu vi giờ phút này chợt buộc phát ra không chỉ có như thế ở nơi này lưỡng danh luyện đan sư trên người lưỡng đạo thanh sắc vũ hoàn chật nổi lên chính là lưỡng đạo bảy mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn chủ yếu nhất là ở một tên trong đó luyện đan sư trong tay giờ phút này lóe lên lưỡng đạo hồng mang một cây trường thương chính nắm chặt trong tay tản ra một cổ cường đại huy thế hiển nhiên cây trường thương chính là người thầy luyện đan này địa giai nhị phẩm vũ hồn bát hoang thương ngay tại lúc đó ở một gã khác luyện đan sư đ ỉ n h đầu một cái trên người lóe lên một đạo hồng mang thương đương, giờ phút này đang lường đỏ thám con ngươi vững vàng tập trung vào diệp phong phảng phất chỉ cần diệp phong động một cái cái này thường lưng sẽ gặp trong nháy mắt xuất thủ hiển nhiên cái này thường lưng chính là ngoài ra người thầy luyện đan này địa giai nhất phẩm vũ hồn hủ cốt thường lưng không hổ là lục đại ẩn núp thế lực chính giữa đệ tử không nghĩ tới mỗi cái thực lực chưa ra hình dáng gì vũ hồn thiên phú ngược lại không tệ thấy hai người này thi triển mà ra vũ hồn sau khi diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười nói dù sao có tốt như vậy thiên phú thực lực lại yếu đáng thương em bé đây đối với võ giả mà nói thật sự là có chút không nói được khi này lưỡng danh luyện đan sư thi triển ra tự thân vũ hồn sau khi thấy diệp phong lại trên mặt không có bất kỳ hốt hoảng vẻ trong lòng nhất thời có chút k i ế n kỵ vì vậy hai người không có trực tiếp động thủ mà là mặt đầy cảnh giác hướng diệp phong chậm dai ép tới gần nhìn một chút diệp phong kết quả có như thế nào thực lực dù sao diệp phong trước thật sự thi triển đạo kia kinh khủng dị hỏa có thể chém rất nhiều người như vậy mặt chi chu đối với cái này lưỡng danh luyện đan sư mà nói đạo kia kinh khủng dị hỏa cũng tương tự có thể uy hiếp được hai người bọn họ tánh mạng xú tiểu tử hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về nguyên vũ cảnh viên mãn cường giả thực lực chân chính hai người ép tới gần đến diệp phong trước người mấy thước xa sau thấy diệp phong lại còn ngây tại chỗ vẫn không n ú c n í c h một tên trong đó luyện đan sư liền nhất thời dừng bước lại cười lạnh một tiếng hướng diệp phong một thương đâm tới ở ngươi t h ờ i luyện đan này xem ra diệp phong chẳng qua là cố ý cố làm ra vẻ thôi chương năm trăm tám mươi lăm địa giai cao cấp hy hữu quán thạch nếu không lời nói bọn họ đều đã ép tới gần tới đây diệp phong theo lý mà nói hẳn xuất thủ mới đúng hủ cốt thương ưng giết một gã khác luyện đan sư thấy vậy trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phân sau rốt cuộc không nhịn được mệnh lệnh đỉnh đầu địa giai nhất phẩm vũ hồn hủ cốt thương hưng hướng diệp phong hung hăng tập sát đi dù sao hai người bọn họ nếu người nào có thể trước chém rớt diệp phong lời nói liền có thể bắt được phong tùy hành trong tay thanh hoa văn ảnh bình đối với bọn hắn hai người mà nói đơn giản là có thể gặp không thể cầu bà bối chính là lưỡng đạo địa giai nhất phẩm nhị phẩm vũ hồn liền muốn giết ta khó tránh khỏi có chút quá buồn cười chứ trong h danh luyện đàn sư hướng chính mình Phong không nhìn hết thẻ thứ、này. Cho ấ y luyện đầy này. lưỡng lúc, sư đàn ngoạn đến tên Diệp đổi sát sắc, tới các mặt mặt một tập t vị đó l u y ệ nháy đàn trường sư t ư người người ờ trời n liền muốn đâm ở trên hắn ngút trời long uy, rốt cuộc từ trên người diệp Phong, g lúc, Diệp đâm một huy, cuộc rốt ở từ cổ bộc p t trong ra. Giống, n mắt ở diệp phong trên đỉnh đầu một cái ước chừng mấy trượng lớn nhỏ kim sắc c ự long giờ phút này ngửa mặt lên trời gào to một tiếng đem l ư ợ n g danh đánh về phía diệp phong luyện đan sư giống như diều đứt dây một dạng trợt đánh bay ra ngoài chuyện này đây là địa giai tứ phẩm vũ hồn hơn nữa còn là loài rồng vũ hồn giờ phút này bị đánh bay ra ngoài l ư ợ n g danh luyện đan sư thấy diệp phong trên đỉnh đầu lẩn quản trí tôn long hồn sau khi sắc mặt trợt đại biến mặt đầy không dám tin nói phải biết hai người bọn họ cũng đều là lục đại ẩn n ú t thế lực chính giữa đệ tử ưu tú có thể vũ hồn cũng bất quá là giai nhất phẩm cùng địa giai nhị phẩm a có thể tên tiểu t ử trước mắt này vũ hồn lại là địa giai tứ phẩm đặc biệt sao cũng quá biến thái chứ hợp lại lấy hai người chúng ta thực lực coi như hắn vũ hồn là giai tứ phẩm cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta thấy diệp phong đỉnh đầu ngồi xếp bằng đến c h i tôn long hồn tên kia nắm giữ hủ cốt thương ưng vũ hồn luyện đan sư cắn răng trợt quát một tiếng sau khi cả người thân hình trận lóe mang theo hủ cốt thường g n g hướng diệp phong tập sát đi tìm chết thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ở đỉnh đầu hắn trí tôn long hồn gào to một tiếng sau khi một cổ cực kỳ tinh thuần cường hãn năng lượng liền từ trí tôn long hồn trong cơ thể buộc phát ra hướng diệp phong cánh tay phải chính giữa quán thâu đi giống ngay sau đó kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải vải rồng nhanh chóng nổi lên hướng toàn bộ trên cánh tay phải bọc mở h i ệ n nhiên chính là diệp phong vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến một q u y ề n d i ệ t ngươi nhìn hướng mình phát sát tới người thầy luyện đan này diệp phong sắc mặt lộ ra vẻ sát ý sau khi chật c h ậ t quát một tiếng bị thất thải vẩy rồng bao quanh hữu q u y ề n chật hù ở hải gia hung hạn hướng người thầy luyện đan này đập lên người đi hủ cốt thương hưng nhanh giết cho t a đang lúc này người thầy luyện đan này đột nhiên phát hiện tại hắn đỉnh đầu vũ hồn hủ cốt thương ưng ở trí tôn long hồn áp bách bên dưới một trận run r à y run r à y phát run lại liền một k i a tấn công lớn ngám đều không cách nào tăng lên h i ệ n nhiên loài rồng vũ hồn đối với những khác vũ hồn có thiên nhiên áp chế tác dụng huống chi là diệp phong điệu giai t ứ phẩm trí tôn long hồn a ở người thầy luyện đan này mặt đầy kinh hãi dưới con mắt chỉ thấy hắn d a i nhất phẩm hủ cốt thương ưng vũ hồn ở diệp phong một quyền bên dưới lại trong nháy mắt xuyên thủng không nói mà một quyền này cuối cùng xuyên qua vũ hồn hướng đỉnh đầu hắn tập sát m à tới phốc thử kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm văng tới chỉ thấy người thầy luyện đan này ở diệp phong một quyền bên dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt đỏ t r ắ n g vật văng tư phía kèm theo mặt đầy khủng hoảng với kinh hãi biểu tình toàn bộ thi thể té xuống đất còn lại người thầy luyện đăng kia sau khi thấy một màn này đại não lâm vào trống rông chính giữa cả người cả người một trận run dày run dày phát run ở hắn trong đầu giờ phút này đã sớm bị chấn động đến một mảnh mờ mịn chỉ còn lại cuối cùng người thầy luyện đăng kia bị diệp phong một quyền đánh g i ế t chết thảm tại chỗ bộ dáng từ đầu đến cuối vây không đi đua k h ô n vũ cảnh võ giả đỉnh cao một quyền đánh g i ế t nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ hắn đây à hay lại là người sao giao ra ngươi xúc vật đại ta có thể cân nhắc không giết ngươi đem người thầy luyện đan kia trên thi thể xúc vật đại nhặt về xoay người nhìn về phía người thầy luyện đan này sau khi diệp phong lộ ra một vện cười g ầ n sau khi mở miệng nói xúc xúc vật đại t ố t thật tốt nghe được diệp phong lời nói sau người thầy luyện đan này còn nào dám nói nữa chứ không vội vàng từ bên hông đem xúc vật đại g ỡ xuống hai tay chiến chiến nguy nguy đưa cho diệp phong mười cây địa giai trung cấp dược thảo còn có một hơn ngàn mai nguyên sát đan không hổ là lục đại ẩn núp thế lực đệ tử quả nhiên đủ thổ h à o đem tên kia bị chính mình chém rất luyện đan sư trên người xúc vật đại sau khi mở ra diệp phong kiểm tra một phen không nhịn được mặt đầy hài lòng nói mười lăm b u i cây địa giai trung cấp dược thảo ba trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan ồ lại còn có một khối nhỏ địa giai cao cấp hy hữu quán thạch không có chút gì do dự đem tên này bị dọa đến run r i y run r i y phát run luyện đan sư đưa tới xúc v ậ t đại sau khi mở ra diệp phong nhìn kỹ một chút không nhịn được có chút vui vẻ nói phải biết cửu tiêu long hoàng đao từ tăng lên tới địa giai nhất phẩm sau khi đối với hy hữu quán thạch yêu cầu liền càng kén chọn dưới mắt mặc dù mảnh đất này giai cao cấp hy hữu quán thạch cũng không nhiều nhưng con mụa ở tiểu cũng là nhục a ho khan k h ủ tiểu tử ngươi mảnh đất này dai cao cấp quán thạch thử kia lấy được đem người thầy luyện đan này xúc vật đại chính giữa bảo bối toàn bộ bốc lột sau khi diệp phong ho khan hai tiếng cố làm nghiêm túc nói mới vừa hán tử quan sát kỹ chốc lát phát hiện người thầy luyện đan này trong tay mảnh đất này dai hy hữu quán thạch còn hơi hơi mang theo đất xét như thế liền có thể nói rõ mảnh đất này dai hy hữu quán thạch hẳn là hai cái này xui xẻo ra hỏa từ đan hồn bí cảnh chính giữa tìm được mới đúng chỉ cần hắn có thể đủ biết được khối này hy hữu quán g thạch địa điểm lấy cựu tiêu long hoàng đao đối với khoáng thạch năng lực cảm nhận muốn phát hiện còn thừa lại hy hữu quán g thạch hẳn không phải là việc khó gì chuyện này khối quán g thạch này là ta với trần hạo hai người từ phía trước quán g sơn chính giữa tìm được chỉ bất quá chúng ta hai người vừa mới phát hiện hầm mỏ kia thạch chính giữa hy hữu quán g thạch l i ê n bị kiếm thần các cái đó nữ nhân đ i ê n cho đổi ra thấy diệp phong mặt đầy dữ tợn biểu tình tên này dược vương các luyện đan sư sắc mặt trong nháy mắt một trận tái nhợt cả người một trận chiến chiến nguy nguy mở miệng giải thích phải biết vốn là bọn họ cho là có thể đụng phải kiếm thần các cái đó nữ nhân đ i ê n coi như là quá xui xẻo dù sao kiếm thần các nữ nhân kia có thể là có nửa bước linh võ cảnh cấp bậc kinh khủng tu vi r ọ i mắt toàn bộ đan hồn bí cảnh chính giữa sợ rằng cũng không người là đối thủ có thể bây giờ nhìn lại bọn họ đơn giản là lầm to chương năm t r ư ơ i sáu thôn phệ bắt chuyển tứ tượng đan ở đan hồn bí cảnh chính giữa lại còn có so kiếm thần các cái đó nữ nhân điên càng biến thái tồn tại khó trách phong tùy hành nguyện ý cầm thanh hoa văn ảnh bình làm giá tới lấy diệp phong tánh mạng cho tới bây giờ người thầy luyện đan này mới rốt cuộc minh bạch cảm tình phong tùy hành nói lên cái điều kiện này căn bản không đơn giản như vậy nghi tưởng phải đối phó trước mắt tên biến thái này như vậy ra hỏa sợ rằng chỉ có kiếm thần các cái đó điên nữ nhân mới có thể đủ làm được không tệ nhìn n g ư ơ i n ế u nguyện ý nói thật phân thượng ta quyết định không giết người thừa dịp ta không thay đổi chú ý trước nhanh lên một chút cút đi đem người thầy luyện đan này trên người bảo bối bay lên lộn t r ổ n g vó lên trời sau khi diệp phong dùng dính tiên huyết tay trái vô vô đối phương gương mặt sau khi mặt đầy cân nhắc nói tạ tạ diệp thiếu hiệp thân không giết nghe được diệp phong lời nói sau người thầy luyện đan này trong lòng rốt cuộc thở phào một cái sau đó hướng diệp phong ôm quyền xá sau khi liền thúc giục vũ hồn vội vàng hướng thảo nguyên sâu bên trong phương hướng trốn trôi đi bất quá theo diệp phong giống như đan hồn bí cảnh hơn nữa còn là thảo nguyên loại này hiểm điệu mà nói lấy người thầy luyện đan này tu vi hơn nữa không có bất kỳ đan dược với dược thảo tiếp tế chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít có thể còn sống đi ra ngoài cơ hồ không có liền đại khả năng trước tìm một nơi đem những đan dược này với bội cây kia xích diễm địa long thảo sau khi dùng liền đi người thầy luyện đàn kia trong miệng quáng sơn nơi tìm tòi kết quả quyết định chú ý sau khi diệp phong thúc d ụ c trong cơ thể linh khí cả người giống như chỉ báo săn mồi một dạng hướng thảo nguyên bên ngoài lao đi dù sao kiếm người thần các đặc à bà n nhưng nửa linh cảnh phong bước bậc. bây kia, tu vi lại nhưng đã đạt tới diệp giờ, tu đạt thực võ Lấy lực đã cấp m dù dễ dàng không khoáng không phương, nhưng chiến thắng phương, phương thạch như nếu muốn trong nói, cũng sợ được đối đối đối Đặc lời là lấy có từ tay vậy. biệt là ở đan hồn bí cảnh loại địa phương này nếu là một khi ở trong chiến đấu người mang thương thế lời nói đối với tiếp theo tìm đan hồn mộ lấy được quân phách đan đan phương mà nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương cho nên dưới mắt chỉ có chiếc đem tu vi tăng lên tới nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc sau đó ở đi tìm địa giai cao cấp hy hữu quán thạch mới là thỏa đáng nhất biện pháp sau nửa canh giờ nhìn tới nơi này hẳn khoảng cách quán sơn đã không xa trước tìm một nơi bí ẩn đem tu vi tăng lên đang nói rời đi thảo nguyên sau khi d i ệ p phong liền tới đến t r ư ớ c mắt mảnh này quanh co gập gành sơn mạch phụ cận hơn nữa ở dưới chân núi diệp phong phát hiện không ít linh linh tán tán khoáng thạch thoái phiến hiển nhiên nơi đây hẳn là người thầy luyện đan kia trong miệng cái gọi là quáng sơn ơi ẩm tiêu phí một ít thời gian sau khi diệp phong ở quáng sơn chính giữa tìm được một nơi cực kỳ kín đáo sơn động ngay sau đó đem một tảng đá lớn ngăn c h e ở sơn động ra sau cả người liền nhanh chóng cướp vào bên trong sơn động chỗ này sơn động ước chừng có cao ba mét tả hưu hơn nữa ở sơn động chính giữa còn có không ít yêu thú dấu chân bao gồm phần tiện mặc dù diệp phong không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì tung tích nhưng cũng có thể suy đoán ra chỗ này sơn động lúc trước hẳn là bị một con yêu thú chiêm cứ đến mới đúng bây giờ liền đi thử một chút bắt chuyển tứ tượng đan hiệu quả như thế nào đem sơn động chính giữa đồ lặt vặt dọn dẹp sau khi diệp phong hít sâu một hơi đem xúc vật mang chính giữa bốn trăm n a i bắt chuyển tứ tượng đan toàn bộ lấy ra bày ra trên mặt đất trước mắt bốn trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan trừ từ người thầy luyện đan kia trên người đạt được ba trăm mai ra còn có diệp phong ở đàn sư thi đấu trên lấy được một trăm mai có bốn trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan đối với diệp phong mà nói coi như không cách nào đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm ít nhất cũng có thể đưa hắn tu vi tăng lên tới nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc cô đem ước chừng một trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan từ dưới đất nắm lên sau khi diệp phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ sau liền không chút do dự đem một trăm mai bát chuyển tứ tượng đan toàn bộ ném vào trong miệng phải biết một trăm mai bát chuyển tứ tượng đan ẩn chứa năng lượng đủ rồi bù đắp được một ngàn mai nguyên sắt đan ẩn chứa năng lượng thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém dù sao bát chuyển tứ tượng đan chính là bát phẩm đan ăn dược một loại chỉ có linh võ cảnh cấp bậc đại năng mới có tư cách dùng giống như khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả một loại ngay cả nguyên sắt đan cũng phục dùng không nổi vậy còn giống như diệp phong như vậy nguyên sắt đan căn bản khinh thường cùng đem ra dùng bất quá nguyên sắt đan đối với diệp phong mà nói cũng không có tác dụng quá lớn nhưng là đưa cho buổi đấu giá chính giữa đường thi vũ dùng đem đổi lấy điểm cống hiến lời nói tựa hồ là một cái lựa chọn tốt ẩm một trăm m a i bắt chuyển tứ tượng đan mới vừa vào vào vào trong bụng liền buộc phát ra một cổ linh lực kinh khủng ngay cả diệp phong bực này thực lực cường hãn ở một trăm mai bát chuyển tứ tượng đan ẩn chứa linh lực bên dưới cũng chống đỡ một trận hoa mắt c h ó n g vắng đầu ngoa tào không hổ là linh võ cảnh cấp bậc võ giả mới có tư cách dùng đan dược nếu là ta một hơi thở dùng hai trăm mai lời nói sợ rằng thế nào cũng phải đem cả người cho sanh bạo không thể cảm nhận được bát chuyển tứ tượng đan linh lực kinh khủng diệp phong trong lòng nhất thời một trận d ở khóc d ở cười nói vốn là theo diệp phong lấy hắn có thể đủ v ư ợ n cấp thực lực chiến đấu đến xem chính là một trăm mai b á t chuyển tứ tượng đan cũng không thành vấn đề mới đúng có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là b á t chuyển tứ tượng đan ẩn chứa linh lực kinh khủng thật là giống như sóng biển một dạng một việc này chưa xong việc khác đã đến thật sự là quá đai kính giống ngay tại diệp phong trong lòng cười khổ một hồi đang lúc đỉnh đầu lẩn quẩn trí tôn long hồn kèm theo một đạo liệu lượng long khiếu chi thanh giờ phút này chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực diệp phong trong cơ thể một trăm mai bát chuyển tứ tượng đan d ư hiệu nhất thời thôn phệ không còn một ngống ngoa tào muốn không nên như vậy cảm nhận được chính mình trong nháy mắt chưa từng so với bành trướng trở nên vô cùng không hư cảm giác diệp phong một trận dở khóc dở cười nhìn đỉnh đầu ngồi xếp bằng đến tri tôn long hồn đạo như vậy cũng tốt so với một cái vừa mới ăn cơm no người đột nhiên thoáng cái trở nên đói bụng vô cùng như thế loại cảm giác đó không nói được khó chịu giống tựa hồ không có nghe được diệp phong lời nói một dạng trí tôn long hồn đem một trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan linh khí toàn bộ sau khi căn ướt chật g à o to một tiếng ở trí tôn long hồn trong cơ thể khí thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần có thừa bất quá dù vậy trí tôn long hồn vẫn không có đột phá đến địa giai n a m phẩm cấp bậc ta cũng không tin còn lại ba trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan vẫn không thể cho người đột phá đến địa giai ngũ phẩm thấy trí tôn long hồn một hơi thở dùng xuống một trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan sau khi diệp phong hơi thương tiếc chốc lát trận cắn răng một cái nắm lên năm mươi mai bắt chuyển tứ tượng đan ném vào trong miệng đạo dù sao chỉ có trí tôn long hồn tăng lên sau khi hán tu vi với thực lực mới có thể nước lên thì thuyền lên giống thấy diệp phong động tác sau khi trí tôn long hồn lòng mâu chính giữa thoáng qua vẻ hưng phân sau lại lần nữa gào to một tiếng hướng diệp phong vừa mới dùng đến trong cơ thể bắt chuyển tứ tượng đan thôn v h ệ đi chương năm trăm tám mươi bảy địa d i a i ngũ phẩm trí tôn long hồn đúng như dự đoán c ắ n nuốt hết diệp phong trong cơ thể năm mươi mai bắt chuyển tứ tượng đan sau khi trí tôn long hồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào phảng phất một cái động không đ ấ y một dạng ném vào nhiều hơn nữa đang ă dược cũng với đá chìm đáy biển một dạng bắn không nổi một chút sóng n g ư ờ i đ ạ i g i a trở lại đem ba trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan sau khi cắn nuốt thấy trí tôn long hồn còn không có đột phá diệp phong cắn răng một cái dứt khoát đem cuối cùng một trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan toàn bộ ném vào trong bụng theo diệp phong ngược lại trí tôn long hồn đều đã cắn nuốt hết ba trăm mai bắt chuyển tứ tượng đan chẳng cầm cuối cùng một trăm mai làm một lần đánh cược bắt có lẽ cắn nuốt hết bốn trăm mai bát chuyển tứ tượng đan sau khi trí tôn long hồn liền có thể tăng lên tới địa giai ngũ phẩm cô ôm trong lòng rất gấp gáp với mong đợi tâm trạng diệp phong theo bản năng nuốt nước miếng một cái sau khi hai tròng mắt vững vàng nhìn chăm chú ở trí tôn long hồn trên người dù sao đây chính là ước chừng bốn trăm mai bát chuyển tứ tượng đan nếu là đổi thành điểm cống hiến lời nói ít nhất cũng có thể đổi lấy hơn trăm triệu điểm cống hiến nếu như đều không cách nào đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm lời nói đối với diệp phong mà nói tổn thất điểm công hiến thật sự là có chút quá nhiều giờ bất quá nếu là đổi thành lúc trước lời nói diệp phong sợ rằng đã sớm thương tiếc vô cùng nhưng hôm nay có lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử giúp hắn gom dược thảo hơn nữa đường thi vũ phụ trách hỗ trợ đấu giá đối với diệp phong mà nói kiếm lấy điểm công hiến chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình a chỉ cần trí tôn long hồn có thể tăng lên tới địa giai ngũ phẩm đối với diệp phong mà nói nhiều hơn nữa điểm cống hiến với đăng dược đều là đăng giá ẩm ngay tại diệp phong trong lòng rất gấp gáp với mong đợi đăng lúc chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên thân hình vốn là lóe lên bốn đạo hầm mang chợt buộc phát ra một cổ tia sáng chói mắt ngay sau đó ở diệp phong mặt đầy kích động biểu tình bên dưới ở trí tôn long hồn trên thân hình đệ thứ năm hưởng mang nhất thời bay lên ẩm ngay tại trí tôn long hồn đột phá đến địa giai ngũ phẩm trong nháy mắt ở trí tôn long hồn trên người thật sự tản mát ra long uy còn có áp bách lực trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần hơn nữa diệp phong có thể rõ ràng cảm nhận được trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai ngũ phẩm sau khi ở trong cơ thể hắn lực lượng cùng với linh khí hấp thu với tốc độ khôi phục thật là cường gấp mấy lần có thừa giống ngay tại diệp phong trong lòng một trận hưng phấn đang lúc trí tôn long hồn t r ậ n buộc phát ra một đạo long khiếu chi t h à n h chỉ thấy ở trí tôn long hồn miệng khổng lồ chính giữa một cổ kim sắc hơi thở của dòng t r ậ n phun ra nuốt vào mà ra hướng diệp phong trên người nhanh chóng bọc tới hiện nhiên trí tôn long hồn cũng không có đem bắt chuyển tứ tượng đan chính giữa toàn bộ dược liệu hấp thu mà là đem còn lại một bộ phận dược liệu chuyển hóa thành kim sắc hơi thở của rồng dưới vào diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hải chính giữa trí Chí tôn long hồn thật sự nuốt phun ra cổ linh khí này không chút nào bắt chuyển tứ tượng đan như vậy bá đạo với bành trướng ngược lại thập phân ôn hòa ngoan ngoãn in ỏi phí bất kỳ công phu liền bị diệp phong hấp thu chuyển hóa thành từng cổ một hùng hậu linh lực đùng đùng rất nhanh kèm theo một trận giống như như g i a n g đ ầ u âm thanh n m vang lên d i ệ p phong vốn là khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi giờ phút này trong nháy mắt sông phá bình cảnh hướng nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc bước kinh mạch lại so với trước kia rộng nhận gấp mấy lần có thửa hơn nữa ngay cả ta tu vi lại cũng từ khôn vũ cảnh đỉnh phong tăng lên tới nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc mặc dù còn không có đạt tới nguyên vũ cảnh nhưng là cũng chỉ kém một chân bước vào cửa a cảm nhận được trong cơ thể hùng dày vô cùng linh khí cùng với vừa mới đột phá cảnh giới diệp phong trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên sau khi không nhịn được lẩm bẩm phải biết bây giờ coi như là chống lại nửa bức linh võ cảnh cấp bậc cứng giả đối với diệp phong mà nói cũng không có uy hiếp chút nào thậm chí lấy diệp phong l ĩ n h nộ đao ý đệ lục trọng cộng thêm địa giai ngũ phẩm chí tôn long hồn còn có địa giai nhất phẩm cựu tiêu long hoàng đao nơi tay coi như là gặp phải tầm thường linh võ cảnh cứng giả có lẽ cũng có lực đánh một trận dưới mắt tu vi vừa mới đột phá yêu cầu vững chắc một chút mới được chính dễ dàng thừa dịp củng cố tu vi đồng thời đem bụi cây kia xích viêm địa long thảo dùng nghĩ đến chính mình lúc trước lấy được đến bụi cây kia xích viêm địa long thảo sau diệp phong hai mắt tỏa sáng mở miệng lẩm bẩm theo diệp phong tu vi tăng lên quá nhanh lời nói cũng không phải là chuyện tốt dù sao một khi tu vi tăng lên quá nhanh lời nói như vậy võ giả căn cơ sẽ gặp không yên thậm chí tàu hỏa nhập ma đều có nhất định khả năng vôi vặn dưới mắt thừa d i ệ p dùng gốc cây này xích diễm địa long thảo thời gian vững chắc một chút tu vi đối với diệp phong mà nói đơn giản là nhất cử lương tiện t nhưng mà ngay vừa mới rồi đem xích diễm địa long thảo dùng trong n g a y mắt diệp phong cả người mặt liền biến sắc thuấn thân một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa diễm trợt buộc phát ra phảng phất một tòa liền muốn phun ra h ỏ a sơn diệp phong chỉ cảm thấy khi hắn dùng xích diễm địa long thảo sau khi hóa thành dược dịch xích diễm địa long thảo tại hắn bụng mánh lúc buộc phát ra một cổ nóng bỏng vô cùng nóng bỏng khí tức cái này nóng bỏng khí tức lại đem trong cơ thể hắn ba đạo dị hỏa trong nháy mắt đưa tới không nói hơn nữa còn không chịu diệp phong bất kỳ khống chế đem thân thể của hắn coi như chiến trường ở trong cơ thể hắn điên cuồng loạn sâu hiện nhiên nếu không phải diệp phong vừa mới đem tu vi tăng lên tới nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc trong cơ thể kinh mạch rộng nhận gấp mấy lần lời nói lấy ba đạo dị hỏa nhiệt độ đủ rồi đưa hắn trong nháy mắt bị thương nặng tệ hại s i n h diễm địa long thảo mặc dù có thể tăng lên dị hỏa uy lực nhưng cũng sẽ đưa tới dị hỏa tranh đấu lẫn nhau bị trong cơ thể ba đạo dị hỏa đánh vào với cắn trả sau khi diệp phong sắc mặt một trận tái nhợn mặt đầy dở khóc dở cười nói dù sao như vậy cũng tốt so với đem một tảng lớn bánh ngọn chỉ phân cho một cái hoặc là hai người h ư ở n g dụng còn dư lại người kế tiếp chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mà nhìn điều này sao có thể đồng ý giờ phút này đối với diệp phong mà nói thân thể của hắn giống như ngồi chiến trường một dạng từng cổ một nóng bỏng vô cùng nhiệt độ từ trong cơ thể hắn buộc phát ra ngay cả ở đỉnh đầu hắn trên sân động không ít nham thạch cũng đã bắt đầu hòa tan đứng lên hướng diệp phong đỉnh đầu rơi xuống bất quá còn chưa chờ những thứ này nhàm tương nhỏ xuống ở diệp phong trên người cũng cổ đã bị t từng giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt xuống cuối cùng theo gương mặt chạy xuống ở diệp phong khoe miệng sau khi diệp phong không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh sắc mặt một trận vô cùng dữ tợn dưới mắt hắn chỉ có đem trong cơ thể ba đạo dị hỏa vững vàng khống chế mới có thể thuận lợi đem gốc cây này xích viêm địa long thảo dược hiệu toàn bộ hấp thu nếu không lời nói đối với diệp phong mà nói đem phải đối mặt rất có thể là ở ba đạo dị hỏa đánh vào bên dưới cuối cùng bạo thể mà chết kết quả chương năm trăm tám mươi tám dị hỏa tăng lên dù sao ba đạo dị hỏa đều muốn thôn phệ xích viêm địa long thảo dược hiệu để đề thăng chính mình uy lực nhất là thực lực cường hãn nhất địa giai dị hỏa cửu mạch thôn thiên hỏa chỉ cần có thể đem cửu mạch thôn thiên hỏa vững vàng khống chế là có thể giải trừ một nửa nguy cơ cho láo tử đều dừng lại ở cả người đau đớn kịch liệt bên dưới diệp phong mánh mà gầm nhẹ một tiếng cả người căng thẳng thân thể thử khống chế trong cơ thể ba đạo dị hỏa bất quá có xích diễm địa long thảo kích thích ba đạo dị hỏa giờ phút này giống như điên cuồng một dạng cơ hồ không bị diệp phong bất kỳ khống chế không ngừng ở diệp phong trong cơ thể điên cuồng xuyên loạn đến mấy giờ sau khi sơn động chính giữa giờ phút này diệp phong đã sớm cả người đỏ bừng huyện như nướng chín tôm một dạng ngay cả trên lỗ chân lông cũng r ầ m rạp chẳng trị hiện đầy vô số huyết c h â u hiện nhiên ở ba đạo dị hỏa nóng bỏng nhiệt độ bên dưới ngay cả diệp phong đều có chút để kháng không nổi nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói rất có thể sẽ đưa đến đủ. thể không chịu nổi cổ kinh khủng nhiệt độ cao trong n g á y mắt thiêu hơn nữa bởi vì ba đạo dị hỏa cũng muốn đem xích diễm địa long thảo dược hiệu dùng đưa đến diệp phong thân thể giờ phút này sớm đã trở thành một chỗ chiến trường mặc cho ba đạo dị hỏa một trận tàn phá giống ngay tại diệp phong trong lòng một trận đang lúc tuyệt vọng ở trong cơ thể hắn chi tôn long hồn tí ự hồ cảm nhận được diệp Phong ý tưởng một dạng giờ phút hướng Phong phun hơi thở cảm được cổ sắc của một một kim tưởng dạng này trợt nổi lên, hướng diệp phong trên người trên, rồng. trợt Diệp Diệp giờ ý ra tách nay cổ kim sắc hơi thở của rồng vừa mới tiếp xúc ở diệp phong bị thiêu đốt đến đỏ lên trên thân thể lúc nhất thời phảng phất bị bốc hơi một dạng hóa thành từng luồng s ư ơ n g trắng hướng không trung phiêu tán đi hô bất quá giờ phút này ngồi xếp bằng diệp phong lại có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn vốn là điên cuồng sao động ba đạo dị hỏa ở kim sắc hơi thở của dòng phu nói sau khi đi ra lại bắt đầu ngoan ngoan đi xuống không có ở đây giống như trước như vậy quần bạo không chỉ có như thế diệp phong lại kinh h ỉ phát hiện vốn là quần bạo vô cùng ba đạo dị hỏa bây giờ lại có thể nghe theo hắn khống chế bắt đầu hấp thu trong cơ thể xích diễm địa long thảo rực dịch, dịch hơn nữa làm dị hỏa không có ở đây sao động sau khi kim s á c hơi thở của rồng bắt đầu không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn chữa trị trong cơ thể hắn kinh mạch cùng với tứ chi bách hải h i ệ n nhiên chỉ muốn tiếp tục như vậy đi xuống lời nói thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm đ ị a tâm hỏa chẳng những có thể tăng lên phẩm dai ngay cả diệp phong trong cơ thể bị dị hỏa tàn phá thương thế cũng cũng có thể hoàn toàn khôi phục rốt cuộc chưa tới ước chừng cân nhắc sau mười canh giờ ở diệp phong trong cơ thể vốn là bị dị hỏa tàn phá sau khi Hư hại h k ô ngay tại lúc đó diệp phong tấm kia vốn là bị dị hỏa thiêu đốt bên dưới đau đớn vặn vẹo gương mặt giờ phút này cũng rốt cuộc thư triển ra dần dần khôi phục lại bình tĩnh ẩm ngay sau đó trên mặt đất ngồi xếp bằng diệp phong vốn là khép hở hai t r ó n g mắt theo có chút rung rung sau khi rốt cuộc mở ra tới ở một cái c h ớ p mắt này diệp phong trong cơ thể nhất thời buộc phát ra một cổ trích nhiệt vô cùng kinh khủng nhiệt độ này cổ nhiệt độ cơ hồ có thể so với thi triển bát bộ long thần hòa lúc thật sự buộc phát ra nhiệt độ cường hãn nếu là có người lời nói liền có thể thấy ở diệp phong vậy đối với mắt sáng như sao chính giữa một k i a lãnh đạm lãnh đạm thanh sắc hỏa diễm cùng với một tia mơ hồ màu đỏ hỏa diễm giờ phút này đang không ngừng l ó ạ i lên thanh vân hạo thiên hỏa còn có thiên viêm đ ị a tâm hỏa đều đang đột phá đến huyền giai cửu phẩm từ miệng bên trong chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí sau khi diệp phong trên mặt thoáng qua một tia mừng như điên ngay sau đó hai tay trong lúc huy động một xanh một đỏ lưỡng đạo dị hỏa cũng đã thiểm thức ở đầu ngón tay trên nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện Diệp Phong trong tay t a h nháy vân với viêm với tâm thiên cùng thiên tản hạo hỏa, hỏa, thật so trước kia địa xa m sự t nhiệt ra cường độ, gấp ấ m lần có Tí tách. Trong ngáy có tách. thừa. Tí mắt ngay cả diệp phong trước người sơn động trên vách tường đều ở đây lưỡng đạo dị hỏa vì thế bên dưới không ngừng hóa thành nham tương hướng xuống đất thượng nhỏ xuống mà tới phải biết diệp phong chỗ chỗ này sơn động chính giữa nham thạch cơ hồ đều là huyền giai đ ỉ n h cấp khoán thạch nếu là lấy trước thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa lời nói như muốn hòa tan ít nhất đều cần mấy phút mới được bất quá thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa đột phá đến huyền giai cửu phẩm sau khi mặc dù uy thế không có cửu mạch thôn thiên hỏa cường hãn nhưng so với trước đến đã cường không biết có bao nhiêu lần nếu là bây giờ để cho ta thi triển bát bộ long thần hỏa lời nói e là cho dù là nửa bước linh võ cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể ở ta bát bộ long thần hỏa bên dưới còn sống sót cảm nhận được trong tay lưỡng đạo dị hỏa vì thế sau khi diệp phong thật vất vả kềm chế trong lòng mừng như điên mở miệng lẩm bẩm bất quá chính sở vị phú quý hiểm trung cầu nếu là không có trí tôn long hồn trợ giúp sợ rằng ở ba đạo dị hỏa dưới sự tàn phá diệp phong có thể không nhất định có thể thừa nhận được đi xuống không nghĩ tới xích diễm địa long thảo lại đối với ba đạo dị hỏa đều có lớn như vậy sức hấp dẫn xem ra lần sau nếu là ở thôn v ệ có thể tiến hóa dị hỏa dược thảo lời nói cũng không thể giống như lần này như thế tùy thiện dùng nghĩ đến lúc trước cảnh tượng diệp phong không nhịn được than thở một tiếng sau khi mặt đầy dở khóc dở cười nói bất quá bây giờ hắn đột phá đến nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm địa tâm hỏa càng là song song tăng lên tới huyền giai cửu phẩm roi mắt toàn bộ đan hồn bí cảnh chính giữa sợ rằng đều không tìm ra có thể cùng hắn chống lại võ giả cho dù tên kia kiếm thần các nữ tử thực lực đạt tới nửa bức linh võ cảnh cấp bậc đối với ở hiện tại diệp phong mà nói chỉ cần ném một đạo bát bộ long thần hỏa liền có thể đem trong nháy mắt giết bất quá bát bộ long thần hỏa tiêu hao linh khí quá mức khổng lồ ở đan hồn bí cảnh loại này hiểm cảnh chính giữa lời nói diệp phong cũng không muốn tùy tiện thi triển nhất là thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa phẩm giai tăng lên sau khi đối với diệp phong mà nói thi triển bát bộ long thần hỏa tiêu hao linh khí càng là đến một cái kinh khủng mức độ thậm chí diệp phong suy đoán rất có thể một đạo bát bộ long thần hỏa thi triển sau khi trong cơ thể hắn linh khí cũng sẽ hao tổn không còn một ngống cũng may đây là huyền giai c ử u phẩm thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm điệu tâm hỏa nếu là đ i ệ giai lời nói diệp phong suy đoán khi hắn thi triển xong bát bộ long thần hỏa sau khi chính mình p h ỏ n g chừng cũng phải phế một nửa dù sao huyền g a i với điệu g a i là một cái danh giới thậm chí dùng thiên rất để hình dung cũng chút nào không quá đáng nếu là có thể đem thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa toàn bộ tăng lên tới điệu g a i lời nói sợ rằng khi đó diệp phong đang thi triển bát bộ long thần hỏa ngay cả nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cứng giả cũng có thể một chiêu trong nháy mắt g i ế t là thời điểm đi một chuyến quáng sơn sâu bên trong dù sao ở đan hồn bí cảnh chính giữa chỉ có thể lịch luyện thời gian một tháng nếu là ở hao tổn phế đi xuống lời nói tìm đan hồn mộ còn có quân phách đan đan phương có thể đều có chút không kịp chương năm trăm tám mươi chín lôi minh quáng sơn hung chi nếu là kiếm thần các đệ tử chắc có thể từ đối phương trong miệng biết được một ít có liên quan kiếm thập tam tin tức quyết định chú ý sau khi diệp phong liền rời khỏi h à n núi hướng quáng sơn sâu bên trong nhanh chóng lao đi dù sao có cựu tiêu long hoàng đao đối với hy hữu quáng thạch năng lực cảm nhận diệp phong tin tưởng chỉ cần chỗ này quáng sơn chính giữa thật có hy hữu quáng thạch lời nói kia không thể nào thoát khỏi cựu tiêu long hoàng đao cảm giác trừ lần đó ra hắn vôi kiếm thập tam cũng không thiếu thời gian không có gặp mặt vừa vặn có thể từ nơi này giành kiếm thần các nữ tử trong miệng hỏi do một ít liên quan tới kiếm thập tam tin tức lôi minh khoáng sơn là thuộc về đan hồn bí cảnh chính giữa chiếm diện tích bao la nhất quáng sơn một trong lấy mảnh này quáng sơn phạm vi xem ra sợ rằng chính giữa ẩn chứa địa giai cao cấp hy hữu quán thạch cũng không y t a tiến vào lôi minh khoáng sơn sâu bên trong sau khi diệp phong nhìn vòng quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh sau khi trong lòng một trận lẩm bẩm trước mắt mảnh này lôi minh khoáng sơn là do chừng mấy ngọn núi lớn cùng với mấy chục tòa núi nhỏ vây quanh c h u n g một chỗ quanh co gập đền tổ hợp m à thành chính giữa chẳng những đường núi gập đền phức tạp khó đi hơn nữa có không ít thực lực khá mạnh yêu thú cũng đều đậu ở mảnh này quáng sơn chính giữa khi tiến vào quáng sơn sâu bên trong trên đường diệp phong cũng đã chém rất không ít chạy đi tìm cái chết yêu thú hơn nữa những thứ này yêu thú thực lực thấp nhất đều tại nguyên vũ cảnh sơ cấp tả h ư u chừ lần đó ra ở lôi minh khoáng sơn chính giữa Cỏ cây cơ có chính cỏ cả nhân, nguyên đầy, ngay sung xuê, qua quáng hơn nữa không người đến đến sơn răng giữa hội đưa dại m Trầm cái cũng được. Thôi, mặc dù có chút bán đánh núi, Diệp thời hội Thôi, đường Phong nhất không dù tìm ắ n động nhưng nhất cỏ, có thể là ít tiết kiệm không thiếu thời gian. Chầm tư chỉ chốc lát sau diệp phong thúc giục phía sau cựu tiêu thần long r ự c nhất thời cấp trên không trung bắt đầu tìm kiếm lên hy hữu quán g thạch chuẩn sắc giờ dù sao đan hồn bí cảnh chính giữa g ô nơi này lại có một cái khoáng động đi qua nhìn một chút đi tới lôi minh khoáng mạch chỗ sâu nhất sau khi diệp phong ánh mắt đảo qua phát hiện một nơi cực kỳ bí mật thú ám khoáng động ngay sau đó hai mắt tỏa sáng liền hướng đến khoáng động phương hướng hạ xuống đây là địa giai trung cấp khoáng thạch lôi minh khoáng thạch mới vừa dứt diệp phong liền từ trước người phát hiện mấy khối có chút l ó lên điện hồ màu xanh thảm khoáng thạch lôi minh khoáng thạch chính là địa giai trung cấp khoáng thạch nếu là đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói một cân ít nhất đều đáng giá một trăm l i n điểm công hiến trừ lần đó ra nếu là đem lôi minh khoáng thạch gia nhập vũ khí chính giữa lời nói chẳng những có thể khiến cho vũ khí đạt được lôi thuộc tính năng lực hơn nữa còn có thể ở địch nhân công kích đồng thời tê dại địch nhân một khi địch nhân bị lôi thuộc tính điện hồ tê dại sau khi ít nhất ở mấy giây trong thời gian thân thể sẽ bị điện hồ tê dại nhất định hạn chế đây đối với một tên thực lực cường hãn võ giả mà nói chuyện đã đầy đủ tướng địch người chém chết vài chục lần hơn nữa diệp phong từ dược vương các người thầy luyện đan kia trong tay phát hiện địa giai cao cấp q u o á n g thạch cũng chính là lôi à l minh khoáng thạch chỗ tinh hoa, tiếng s ấ mặc tinh thạch. thể thạch ở trong tay vướt vướt một lát sau, diệp phong tiện tay vứt trong lướt thạch Hiện nhiên, nơi nghi lôi minh diệp khi, liền Lôi minh hẳn không ngờ. khoáng phong hướng đến hầm khoáng hầm là vào. đây Đem đem mỏ m ở sau, sau bỏ dù coi như đáng tiền nhưng là đối với cựu tiêu long hoàng đao mà nói cũng không đáng giá nhắc tới trừ phi tìm tới địa giai cao cấp tiếng sấm tinh thạch mới có thể khiến cho cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai nhị phẩm trình độ về phần địa giai trung cấp lôi minh khoáng thạch sợ rằng đối với bây giờ cựu tiêu long hoàng đao mà nói căn bản không để được bất kỳ thôn phệ mớn ngám vù vù mới vừa tiến vào khoáng động chính giữa diệp phong liền cảm giác một cổ âm phong hướng hắn trợt quát tới ô khoáng động chính giữa tựa hồ còn có một chút đánh nhau vết tích không để ý đến quát tới âm phong diệp phong hướng trên vách mạch quáng nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau không nhịn được c a o mày một cái đạo dù sao đối với sông qua vô số khoáng động diệp phong mà nói một trận này âm phong căn bản là mưa bụi không có gì để cho hắn đáng giá quan tâm coi như thật toát ra một cái quỷ hồn đến đối với nửa bước nguyên vũ cảnh thực lực diệp phong mà nói một đạo dị hỏa đi xuống liền có thể đem chém chết ngược lại thì mỏ trên vách đá bởi vì đánh nhau vết tích trong đó có không ít địa phương xuất ra hiện tại cái hở cùng với mỏ trên đỉnh than sập xuống không ít khoáng thạch để cho diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên chẳng lẽ là tiên lúc trước lưỡng danh luyện đan sư với kiếm thần các người đàn bà kia thật sự đánh nhau xuống vết tích hay sao càng đi khoáng động sâu bên trong đi diệp phong nghi ngờ trong lòng liền càng nồng đậm lên bởi vì diệp phong phát hiện càng đến khoáng động sâu bên trong chính giữa thật sự đánh nhau vết tích liền càng trở nên rõ ràng hơn nữa trong đó còn mơ hồ sen lẫn một tia lôi hồ tê dại lực hiện nhiên không phải là kia lưỡng danh luyện đan sư thật sự có thể có được lực lượng chứ lần đó ra mỏ vách tường chính giữa lưu lại tới đánh nhau vết tích trong đó mơ hồ để lộ ra tới một k i a sóng linh lực diệp phong có thể rõ ràng đoán được đây cũng là lưỡng đạo nửa bức linh võ cảnh cấp bậc cường giả sau khi giao thủ lưu lại vết tích chẳng lẽ lần này tiến vào đan hồn bí cảnh chính giữa luyện đan sư chứ kiếm thần cắt ra còn có người thứ hai hay sao quan sát mỏ trên vách đá lưu lại tới đánh nhau vết tích diệp phong trong lòng một trận t r ầ m lánh sau khi không nhịn được nghi ngờ nói hay hoặc giả là lưỡng danh nửa bước linh võ cảnh võ giả đồng thời phát hiện khoáng động chính giữa tiếng sấm tinh thạch sau khi bởi vì chia của không đều sau đó ra tay đánh nhau nếu là lời như vậy vậy cũng thật có chút phiền phức ga nghĩ tới đây diệp phong trong lòng một trận bất đắc dĩ dù sao đối phó một cái nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả h ắ ngay n ư nhưng ợ c có chính lại là ở khoáng động loại i không khoáng nhỏ hẹp vấn nếu động này sân gì, g đề ở ữ đồng thời đối phó lưỡng danh nửa linh võ cảnh thời phó khí, cấp bước bậc võ vũ v ậ hắn há chẳng phải là sẽ bị đối phương cho đánh đối là sẽ bị tại h h heo. à n Ngay đầu Ẩm. t diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đăng lúc ở diệp phong trước người cách đó không xa mỏ trên vách đá c h ợ t buộc phát ra một đạo đ ì n h thai nhức góc kịch liệt đánh ngay cả mỏ vách tường cũng nhất thời bị rung sụt vùi lấp đi xuống、ừ. ngay sau đó chỉ thấy một tên cả người chật vật sốt xít không chịu nổi nữ tử giờ phút này cơ hồ chỉ còn lại một món thiếp thân quần áo từ sụp đổ mỏ vách tường chính giữa giống như một cái rìu đứt dây một dạng bị hung hăng đất oanh bay ra ngoài thé rơi trên mặt đất phúc bị này cổ kịch liệt đánh vào sau khi chỉ thấy tên này cả người chật vật không được mảnh nhỏ sợi nữ tử mặt đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh đi xuống tiếp lấy t r ợ t cồn u g phún một búng máu sau khi hướng Diệp chương n g h năm trăm chín mươi kinh khủng điện hồ thấy tên này cả người chật vật nữ tử chính là kiếm thần các người đàn bà kia sau khi diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy theo bản năng ánh mắt hướng trên người đối phương một trận qua lại rong ruổi bất quá mặc dù khí chất lạnh giá nhưng là kia đầy đạn vóc người với da tuyết trắng quả thật không thể chê ngay cả diệp phong giờ phút này cũng không nhịn được qua lại nhìn lâu mấy lần ngươi hôi lưu m a anh nhìn cái gì vậy thấy diệp phong kia ánh mắt bỉ hội còn có vậy tới hồi du thất thần sắc lâu đông tuyết trong lòng giận dữ mặt đẹp trong nháy mắt run lên đạo phải biết nàng đem kia lưỡng danh luyện đan sư đổi u sau khi đi liền ở nơi này nơi tiếng sấm khoáng động sâu bên trong phát hiện một khối đạt tới hơn mười thước to lớn tiếng sấm tinh thạch hơn nữa khối này tiếng sấm tinh thạch phẩm chất lại mơ hồ sắp đột phá địa giai cao cấp khó khăn lắm đạt tới địa giai đỉnh cấp phẩm giai nếu là cầm lại kiếm thần các đưa đi buổi đấu giá chính giữa lời nói đừng nói là mấy triệu điểm công hiến e là cho dù là hơn trăm triệu cũng có không ít võ giả nguyện ý mua có thể nhường cho nàng không nghĩ tới là coi như nàng chuẩn bị thu khối này tiếng sấm tinh thạch thời điểm không nghĩ tới khối này tiếng sấm tinh thạch lại đột nhiên hóa thành một người hình người đá lớn sau đó hướng nàng công kích mà tới càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là vị này hình người đá lớn lại có nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực không nói hơn nữa cơ hồ có địa giai bát phẩm trình độ phong ngự hơn nữa tiếng sấm tinh thạch thật sự thêm điện hồ tê dại lực lượng thật là huyển như một người hình người giống như xe tăng căn bản không tìm được bất kỳ yếu giờ dưới mắt nàng đã với vị này hình người đá lớn giao thủ ba ngày ba đêm lại khoảng trường vị này hình người to trên đá lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi nhưng này tôn hình người đá lớn tựa hồ trong cơ thể có chưa dùng hết linh khí một dạng giờ phút này trong cơ thể nàng mấy ư đã không có bất kỳ linh khí ngay tại gần như đang lúc tuyệt vọng không nghĩ tới đột nhiên toát ra trước mắt cái này mặt đầy thô bị ra hỏa tới bất quá để cho lâu đông tuyết cảm thấy thất vọng là trước mắt cái này mặt đầy thô bị ra hỏa lại chỉ là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp đừng đừng nói là đối phó vị này hình người đ ã lớn sợ rằng cũng chưa chắc có thể chặn nàng nhất kiếm uy lực nếu là bây giờ có kiếm sư huynh ở lời nói đừng nói là trước mắt cái này mặt đầy thô bị ra hỏa e là cho dù là vị này lửa bước linh võ cảnh cấp bậc hình người đ ã lớn sợ rằng cũng không đỡ nổi kiếm sư huynh uy thế của một kiếm nghĩ tới đây lâu đông tuyết đã đóng chặt đôi mắt đẹp không nghĩ khi nhìn đến trước mắt cái này mặt đầy thô bị ra hỏa chuẩn bị chờ đợi vị này hình người đ ã lớn một kích tối hậu dù sao trong cơ thể nàng linh khí đã hao tồn không nếu là rơi vào cái này mặt đầy thô bị ra hỏa trong tay không chừng sẽ còn bị cái này mặt đầy thô bị ra hỏa cầm tới làm chút gì chuyện buồn ô n ẩm ngay tại lâu đông tuyết vừa mới đóng chặt đôi mắt đẹp trong n g á y mắt ở bên thai nàng nhất thời truyền tới một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm bất quá cái này tiếng va chạm hiển nhiên cũng không phải là đập ở trên người nàng nếu không lời nói lấy vị này hình người đá lớn có lực lượng một quyền này đi xuống đủ rồi đưa nàng đập thành mở ra t h ì nát ngoại tàu ngươi đặc biệt sao là thuộc chư à có phải hay không ta không thúc giục ngươi ngươi cũng không biết n ú c nhích một chút còn không mau tranh thủ thời gian để cho khai điểm ngay tại lâu đông tuyết trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đăng lúc khi nàng có chút mở ra đôi mắt đẹp thời điểm bên h a i nhất thời chuyển tới một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm ngần g đầu nhìn lên chỉ thấy ở trước người của nàng lúc trước tên kia mặt đầy thô bị ra hỏa đang cùng vị này hình người đá lớn hai quả đấm tương để lẫn nhau ràng co hơn nữa ở tại trên cánh tay phải lại phủ đầy r ầ m rạp chẳng chị thất thải vậy không nói chủ yếu nhất là người này lại ngăn trở vị này hình người cự thú toàn lực nhất kích phải biết vị này hình người đá lớn một quyền uy lực kham mạnh hơn linh võ cảnh người một quyền oai chứ lâu đông tuyết trong lòng một mực kính nể với ngưỡng mộ kiếm thập tâm ra nàng thật ở không tưởng tượng nổi lại còn có người có thể lấy nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc thực lực khiêu chiến vượt cấp có thể so với linh võ cảnh tồn tại hình người đá lớn a lâu ngươi đại gia ngươi vẫn còn ở nơi này nhớ ra làm gì có tin ta hay không để cho cái tảng đá này quái một quyền đập chết ngươi a thấy lâu đông tuyết giờ khắc này ở trước người mình một bộ môi anh đảo khẽ mở đôi mắt đẹp vườn trừng mặt đây không dám tin biểu tình diệp phong không nhịn được một trận xếp hàng bụng đạo đại tỷ vị này hình người đá lớn lực lượng có thể không có dễ dàng như vậy ngăn cản a huống chi ngươi đặc biệt sao một mực ở lão tử trước người trận mắt nhìn lão tử hơn nữa còn là không được mảnh nhỏ sợi trạng thái cái này làm cho lão tử làm sao có thể thụ đây là nam nhân nên để cho cái tảng đá này quá i một quyền truy bạo nổ ngươi đây cũng quá đặc biệt sao cản trở chứ lao tử có thể là tới nơi này tìm khoáng thạch cũng không phải là đến tìm kia cái gì a lô vị này hình người đ ã lớn vẫn có thể phát ra điện hồ công kích ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a nghe được diệp phong lời nói sau lâu đông tuyết mặt đẹp run lên không nhịn được mở miệng nói dù sao mới vừa diệp phong cứu nàng cánh mạng không nói hơn nữa còn với vị này hình người đá lớn chống cự thời gian lâu như vậy nếu là nàng không nhắc nhở diệp phong một câu nói làm không tốt diệp phong sẽ bị vị này hình người đá lớn bị đùa chơi chết lúc trước nàng cũng là bởi vì nhất thời không cẩn thận bên trong vị này hình người đá lớn thật sự tản mát ra điện hồ cho nên mới rơi vào như vậy một bộ bộ dáng chật vật điện hồ công kích cái q u ỷ gì nghe xong lâu đông tuyết lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp mặt biết, thấy tuyết trên người lại có với kiếm thập tam xuất thủ tâm nghi Phải mới người lại với kiếm giống mới giúp nếu không lời nói, nếu lấy lâu làm sao hảo tâm như vậy. vẻ vô vừa hoặc đông không cùng có cơ đúc cho cứu hắn nhau như nên hắn như hồ hảo đạo. sao bầu rượu, dù sao vạn nhất đây là kiếm thập tam đạo lữ hay hoặc là hai người có một k i a quan hệ thế nào lời nói vậy hắn thấy chết mà không cứu lui về phía sau đụng phải kiếm thập tam tại sao có thể đã thông báo đi cũng không thể đến lúc đó nói huynh đệ ban đầu chiếu cố nhìn người đạo l u ra thịt bảo dưỡng thế nào kết quả không cẩn thận nhìn thất thần chứ giống tựa hồ nghe được lâu đông tuyết lời nói một dạng vị này hình người cự thú t r ợ t ngửa mặt lên trời gào to một tiếng đem chọn cái khoáng động c h ấ n nhất thời một trận lào đảo muốn ngã đùng đùng ngay sau đó còn chưa chờ diệp phong kịp phản ứng chỉ thấy vị này hình người cự thú cả người nhất thời buộc phát ra vô số đạo màu xanh thẳm điện hồ cơ hồ khuyết tán toàn bộ khoáng động chính giữa ngay cả diệp phong trước người lâu đông tuyết đều không có thể thoát khỏi may mắn ngoạ tàu đồ chơi này điện hồ công kích cũng quá đặc biệt sao đái kinh chứ kèm theo một trận màu xanh thảm điện hồ cùng với một cổ nồng nặc vô cùng đốt trọi vị mánh đất vang tới sau khi chỉ thấy diệp phong vốn là thanh tú gương mặt giờ phút này đen kịt một màu ngay cả tóc dài phiêu d ư ợ t lại đều rối rít dựng ngược mạo hiểm từng cổ một khói dày đặc chủ yếu nhất là ở nơi này đạo điện hồ bên dưới diệp phong cả người quần áo nhất thời bị đốt thành một nhóm b ù i bẩm tán lạc tại khoáng động các nơi chương năm trăm chín mươi mốt tinh v ẫ n oai ngay cả diệp phong cất dấu vật quý giá vài chục năm bà bối giờ phút này lại cũng lộ ra ở hình người đá lớn với lâu đông tuyết trước mắt nhất là lâu đông tuyết thấy như vậy một màn sau trong lòng càng là một trận tức giận vô cùng Á hôi lưu m a anh thấy trước mắt lần này mắc cỡ cảnh tượng sau khi lâu đông tuyết trong lòng nhất thời một trận xấu hổ vô cùng theo bản năng một cước hướng diệp phong đã tới ngoa t à o cái này con bé nghịch ngợm chẳng lẽ là điên hay sao bị phần lớn điện hồ trúng mục tiêu diệp phong giờ phút này cả người một trận tê dại kia vẫn có thể nhúc nhích cả người trơ mắt nhìn bên người lâu đông tuyết một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài lại nhúc nhích không phân n ử a vèo diệp phong đạp bay sau khi đi ra ngoài mặt đầy xấu hổ lâu đông tuyết rốt cuộc tỉnh hồn lại vội vàng từ x ú c vật đại chính giữa đổi lấy quần áo sau khi tiếp lấy tránh thoát hình người đá lớn mãnh liệt một q u y ề n phải biết nàng nhưng là lập được l ờ i t h ể không phải là kiếm thập tam sư huynh không lấy chồng có thể nàng bây giờ còn chưa gả cho kiếm thập tam cũng đã bị cái này đáng ghét ra hỏa cho nhìn một lần nếu là sau này bị kiếm thập tam sư huynh biết lời nói nàng còn có mặt mũi nào tiếp tục theo đuổi kiếm sư huynh đi xuống nghĩ tới đây lâu đông tuyết đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia sát cơ sau khi liền nhất thời nhìn về phía diệp phong chỉ cần đem trước mắt cái này thô bị ra hỏa chém chết sau khi kia chẳng lẽ có thể coi là hôm nay sự tình chưa từng xảy ra alo nữ nhân đ i ê n ngươi muốn làm gì lão tử nếu không phải xem ở kiếm thập tam phân thượng đã sớm đem ngươi cho thấy lâu đông tuyết kia tràn đầy sát ý ánh mắt sau khi diệp phong trong lòng giận dữ vội vàng mặc xong quần áo không nhịn được mở miệng phun mắng dù sao người nữ nhân điên này sớm không nhắc nhở hắn vị này hình người đà lớn có thể bùng nổ đạo kia kinh khủng điện hồ công kích nếu không lời nói giữa hai người lại làm sao có thể phát sinh như vậy lúng túng sự tình người biết kiếm sư huynh nghe được diệp phong lời nói sau vốn là động sát cơ lâu đông tuyết trong lòng cả kinh mặt đầy không dám tin nói phải biết nàng từ kiếm sư huynh trong miệng biết được kiếm sư huynh là từ hạ vũ vực cái loại này linh k h í thiếu hoang tịch vô cùng thổ dân ơ i tốn sức trăm ngàn cay đắng mới đi tới chung vũ vực chính giữa bái nhập kiếm thần cắt mà kiếm sư huynh từ đi tới kiếm thần cắt sau khi cơ hồ không có đi ra ngoài lịch luyện một mực ở kiếm cắt chính giữa dốc lòng tu luyện có thể trong nhận thức vũ vực võ giả tỷ lệ cơ hồ là số không nói cách khác người này cũng là từ hạ vũ vực chính giữa đi tới trung vũ vực hay sao chẳng lẽ ngươi chính là diệp phong ước chừng lăng chỉ chốc lát sau lâu đông tuyết nghĩ đến lúc trước ở đàn sư thi đấu trên đan thắp tháp chủ tựa hồ nói qua trước mắt cái này thô bị ra hỏa tựa hồ t i ể u kêu là diệp phong đây chẳng phải là với kiếm thập tam sư huỳnh trong miệng thường thường đề cập với nàng lên hơn nữa cực kỳ thưởng thức với khen ngợi diệp phong là một người trời ạ trong n h y mắt lâu đông tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải thậm chí ngay cả vị này hình người cự thú đánh tới cũng không có chút nào phòng bị dù sao kiếm thập tam trong miệng diệp phong đây chính là võ đạo kỳ tài ngay cả ở phương diện luyện đan cũng là thiên phú bình dịch theo lý thuyết không thể nào là như vậy một bộ thô bị bộ d á ngươi đúng chủ yếu nhất là ngay cả kiếm thần cắt chính giữa nội các xếp hạng thứ nhất kiếm phi đạo cũng cho tới bây giờ không có bị kiếm thập tam khen ngợi qua một câu có thể diệp phong lại thường thường bị kiếm thập tam nói tới có thể tưởng tượng được có thể được kiếm thần cắt chính giữa được khen là ngàn năm hiếm khi hiện lên kiếm đạo yêu nghiệt kiếm thập tam thường thường tán dương nhân vật thực lực còn đáng sợ hơn tới trình độ nào nhưng bây giờ nàng chẳng những phải tội kiếm thập tam trong miệng thưởng thức nhất với khen ngợi diệp phong hơn nữa tựa hồ còn bị đối phương cho nhìn cái ánh sáng như vậy thứ nhất lời nói từ nay về sau nàng còn như thế nào đối mặt kiếm thập tam sư huynh nhất là vạn nhất người này hướng kiếm thập tam sư huynh nhấc lên hôm nay chuyện phát sinh nàng kia ở kiếm thập tam sư huynh cảm nhận chính giữa há chẳng phải là thành mau tránh ra ngay tại lâu đông tuyết cả người còn đang suy nghĩ miên man đang lúc diệp phong trợt trợt quát một tiếng chỉ thấy ở diệp phong trên thân thể một đạo ngôi sao sắc vũ hoàn g trợt sáng lên một cổ mười vạn năm cấp bậc vũ kỹ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoáng động chính giữa trong nháy mắt diệp phong cả người khí thế liền trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm giống ngay tại diệp phong vừa mới thúc giục tinh hải vũ hoàn g trong nháy mắt hình người đá lớn tựa hồ nhận ra được đến từ diệp phong uy hiếp chật nổi giận gầm lên một tiếng ở tại toàn bộ thân thể trên buộc phát ra vô số đạo lôi điện ánh sáng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đi tới diệp phong trước người hai quả đấm hung hăng kèn xuống ở nơi này hai quả đấm bên trong hàng chứa có thể so với linh võ cảnh cấp bậc lực lượng còn có vẻ này có thể tê dại võ giả kinh khủng điện hồ hiện nhiên vị này hình người đá lớn vẫn có trí khôn nhất định mới có thể nhận ra được vạn nhất diệp phong với trước mắt một khi liên thủ lời nói lấy nó một người căn bản là không có cách ngăn cản lúc này bị diệp phong đẩy ra lâu đông tuyết thấy như vậy một màn sau mặt đẹp đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi nàng chỉ cảm thấy hình người đ ã lớn đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng đủ rồi đưa nàng bị thương nặng thậm chí ngay cả để cho nàng xuất thủ ngăn cản ý nghĩ đều không cách nào dâng lên chỉ là này đôi quyền khí thế kinh khủng cũng đã để cho nàng run rẩy run rẩy phát run một quyền này nếu là đánh vào diệp phong trên người sợ rằng trong nháy mắt là có thể diệp phong đập thành mở ra thịt nát cũng không có buộc phát ra thực lực chân chính nếu là ngay từ đầu vị này hình người đá lớn liền bùng nổ kinh khủng như vậy thực lực lời nói sợ r ằ n g n à n g đã sớm bỏ mạng ở chỗ này khoáng động chính giữa nhưng mà ngay tại lâu đông tuyết trong lòng một trận kinh hãi đ a n g lúc diệp phong rốt cuộc đ ộ n g thấy đối diện hình người đá lớn kinh khủng thế công diệp phong trên mặt không có chút nào hốt hoảng mà là đem cánh tay phải chậm rãi nâng lên lại trên người mười vạn năm vũ hoàn g t r ợ t bạo nổ phát sáng mà ra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 một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống một dạng từ không trung hung hãn gián g xuống chương năm trăm chín mươi hai phổ thông sư muội cổ khí thế này quấn buôn phía đem chọn cái khoáng động rung động một trận run rẩy phảng phất tùy thời cũng có thể sụp đổ ẩm ngay sau đó cổ khí thế này kèm theo t r ó i mắt tinh mang hóa thành một đạo thất thải quang trụ hướng trong bầu trời đêm b ắ t đ ầ u thất tinh phương hướng chợt bao bắn đi giờ khắc này Ngay cả vị này hình người đã lớn, cả người cũng cả cả vị đã m ộ trong t ậ vật n run dậy, phản phất gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật một dạng muốn động đàn n rảy, phải phất gặp chút một gì cái đồ c ũ thật là khó là làm mà đ ư ợ chớp Giống. Trong c nhóm này hướng trong bầu trời đêm b ắ t đấu thất tinh phương hướng bao bắn đi thất thải quang trụ lại mượn tinh thần lực lượng hóa thành một cái thất thải cự long từ không trung phi phát mà xuống hung hãn đụng vào khối này hình người to trên đá h i ề n hách cảm nhận được này cổ đến từ tinh thần chi lực c áp bách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 thấy như vậy một màn một bên lâu đông t u y ế t toàn bộ mặt đẹp một trận vô cùng nhọc nhạt nàng căn bản không có nghĩ đến chính là một cái nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc diệp phong lấy một đạo mười vạn năm vũ hoàn bản mệnh vũ kỹ là có thể chém chết nửa bước linh võ cảnh cấp bậc tồn tại phải biết theo lý mà nói mười vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ đừng nói là nghỉ tưởng muốn chạm sát nửa bước linh võ cảnh cấp bậc tồn tại chỉ sợ rằng muốn thương tổn đến đối phương một kia cơ hồ cũng không có khả năng có thể tên trước mắt này bằng vào cái này mười vạn năm vũ hoàn bản mệnh vũ kỹ lại đem nửa bước linh võ cảnh cấp bậc hình người đá lớn một quyền đánh g i ế t đang nghĩ đến nàng lúc trước đối với diệp phong buộc lộ ra ngoài sắc cơ giờ phút này lâu đông tuyết kiểu thân thể một trận run rẩy vô cùng ở nàng đôi mắt đẹp chính giữa toát ra vô tận sợ hãi với kinh hãi ngay cả lúc trước nàng đối mặt hình người đá lớn lúc cũng có chấn trước bước trách cũng phúc có buộc lực, cư Vũ Vũ Vũ không nàng nhếp đến này. truyền tinh Hoàng, thông Hoàng không giống nhau, không nghĩ tới ở ban đêm bắt thất tăng phúc dưới, tinh tăng bên tinh Hoàng có thể buộc phát ra lực, cư nhiên như thế cường Khó thuyết hải phổ thất hải thể phát huy thế đưa đêm đầu đại. dưới, ra mắt tới bắt với ở xuyên thấu qua khoáng động trên đạo kia bị thất thải quang trụ xuyên thấu đi xuống chừng mấy thức to lớn rộng động nhìn giờ phút này bầu trời đêm chính giữa tản ra trận trận tinh mang b ắ t đ ầ u thất tinh diệp phong không nhịn được một trận lẩm bẩm Phải Diệp Phong tình huống bình thường, biết, dưới b nếu nửa là lấy ở ư ớ có nguyên vũ cảnh hơn nữa tinh vấn nghịch Long Quyền, nhiều nhất vũ cấp bậc thực lực, c thể b ư ớ có lui lớn người vị này hình người đá lớn A. c thể có đến tinh thần chi lực tăng phúc bên dưới tinh vân nghịch long quyền lại đem người hình đá lớn trong cơ thể linh khí toàn bộ áp chế thật giống như diệp phong với kiếm thập tam ban đầu tiến vào tinh hải bí cảnh lúc một dạng căn bản là không có cách thúc giục trong cơ thể một tia linh khí chỉ có thể mượn lực lượng chiến đấu có thể chỉ bằng vào lực lượng hình người đa lớn lại làm sao có thể sẽ ngăn cản có b ắ t đấu thất tinh ra chỉ bên dưới tinh vẫn nghịch long quyền xem ra ngươi xác nhận thưởng thức kiếm sư huynh hơn nữa ngươi l ĩ n h ngộ tinh thần chi lực lại còn so với kiếm thập tam sư huynh l ĩ n h ngộ phải mạnh hơn một nước ước chừng qua hồi lâu lâu đông tuyết cuối cùng từ diệp phong mang đến rung động chính giữa thanh sau khi tỉnh lại không nhịn được mở miệng nói phải biết kiếm thập tam ở kiếm c á t chính giữa đã từng câu thông thiên địa tinh thần tự nghĩ ra một bộ thất tinh kiếm quyết theo kiếm thập tam từng nói bộ kia thất tinh kiếm quyết là hắn ở sông vào trung vũ vững lúc trên đường liền có điều lấy được hơn nữa kiếm cắt chính giữa kiếm ý thúc d ụ c dưới tóc từ trong đốn ngộ đi ra mà bộ kia thất tinh kiếm quyết uy lực lâu đông tuyết đã từng tận mắt nhìn thấy ngay cả nguyên vũ cảnh đỉnh phong một tên nội các sư huynh ở kiếm thập tam thất tinh kiếm quyết bên dưới cũng không chống nổi ba cái hiệp có thể diệp phong thi triển tinh vẫn nghịch long quyền lại độ đổi mới lâu đông tuyết nhận tức h quan một quyền này h o a i không thua kém một chút nào kiếm thập tam thất tinh kiếm quyết thậm chí càng ở kiếm thập tam thất tinh kiếm quyết trên có thể cho thấy thực lực bực này nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả sợ rằng trừ kiếm sư huynh trong miệng tên kia võ đạo kỳ tài diệp phong r a rất khó đang tìm ra người thứ hai tới n à y tiểu nương bị ngươi với kiếm thập tam kết quả quan hệ thế nào nghe được lâu đông tuyết lời nói sau diệp phong hương trên mặt đất tán lặt ra trở thành một đống đá vụn hình người đá lớn quét nhìn liếc mắt sau khi không nhịn được mở miệng hỏi phải biết cái này tiểu nương bì lại đối với kiếm thập tam như lòng bàn tay hơn nữa ngay cả kiếm thập tam là từ hạ vũ vực đi tới trung vũ vực bực này bí mật sự t ì n h đều biết được h i ệ n nhiên có thể đầy đủ nói rõ trước mắt cái này tiểu nương bì với kiếm thập tam hẳn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ mới đúng chứ lần đó ra diệp phong phát hiện trên đất vỡ vụn thành một đống đá vụn hình người đá lớn rõ ràng đều là do tiếng sấm tinh thạch tạo thành rất rõ ràng khối này hình người đá lớn chính là diệp phong phải tìm tiếng sấm tinh thạch chỉ bất quá bởi vì đan hồn bí cảnh chính giữa linh khí vô cùng đậm đà hơn nữa thời gian rõ ràng nguyên nhân khả năng đưa đến khối này tiếng sấm tinh thạch đã sinh ra một tia linh trí có thể hóa thành hình người đá lớn bộ dáng tới công đánh vào khoáng động chính giữa võ giả ta theo kiếm sư huynh đương nhiên là sư huynh mội quan hệ nghe được diệp phong lời nói sau lâu đông tuyết khuôn mặt đỏ lên theo bản năng không nhịn được mở miệng nói phải biết nàng đối với kiếm thập tam mặc dù đã sớm ái mộ đã lâu nhưng là không biết sao kiếm thập tam với một cái ngốc tử như thế không hiểu phong tình căn bản không có nhìn ra một tia nàng tình cảm sư huynh mội quan hệ ta xem không đơn giản như vậy chứ nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lâu ấ y huynh vẻ vô đối với mặt mội làm một hoặc thông thể thế biết, cùng có cái Đùa nghi quan phương như hơn nữa、diệp、phong nhìn phổ hệ, đối đối diệp đạo. sao sư l đông tuyết bộ dáng, là có thể đoán được. Lâu đông tuyết, rất rõ ràng đối với kiếm thập tam đã sớm thầm thâm tinh tố lại làm sao có thể sẽ cam nguyện làm giảng đơn sư huynh m ộ i quan hệ kiếm thập tam a kiếm thập tam có như vậy dáng điệu không tệ hơn nữa còn thân thiện sư mội đặt ở trước mặt ngươi ngươi nha lại đều không thu đây quả thực là quá phí của trời rất nhanh diệp phong suy nghĩ ra chính giữa nguyên do sau khi nhất thời trong lòng một trận dở khóc dở cười nói đối với kiếm thập tam tính cách với làm người diệp phong cực kỳ biết trừ kiếm đạo gia đối với kiếm thập tam mà nói chân chính có thể vào trong mắt của h ắ n đơn giản là ít lại càng ít coi như là sắc đẹp khá hơn nữa nghiêng nước nghiêng thành dung mạo nữ tử nếu là không có đủ thực lực lời nói muốn đả động kiếm thập tam đ ơ n g i ả n là khói n h ư l ê n trời. m ư ơ 593, địa giai nhị phẩm cựu tiêu long hoàng đao lấy trước mắt lâu đông tuyết thực lực muốn đưa tới kiếm thập tam chú ý thật sự là có chút làm người khác khó chịu alo người cười cái gì cười thấy diệp phong một bộ dở khóc dở cười bộ dáng lâu đông tuyết trong lòng một não không nhịn được mở miệng hỏi đặc biệt là nghĩ đến lúc trước diệp phong lại còn xem hết c h â n thân thể nàng không nói càng làm cho lâu đông tuyết một trận xấu hổ vô cùng tên trước mắt này với kiếm thập tam so với thật là giống như một vô lại một dạng căn bản không có chút nào quân tử phong độ bất quá chính sở vị kiếm là quân tử đeo đao là hiệp khách thật sự xứ diệp phong tính cách phóng đãng không kềm chế được đúng như hiệp khách một dạng cùng kiếm thập tam tính cách so sánh đơn giản là so sánh rõ ràng ho khăn khủc ta nhìn thấy trên đất nhiều như vậy tiếng sấm tinh thạch dĩ nhiên sẽ cao h ư n g a cười một chút thế nào thấy lâu đông tuyết mặt đầy lửa giận ngút trời bộ dáng diệp phong vội vàng đem sắc mặt khôi phục lại đến ngay sau đó ho khan hai tiếng sau khi mở miệng giải thích nếu không lời nói lấy trước mắt cái này tiểu nương bị bạo t i n h khí diệp phong quả thực không thể tin được nếu là một khi chọc giận đối phương lời nói sẽ là như thế nào một cái hậu quả ừ những thứ này tiếng sấm tinh thạch là ta phát hiện trước bất quá xem ở ngươi cứu ta phân thượng ngươi một mình ta một nửa như thế nào nghĩ đến lúc trước diệp phong đem chính mình cứu hơn nữa còn chém r ứ t đầu này hình người đ ã lớn lâu đông tuyết nhẹ rên một tiếng sau khi nhìn về phía diệp phong mở miệng nói một ngươi một nửa tiểu nương bì mạng ngươi đều là lão tử cứu được cho ngươi tối đa là một phần ba đây là xem ở kiếm thập ta mặt mũi không thể ở liền nghe được lâu đông tuyết lời nói sau diệp phong nhất thời một trận dợ khóc dợ cười nói đùa nếu không phải hắn lời nói trước mắt cái này tiểu nương bì chỉ sợ sớm đã bị người kia hình đá lớn cho truy bạo nổ vậy còn có hiện tại đang trả giá phần trừ lần đó ra lấy hắn thực lực bây giờ nếu là thật mạnh hơn c ấ p lời lâu đông tuyết căn bản không phải đối thủ của hắn lại làm sao có thể có tư cách với hắn phân một nửa tiếng sấm tinh thạch Đi, một phần ba. nghĩ đến diệp phong lúc trước thi triển đạo kêu bản mệnh vũ kỹ sau khi lâu đông tuyết khẽ cắn hàm rằng sau khi rốt cuộc mở miệng thỏa h i ệ p nói dù sao nếu là nàng với diệp phong sẽ rách mặt mũi lời nói không nói trước có thể hay không từ diệp phong trên tay chiếm được tiện nghi coi như là có thể đạt được một nửa tiếng sấm tinh thạch có thể vạn nhất bị kiếm thập tam biết chuyện này lấy kiếm thập tam với diệp phong hai người quan hệ kiếm thập tam có thể tha thứ nàng sao đến lúc đó nàng k i a n g h ỉ t ư ở n g muốn theo đuổi kiếm thập tam ý tưởng há chẳng phải là hoàn toàn phao thang còn t ặ n g được nghe vậy diệp phong liền không đang do dự trực tiếp đem một phần ba tiếng sấm tinh thạch phân cho lâu đông tuyết sau khi liền đem còn lại tiếng sấm tinh thạch toàn bộ chất đống ở trước người mình bởi vì vị này hình người đá lớn dáng khá lớn cho nên diệp phong cho dù là đem tiếng sấm tinh thạch phân cho lâu đông tuyết một phần ba sau giờ khác này ở diệp phong trước người chất đống tiếng sấm tinh thạch như cũ có như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ phân lượng không hổ là tiếng sấm tinh thạch không nghĩ tới có thể thả ra kinh khủng như vậy điện hồ công kích nhìn trước người tiếng sấm tinh thạch lóe lên úy hào quang màu xanh lam diệp phong không nhịn được than thở một tiếng sau mở miệng nói dù sao mới vừa vẻ này điện hồ công kích lại có thể đưa hắn tê dại lâu như vậy thời gian nếu là đổi thành với đồng giai võ giả giao thủ lời nói bị ma tí mấy giây công phu sợ rằng ít nhất cũng có thể chết đến nhiều cái qua lại trước đem các loại tiếng sấm tinh thạch toàn bộ cắn nuốt hết nhìn một chút có thể hay không đem cửu tiêu long hoàng đào tăng lên tới địa giai hai phẩm cấp bậc c h ầ m tư chỉ chốc lát sau diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó đem cửu tiêu long hoàng đào kêu gọi mà ra hướng tiếng sấm tinh trên đá hung hãn cắm b ả o về phần một bên lâu đông tuyết theo diệp phong có kiếm thập tam quan hệ đối phương cũng không đến nổi thừa dịp hắn thôn phệ khoáng thạch thời gian Hướng hắn x u ấ trong thủ. Hướng chi, nháy mắt theo k i ể u tiêu long hoàng đao hung hãn xen vào đang vang r ề n tinh trên đá sau một cổ đ ì n h thai nhức góc v a n g lớn liền từ toàn bộ khoáng động chính giữa v a n g tới phải biết toàn bộ lôi minh khoáng thạch chính giữa toàn bằng khối này tiếng sấm tinh thạch đang chống đỡ một khi khối này tiếng sấm tinh thạch bị cửu tiêu long hoàng đao sau khi cắn nuốt sợ rằng chỗ này lôi minh khoáng sơn ít nhất đều phải sụp đổ một nhiều hơn phân nửa diện tích Ông ngong ngong giờ phút này ngay tại diệp phong vừa mới đem cửu tiêu long hoàng đao cắm ở lôi minh tinh trên đá lúc một trận run rẩy không ngừng thanh âm liền từ cửu tiêu long hoàng đao thượng buộc phát ra chứ lần đó ra ở cửu tiêu long hoàng đao trên thân đao giờ phút này từng đạo màu xanh thẳm kia lôi dẫn chậm rãi ở trên thân đao c h ạ y xuôi mở nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể từ đạo này đạo màu xanh thẳm k i a lôi dẫn chính giữa cảm nhận được lúc t r ư ớ c vị này hình người đã lớn thật sự b ộ c phát ra điện hồ công kích xem xét lại diệp phong trước người tiếng sấm tinh thạch lại ở một cái nháy mắt liền so với t r ư ớ c k i a thu nhỏ lại gấp mấy lần có thửa cứ theo tốc độ này lời nói sợ rằng không ra nửa nén hương thời gian khối này tiếng sấm tinh thạch cũng sẽ bị cựu tiêu long hoàng đao hoàn toàn thôn p h ệ người này kết quả đang làm gì một bên lâu đông tuyết vừa mới đem tiếng sấm tinh thạch thu hồi liền thấy trước mắt để cho nàng chấn động theo một màn chỉ thấy lúc trước giống như núi nhỏ tiếng sấm tinh thạch giờ phút này lại bị diệp phong trong tay trôi này lưu kim uý lam sắc trường đao nuốt c h ừ n g lấy ước chừng hơn nửa có thửa hơn nữa chủ yếu nhất là trôi này lưu kim uý lam sắc trường đao phẳng phất ẩm ngay tại lâu đông tuyết mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới ngắn ngủi nửa nén hương thời gian vốn l à như ngọn núi lớn nhỏ tiếng sấm tinh thạch liền bị cửu tiêu long hoàng đao hoàn toàn thôn p h ệ chỉ thấy vốn là lưu kim bí lam sắc cửu tiêu long hoàng đao giờ khác này ở trên thân đao lóe lên từng đạo tựa như tia chớp màu xanh thảm điện hồ phàm là bị cái này điện hồ tiếp xúc tới chỗ cũng sẽ phải chịu điện hồ kinh khủng đánh trừ lần đó ra cắn nuốt hết tiếng sấm tinh thạch cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này run lên bần bật ngay sau đó ở trên thân đao chậm rãi hiện ra lưỡng đạo hồng mang ở khoáng động chính giữa t r ợ t b ộ c phát ra giờ khắc này cửu tiêu long hoàng đao khí tức t r ợ t đại biến một cổ vô cùng kinh khủng đao ý phóng lên cao cảm nhận được cổ hơi thở này đứng ở diệp phong bên người lâu đông tuyết mặt đẹp trong nháy mắt đại biến đây là đao ý đệ lục tầng khí tức trước mắt cái này thô ồ bị ra hỏa chẳng những thực lực kinh khủng hơn nữa ngay cả đao ý lại cũng lĩnh nộ g được tầng cảnh giới thứ sáu chuyện này đặc biệt sao cũng quá biến thái chứ trừ lần đó ra người này nguyên lai vũ hồn không phải là địa giai nhất phẩm sao vì sao cắn nuốt hết những thứ này tiếng sâm tinh thạch sau khi lại đột nhiên tăng lên tới địa giai nhị phẩm trình độ chương năm trăm chín mươi bốn đại đạo ba nghìn chẳng lẽ người này vũ hồn lại còn có thể tăng lên phẩm giai hay sao nghĩ tới đây lâu đông tuyết mặt đẹp một trận rung động ngay cả môi anh đào cũng không nhịn được có chút khé mở đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một k i a không dám tin t h ầ n s á c cho tới bây giờ lâu đông tuyết mới rốt cục có thể minh bạch vì sao diệp phong có thể được kiếm thập tam như thế thưởng thức với khen ngợi đao ý đệ lục trọng địa giai nhị phẩm vũ hồn hơn nữa còn là có thể tăng lên cấp bậc vũ hồn thực lực này d õ i mắt toàn bộ trung vũ vực sợ rằng đều không mấy người có thể sánh bằng chứ cũng không biết cựu tiêu long hoàng đao tăng lên có thể đem một bên lâu đông tuyết cơ h ộ i cho rung động đến bất tình đi giờ phút này diệp phong trong lòng một vui mừng như điên không dứt chỉ khắp nơi cựu tiêu long hoàng đao trên thân đao trừ lưu kim uý lam sắc thân đao cùng với trên thân đao kim sắc cự long văn án kệ ra bây giờ lại tăng thêm từng luồng màu xanh thảm điện hồ đem chọn cái thân đao làm nổi bật vô cùng cao quý bá đạo không chỉ có như thế ở nặng nề trên sống đao vốn là băng tinh hàng dài ở cộng thêm màu xanh thảm điện hồ tô điểm lộ ra trông rất sống động h u y ể n như thiên thành một dạng phảng phất giống như cái chân chính hàng dài chiếm cư ở trên sống đao ha ha c ử u tiêu long hoàng đao rốt cuộc đột phá đến địa giai nhị phẩm lấy c ử u tiêu long hoàng đao bây giờ uy lực sợ rằng đồng giai võ giả bị ta nhất đao trúng mục tiêu lời nói cơ hồ có chết không bị thương cảm nhận được cửu tiêu long hoàng đao chính giữa ẩn chứa khát máu tê dại đông lạnh phục hồi như cũ các loại một loạt thuộc tính diệp phong mặt trên tuân ra một mảnh vẻ mừng rỡ như điên không nhịn được mở miệng lẩm bẩm phải biết nhiều như vậy thuộc tính toàn bộ công kích ở võ giả trong cơ thể lời nói đừng nói là nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả coi như là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng nhất thời không cách nào đem nhiều như vậy thuộc tính ép ra bên trong thân thể nhất là khát máu tê dại đông lạnh ba loại thuộc tính vô luận bất kỳ một tên võ giả gặp phải sợ rằng cũng sẽ nhức đầu vô cùng bất quá đáng tiếc là nhiều như vậy tiếng sấm tinh thạch nếu để cho đường thi vũ đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói không biết có thể quay ra ít nhất mấy triệu điểm c ô n g hiến đến trước mắt bị cửu tiêu long hoàng đao lại nuốt chửng lấy một tia không dư thừa có chút nhức nhối một phen bị cửu tiêu long hoàng đao căn nuốt hết điểm c ô n g hiến diệp phong một trận dở khóc dở cười nói dù sao con mũi ở tiểu giã là nhục đại ca ngươi tốt ngạt lưu cho ta một chút ta tại sao có thể nói thôn vệ liền toàn bộ cho căn nuốt hết đây ngươi ngươi vũ hồn lại có thể tăng lên p h ẩ m g dai thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi một bên lâu đông tuyết theo bản năng nuốt nước miếng một cái sau khi mặt đầy không dám tin nói mới vừa mặc dù nàng tận mắt thấy diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao phẩm giai tăng lên tới địa giai nhị phẩm nhưng là nàng hay lại là nhất thời bán hội không thể nào tiếp thu được tên trước mắt này vũ hồn lại biến thái như vậy không sai ta vũ hồn quả thật có thể tăng lên điểm này kiếm thập tam sợ rằng cũng không rõ lắm bất quá ta hiếu kỳ là hắn bây giờ tu vi kết quả đạt tới cảnh giới gì nghĩ đến ở hạ vũ vực lúc giữa hai người lẫn nhau tỉ đấu với va chạm diệp phong không nhịn được cười một tiếng trong lòng một trận hiếu kỳ nói bây giờ hắn với kiếm thập tam hai người tiến vào trung vũ vực chính giữa đã có thời gian một năm không có liên lạc một năm này chính giữa diệp phong tử vũ sát cảnh như ngồi trung hỏa t i ệ n tốc độ tu luyện tới nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc mà kiếm thập tam đối với kiếm ý linh nộ càng là biến thái cấp bậc thiên tài phải biết ở hạ vũ vực cái loại này cực kỳ địa phương càn cối kiếm thập tam cũng có thể lánh ngộ ra mười mấy loại kiếm y đến huống chi là đi tới linh khí với tài nguyên đều như vậy dư thừa chung vũ vực chính giữa kiếm sư huynh mới vừa đến kiếm thần các lúc bởi vì vũ hồn chẳng qua là huyền giai nhị phẩm nguyên nhân đưa đến thiếu chút nữa bị hộ vệ đệ tử trực tiếp cho đổi ra ngoài bất quá cũng may kiếm sư huynh thực lực so với vũ hồn mạnh hơn nhiều đặc biệt là kiếm sư huynh một hơi thở buộc phát ra mười mấy loại kiếm ý uy lực hơn nữa đều còn ở kiếm ý năm tầng cấp bậc trực tiếp đem mấy tên hộ vệ kia đệ tử đánh bại sau đó kinh động bên ngoài các trưởng lão kinh động bên ngoài các trưởng lão sau khi bởi vì kiếm sư huynh l ĩ n h nộ g đến mười mấy loại kiếm ý duyên cớ chấn động toàn bộ kiếm thần các vì vậy kiếm sư huynh liền bị đặc biệt phi chuẩn tiến vào kiếm thần các bên ngoài các tu luyện mặc dù lúc ấy không có người nào coi trọng kiếm sư huynh bởi vì kiếm sư huynh vũ hồn thức sự quá với nhỏ yếu ngay cả đệ tử tạp dịch vũ hồn cũng với kiếm sư huynh không phân cao thấp nhưng ta lúc ấy liền có thể cảm giác kiếm sư huynh sớm muộn có thể ở kiếm thần các đông đảo đệ tử chính giữa rực rỡ hào quang nói tới chỗ này lúc lâu đông t u y ế t đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ kiêu ngạo vẻ phảng phất ban đầu vừa mới bái nhập kiếm thần các kiếm thập tam tự u thật giống chính mình đúng như dự đoán ngay tại bái nhập kiếm thần các mấy tháng thời gian chính giữa kiếm sư huynh chẳng những tự nghĩ ra thất tinh kiếm quyết hơn nữa còn lĩnh ngộ mấy chục loại kiếm ý không nói ngay cả kiếm ý tầng thứ cũng đồng loạt đột phá đến kiếm ý đệ lục tầng cấp bậc trừ lần đó ra kiếm sư huynh tu vi cũng một đường đột phá manh t i ế n cho tới bây giờ mới thôi kiếm sư huynh chẳng những lĩnh ngộ hơn năm mươi loại kiếm ý hơn nữa ngay cả kiếm ý cũng đột phá đến đệ thất tầng cấp bậc hơn nữa hắn khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi r ò i mắt toàn bộ bên ngoài các không một người là đối thủ của h ắ n sau khi nói xong lâu đông tuyết trong mắt lóe lên vẻ đắc ý phảng phất thuộc như lòng bàn tay một dạng hướng diệp phong khoe khoang đạo dù sao đối với lâu đông tuyết mà nói kiếm thập tam chẳng những là nàng ái mộ người càng là nàng ở kiếm đạo một đường thượng muốn theo đuổi đổi u mục tiêu ngoa tào hơn năm mươi loại kiếm ý hơn nữa còn là kiếm ý đệ thất tầng vốn là nghe lâu đông tuyết một trận nói l ạ i nhải diệp phong nghe đơn giản là tê cả ra đầu bất quá khi hắn biết được kiếm thập tam lại lĩnh ngộ được kiếm ý đệ thất tầng không nói hơn nữa còn đồng thời lĩnh ngộ hơn năm mươi loại kiếm ý sau khi nhất thời trong mắt lóe lên một đạo chiến ý không nhịn được mở miệng nói phải biết giống vậy lĩnh ngộ được đao ý đệ lục trọng diệp phong rất rõ đao ý với kiếm ý càng về sau m u ố n đột phá độ khó là bao lớn chủ yếu nhất là kiếm thập tam lại có thể đồng thời lĩnh ngộ hơn năm mươi loại kiếm ý hơn nữa còn toàn bộ đem tăng lên tới kiếm ý đệ thất tầng đây mới là kinh khủng nhất chính sở vị đại đạo ba nghìn nghị tường muốn lĩnh ngộ một loại trong đó đạo ý liền khói như lên trời có thể kiếm thập tam lại kinh khủng như vậy lại có thể lĩnh ngộ mấy chục loại đạo ý không nói hơn nữa còn đều đưa tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới có thể tưởng tượng được nếu là với một tên có hơn năm mươi loại kiếm ý kiếm giả giao thủ lời nói này tương hội là thế nào một loại cảnh giới chủ yếu nhất là tên này kiếm giả mỗi một chủng kiếm ý cũng lĩnh ngộ được đệ thất tầng cấp bậc tương đương với mỗi một chủng kiếm ý đều có linh võ cảnh cấp bậc cường độ nếu là tên này kiếm giả đồng thời thả ra hơn năm mươi loại kiếm ý lời nói cơ hồ tương đương với hơn năm mươi danh linh võ cảnh cường giả đồng thời xuất thủ đề cử quyển sách chương trước chương sau gia nhập bục m á chương năm trăm chín mươi lăm cựu u huyền băng hỏa đừng nói là kiếm thần các bên ngoài các chỉ sợ cũng ngay cả kiếm thần bên trong các gác có thể là kiếm thập tam đối thủ đệ tử sợ rằng cũng không vượt qua được năm ngón tay số xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ nếu là đúng thượng kiếm thập tam lời nói chỉ sợ như muốn chiến thắng vẫn có khó khăn nhất định trừ phi thi triển lúc trước bát bộ long thần hỏa có lẽ ta mới có thể với h ắ n phân ra một cái cao thấp chấm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một k i a chiến ý không nhịn được thầm nói dù sao thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm địa tâm hỏa phẩm giai tăng lên sau khi bây giờ bát bộ long thần hỏa uy lực so với lúc trước cường không chỉ gấp mấy lần nếu là đúng thượng kiếm m ộ ư ơ i hơn ba mươi năm mươi đạo kiếm ý lời nói ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng chủ yếu nhất là diệp phong có thể đoán được kiếm thập tam nghỉ tưởng phải đồng thời thao túng hơn năm mươi đạo kiếm ý khó khăn kia sợ rằng còn lâu mới có được lâu đông tuyết nói đơn giản như vậy dù sao kiếm ý cần số lớn linh lực mới có thể thao túng lấy kiếm thập tam khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi trong cơ thể linh lực căn bản là không có cách chống đỡ hơn năm mươi đạo kiếm ý quá lâu tiếp đó ngươi có tính toán gì thấy diệp phong mặt đầy chiến ý lâu đông tuyết không nhịn được một trận hiếu kỳ nói dù sao tên trước mắt này phảng phất một đoàn x ư ơ n g mù một dạng càng sống chung lâu càng thì không cách nào từ nơi này một dạng x ư ơ n g mù chính giữa tự rút ra chủ yếu nhất là lâu đông tuyết tương đối hiếu kỳ diệp phong cắn nuốt hết lôi minh khoáng thạch sau khi là chuẩn bị tiếp tục tìm khoáng thạch thôn vệ vẫn là có ý định đi tìm đan h ồ n mộ tiếp theo đương nhiên là đi tìm đan h ồ n mộ dù sao đan hồn bí cảnh chỉ có một lịch tháng luyện thời gian dưới mắt gần chỉ còn lại hai chừng mười ngày thời gian nếu là ở không tìm kiếm đến lời nói còn lĩnh ngộ cái gì đan ẩn tức giận sặc lâu đông tuyết một câu sau khi diệp phong liền không có ở đây lưu lại chuẩn bị xoay người rời đi tìm đan hồn mộ tung tích về phần với lâu đông tuyết cùng đi tìm đan hồn mộ tung tích diệp phong cũng không có ý định này dù sao lấy lâu đông tuyết thực lực ở đan hồn bí cảnh chính giữa trừ hắn ra sợ rằng không người là đối thủ cho nên căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì húng chi hắn còn phải đi tìm mộ dung tình với thiên như xương hai người đến lúc đó ba nữ nhân cũng chất đến đồng thời lời nói diệp phong suy nghĩ một chút đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu các loại một chút diệp phong ta có một việc không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác thấy diệp phong lại không chút do dự nào bay thẳng đến khoáng động đi ra ngoài lâu đông tuyết đầu tiên là s ư ơ n g s ờ mặt đẹp nhất thời một trận nổi nóng đi xuống tiếp lấy do dự một chút sau khi không thể làm gì khác hơn là cắn răng mở miệng nói vốn là dưới cái nhìn của nàng cái này thô bị ra hỏa nhất định sẽ đánh nàng chủ ý mới đúng dù sao lúc trước cùng người hình đá lớn lúc chiến đấu tên trước mắt này liền lộ ra một bộ thô bị vô cùng thần s ắ c tới có thể nhường cho nàng không nghĩ tới là trước mắt cái này thô bị ra hỏa bây giờ lại trực tiếp đưa nàng không nhìn không nói tựa hồ còn mặt đầy chê bộ dáng phải biết nàng ở kiếm thần các lúc thời điểm tu luyện phần lớn đệ tử cơ hồ cũng như cùng cuồng phong lãng điệp một dạng vây quanh nàng xoay quanh có thể tên trước mắt này nhìn phó chê bộ dáng chẳng lẽ còn chê nàng dung mạo không đủ hợp tác chuyện gì nghe được lâu đông tuyết lời nói sau diệp phong dừng bước lại ngay sau đó xoay người lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo theo lý thuyết hắn đem lâu đông tuyết cho nhìn hết sạch cái này tiểu nương bị hẳn thập phân nổi nóng mới đúng nhưng bây giờ lại còn có chuyện muốn với hắn hợp tác cái này làm cho diệp phong nhất thời đầu góc mơ hồ ừ ngươi có thể không nên hiểu lầm nếu như không phải là xem ở kiếm sư huynh mặt mũi hơn nữa còn có ngươi vừa mới cứu ta phân thượng ta mới sẽ không đem tốt như vậy sự tình với ngươi đồng thời hợp tác thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình lâu đông tuyết mặt đẹp run lên không nhịn được hừ lạnh nói ngoa tào như vậy treo vậy ngươi còn với lao tử hợp tác cái giám à? làm giống như là lao tử yêu cầu ngươi như thế nghe được lâu đông tuyết lời nói sau diệp phong tức giận trận mắt một cái sau khi xoay người liền hướng đến khoáng động bên ngoài rời đi đùa rõ ràng là cái này tiểu nương bì đang cầu xin hắn còn nhất định phải làm ra như vậy một bộ dáng tới đây đối với diệp phong mà nói làm sao có thể chịu đ ư ợ c hôm nay hắn nhất định phải đem điều này tiểu nương bì an bài rất rõ ràng mới được alo người chờ một chút như thế lần này hợp tác thành công lời nói vũ hoàng thuộc về ta dị hỏa thuộc về ngươi như thế nào thấy diệp phong một bộ vô lại như vậy bộ dáng lâu đông tuyết khi dậm chân một cái sau khi không thể làm gì khác hơn là không nhịn được mở miệng nói dị hỏa nghe được lâu đông tuyết lời nói này sau diệp phong bước chân dừng lại trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một đạo tinh mang Hiện nhiên, lâu đông tuyết hẳn là ở đan hồn bí cảnh chính giữa. Đông đan Lâu là Tuyết ở bí phát hiện cái gì bảo tàng hoặc là di tích tung tích hơn nữa chỗ này bảo tàng hoặc là di tích chính giữa chắc có thủ hộ giả mới đúng nếu không lời nói lấy trước mắt cái này tiểu nương bị tính cách lại làm sao có thể nguyện ý thống khoái như vậy với hợp tác với mình dị hỏa chính là thiên địa linh bảo toàn bộ trung vũ vực mấy trăm ngàn luyện đan sư cũng không tìm tới dị hỏa tung tích ngươi thì làm sao biết dị hỏa tung tích cương tâm kềm chế trong lòng mừng như điên sau khi diệp phong không co xoay người mà là đ ố n g nhiên dừng lại sau khi mặt đầy ngoạn vị mở miệng hỏi ngược lại dù sao bây giờ là với lâu đông tuyết b à n điều kiện thời điểm nếu là hắn lộ ra vẻ kích động hoặc là hưng phấn thần sắc lời nói sợ rằng đợi biết cái này tiểu nương bỉ tuyệt đối sẽ được voi đòi tiên h ú ố n g chi toàn bộ trung vũ vực mấy trăm ngàn luyện đan sư cũng rất khó tìm đến một nơi dị hỏa tung tích trước mắt lâu đông tuyết lại có thể ở đan hồn bí cảnh chính giữa phát hiện dị hỏa tung tích không nói hơn nữa còn nguyện ý đem dị hỏa nhường cho hắn cái này làm cho diệp phong trong lòng càng là tràn đầy vô số nghi ngờ với cảnh giác trước tiến vào đan hồn bí cảnh lúc ta bị truyền tống vào tới giờ đúng lúc là một nơi hàn đ à m phụ cận chỗ kia hàn đ à m sâu không thấy đ ấ y không nói hơn nữa còn có vô cùng quỷ dị băng hỏa đồng thời nhiệt độ vì vậy ta liền dò xét đất tiến vào chỗ kia giữa hàn đàm tìm tòi kết quả kết quả ta ở đó nơi hàn đàm cuối cùng phát hiện một đạo địa giai ngũ phẩm dị hỏa c ử u u huyền băng hỏa còn có một tôn tu luyện chính giữa một trăm vạn năm cấp bậc băng viêm ma giao nếu không phải ta phản ứng nhanh chóng rời đi nhanh lời nói giờ phút này sợ rằng sớm rơi vào cái điều một trăm vạn năm cấp bậc băng viêm ma giao trong miệng nghĩ đến cái điều băng hàn ma giao thực lực kinh khủng Lâu đông tuyết đông đ không nhịn ư ợ、so、cấp cấp chủ yếu nhất là cái điều băng viêm ma giao ở giữa hàn đàm thực lực còn phải so với đang bình thường trong hoàn cảnh cường hãn gấp mấy lần chương năm trăm chín mươi sáu trăm vạn năm cấp bậc b ă n g viêm ma giao như vậy thứ nhất lời nói đừng nói là lâu đông tuyết một người coi như là hơn nữa diệp phong cũng không nhất định là cái điều băng hàn ma giao đối thủ địa giai ngũ phẩm dị hỏa cựu ưu huyền băng hỏa còn có một trăm vạn năm cấp bậc đại yêu b ă n g viêm ma giao nghe xong lâu đông tuyết buổi nói chuyện sau diệp phong trong lòng mặc dù tin tưởng hơn nữa nhưng càng là một trận chân mày níu chặt phải biết đúng như lâu đông tuyết nói một trăm vạn năm cấp bậc b ă n g viêm ma giao cơ hồ có thể so với linh võ cảnh sơ cấp thực lực võ giả hơn nữa có hàn đàm với cựu du huyền băng hỏa tăng phúc cái điều b ă n g viêm ma giao thực lực hẳn ở linh võ cảnh viên mãn tả hữu lấy diệp phong thực lực bây giờ coi như là với lâu đông tuyết hai người phối hợp với nhau nghĩ tưởng muốn chạm sát cái điều b ă n g viêm ma giao sợ rằng cũng không vượt qua được ba thành nắm chặt chủ yếu nhất là giữa hàn đàm nhiệt độ cứ thấp hơn nữa cái điều băng viêm ma giao nhiều năm qua thủ hộ ở cửu rú huyền băng hỏa phụ cận sợ rằng đã sớm với cửu rú huyền băng hỏa sinh ra một tia liên lạc nếu là điều này băng viêm ma giao ở hàn đàm cuối cùng thúc giục cửu rú huyền băng hỏa lời nói hơn nữa băng viêm ma giao thực lực bản thân sợ rằng diệp phong với lâu đông tuyết hai người có thể còn sống đi xuống tỷ lệ thật sự là đáng thương em bé băng viêm ma giao ở giữa hàn đàm thực lực cực kỳ khủng bố lấy hai người chúng ta thực ự c l như muốn chém chết lời nói cơ hồ không có khả năng cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau diệp phong lắc đầu một cái mặt đầy bất đắc di nói dù sao coi như hắn đang nghĩ đến đến dị hỏa kia cũng không khả năng đem mạng nhỏ cho nhập vào huống chi cựu u huyền băng hỏa mặc dù là địa giai ngũ phẩm dị hỏa nhưng là cựu mạch thôn thiên hỏa cũng không thua kém một chút nào cựu u huyền băng hỏa u í lực đối với diệp phong mà nói thật ra thì không cần phải b ạ o hiểm như vậy trong tay của ta có một c h a i vạn năm cấp bậc hàn thủy đối với cái điều băng viêm ma g i a o mà nói đơn giản là đại bổ c h i vật chỉ cần đem hàn thủy ném ra cái điều băng viêm ma g i a o đến lúc đó nhất định sẽ mắc lửa hơn nữa ta l ĩ n h ngộ khốn sát kiếm trận chỉ cần chờ băng viêm ma g i a o vừa xuất hiện hai người chúng ta liền có thể ở ngồi máy đem chém chết nghe xong diệp phong lời nói sau lâu đông tuyết khẽ cắn răng tiếp tục mở miệng nói đối với lâu đông tuyết mà nói chỉ có đem điều này băng viêm ma giao chém chết lấy được cái này một trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn mới có thể hướng kiếm thập tam phương hướng tiếp tục đổi đuổi về phần dị hỏa đối với phần lớn luyện đan sư mà nói mặc dù coi như chân bảo có thể chẳng qua là dùng để luyện đan thôi với một trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn tương đối lâu đông tuyết tình nguyện lựa chọn vũ hoàn dù sao vũ hoàn có thể ra trì sức chiến đấu hoàn toàn không phải dị hỏa có thể so sánh trừ phi gặp phải diệp phong như vậy biến thái có thể đem mấy đạo dị hỏa dung hợp sau đó thi triển bát bộ long thần hỏa kinh khủng như vậy chiêu thức và năm cấp bậc hàn thủy không nghĩ tới trên người của ngươi bảo bối nhiều như vậy đi đã như vậy ta liền cùng ngươi hợp tác một lần hướng lâu đông tuyết trên người quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó không đang do dự mở miệng đáp ứng hiển nhiên diệp phong có thể đoán được trước mắt lâu đông tuyết hẳn ở kiếm thần cắt chính giữa có không nhỏ bối cảnh mới đúng nếu không lời nói vạn năm cấp bậc hàn thủy cũng không phải là chính là một cái nửa b ư ớ c linh võ cảnh cấp bậc võ giả có thể tùy tiện đem ra được phải biết vạn năm cấp bậc hàn thủy nhưng là ngay cả trăm vạn năm cấp bậc b ă n g viêm ma giao đều cần bảo bối đối với linh võ cảnh cấp bậc võ giả mà nói đồng dạng cũng là có thể gặp không thể cầu chân bảo nhưng này như vậy giá trị liên thành bảo bối lại có thể từ lâu đông tuyết trong tay lấy ra có thể tưởng tượng được đối phương bối cảnh hẳn không phỉ mới đúng trừ lần đó ra có kiếm thập tam tầng quan hệ này đối với diệp phong mà nói hắn cũng không có đối với lâu đông tuyết làm nhiều hoài nghi huống chi lấy thực lực của hắn coi như lâu đông tuyết muốn hãm hại hắn cũng không dễ dàng như vậy được dựa theo chúng ta trước cấp định chém d ứ t cái điều băng viêm ma giao sau khi băng viêm ma giao vũ hoàn thuộc về ta về phần đạo kia cửu h ữ huyền băng hỏa thuộc về ngươi thấy diệp phong thông khoái đáp ứng sau khi lâu đông tuyết mặt đẹp thoáng qua vẻ mong đợi vẻ tiếp tục mở miệng nói dù sao một trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn có thể không dễ dàng như vậy lấy được ngay cả kiếm thần cắt chính giữa gần như có thể ở nửa bức linh võ cảnh liền có thể có được trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn võ giả đều là phượng mao lân l giác chỉ cần nàng có thể có được trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn lời nói đến lúc đó trở lại kiếm thần cắt chính giữa nhất định sẽ làm cho kiếm thập tam đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa đừng nói nhảm đi nhanh lên đi nhìn lảo đảo muốn ngã khoáng động diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói hiển nhiên cựu tiêu long hoàng đao cắn nuốt hết hơn nửa tiếng sấm tinh thạch sau khi trước mắt chỗ này khoáng động đã sớm lảo đảo muốn ngã chỉ sợ bọn họ hai người ở không rời đi lời nói chờ một hồi liền bị t r ô n sống ở nơi này khoáng động chính giữa ừ ta ở đó nơi hàn đàm phụ cận lưu lại ký hiệu chỉ cần theo ký hiệu ước chừng nửa ngày chúng ta là có thể chạy tới nghe được diệp phong lời nói sau lâu đông tuyết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó nửa bước linh võ cảnh thực lực nhất thời thúc dục động cả người hướng khoáng động ra nhanh chóng lao đi cái này tiểu nương bì đối với kiếm thập tam thật là đủ để ý thấy lâu đông tuyết cái này vô cùng lo lắng dáng vẻ diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là vội vàng đuổi theo đối với diệp phong mà nói cái kia còn không nhìn ra lâu đông tuyết sở dĩ buông tha cực kỳ chân quý dị hỏa mà lựa chọn vũ hoàn chẳng qua là là có thể làm cho kiếm thập tam nhìn với cặp mắt khác xưa a nếu không lời nói lâu đông tuyết giống vậy thân là bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư lại làm sao có thể đối với dị hỏa không có chút nào đậu tâm hai người rời đi lôi minh khoáng sơn sau khi diệp phong đi theo lâu đông tuyết tiến vào một mảnh rừng rậm chính giữa ước chừng đi nửa ngày cho đến khó khăn lắm đi ra rừng rậm lúc lâu đông tuyết mới rốt cục rừng bước lại thấy không vòng qua cánh rừng rậm này chính là chỗ kia hàn đàm chờ một hồi ta đem hàn tủy tán lạc tại rừng rậm chính giữa sau đó b à y kiếm t r u n chờ cái điều băng viêm ma giao xuất hiện sau khi chúng ta liền động thủ chỉ thấy lâu đông tuyết đem trước người một cây cổ thụ thượng lưu lại ký hiệu lau sạch sau khi liền đưa ra thon thon tay ngọc về phía trước cách đó không xa hàn đàm chỉ đạo ừ n g nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó thúc giục trí tôn long hồn hướng phía trước hàn đàm nhìn sang tí tách chỉ thấy ở hai người phía trước mấy trăm mét khoảng cách ra lâu đông tuyết nhìn chúng chỗ kia hàn đàm giờ phút này chính mạo hiểm nồng nặc hàn khí bất quá nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể ở cổ hàn khí kia chính giữa mơ hồ cảm nhận được một tia cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ hiển nhiên chính là bởi vì cái điều trăm vạn năm cấp bậc b ă n g viêm ma giao đang tu luyện nguyên nhân mới có thể đưa đến chỗ này hàn đàm tản mát ra b ă n g hỏa lưỡng trọng thiên nhiệt độ tới trừ lần đó ra diệp phong rõ ràng ở giữa hàn đàm cảm nhận được một cổ phảng phất có thể sâu tận xương tủy như vậy giá rét hiển nhiên phổ thông hàn đàm căn bản không khả năng đạt tới loại trình độ này chương năm trăm chín chu thiên khôn sát trận liền có thể nói rõ ở nơi này nơi giữa hàn đàm thật có lâu đông tuyết lời muốn nói đạo kia địa giai ngũ phẩm dị hỏa kiểu lũ huyền băng hỏa nếu không lời nói lấy băng viêm ma giao trăm vạn năm cấp bậc tu vi lại làm sao có thể sẽ ở đây loại chim không địa phân địa phương một mực tu luyện rất hiển nhiên điều này băng diễm ma giao cũng là nhìn chúng kiểu lũ huyền băng hỏa đối với nó trong tu luyện tăng lên cho nên mới một mực ỉ ở chỗ này lợi dụng kiểu lũ huyền băng hỏa để đề t hướng ă n thân g tự tu h vi. Ẩm. diệp phong gật đầu một cái sau khi lâu đông tuyết liền không đang do dự trực tiếp từ xúc vật đại chính giữa lấy ra chín c h u ô i địa giai trường kiếm hướng xuống đất khắp nơi cắm tới tiếp lấy liền ở nơi này chín c h u ô i địa giai trường kiếm phụ cận bắt đầu nhanh chóng bày kiếm trận không hổ là kiếm thần các đệ tử không nghĩ tới khốn sát kiếm trận uy lực cư nhiên như thế cường hãn nếu là không có chuẩn bị lời nói không cẩn thận rơi vào khốn sát kiếm trận chính giữa đồng giai võ giả sợ rằng rất khó chạy thoát được thấy lâu đông tuyết bày khốn sát kiếm trận sau khi diệp phong không nhịn được than thở một tiếng trong lòng một trận thầm nói mới vừa diệp phong ở lâu đông tuyết bố trí kiếm trận thời điểm liền quan sát đi ra nếu là một khi có địch nhân rơi vào chỗ này kiếm trận chính giữa lời nói liền tương đương với chín tên nửa bức linh võ cảnh võ giả đồng thời phát ra công kích ngay cả diệp phong cũng không dám hứa chắc nếu không phải thận rơi vào lâu đông tuyết bày kiếm trận chính giữa có thể hay không thuận lợi rời đi cái này kiếm trận chính là ta kiếm thần các chính giữa địa giai đỉnh cấp kiếm trận gọi là chu thiên khôn sát trận cái này chu thiên khôn sát trận yêu cầu lấy chín chuôi địa giai bảo kiếm coi như trận hình cùng với kiếm ý đạn tới lục tầng trên kiếm giả làm là trận tâm mới có thể bố trí thành công một khi băng viêm ma giao rơi vào ta đây đạo chu thiên khôn sắt trận chính giữa liền tương đương với có chín tên nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả đồng thời hướng băng viêm ma giao phát động công kích trừ phi băng viêm ma giao đem ta đánh cho bị thương nếu không lời nói nó là vô luận như thế nào đều không cách nào thoát đi tòa này chu thiên khôn sắt trận thấy diệp phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị lâu đông tuyết trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ đắc ý sau khi ngay sau đó hướng diệp phong khoe khoang đạo dù sao kiếm thần các đệ tử trừ kiếm pháp cường hạng ra trong đó kiếm t r ư ợ n cũng là để cho phần lớn thế lực đệ tử cũng cực kỳ kiêng kỵ một chút được đặc biệt sát nhanh lên một chút đem băng viêm ma dao dẫn ra đi thấy lâu đông t u y ế t một bộ đắc ý bộ dáng diệp phong nhất thời trở nên đau đầu không dứt không thể làm gì khác hơn là mở miệng thúc giục dù sao có trí tôn long hồn có thể nhìn rõ trận pháp sơ hở biện pháp c o ừ nghe được diệp phong không nhịn được thanh âm lâu đông tuyết lạnh rên một tiếng sau khi liền từ bên hông xúc vật mang chính giữa lấy ra một chai tản r a nồng nặc xương lạnh vạn năm hàn thủy sau đó đem nắp bình gỡ ra sau khi bày ra ở chính giữa kiếm t r ậ n đúng người chờ một chút thấy lâu đông tuyết chuẩn bị đem vạn năm hàng tủy sắp xếp để xuống thời điểm diệp phong hai mắt tỏa sáng vội vàng đem xúc vật đại chính giữa lúc trước đan sư thi đấu trên luyện chế còn lại định linh đan toàn bộ lấy ra sau đó nhào nặn thành b ụ i phấn rơi vãi vào vạn năm hàng tủy chính giữa chuyện này đây là cái gì đồ chơi thấy diệp phong trong tay kia mấy viên giống như thủy tinh cầu như thế vô sắc vô vị đan g dược lâu đông tuyết đầu tiên là xương sở nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đạo trước ở đan sư thi đấu thời điểm nàng chiếu cố luyện đan căn bản không thời gian đi để ý tới diệp phong với phong tùy hành giữa hai người v à chạm đi ra tia lửa cho nên cũng không biết diệp phong luyện chế định linh đan cùng phổ thông định linh đan tồn tại cực lớn khác nhau hh ắ c ắ c đây là ta độc môn luyện chế định linh đan chỉ cần băng viêm ma g i a o dùng chai này vạn năm hàn g t h ủ y sau khi chẳng những đối với nó không có bất kỳ trợ giúp hơn nữa ở thời gian một nén nhang bên trong nó không cách nào thi triển bất kỳ linh lực chỉ có thể dựa vào lực lượng với n h ụ thân tới theo chúng ta tiến hành chiến đấu thô b ỉ cười một tiếng sau khi diệp phong vô vô tay mặt đầy hài lòng nói vốn là diệp phong còn có chút lo âu nếu là b ă n g viêm ma g i a o dùng xuống hàn thủy thực lực tăng vọt lời nói lấy hắn với lâu đông tuyết hai người thực lực kết quả có thể hay không chống chọi được có thể có những thứ này định linh đan sau khi diệp phong trong lòng lo âu liền hoàn toàn để xuống đ ù a coi như điều này b ă n g viêm ma giao thực lực có mạnh hơn nữa chỉ cần bên trong hắn định linh đan cũng ngoan ngoãn bị đánh thành đầu heo dù sao tiểu giao giao lao tử đan dược cũng không phải là cho người ă n chùa thiết giả có như vậy hiệu nghiệm không nghe xong diệp phong lời nói sau lâu đông tuyết đầu tiên là xương sở tiếp lấy mặt đầy không thể tin được đạo dù sao nàng cũng là bát phẩm đỉnh phong luyện đan sư có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua định linh đan lại còn có thể vô sắc vô vị không tin lời nói n g ư ờ i trước tiên có thể nếm thử một chút đem còn không tới kịp bóp vỡ một quả định linh đan lấy ra diệp phong mặt đầy thô bị đất đưa cho lâu đông tuyết đạo nếm thử một chút hay lại là coi vậy đi nghĩ đến vừa mới diệp phong lời muốn nói câu kia chỉ có thể cầm lực lượng với n h ụ thân chiến đấu lâu đông tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên mở miệng cự t u y ệ t nói vạn nhất nàng dùng này cái định linh đan kết quả bị cái này thô bị ra hỏa cho chiếm tiện nghi lời nói đến lúc đó thật có thể chỉ có thể cầm lực lượng với n h ụ thể tới với người này chiến đấu được có nhiều như vậy định linh đan coi như là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao đến hôm nay cũng phải ngoan ngoãn bị đánh thành đầu heo chúng ta trốn trước chờ băng viêm ma i a o mắc câu đi cầm trong tay một quả cuối cùng định linh đan bóp vỡ sau khi diệp phong cười hắc hắc đem cả người khí tức che giấu núp ở một gốc cành lá rậm rạp trên cây to sau khi liền đối với bên người lâu đông tuyết mở miệng nói được nhìn diệp phong bộ dáng này lâu đông tuyết trong lòng nhất thời dâng lên một trận thấp thỏm tâm tình nàng thậm chí đều có chút hoài nghi kêu người này đi đối phó băng viêm ma dao rốt cuộc là đúng hay sai vạn nhất băng viêm ma dao bị chém chết sau khi người này sàm sở nàng lợi nói nàng kia há chẳng phải là ẩm ngay tại lâu đông tuyết suy nghĩ đang lúc không tới phiến khắc thời gian chỉ thấy ở giữa hàn đàm mấy đạo cột nước trợt bạo nổ bắn mà ra trực tiếp kèm theo một trận mùi máu canh một cái đạt tới ba bốn trượng lớn nhỏ giống như như thùng nước lớn bằng cả người hiện đầy băng tinh sắc v ậ y băng viêm ma dao nhất thời phá đầm mà ra hướng rừng rậm phương hướng lướt đến vo ve ngay sau đó kèm theo một trận mặt đất hơi rút run rẩy cùng với một cổ đậm đà vô cùng mùi màu tanh băng viêm ma dao lướt vào rừng rậm chính giữa sau khi nửa người trên trợn đứng lên nửa người dưới là quay quanh đứng lên trận mắt nhìn hai quả giống như quả đấm lớn nhỏ tinh con ngươi màu đỏ hướng vạn năm hàn g tủy phương hướng quét nhìn tới hizkazz hizzz khi này cái băng viêm ma dao thấy lâu đông tuyết với diệp phong cố ý lưu lại vạn năm hàn g tủy sau khi con ngươi chính giữa thoáng qua một vẻ vui mừng không nhịn được một trận gào thét chương năm trăm chín mươi tám ngạnh hám băng viêm ma giao coi như băng thuộc tính yêu thú băng viêm ma giao đối với vạn năm hàn thủy nhu cầu vậy đơn giản là giống như sói đói thấy mỹ nữ một dạng căn bản di bất khai một k i a ánh mắt huống chi chỉ cần nó có thể dùng chai này vạn năm cấp bậc hàn thủy lời nói nói không chừng nó thực lực còn có thể tiến thêm một bước cô đông nghĩ tới đây băng viêm ma g i a o phát ra một tiếng vui thích gào thét sau khi mang theo một trận vô cùng tanh hôi khí tức hướng chính giữa kiếm trận vạn năm hàn thủy chật lao đi ngay sau đó một cái nuốt vào người này rốt cuộc mắc câu thấy băng viêm ma g i a o lại không chút do dự một cái đem văng đầy định linh đan vạn năm hàn thủy nuốt vào sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được thầm nói vốn là diệp phong còn có chút lo âu lấy băng viêm ma g i a o chỉ số thông minh hẳn sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh có chút phòng bị mới đúng có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là đối với băng viêm ma dao mà nói trước mắt chỗ này r ừ n g rậm thật là theo chân nó hậu hoa viên không có gì khác nhau cho nên căn bản không có thiết bất kỳ phòng bị nào chủ yếu nhất là dưới mắt điều này băng viêm ma dao c ắ n nuốt hết văng đầy đến định linh đan vạn năm hàn thủy không ra một khắc đồng hồ công phu trong cơ thể linh khí sẽ gặp bị vững vàng phong tỏa đến lúc đó lấy diệp phong với lâu đông tuyết hai người thực lực đủ rồi đem trước mắt điều này băng viêm ma giao cho một trận đánh no đòn chu thiên khốn sát trận khải thấy băng viêm ma giao cắn nuốt hết vạn năm hàn tủy sau khi lắc lắc thô trọng cái đuôi chuẩn bị trở lại giữa hàn đàm tu luyện một bên núp ở cổ thụ chi thượng lâu đông tuyết trận kêu quát một tiếng sau khi nhất thời thúc giục đã sớm bố trí xong chu thiên khốn sát trận đem băng viêm ma giao vây khốn ở bên trong、Cong. trong n h y mắt còn chưa chờ băng viêm ma giao từ hưng phấn tâm tình chính giữa kịp phản ứng chỉ thấy ở băng viêm ma giao bốn phía chín trôi địa giai trường kiếm giờ phút này mánh mà vang vọng lên một trận kiếm minh tiếng tiếp lấy liền hóa thành chín đạo kiếm quang hình dáng giống như chín đạo hồng mang một dạng sen lẫn ác liệt vô cùng kiếm khí hướng băng viêm ma giao trên người hung hăng đâm tới coi như trăm vạn năm cấp bậc đại yêu băng viêm ma giao cơ hồ có trưởng thành võ giả linh trí dưới mắt phát hiện mình bị vây khốn ở kiếm trận chính giữa sau khi nó như thế nào lại không hiểu mình là trung võ người bấy giờ hít kha zz hí z z z b ộ c phát ra một đạo gào thét sau khi băng viêm ma dao trong mắt lóe lên vẻ dữ thợn cả người mang theo một cổ máu tanh hơi thở hướng hàn đàm phương hướng kiếm trận chỗ chật phong tới ẩm ngay tại lúc đó ở băng viêm ma dao thân sau đặt tới cỡ thùng nước cái đuôi giờ phút này giống như đạo tia chớp màu làm một dạng trợt một cái vây đôi hướng tập sát tới chín đạo kiếm ảnh hung hãn đụng đi hiện nhiên không hổ là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu chỉ bằng vào tốc độ phản ứng giờ phút này cũng để cho diệp phong với lâu đông tuyết thất kinh nếu là một khi kiếm trận bị băng viêm ma giao kích phá lời nói lấy băng viêm ma giao thực lực chỉ cần có thể trở lại giữa hàn đàm như vậy đối với diệp phong với lâu đông tuyết mà nói sẽ là công d ạ c h ẳ n g còn có nửa k h á c loại núp ở băng viêm ma dao trong cơ thể định linh đan dược liệu mới có thể hoàn toàn kích thích ta trước kéo băng viêm ma dao ngươi toàn lực thúc giục chu thiên khốn sát trận liền có thể thấy băng viêm ma dao đã đem chín đạo kiếm ảnh cơ hồ đánh tan diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút hướng trước người lâu đông tuyết g i ậ n dò một câu sau khi cả người liền hướng khốn sát trận chính giữa lao đi phải biết bởi vì yêu thú giáng quá mức to lớn lại thêm thượng trăm vạn năm cấp bậc băng viêm ma dao trong cơ thể linh khí cũng cực kỳ hùng hậu diệp phong luyện chế định linh đan muốn đem dược liệu hoàn toàn khuyết tán ra lời nói không chỉ cần có băng viêm ma dao thúc giục trong cơ thể linh khí chiến đấu hơn nữa còn yêu cầu đức chừng một khắc đồng hồ thời gian mới có thể đem dược liệu lan tràn đến băng viêm ma dao toàn thân cho nên dưới mắt diệp phong chỉ có đem băng viêm ma dao kéo nửa khắc đồng hồ thời gian sau khi hắn với lâu đông tuyết mới có cơ hội đem điều này băng viêm ma dao chém chết nếu không lời nói một khi bị băng viêm ma g i a o đem về hàn đ à m ở như muốn chém chết sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy giống thấy diệp phong hướng khốn s ắ t trận chính giữa lướt đến giờ phút này bị vây khốn ở kiếm trận chính giữa băng viêm ma g i a o trợt buộc phát ra gầm lên giận dữ sau khi liền mở ra vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ hướng diệp phong cắn một cái tới ở băng viêm ma g i a o xem ra chỉ cần đem trước mắt cái này đáng ghét võ giả đánh chết sau khi cái này kiếm trận hẳn sẽ không đánh tự thua hung chi những thứ này đáng ghét võ giả lại dám ở nó hậu hoa viên chính giữa s u ấ t thủ tập kích nó đây quả thực để cho băng viêm ma giao một trận nổi nóng vô cùng hôm nay nó nếu là không đem trước mắt cái khu vực này khu nửa bước nguyên vũ cảnh cấp nhân loại khác võ giả chém chết lời nói đơn giản là khó tiêu nó mối hận trong lòng tìm chết thấy băng viêm ma giao lại không có chút nào chạy trốn ý tứ hơn nữa còn hướng chính mình phương hướng đánh tới diệp phong trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi trong miệng t r ợ t t r ợ t quát một tiếng trong tay hán một thanh lóe lên từ sắc điện hồ lưu kim uý lam sắc trường đao giờ phút này t r ợ t nổi lên hiện nhiên chính là diệp phong địa giai nhị phẩm vũ hồn cửu tiêu long hoàng đao ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong cả người trên người một c ổ ngút trời đ a u ý t r ợ t buộc phát ra Huyển như long tỉnh lại một dạng giờ phút này lòng dạng cự Cong! lại giờ một bột phát ra.、Cong. không chỉ có như thế kèm theo một đạo đao minh tiếng chỉ thấy diệp phong t r ợ t quăng lên trong tay cựu tiêu long hoàng đao hóa thành một đạo màu bạc cầu vòng c h ợ t hướng tập sát tới băng viêm ma dao chém xuống trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo ước chừng mấy trượng to lớn đao khí từ không trung hung hăng chém xuống nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể cảm nhận được chính giữa sen lẫn một cổ đao ý đệ lục tầng uy lực kinh khủng này cổ đao ý đủ rồi trong nháy mắt giết nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả bình thường thậm chí coi như là chống lại phổ thông linh võ cảnh cấp bậc võ giả diệp phong thi triển cái này đao khí cũng sẽ không rơi tại hạ phong hiện nhiên trước mắt băng viêm ma dao thực lực quá mức kinh khủng ngay cả diệp phong ra tay một cái cũng không thi triển đao ý đệ lục trọng bằng phong nhất đao tới n g ê n địch nếu không lời nói một khi bị băng viêm ma g i a o áp chế sợ rằng tiếp theo đối với diệp phong mà nói tương hội khắp nơi bị quản chế đây là đao y đệ lục trọng cảnh giới giờ phút này đang ở thúc giục chu thiên khốn sát trận lâu đông tuyết khi nàng nhìn thấy diệp phong thi triển ra đao y sau khi vốn là bình tĩnh trên mặt đẹp trong nháy mắt trở nên rung động đứng lên thậm chí ở đôi mắt đẹp chính giữa cũng toát ra một k i a không dám tin thần sắp tới phải biết nàng coi như kiếm thần các đệ tử ưu tú cũng bất quá là đang ở nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc là miên cưỡng lĩnh ngộ được kiếm ý đệ lục trọng cảnh giới chủ yếu nhất là nàng hay lại là bị kiếm thập tam trợ rút mới có thể thành công lĩnh ngộ kiếm ý đệ lục trọng nhưng trước mắt chính là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc diệp phong lại có thể thi triển ra đao ý đệ lục trọng thực lực kinh khủng điều này có thể không để cho lâu đông tuyết trong lòng một mảnh rung động chương năm trăm chín mươi chín chân áp xuống thực lực bực này coi như là đặt ở kiếm thần các t r i n h giữa sợ rằng ít nhất cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài thậm chí chỉ có hơn chớ không kém khó trách người này sẽ bị kiếm thập tam sư huynh coi trọng như vậy không nghĩ tới người này trên người lá bài tẩy lại nhiều như vậy vốn là lâu đông tuyết còn có chút bận tâm diệp phong có thể hay không chống chọi được băng viêm ma giao công kích có thể bây giờ nhìn lại lấy người này thực lực còn có không cùng tần g suất lá bài tẩy c ă nếu bản b không thể nào thể i t thương. theo bị băng bị đánh viêm ma dao sao, cho Dù l đông tuyết, diệp phong trừ đao ý đệ Phong tuyết, trừ Diệp ý là ụ dụng. c còn có lúc trước chém chết hình người đá lớn lúc, nịch có trọng thật sự thi triển ra, hình người lớn tinh vẫn lòng quyền không có sử dụng. Nếu l đá sự sử một khi diệp phong đang thi triển bộ kêu bản mệnh vũ kỹ lời nói chỉ sợ cũng ngay cả điều này băng viêm ma dao cũng chưa chắc có thể chống cự ở bất quá nếu là giờ phút này diệp phong biết lâu đông tuyết ý nghĩ trong lòng lời nói nhất định sẽ tức miệng mắng to h á n đại gia tinh vẫn nghịch long quyền chỉ có ở ban đêm thi triển với không trung b ắ t đấu thất tinh hô ứng lẫn nhau sau khi mới có thể buộc phát ra h uy lực mạnh nhất có thể dưới mắt ban ngày tinh vẫn nghịch long quyền có thể phát huy ra một loại h uy lực cũng không tệ đừng nói là băng viêm ma g i a o sợ rằng vị này hình người đá lớn cũng có thể tùy tiện ngăn cản tới ẩm bất quá ngay tại lâu đông tuyết trở nên hoảng hốt đ a n g lúc băng viêm ma g i a o lại tìm được kiếm trận chính giữa một chút kẽ hở không nói hơn nữa còn buộc phát ra linh võ cảnh sơ cấp toàn lực nhất kích hướng diệp phong trên người hung hăng nện xuống ẩm kèm theo một đạo đinh thai nhức góc v a n g lớn băng viêm ma g i a o đánh lui chín đạo kiếm ảnh không nói hơn nữa còn quăng lên đạt tới cỡ thùng nước cái đôi u cùng diệp phong buộc phát ra bằng phong nhất đao giờ phút này hung hãn đụng vào nhau t í tách lưỡng đạo cuồng bạo vô cùng năng lượng mới vừa một đụng vào nhau toàn bộ rừng rậm chính giữa ngay cả không trung đều bắt đầu một trận vặn vẹo hiện nhiên diệp phong với băng viêm ma i a o một kích này uy thế đủ rồi cường đại đến vặn vẹo hư không thậm chí ngay cả toàn bộ rừng rậm chính giữa vô số sống yêu thú giờ phút này đều rối rít chạy trốn đứng lên ngoa tào nữ nhân này đến tột cùng là đang làm gì giờ phút này cảm nhận được chu thiên khốn sát trận chính giữa xuất hiện một sơ hở sau khi diệp phong trong lòng cảm giác nặng nề không nhịn được một trận xếp hàng bụng đạo phải biết b ă n g viêm ma giao ở nói thế nào toàn lực nhất kích đi xuống đều có linh võ cảnh viên mãn cấp bậc thực lực võ giả cường hãn mà diệp phong mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu nhưng là cũng không biến thái đến có thể với linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả đánh bất phân cao thấp dưới mắt không có lâu đông tuyết chu thiên khôn sát trận ở một bên phụ trợ đối với diệp phong mà nói đơn giản là trong nháy mắt thiếu chín tên nửa bước linh võ cảnh cấp bậc người rút cứ như vậy lời nói đối với diệp phong mà nói hoàn toàn muốn một mình hắn tới chịu đựng đến từ băng viêm ma g i a o nén giận một đòn đúng như dự đoán coi như diệp phong với băng viêm ma g i a o chống lại chỉ chốc lát sau bởi vì băng viêm ma g i a o trong cơ thể linh lực quá mức hùng hậu hơn nữa chu thiên khốn sát trận lộ ra sơ hở sau khi đối với băng viêm ma g i a o mà nói càng là không có bất kỳ gánh nặng vì vậy băng viêm ma giao diệp phong đao ý đệ lục trọng triệt tiêu sau khi chỉ thấy giờ phút này băng viêm ma giao cái đuôi lơn trên sen lẫn một cổ linh võ cảnh viên mãn khí thế kinh khủng hướng diệp phong đỉnh đầu hung hăng nện xuống nếu là một kích này nện ở diệp phong trên đỉnh đầu lời nói é là cho dù diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải bị đập thành mở ra thịt nát ngoa tào lao tử thật đúng là bị lâu đông tuyết cái này tiểu nương bị thiếu chút nữa bấy chết cảm nhận được băng viêm ma dao một k í c h này hướng chính mình đập tới sau khi ngay cả không khí chung quanh cũng như cùng đỉnh trệ một dạng phảng phất một tòa núi lớn hướng chính mình hung hãn đ è xuống một dạng cổ khí thế này thậm chí để cho diệp phong cái chán gân xanh nổ lên ngay cả đôi chân cũng mang theo một k i a vạn vẹo dù sao linh võ cảnh cấp bậc băng viêm ma dao thực lực xa hoàn toàn không phải bây giờ diệp phong có thể đối phó tới dưới mắt không có lâu đông tuyết trợ giúp đối với diệp phong mà nói đơn giản là tuyết thượng r a sương chính là một cái băng viêm ma dao lại còn muốn lợi dụng khí thế đem ta ép vỡ ta xem ngươi là tại t ì m chết cảm nhận được băng viêm ma dao con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a đ â m chiêu sau diệp phong trong lòng nhất thời buộc phát ra một trận giống giận ngay sau đó thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn hướng băng viêm ma dao cổ khí thế này hung hãn đụng đi phá long chu thiên trảm Đem trong tôn h nháy gọi c bách cái khi, nhìn viêm ma rào hung hăng nện xuống cái đôi lớn, diệp Phong sau ma xuống u viêm đôi Diệp băng nện lớn, đứng bất động đứng n g rào bất mắt toàn bộ trong thiên địa kèm theo một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen dao long hư ảnh nổi lên giữa diệp phong trong tay thật cao quăng lên cựu tiêu long hoàng đao trên một loại huyển như thái cổ hùng thú như vậy kinh khủng ý thế giờ phút này t r ợ t buộc phát ra hướng băng viêm ma giao cái đuôi lớn trên cuốn đi ngay tại lúc đó ở c ử u tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có dài mấy trăm trượng màu đen giao long hư ảnh t r ợ t phóng lên cao cái này giao long hư ảnh cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt cũng đã phá toái hư không ở băng viêm ma giao đỏ thắm vô cùng con ngươi chính giữa thoáng qua một tia kinh hại với thần sắc sợ hãi sau khi h u n g hãn chấn áp xuống x u ấ t sinh cho láo tử quỳ xuống kèm theo một đạo quắt lên âm thanh mánh đất văng tới diệp phong trong mắt lóe lên một đạo ác liệt sắc cơ thân hình nhanh như điện chớp còn chưa chờ mọi người tại đây thấy rõ liền cảm giác thấy hoa mắt đi tới băng viêm ma đầu giao đỉnh h i z k a z z h z z z z cảm nhận được diệp phong đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ kinh khủng còn có cựu tiêu long hoàng đao trên tản r a kinh khủng như thế bang viêm ma g i a o con ngươi chính giữa thoáng qua một tia kinh nghi bất định thần sắc sau khi lúc trước vẻ đ ầ m chiêu đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là con ngươi chính giữa lóe lên kinh hài chi sắc phải biết trước mắt cái này tiểu tiểu nhân loại võ giả chẳng qua là chính là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc tôi ở bang viêm ma g i a o trong mắt chẳng qua là một con run dế a có thể con kiến cỏ này triển hiện ra thực lực với tốc độ lại cường han đến ngay cả bang viêm ma g i a o trong lòng đều đã sinh ra một tia kiên kỵ bất quá đối với có linh võ cảnh sơ cấp băng viêm ma giao mà nói diệp phong triển hiện ra thực lực cũng bất quá chỉ khiến nó có thể sinh ra một tia kiên kỵ thôi tới với người trước mắt này loại võ giả có thể đối với nó tạo thành tổn thương đây là băng viêm ma giao căn bản không có nghĩ tới sự tình giống coi như trăm vạn năm cấp bậc đại yêu băng viêm ma giao kinh nghiệm chiến đấu là phong phú đ ư ợ c nào ngay tại diệp phong buộc phát ra cái này vô cùng kinh khủng bản mệnh vũ kỹ sau khi chỉ là trong nháy mắt băng viêm ma dao liền đem cái đuôi lớn nâng lên hướng đỉnh đầu diệp phong hung hăng đánh g i ế t đi ở băng viêm ma dao xem ra người trước mắt này loại võ giả coi như buộc phát ra mạnh hơn nữa thực lực đến cũng không khả năng uy hiếp được nó linh võ cảnh cấp bậc lực phòng ngự nhiều nhất chẳng qua là thiêu thân tự chịu diệt vong a chương sáu trăm bị thương nặng băng viêm ma dao huống chi ở nó cái đuôi lớn trên nhưng là hàm chứa linh võ cảnh sơ cấp toàn lực nhất kích chỉ cần một khi chúng mục tiêu tên nhân loại này võ giả lời nói tuyệt đối có thể đem nghiền thành một nhóm thịt nát quả nhiên không thể tin nữ nhân a thời khắc mấu chốt này quá hắn mẫu thân có thể điệu liên tử thấy chu thiên khốn sát trận bởi vì lộ ra sơ hở sau khi bị băng viêm ma dao mấy có lẽ đã phá hỏng hơn nửa diệp phong trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi ngay sau đó t r ợ t hướng lên trên không vút qua mà lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy ngàn thước bầu trời trên dưới mắt một k h ắ c đồng hồ thời gian đã khó khăn lắm đã tới đối với diệp phong mà nói chỉ cần có thể đem điều này b ă n g viêm ma dao trong cơ thể linh khí vững vàng phong tỏa lời nói coi như điều này b ă n g viêm ma dao đem về hàn đảm cũng miễn không bị hắn chém chết kết quả về phần lâu đông tuyết nếu không có kiếm thập tam tầng quan hệ này lời nói diệp phong hận không được đưa nàng bắt lại hung hãn n h i ề u lần một hồi ấy ư thật là quá không góp sức nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại diệp phong trong đầu thoáng qua những ý nghĩ này trong nháy mắt còn chưa chờ b ă n g viêm ma giao kịp phản ứng chỉ thấy không chung một cái chân có mấy trăm trượng dài màu đen nhánh dao long hư ảnh giờ khác này ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao bên dưới càng ngày càng mạnh mẽ đến cuối cùng huyện như một cái chân chính giao long hiện thế một dạng lại đầu đỉnh độc r i ắ t trên b ộ c phát ra một cổ vô cùng quỷ dị nước sơn ánh sáng màu đen hướng xuống đất trên b ă n g viêm ma giao hung hãn đánh x u ố n g xuống phá long chu thiên trảm kèm theo một đạo quát lên âm thanh trợt từ không trung vang vọng ra chỉ thấy ở cánh rừng rậm này bầu trời chính giữa một cổ vô cùng quỷ dị hát mang giờ phút này trợt từ không trung đánh x u ố n g xuống ngay sau đó ở ngắn ngủi trong nháy mắt cái này quỷ dị hát mang liền khuyết tán đến băng viêm ma dao trong mắt nó toàn bộ sau trong hoa viên v a n h v a n h ẩm trong nháy mắt theo giống như động đất biển gầm như vậy vang lớn t r ợ t buộc phát ra toàn bộ rừng rậm bầu trời chính giữa một đạo sen lẫn cuồng bạo năng lượng hát mang nhanh như điện chớp hung hạn hướng băng viêm ma dao thân thượng đánh xuống Hí! cảm nhận được cái này bản mệnh vũ kỹ uy thế sau khi băng viêm ma dao đỏ thắm vô cùng con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a kiêng kỵ với vẻ cảnh giác sau c h ậ t từ trong miệng thốt ra một đạo ngọn lửa màu ưu lam hướng không trung đánh xuống xuống vệt đen trên hung hãn nên c ứ đi đây là cựu ưu huyền băng hỏa thấy băng viêm ma dao trong miệng nuốt phun ra ngọn lửa màu ưu lam sau khi diệp phong hai t r ò n g mắt có chút co rụt lại không nhịn được mở miệng lẩm bẩm ngay cả diệp phong cũng không từng nghĩ đến điều này băng viêm ma dao lại đem đ ấ y đàm chính giữa cựu hữu huyền băng hỏa cho luyện hóa một kia nếu không lời nói lại làm sao có thể buộc phát ra cái này màu hữu l a m kinh khủng dị hỏa tới ẩm trong nháy mắt phá long chu thiên trảm với cựu hữu huyền băng hỏa đụng vào nhau buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc vang lớn đem chọn cái rừng rẫm vô số cổ thụ cơ hồ rối rít đánh ngã phá long chu thiên trảm ngạnh hám cựu hữu huyền băng hỏa giờ phút này chỉ có tử chiến bình an có thể nói hàng phốc thử kèm theo lưỡng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m mảnh đất văng tới diệp phong nhất thời cảm nhận được nắm chặt cửu tiêu long hoàng đao hai tay giờ phút này đã sớm nứt gan bàn tay chảy máu không ngừng thậm chí ngay cả diệp phong cả người trên dưới đều bị cửu hư huyền băng hỏa cho thiêu hủy một mảnh đỏ bừng uyển như nướng chín tôm nhưng là ở diệp phong trong lòng càng nhiều nhưng là vô số mừng như điên phải biết phá long chu thiên trảm với k i ự u lũ huyền băng hỏa đụng vào nhau sau khi phá long chu thiên trảm gắng gượng chống cự xuống k i ự u lũ huyền băng hỏa chi sau còn lại uy lực còn lại mặc dù bị băng viêm ma dao dùng thân thể chịu đựng nhưng là băng viêm ma dao nhưng cũng thụ không nhẹ t h ư ơ n g thế chỉ thấy giờ phút này băng viêm ma dao vốn là kia giống như băng tinh sắc x i n h đẹp tuyệt vời v ậ y giờ phút này đã sớm bị chấn thất linh bắt lạc đầy đất trừ lần đó ra mất đi vẩy bảo vệ sau khi ở băng viêm ma dao thân thể trên sớm đã làm máu thịt bé bét tiên huyết như chú thích màu đỏ sông tiên huyết không ngừng tán rơi trên mặt đất hiện nhiên diệp phong phá long chu thiên trảng mặc dù không đủ rồi chém rất băng viêm ma dao nhưng là cũng để cho đối phương bị không nhẹ thương thế chuyện này người này lại có thể lấy sức một mình bị thương nặng băng viêm ma dao một bên liên tiếp không ngừng bị diệp phong lâm vào rung động chính giữa lâu đông tuyết giờ phút này sớm đã đem chu thiên khốn sắt trận bị phá xuống sự tình quên mất không còn một ngống ở nàng trong đầu chỉ còn lại một mảnh mờ mịt còn có diệp phong thi triển phá long chu thiên chảm lúc k i a vô cùng kinh khủng nhất đao phải biết băng viêm ma giao thực lực xa cao hơn diệp phong không chỉ gấp mấy lần hơn nữa hơn nữa băng viêm ma giao lại còn luyện hóa một k i a c ử u huyền băng hỏa đừng nói là nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả e là cho dù là linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng không nhất định là băng viêm ma giao đối thủ nhưng trước mắt này cái khu khu nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc gia hỏa lại có thể nhất đao bị thương nặng băng viêm ma giao thực lực này chỉ sợ cũng ngay cả nàng cho tới nay kinh trọng nhất với ái mộ kiếm thập tam sư huynh cũng chưa chắc có thể so sánh chứ trừ lần đó ra diệp phong mới vừa thi triển một chiêu kia lúc trên người thật sự nổi lên tranh sắc vũ hoàn không phải là nàng vẫn muốn lấy được trăm Thà năm vạn vũ hoàn Thiên! n cấp bậc sao? g ước ờ i lại này, nửa có thể ở b ư nguyên vũ chừng ả n thời điểm, liền có thể thu hoạch đến trăm thể? hoạch hoàn, điểm, liền điều đến năm vạn này có cấp bậc vũ điều này sao có、thể? Ước sao vũ qua hồi lâu sau lâu đông t u y ế t mới rốt cục phục hồi tinh thần lại mặt đầy vô cùng khiếp sợ nhìn diệp phong theo bản năng tự lẩm bẩm phải biết ở kiếm thần các chính giữa ngay cả nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là linh võ cảnh sơ cấp nội các đệ tử cũng không nhất định có thể lấy được đến một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn nhưng hôm nay một mực để cho nàng cảm thấy thô bỉ vô cùng diệt phong lại người mang nàng một mực tha thiết ước mơ trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đây không khỏi cũng quá khen chứ đến bây giờ lâu đông t u y ế t mới rốt cục có thể cảm nhận được vì sao kiếm thập tam ở kiếm thần các lúc trong miệng nói tới nhiều nhất chính là trước mắt tên biến thái này ra hỏa đùa vô luận là ai chỉ muốn tận mắt thấy diệp phong thật sự biểu diễn ra thực lực với lá bài tẩy lời nói đời này thật là đều khó quên alo nữ nhân điên lui ra giờ khác ảnh hưởng l a o tử phát huy thấy lâu đông tuyết trên gương mặt t ư ơ i cười một bộ rung động với khó tin biểu tình diệp phong tức giận trợn mắt một cái sau khi mở miệng nói phải biết mới vừa hắn thiếu chút nữa bị điều này băng viêm ma dao đánh trúng nếu là một khi bị băng viêm ma dao toàn lực nhất kích đánh trúng lời nói sợ rằng hôm nay hắn với lâu đông tuyết hai người đều phải ngỏm tại đây có thể nữ nhân này lại thờ ơ không động lòng cũng không tính còn lộ ra như vậy một bộ răng đến cái này làm cho diệp phong càng là trong lòng một trận d ở khóc d ở cười đại tỷ ngươi giàu gì cũng là từ kiếm thần cắc đi ra không đến nổi như vậy không từng va chạm xã hội chứ